Chương 107. Tiêu Diêu Khí, Thiên Cương Tinh. Chương 107. Tiêu Diêu Khí, Thiên Cương Tinh. Nhìn xem cặp tiêu bình tĩnh mà ánh mắt kiên định, ứng liên thương trầm mặc chốc lát, rời đi thân hình. Lý Hàn Y đi lặng cất bước, bước ra một bước đằng sau, trên người hắn đột nhiên tản ra từng đạo bạch khí, như từng sợi mảnh khói, từ thân thể của hắn các nơi toát ra. Nương theo lấy mở mịt bạch khí bước hơi, sắc mặt của hắn do tái nhợt cấp tốc trở nên hồng nhuận, khôi phục một tia huyết sắc. Trên bầu trời, vô diện nhìn thấy Lý Hàn Y trạng thái thần sắc ngưng lại, nhưng chợt liền tựa như nghĩ tới điều gì, Đồng nhiên trợn to mắt Tiêu Diêu Trần khí. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra cái này? Không, vị kia làm sao có thể truyền cho người Tiêu Diêu quyết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong đầu tràn đầy không thể tin. Một bên, có hiểu biết Lăng Y Lý tiên tử cũng là nhịn không được hướng Lý Hàn Y Lý nhìn lại, trong đôi mắt đẹp đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Tiêu Diêu quyết, Đạo pháp cấp thần thông, cùng quy nhất kiếm quyết nổi danh, vì thế Phương thiên hạ nhân tộc hai quyển trí cao đạo điển, cùng nhất kiếm quyết chủ công công thủ chi lực khác biệt, Tiêu Diêu quyết năng lực không có chút nào xu hướng tâm lý bình thường. Nó đã có thể cho vị kia thiên hạ tiêu dao nhất đạo sĩ không xuất hiện tại cờ thánh sơn hải trên bản cũng có thể xem thiên hạ tất cả cấm kỵ trận pháp như không tới lui tự nhiên đồng thời cũng có thể để hắn một bước vượt ngang tụi châu hái một đoạn đứa thích ngọn núi mang về cho trung nam sơn sung làm hậu hoa viên thâm theo niệm lên niệm lên tiêu diêu không có ai biết đạo pháp này còn có thể làm đến cái gì chân chính hạn mức cao nhất lại đang cái nào vô câu vô túc không gì làm không được cái này chính là tiêu diêu quyết chỉ bất quá cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được chân truyền đạo điển vô diện bây giờ lại tại một người khác trên thân thấy được hay là một cái nhập hư cảnh, cái này khiến hắn làm sao không trở nên khiếp sợ. Trấn kinh sau khi, hắn lại không khỏi lại đối cực tinh khí vận dâng lên một vòng đấu kỵ. Hắn tiên tiên đạo thể cũng không kém, chỉ tiếc vận mệnh cùng hắn mở cái nho nhỏ trò đùa. So với vô diện phức tạp tâm tư, Lý Hàn Ý thì giờ phút này liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Hắn lúc đầu, chỉ là một cái đạo chủng thôi, nào dám so sư Tôn Tiêu Diêu. Đạo chủng, vô diện suy tư nửa ngày, thần sắc dừng lại, nhưng sau một khắc lại khẽ nhíu mày, ngươi có thể nghĩ tốt, đạo chủng có thể chỉ có thể gieo xuống một lần, đó là dùng đến lĩnh ngộ mà không phải đánh nhau, ngươi khẳng định muốn dùng tại nơi này. Hắn cũng không phải là lo lắng Lý Hàn Y gì, hết, chỉ là đơn thuần có chút tiếc hận, còn có chính là hắn muốn đem đạo chủng đột lại. Lý Hàn Y gì hiện tại rõ ràng là đang tiêu đốt viên này đạo chủng, cái này khiến tim của hắn đều đang chảy máu. Đây chính là tiêu diêu đạo chủng a, tên phá của này có biết hay không hắn đang làm gì? Đối với một cái minh đạo cảnh đại năng tới nói, một cái ẩn chứa thánh cảnh cảm nộ cùng đại đạo khí tức đạo chủng, chính là thông hướng thánh cảnh con đường thông thiên. Nếu như Lý Hàn Y gì làm tương bước, chỉ dựa vào lấy viên này đạo trùng, hắn tương lai đều nhất định có thể bước vào hiển bảng hàng ngũ. Nhưng Vô Diện nói không sai, đạo trùng hoàn toàn chính xác chỉ có thể ở trên người một người gieo xuống một lần, mà bây giờ Lý Hàn Y li thiếu đốt đạo trùng hành vi, không khác trực tiếp từ bỏ nhất định lĩnh ngộ tiêu diêu quyết cơ hội, cũng muốn cùng Vô Diện liều mạng. Cái này khiến hắn mười phần có hiểu, không khỏi lên tiếng hỏi vì cái gì. Đại khái là bởi vì mười vỏ diệp đi. Lý Hàn Y dịu im lặng nói nhỏ. Một bên, Quý Mục toàn thân chấn động. Một lúc sau, Lý Hàn Y đi chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng ngời. Từng sợi bạch khí tại hắn xung quanh vần quanh, trong khi hải đạo trùng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tàn biến, nhưng hắn không có chút nào một tia đau lòng, có chỉ là trong ánh mắt một vòng kiên định. Lý tưởng của hắn chính là muốn trở thành trên đời này tự do nhất nam nhân. Nhưng, một cái khúc mắt đều giải không được, tự do căn bản chính là vô nghĩa. Hắn rất may mắn hắn tìm được một tốt sư tôn, sư tôn đạo cũng cùng hắn không gì sánh được phù hợp cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận đạo chủng, nếu như không có không gì sánh được phù hợp ý cương ép gieo xuống đạo chủng, không thể nghi ngờ sẽ chiêu dồn hủy diệt đây cũng là vì cái gì có rất ít đại năng nguyện ý vì đệ tử gieo xuống đạo chủng nguyên nhân sư tôn, có lỗi với, đệ tử. Muốn cố phụ tâm ý của ngươi. Nhìn xem thể nội chầm chậm thiêu đốt đạo chủng, Lý Hàn Y thở dài một tiếng, có chút tiếc hận, nhưng không có nửa phần hối hận. Dù là thiêu đốt đạo chủng tương đương tự tay từ bỏ lĩnh hội tiêu diêu đại đạo cơ hội. Giờ phút này, trên người hắn cảnh giới dần dần kéo lên, từ nhập hư 6 tầng, mãi cho đến tầng 36, cơ hội nhảy lên mà qua, đạt đến nhập hư đỉnh phong thậm chí càng lại trướng xuống dưới. Bí cảnh áp chế, ép không được chân chính tiêu diêu, Lý Hàn Nghi hết sức rõ ràng điểm này. Nhưng ngay lúc tu vi cảnh giới của hắn sắp bay vụt đến lập luôn cảnh thời điểm, một bàn tay đột nhiên dựng vào bờ vai của hắn, dùng sức chỉnh độ thậm chí để đầu vai của hắn đau nhức. Lý Hàn Y nghi hoặc quay đầu, Bạch khách thân ảnh đang đứng sau lưng mình nghẹn trở về. Bạch khách siết chặt nắm đấm, đè nén nói ra ứng liên thương ở phía sau gãi đầu một cái, cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết vì cái gì. Lý Hàn Nghi có chút đầu, có chút không hiểu để cho ngươi nghẹn ngươi liền nghẹn, thanh âm có chút trầm mấy phần. Lý Hàn Y thì suy nghĩ một cái chớp mắt ta không. Sau lưng chợt trầm mặc một cỗ kiềm chế táo bạo khí chẳng không hiểu tràn ngập ra. Trên bầu trời vô diện lặng lặng nhìn một màn này cũng không nóng nảy độc thủ, dù sao có thể làm cho Lý Hàn Y hiểu đỉnh chỉ thiêu đốt đạo trùng với hắn mà nói cũng là cực tốt. Sau một khắc, bạch khách một tay nắm chặt Lý Hàn Y thì sau cổ áo, vung tay đem hắn ném tới phía sau. Cùng lúc đó Lý Hàn Y thì chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, Tối đầu xem xét, phát hiện trong lực đột ngột nhiều một vỏ Kiếm Nam Xuân, đừng mẹ hắn suốt ngày thì thầm trước trả lại người một vò. Lý Hàn Y ôm kia Kiếm Nam Xuân. Cùng hủy bỏ hảo mộng điệp thanh em ngụy trang đằng sau thanh âm quen thuộc kia, trong đầu trong nháy mắt đình chỉ suy nghĩ. Hắn kinh ngạc nhìn trước người cái kia đạo người khoát mũ rộng vành bóng lưng, bởi vì bị sau chảnh trữ quán tính rơi xuống trên mặt đất cũng không hề hay biết ngươi. Phía trước, bạch khách một thanh lột xuống mũ rộng vành, sau đó đưa tay đặt ở trên mặt nạ, chậm rãi lấy xuống. Có chút bóp, tấm này đi theo hắn thời gian không ngắn mặt nạ liền hóa thành bột mịn, tan theo gió. Hắn đón gió, từng bước một hướng vô diện đi đến, trong gió truyền đến hắn nói nhỏ mối thù của ta, đương nhiên phải ta tự mình tới báo. Một bên khác, Đối diện trước hết nhất nhìn thấy Bạch khách chân dung vô diện nao hải trong nháy mắt như là thiên lôi nổ vàng, chấn kinh sau khi, thậm chí còn mang theo vẻ hoảng sợ là ngươi. Làm sao có thể? Chương 108, Tam cực Tinh, Chiến đạo thể. Chương 108, Tam cực Tinh, Chiến đạo thể. Là thật không trách vô diện kinh hãi. Một cái bị chính mình tự tay đập nát thành cho bụi người, bây giờ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Loại chuyện này, tựa như thiên phương dạ đảm bình thường. Không có bất kỳ cái gì giải thích, thừa dịp vô diện ngây người công phu quý mục trong nháy mắt động. Cất bước tiến lên đồng thời Hắn tâm niệm khẽ động, thuận tay rút lên lý hàn y lý cắm trên mặt đất thanh kiếm gỗ đào kia mượn kiếm dùng một lát, nắm chặt kiếm gỗ đào trôi trong ngay mắt, quý mục đột nhiên cảm giác có một cỗ bạch khí từ kiếm thể tràn vào trong cơ thể của mình, để hắn khí hải một trận cuộn quặn, vậy mà tại thời gian cực ngắn do giang cảnh bành trướng là hại. cái này khiến hắn lông mày nhướn lên, kiếm này có chút đồ vật ta từng sợi mờ mịt linh khí như du long giống như quấn quanh thân kiếm, bị quý mục một tay rút kiếm, hướng lên bầu thiên tôn kia kim giáp thiên thần, đột nhiên một chém, quý nhất bị ẩn ẩn xuyên thấu qua tới kiếm khí nhói nhói, vô diện tỉnh táo lại, nhìn xem cái kia đạo ngang qua thiên địa xương bạch kiếm mang thần sát giận mình. Thành Dương Châu bên ngoài hắn mặc dù cuối cùng chụp chết quý mục hóa thần, nhưng cũng không có nhìn thấy trước đó hắn ngạnh kháng màu vẽ linh vực chém ra quy nhất kiếm quyết một màn. giờ phút này nhìn thấy, tự nhiên kiếp sợ không gì sánh nổi. lại là tiêu diêu đạo chủ lại là quy nhất kiếm quyết, chí cao đạo điện hiện tại cũng thành rau cải trắng sao? đấy lòng thầm mắng một tiếng, vô diện động thủ lại không chút nào mập mờ, mờ. sau lưng thiên thần pháp tướng một đôi mạ vàng chiến truy động một cái, một cô cường hành uy áp cùng âm lãng chi hải từ không trung quần cuộn xuống. mà tại trong sóng biển, một đạo cực nhỏ nhưng lại sáng vô cùng kiếm quang giữa trời mà lên, đem vô tận khí lãng chia các hai bên. Cuối cùng đống nhiên chạm tại thiên thần pháp tướng chiến truy phía trên, một tiếng vang vọng, xuyên khắp toàn bộ phế tích chi thành, thậm chí để đi hướng rừng đá cuối cùng lại phát hiện lối ra bị phong kín trắng thi thi bọn người ngầm trộm nghe gặp. Sau một khắc, kim giáp thiên thần trong tay chiến truy tại kiếm khí khuấy động phía dưới, trong nháy mắt rời khỏi tay, đúng là trực tiếp bị bắn bay, đập xuống đại địa. Nhưng pháp tướng phẩm cấp bản thân liền không thấp, đồng thời vô diện cảnh giới nội tình còn tại đó, cho nên một kiếm này cũng vẹn vẹn làm được như này, không có tạo thành tính thực chất tổn thương đã như vậy, cũng là để vô diện con ngươi co dù lại, thoáng chốc sát cơ bốn phía thiên cương. Một cái đã từng một bàn tay liền có thể bóp chết con kiến, không biết dùng phương pháp gì xuống lại, đồng thời thời điểm xuất hiện vậy mà đã có thể kiếm bộ chính mình tiên giai thần thông. Nếu như lại bỏ mặt hắn trưởng thành một đoạn thời gian, có phải thật vậy hay không liền có thể kiếm bộ chính mình. Một bên, Lăng Y tiên tử gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao trở nên đỏ bừng, nàng ánh mắt từ lúc quý mục tháo mặt nạ xuống đằng sau, vẫn đặt ở trên người hắn không có rời đi qua bộ dạng như thế đẹp mắt tại sao muốn mang mặt nạ thôi. Lý Hàn Y gì không để ý hình tượng ngồi dưới đất, nhìn thấy cái kia thân áo trắng đằng sau Hắn chỉ cảm thấy có một đạo một mực đặt ở trong lòng hắn núi đột nhiên bị dọn đi rồi, cái này khiến hắn giờ phút này có chút vấn vẻ. Nhưng túi đầu nhìn xem trong ngực vò rượu kia, khỏe miệng của hắn không tự kiềm hãm được dương lên một vòng đường con thật sao, "Quý gia ngươi không chết, thua thiệt tiểu gia ta trả lại cho ngươi dựng lên cái mộ chôn quần áo và di vật. Vậy bây giờ, ngươi cũng không phải thiếu ta 10 đàn. là 11 đàn. Hắn đem rượu thu vào không gian trữ vật, chậm rãi đứng dậy, vô vô dính vào bùi đất đã bảo, sau đó móc ra một thanh phù lục quý gia đánh nhau, "Có thể nào thiếu tiểu gia? Mất đi chiến truy đằng sau." Kim giáp thiên thần không có tốn thời gian đi nhận, mà là trực tiếp một quyền giữa trời hướng quý mục quanh đến. Quyền động thời điểm, phong lôi nổi lên bốn phía, tại thiên không hóa thành một đạo tràn ngập kim quang cùng tử mang lưu tinh, thẳng rơi đại địa đây là lập luôn đỉnh phong thi triển thiên gia thần thông một kích toàn lực, không có chút nào giữ lại. Quý mục thần tình ngưng trọng, sợi tóc tại cỗ này quyền phong phía dưới phi dương, nhưng ngay lúc hắn nhất kiếm muốn lên đón thời điểm, bên cạnh lại trước một bước sông đi lên một bóng người. Lý Hán Y Dì đón pháp tướng nắm đấm không cần tiền bình thường tung tóe ra một nắm lớn vũ lục, sau đó cấp tốc bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm lạnh đỉnh chín đêm, hàn một thiên ân, tu hồn kích phách thiệt ác chưa đều. Chói. Vô Vi xem địa dai thần thông, bên ngoài chói chú ấn. Sau một khắc, những cái kia tán giữa không trung phủ lục đồng thời vươn từng đạo xiển xích màu vàng, trên trăm đầu như long xà bay múa, tạo thành một tấm đầy trời lưới lớn màu vàng, trong nháy mắt cuốn lấy thiên thần pháp tướng nửa người. Năm đấm bị ngạnh sinh sinh ổn định ở giữa không trung. Quý Mục ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lý Hàn Y mặc dù sắc mặt đỏ lên, không gì sánh được cố hết sức, nhưng trên thân nhưng không có những bạch khí kia xuất hiện, không khỏi thoáng nhẹ nhàng tỏa ra. Cùng lúc đó, liền nghe Lý Hàn Y thì hô lớn Quý gia nhanh lên, ta nhiều nhất có thể vây khốn nó chín hơi. Quý mục không trần chờ nữa, thân hình nhảy lên, phi hồng đạp tuyết thi triển, dám lên thiên thần pháp tướng bị trói buộc cánh tay lấn người mà lên, thẳng đến vô diện bảng tôn mà đi. Vô diện hừ lạnh một tiếng, đưa tay có chút nhấn một cái, một đạo rộng mấy chục thước trường ấn to lớn chân áp xuống. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên, tiếng long ngâm vang vọng hư không ứng liên thương thân ảnh cùng quý mục sánh vai buôn tẩu cùng một chỗ, bán long hóa đằng sau hắn, tốc độ đúng là không thể so với sử dụng phi hồng đạp tuyết quý mục kém hơn nửa phần. Chỉ gặp hắn ở thiên thần trên cánh tay đi trước mấy bước, chạy tới quý mục phía trước, sau đó thét dài một tiếng. Phía sau hai cánh ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo phóng thích ra sáng chói kim mang hình rồng đồ đằng. Cùng thời khắc đó, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh kim long hư ảnh phù giêu mà lên, xinh xinh đụng nát vô diện đạo trưởng ngân kia, ở trên bầu trời bỏ ra uy nghiêm ánh mắt, liếc nhìn mặt đất bao la đầy trời linh khí cùng long uy nổ tung, ý mục không quan tâm, vọt thẳng tiến vào khí lãng bên trong, sau đó ở thiên thần cánh tay cuối cùng nhẹ xuống, cầm trong tay kiếm gỗ, đối với gần trong gang tức vô diện hung hăng một chém. Xương bạch kiếm mang đem phế tích chi thành trên không lộ ra thoáng như ban ngải. Hạo nhân thức, quý nhất. Phía dưới, Lang Y tử nhìn xem cái này ba cái mã nhân. Dù là bí cảnh có cấm bay áp chế, lại như cũ nương tựa theo thiên thần thân thể nhảy đến trên trời đại phát thân uy chẳng diện, Tiên Lặng nuốt một ngụm nước bọt ta liền, không cần lên đi đi. Chương 109. Trảm Tiên này Thiên Địa Hợp. Chương 109, Trảm Tiên này Thiên Địa Hợp Địa Phương Thuẫn. Trả lại một kiếm khí xẹt qua thời khắc, vô diện từ tự thân không gian chữa vật nhanh chóng móc ra một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, chặn đường tại kiếm khí trước đó Địa Phương Thuẫn vừa mở ra, ở giữa không trung lập tức đón gió hóa thành một mặt nặng nề hình vuông thổ thuần, đúng lúc này, xương bạch kiếm khí nhất cử bổ vào trên tấm chắn răng một tiếng. Nguyên bản có thể phòng ngự tất cả lập luôn cảnh phía dưới công kích pháp khí trong nháy mắt trải rộng vết rách. Vô diện con ngươi co dụ lại. Sau một khắc, vô tận kiếm mang như sóng dữ giống như từ trong cái khe bắn ra, địa phương thuẫn triệt để vỡ vụn. Hắn vừa muốn đưa tay có hành động, lại đột nhiên phát hiện thân thể trầm xuống ân. Đi theo quý mục cùng nhau nhảy xuống ứng liên thương lấy kiếm mang làm che giấu, thình lình kéo lại chân hắn mắt cá chân. Sau đó, triệt để lực lượng bộ phát thánh thú chi tử vừa dùng lực trực tiếp đem hắn từ không trung một thanh quen tiến vào trong lòng đất. Thập phương mở hãm, toàn thành cung đổ. Cùng lúc đó không chút nào cho vô diện cơ hội thở dốc, quý mục tại thiên không tự do trước khi rơi xuống đất, kiếm go điên cuồng run run. Khí hải cuồn cuộn, vô tận linh khí hợp ở mũi kiếm, trong nháy mắt chém ra trên trăm đạo kiếm khí, điên cuồng chui vào vô diện rơi xuống trong lòng đất. Mặc dù không phải quy nhất kiếm, nhưng vẫn như cũ lăng lệ. Chỉ là một lát, toàn này sớm đã không chịu nổi gánh nặng phế tích chi thành liền trở nên một mảnh hỗn độn. Theo sát lấy kiếm khí, ứng liên thương trên không trung một tay nắm tay, sau lưng long ảnh cuốn ở cánh tay của hắn. Quyền thủ như đầu rồng, mượn hạ xuống chi lực, ứng liên thương một long quyển hung hăng nhập vào mặt đất, như một tôn kim long tại cửu thiên thẳng rơi đại địa lấy vô diện rơi xuống địa điểm làm trung tâm, cả tòa phế tích chi thành tại chỗ này cùng giá lực lượng tác dụng dưới, trong nháy mắt sụp đổ ba phần. Ngay sau đó, ứng liên thương không chút do dự lưu lại, cùng lúc đó, một đạo xương bạch kiếm mang tại bầu trời chém thẳng xuống, đồng nhiên chạm tại hắn vừa rồi vị trí 4. Cả tòa phế tích chi thành, khói bụi như xương, mê nhân căn vốn không pháp lấy mắt thường nhìn thấy trong đó cảnh tượng, chỉ có trận trận tiếng oanh minh như sấm vang chấn động từ phương. Lăng Y dị tiên tử một bên thôi động linh khí ngăn cản dư ba một bên từ phế tích chi thành chạy đến, vốn là xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này dính đầy bụi đất, trở nên có chút chật vật nàng tìm một chỗ tương đối sẽ không bị làm sao lan đến gần vị trí. Quay đầu nhìn lại, nội tâm còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn cái này ba cái. Còn là người sao? Lúc này, bởi vì đi ra không được cho nên lựa chọn trở lại thay đường ra trắng thi thi mọi người thấy một màn này trong nháy mắt lốc trệ ngay tại chỗ ba. Xảy ra chuyện gì? Đám người cùng nhau hướng phía lăng y di tiên tử nhìn lại, người sau chỉ là cười khổ đúng lúc này. Trong buổi mù, quý mục dẫn theo kiếm gô rơi xuống, cùng ứng liên thương sánh vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt ngưng lại thế nào? Ứng liên thương nắm chặt lại quyền, nhớ lại một chút vừa rồi xúc cảm, có chút không xác định nói ra hẳn là. Chết đi. Đúng lúc này một tiếng oanh minh đem hai người ánh mắt hấp dẫn Lý Hàn Y ở Thiên Thần Pháp tướng truy sát phía dưới luồn lên mẹ xuống có chút tuyệt vọng hướng hai người hô các ngươi ngược lại là quản quản ta hả Quý Mục có chút trột dạ lau mồ hôi vừa rồi đánh quá mạnh hắn ngược lại là thật đem một thân một mình kéo lấy Thiên Giai Thần Thông Lý Hàn Y Dĩ đem quên đi thân ảnh lóe lên hắn rút kiếm liền xung tới có lẽ là bởi vì vô diện bị ba người liên thủ cùng đánh gãy mất cùng Thiên Thần Pháp cùng nhau liên hệ giờ phút này Pháp tướng khí tức trên diện rộng xuống tại Lý Hàn Y, y lấy trận pháp phụ lục liên tiếp khống chế phía dưới Quý Mục vài kiếm liền lột Pháp tướng tứ tư chi cuối cùng bị ứng liên thương đục xuyên lồng ngực tiêu tán ở chân trời vừa rồi tới chậm không nhìn thấy ba người đánh tơi bời lập luôn định phong vô diện nhưng sinh sinh chặt bạo tôn này thiên thần pháp tướng chàng cảnh lại là thật sâu chiếu vào đám người đáy mắt để bọn hắn không khỏi đối với chỗ này sinh ra hoài nghi đã nói xong cảnh giới áp chế đâu ba người kia là chuyện gì xảy ra lý hàn y nhìn thấy pháp tướng tiêu tán không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng chợt lại đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía hai người lao tặc này đã chết rồi sao quý mục vừa muốn nói chuyện đột nhiên cảm ứng được cái gì thần sắc biến đổi đúng lúc này ứng liên thương trước một bước đem hai người té nhào vào một bên cơ hồ ngay tại sau một khắc, một đạo quang trụ dán ba người đỉnh đầu liền bắn tới, tại thiên không bạo tán thành một đám hỏa vân. khói bụi có chút yên tĩnh lại trong phế tích, vô diện thân ảnh từng bước một hướng phía ba người đi tới. hắn thời khắc này bộ dáng không gì sánh được thế thảm, toàn thân trên dưới cơ hồ đều là màu xanh tím, nhưng nghiêm trọng nhất một chỗ thương thế vẫn là một đạo từ bộ mặt kéo dài đến phần bụng vết kiếm. nguyên bản hoàn hảo khuôn mặt không tại, thời khắc này vô sắc mặt mặt dữ tợn, nhìn như là ác ma. vẹn vẹn một cái sơ sẩy, hắn liền bị ba người liên thủ thế công đánh một chút sức hoàn thủ đều không có, thậm chí ác chủ bại đều không có cơ hội dùng đến vừa rồi cuối cùng dưới tình thế cấp bách, hắn đem đạo cốt nằm ngang ở trái tim vị trí, lúc này mới tránh khỏi quý mục cuối cùng đống chốc kia đòn công kích chí mạng. giờ phút này hắn nhìn xem ba người, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại. chỉ bất quá trận này bình tĩnh phối hợp với hắn cái kia mặt mũi giữ tợn, nhìn làm cho người càng thêm rụt rẻ. hắn chỉ chỉ Lý Hàn Y Lệ Nam Hoàng, sau đó vừa chỉ chỉ ứng liên thương Tham Lang, cuối cùng ngón tay đứng tại quý mục trên thân Thiên Cương ba cái cực tinh, rất tốt, các ngươi rất tốt, có thể đem bản tọa bước đến tình trạng này, các ngươi ngược lại là không thẹn với cực tinh tên. bất quá dừng ở đây rồi. Vô diện vẫy tay một cái, một tấm màu đen con dấu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Trạm Tiên Điện cũng xuất hiện ở phía sau hắn hôm nay. Liều mạng Trạm Tiên đài cùng mục tốt thân phận không cần, các ngươi cũng phải cho bản tọa lưu tại nơi này. Vừa dứt lời, toàn bộ bí cảnh đại địa đột nhiên viên trào đứng lên, như một bàn tay cực kỳ lớn chậm rãi khép kín, từng khối đất đã đột một từ mặt đất mọc lên, hướng về lấy ba người làm trung tâm phương hướng tụ lại. Quý mục ba người căn bản tránh cũng không thể tránh, cũng bao quát tất cả thân ở trong bí cảnh người. Bởi vì giờ khắc này khép kín không gian, là toàn bộ bí cảnh mà vô diện thân ảnh về sau nói lên, trực tiếp chui vào sau lưng trong cung điện, hờ hững thanh âm quanh quần cả tòa bí cảnh đừng nghĩ đến chạy khỏi nơi này, bị giam tiến nơi đây người, chưa từng có ai có thể trốn ra ngoài, ngoan ngoãn chờ lấy bị nghiền thành thịt vụn là các ngươi lựa chọn duy nhất. Chứ phi các ngươi có thể tại bí cảnh áp chế dưới, phát huy ra vị cách không kém gì tòa này tiên đài lực lượng mới có một khả năng nhỏ nhoi từ nội bộ phá vỡ phong tỏa. Nếu như các ngươi có thể làm được, vậy bản tọa về sau tuyệt không cùng các ngươi là địch, nhìn thấy liền đi vòng qua. Trong cung điện, vô diện khoẹt miệng lộ ra một vòng mỉa ai các ngươi có muốn thử một chút hay không? Quý mục nhìn xem tại vô tận trong đá vụn vẫn như cũ sừng sững bất động cung điện, nắm tay đặt ở lọ cờ phía trên, có chút híp mắt lại. Chương 110, tứ tượng tiếp, lôi long rơi bên trên. Chương 110, tứ tượng tiếp, lôi long rơi bên trên. Ngoại giới, diêu quang rẽ núi lay vực. Ngọc Y Di Hương, Tô Định Sơn, Thanh Bích bàn Long đồng thời lòng có cảm giác, cùng nhau lên không. Tiếp theo động tác của bọn hắn, toàn bộ mặt đất tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên lần nữa chấn động lên trả lại. Tô Định Sơn bật thốt lên không giống nhau lắm. Ngọc Y Dì Hương nhìn về phía phía dưới những cái kia dần dần hạ xuống màu đen thể, thể ánh mắt ngưng lại. Thời gian một chén trà công phu. Dưới vực sâu màu đen thạch thể bộ phận chậm rãi hướng vào phía trong có vào, Cuối cùng, thình lình cách mặt đất trôi nổi. Cái này đúng là nguyên một khối có một phần mười yêu phong thành lớn nhỏ màu đen bắt giác thạch đài. Mỗi một mặt đều có tám đạo bậc thang. Trên bệ đá, đứng lặng lấy mấy cây không biết ra sao chất liệu cây cột, cao có thấp có. Thấp bé đại khái khoảng một trượng, mà cao có thể đạt tới 10 trượng độ cao. Đồng thời phẩm chất trình độ cũng rất là khác biệt. Trên cây cột riêng phần mình đều có xích sắt cùng h tỏa, mơ hồ có thể trông thấy dính liền bùn đất cùng. Một chút bởi vì niên đại xa xưa mà hung khô ở phía trên vết máu. Toàn bộ thạch đài trừ màu đen cơ hội nhìn không thấy bất luận cái gì khác nhan sắc, dù là ánh trăng chiếu rọi ở phía trên, phảng phất cũng bị đều thốn phệ đây chính là chạm tiên đại a. Ngọc Y Dị Hương trong mắt hiện lên một tia ngưỡng trọng. căn cứ tông môn cổ tịch ghi chép, đây chính là chém giết vượt qua vạn sinh linh vật bất tưởng. nghe đồn chạm tiên đại ngoại bộ chạm thần, nội bộ giấu hồn, tại Đao Lợi Tiên Tông cộng có chí tòa, 8 nhỏ một lớn. rơi xuống tại Nam Chiêm Bộ Châu, hẳn là trong đó một tòa nhỏ chạm tiên đại, chuyên môn xử quyết những cái kia thực lực nhỏ yếu thiên giới sinh linh. mà tòa kia lớn nhất chạm tiên đại, thì là chân chính xử quyết tiên nhân tồn tại, là tiên thần nghe mà biến sắc cấm kỵ. Về phần tòa này, trạm tiên đài tại sao phải rơi xuống tại Nam Chiêm bộ châu? căn cứ ghi chép, việc này còn cùng một vị vô thượng tồn tại có quan hệ. Cái này một tòa nhỏ trạm tiên đài, chém, nghe nói đều là hắn con dân. Cho nên vị kia vô thượng tồn tại dưới cơn nóng giận, ở trên thiên đình bỏ ra một sợi tinh quang, đem một phương này tiên đài trực tiếp đánh vào nhân gian, không để cho trạm tiên đài ma diệt linh hồn của bọn hắn bốn. đương nhiên, những thứ này chỉ là truyền thuyết, không thể nào khảo chứng. Dù là thất âm tông trong lịch sử có người phi tiên, nhưng chỉ bằng truyền xuống đôi câu vài lời, cũng không có khả năng biết rõ trên trời sự tình giờ phút này, nương theo lấy trạm tiên đài xuất thế, ngọc y hương ánh mắt hơi liếc, nhìn về hướng một bên hai người hai vị lại không xuất lực, người ở bên trong khả năng liền thật phải chết. tô định sơn cùng thanh bích bàn long lướt nhau, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể thật sự bỏ mặc nhà mình người không minh bạch vẫn lạc tại nơi này. nhưng ngay lúc mỗi người bọn họ tiến lên, chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được cái gì, đung nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. cùng lúc đó, ngọc y hương cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, quát, lui, vừa dứt lời. Nàng không chút do dự lôi kéo như tuyết, tận tốc rút đi đến ngoài mấy chục dặm đồng dạng phát giác được không đúng. Tô Định Sơn cùng Thanh Bích Bản Long cũng là đi theo rút đi, thậm chí còn vận dụng bí pháp tăng tốc, sợ mình rơi vào cuối cùng bình thường. Mà liên tại mấy người rút đi sau một khắc, Diêu Quang dãy núi trên không trong nháy mắt đen lại, nồng đậm mây đen che lậy hết thảy quan mang, tràn ra đạo đạo điện mang, mấy đạo khổng lồ bóng đen giống như trong đó du tẩu, mơ hồ có thể thấy được, phản phất tại nổi lên cái gì. Tô Định Sơn cùng Thanh Bích Long xuất hiện tại Ngọc Y Dị Hương bên cạnh, thần sắc nghiêm túc khí tức này sẽ không sai, chỉ là đây không phải đang thánh thời điểm mới có sao? làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có người muốn phá cảnh nhập thánh. Thanh Bích Bàn Long mười phần không hiểu. Tô Định sơn lắc đầu, khó mà nói, có thể là Trạm Tiên Đại xuất thế đưa tới. Trận yêu tinh thân là phía Quan Phương thế lực, tự nhiên cũng có một chút bí văn ghi lại trong danh sách. Ngọc Y Hương mày liếu vi nhau, không có đi để ý tới hai người nói chuyện với nhau. Nàng nhìn về phía bầu trời, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nhất thời nói không ra đúng lúc này. Thiên, cái phía trên, đống nhiên truyền ra một tiếng long âm. Trong mây đen, đống nhiên nô ra một tôn đầu rồng to lớn, uy nghiêm ánh mắt quét về phía lại địa. Chỗ nhìn tới chỗ, vạn vật chật đầu. Không có bất kỳ sinh linh gì có can đảm lúc này ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh mắt kia tứ tượng tiếp. Ba người ngước nhìn tôn kia do lôi điện hội tụ mà thành long thú, riêng phần mình thần sắc lương trọng. Một lát sau, có lẽ là rốt cục định vị đến mục tiêu, lôi long ánh mắt đặt ở chậm giai trôi nổi lên trên trạm tiên đài. Tiếp theo một cái trước mắt, ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành một đạo tráng kiện lôi trụ, do đầu dòm lôi cuốn xuống, hung hăng bổ vào vừa mới phiêu lên trên trạm tiên đài. Hoàng hoàng thiên uy, mênh mông thần lôi, vang minh vang vọng, lôi long rơi xuống đất lực lượng thế như vạn quân, như là thái sơn giống như đập vào trên bệ đá, vừa mới dâng lên trạm tiên đài đúng là trong nháy mắt bị đánh trở về đáy vực, thậm chí tại sau đó, lôi long chi trụ như cũ kéo dài mấy tức, kết nối thiên địa, toàn bộ đáy vực một mảnh tử mang khí tức kinh khủng ba động làm cho trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Tô Định Sơn vu mạnh vào muộn, đây là nhằm vào nhập hư cảnh tứ tự tiếp. Vì thế này, lập ngôn có thể hay không tiếp tục chống đỡ đều khó nói đi. Lôi long chi trụ tiếp tục đánh xuống mười mấy hơi thở đằng sau, thiên cái bên trên lực lượng tạm thời trở nên yên lặng, nhưng điện mang thỉnh thoảng lấp lóe, phản phất tại ấp vụ kinh khủng hơn một kích. Một nén hương trước, chạm thiên đài nội bộ thế giới, diêu quang bí cảnh. Quý Mục nhìn xem co vào càng ngày càng gấp không gian, cắn răng. Hắn mở ra lọ cờ, đối với Lý Hàn Y thì cùng ứng Liên Thương hai người nói ra, "Đi vào, nơi này giao cho ta." Lý Hàn Y thì mặc dù cả lơ phất phơ tính tình còn tại, giờ phút này cũng là hiện ra một vòng lo lắng quý gia, có thể làm không. "Không được ta." Quý Mục biết hắn muốn nói gì, không nhịn được quát tay áo, "Đừng dày vò khốn khổ, đi vào chờ lấy." "A." Ứng Liên Thương nhìn Quý Mục một chút, đồng dạng muốn nói lại thôi. Quý Mục chỉ chỉ lọ cờ mở ra nội bộ thế giới, "Ngươi cũng đi vào." Một lát sau, Ứng liên Thương nhìn Quý Mục không giống như là không có năm chắc dáng vẻ, liền ở đầu đi theo Lý Hàn Y thì cùng nhau bước vào cây đàn hương thế giới. Sau một khắc, trăng sáng trong lầu, Lý Hàn Y liền mới vừa vào đến, liền nhìn thấy một cái môi hồng răng trắng, hoặc bát đáng yêu tiểu nữ hài hướng hắn lễ phép vây vây tay đại ca ca người tốt nhà. Lý Hàn Y liền ngốc trệ nửa ngày, đống nhiên truyền ra một tiếng kinh hồn ngạo tào. Quý gia ngươi, ngươi vậy mà con ta cùng tẩu tử ở bên ngoài sinh cái hoa nhi. Quý Mục tức sạm mặt lại, trực tiếp đóng lại cây đàn hương thế giới chậm hắn nhìn về hướng tại vô tận trong loạn thạch kẽ hở cầu sinh nắm người thở dài dù sao cũng là bởi vì ta tiện đến cứu một cái đi hắn thân ảnh lói lên như là một cái phi đến tại loạn thạch ở giữa nhẹ nhàng ngày vọt, mỗi gặp phải một người đem hắn thu vào cây đàn hương trong thế giới đương nhiên nặng minh dãy núi cùng ngô đồng vệ yêu tộc ngoại trừ hắn còn không có lương thiện đến ngay cả địch nhân đều muốn cứu tình trạng không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi nhưng phía sau hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tâm niệm vừa động đem hôn mê kim sỉ minh vương cũng thu vào để bơm bướm cho nó thực hiện mấy cái cảnh để nó ngủ lâu hơn một chút Theo cố gắng của hắn, trong bí cảnh người càng ngày càng ít, đúng lúc này, Quý Mục thấy được một cái từng có gặp mặt một lần thân ảnh. Bạch Thi Thi cũng tương tự thấy được hắn ngươi, là trắng khách sao? Chương 111, tứ tượng kiếp, lôi long rơi bên dưới. Chương 111, tứ tượng kiếp, lôi long rơi bên dưới. Quý Mục quét nàng một chút, nhẹ gật đầu. Trong Thi Thi thần sắc lộ ra một vòng phân chấn, vừa rồi Quý Mục ba người đại phát thần uy một màn kia nàng thế, nhưng là nhìn rõ ràng, nếu có thể tiến hành tư, tuyệt đối là một tấm vương bài. Đồng thời, dáng dấp cũng không tệ, hoàn toàn có thể xung làm ảnh tư bài diện các hạ có hứng thú hay không đến ta chấn trắng thi thi mời nói tới một nửa liền im bặt mà dừng. Quý mục hoàn toàn không có lòng dạ thanh thản đi nghe nàng nói cái gì, một thanh níu lại cánh tay của nàng, tiện tay liền đem nàng ném vào trăng sáng lâu ngươi. Bận diệu đâu, không rảnh. Trong bí cảnh đối địch một chút yêu tộc còn chưa tính, còn có không ít tu sĩ nhân tộc chờ lấy hắn đi cứu, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem những người này chết tại dưới loài thạch. Về phần sẽ hay không bại lộ cây đàn hương thế giới cái này lịch thiên vương khí, có thế linh điệp tồn tại, quý mục hoàn toàn không cần lo lắng. Chạm tiên trong điện vô diện nhìn xem quý mục động tác, khe nhiễu mày hắn muốn làm gì? Một lát sau đương quý mục đem người cứu không sai biệt lắm thời điểm, bí cảnh đã co vào đến có thể trông thấy biên giới. quý mục dừng động tác lại, đứng tại một khối phiêu khởi trên đá lớn, nhìn về phía trạm thiên điện, cười nhạt một tiếng không kém gì trạm tiên đại vị cách ta. thiên kiếp, không biết có đủ hay không. tại sao muốn từ nội bộ phá vỡ, nhiều mệt mỏi nha, chỉ là không biết ngươi mai dù này có thể giúp ta kiêng mấy lần lôi đâu. quý mục trầm rãi thở hát ra, nội thị bản thân. thiên lặng cảm thụ được thể nội còn sót lại một đạo hư ảnh bạch tử, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng sầu nao phụ thân. cảm ơn ngươi vì ta lưng đeo hết thảy. Sau này đường, liền để ta tự mình tới đi thôi. Như một giọt nước rơi vào mặt hồ, tạo nên trùng điệp gợn sóng. Trong khí hải, một đầu màu trắng tinh linh khí trưởng lòng tại trong gợn sóng phù diêu mà lên, lôi cuốn lấy một giang xuân thủy, lưu chuyển toàn thân. Ngay tại lúc này, quý nói gió lưu lại bạch kỳ hư ảnh, triệt để biến thành bạch khí tiêu tán, tan vào quý mục thể nội. Giờ khắc này, quý mục lấy tiềm long cảnh giới đại viên mãn, chân long ngẩng đầu, một bước. Nhập hư, hoãn, tỉnh, chuẩn, hô, biển, ngưng, thang. Tám cái khí hải trong cùng cảnh giới, trước hai cái là tiềm long cảnh có thể tu luyện tới khí hải. Sau lục cảnh mỗi một cái đều đối ứng nhập hư 6 tầng lâu, cộng lại hết thảy 36 tầng. Bình thường Tiềm Long tu sĩ phá cảnh nhập hư, khí hải cao nhất sẽ không vượt qua tuyển cảnh, đại đa số đều là một tỉnh số ít tư chất không đủ tu sĩ, tại đột phá nhập hư thời điểm khí hải càng là chỉ có một đoạn lớn nhỏ. Mà lấy đoạn cảnh khí hải đột phá nhập hư tu sĩ, tại không có đại cơ duyên tình huống dưới, cả một đời đều không thể khí hải ngưng địa, bước vào lâm môn. Quý Mục tại Tiềm Long thất trọng thiên thời điểm, khí hải sớm liền đạt đến giáng cảnh, loại chuyện này tại Nam Chiêm bộ châu trong lịch sử, không người làm được qua. Cho nên, hắn tại phá cảnh nhập hư một sát na Quý mục trên thân liền truyền đến một trận bạo hưởng, đó là linh khí trường lòng tại hắn quanh thân vây vùng. Nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng, thập trọng, thập nhất trọng bốn. Cơ hồ không trở ngại chút nào, quý mục cảnh giới từ tiềm lòng viên mãn, một bước leo lên tầng thứ 18. Sơ đến nhập hư, liền đã bước qua cảnh này một nửa. Màu trắng tinh linh lực chi lưu tràn đầy các nơi, gột rửa trong cơ thể hắn còn sót lại một tia tạp chất. Trăng sáng trong lầu, vô luận là trấn yêu cát, thất âm tông, tông loại đại thế lực này, hay là đến từ các phe tu, đều là cùng nhau mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình giờ phút này nhìn thấy cái gì. Bọn hắn những người này phần lớn đều là nhập hư, đều là ở vào một loại từng tầng từng tầng từ từ leo lên trên bậc thang, tự nhiên biết trong này khó xử. Tài nguyên phong phú thế lực lớn còn tốt, giống một chút tán tu tại thiếu khuyết cơ duyên tình huống dưới, thường xuyên phải hao phí mấy năm, không ngừng hấp thu linh khí, khai thác khí hải, mới có thể leo lên một hai tầng lâu. Một năm có thể bỏ cái ba tầng, tư chất coi như thường giai. Bỏ cái 7, 8 tầng, chính là tuyệt đối thiên tài. Một năm phá cảnh tầng 10 trở lên, vậy cũng là các đại đỉnh tiêm môn phái đường chuyển nhân cấp bậc nhân vật. Nhưng ngay lúc vừa mới, bọn hắn chứng kiến một vị từ Tiềm Long một bước bước vào lầu thứ 18 tồn tại cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể xương yêu nghiệt. Lý Hàn Y diên lặng cảm thụ một chút chính mình lục trọng lâu cảnh giới, đường đường đường giờ phút này bị đả kích, cái này mới vừa rồi còn tại tiềm long cảnh, làm sao trong chớp mắt cảnh giới liền vượt qua chính mình gấp hai. Làm người đi, cách đó không xa, trắng Thi Thi có chút nắm chặt bên hông chui đạo. người này, tuyệt đối phải kéo vào ảnh tư, thậm chí chờ hắn đột phá đến lập môn, thiếu tư vị trí tặng cho hắn đều có thể. Chạm tiên trong điện, vô diện thấy cảnh này cũng là con ngươi co vào, nhưng chợt liền biến thành một vòng cười lạnh không hổ là thiên tương. nhưng, ở thời điểm này đột phá, hữu dụng a? giờ phút này bí cảnh đã co vào đến không đủ vài dặm, mà chế tạo trạm tiên đài thiên ngoại tinh thạch càng là không thể phá vỡ, căn bản không phải một cái nhập hư cảnh có thể đánh vỡ. cho nên, chờ lợi quý mục duy nhất kết quả, chính là bị đè ép thành vụ thịt. dù sao đều là chết, lâm trận đột phá, lại có ý nghĩa gì? nhưng ngay lúc vô diện bắt đầu sinh ý nghĩ này trong nấy mắt, cả tòa bí cảnh liên đối tòa kia sừng sững bất động cung điện, đột nhiên chấn một cái, không phải chấn động nhẹ nhẹ, là lay động kịch liệt, biên độ thậm chí làm cho cả trạm tiên điện cũng bắt đầu khuynh đảo. ngồi ở trong điện vô diện chỉ cảm thấy một ngọn núi đột nhiên đặt ở trên người mình hắn trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên thai truyền đến trận trận ông minh, không thể thở nổi, bên người hết thể sự vật phảng phất cũng đều trở nên vô cùng chậm rãi phát sinh. a, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một đạo lôi long chi trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên trạm tiên đài, làm trạm tiên đài chân chính hạch tâm, trạm tiên điện đứng núi chịu xảo. so sánh dưới, ở vào cái bệ dưới đấy nội bộ thế giới quý mục, tiếp nhận áp lực muốn nhỏ nhiều tứ tự kiếp. thanh long, vô diện hai mắt tối sầm, như muốn cái xỉu. một lát sau, đạo kiếp lôi thứ nhất tiêu tán. Nhưng vô sắc mặt mặt lại ngược lại trở nên càng thêm khó coi đứng lên đối với thiên kiếp có hiểu biết tu sĩ đều rõ ràng, thiên kiếp vật này, gặp mạnh tí mạnh, gần như không có hạn mức cao nhất. Tứ tựu kiếp, từ vừa mới bắt đầu chính là nhập hư đẳng cấp vi năng, có lẽ bởi vì quý mục là thiên cương nhập thế, xúc phạm cấm kỵ nguyên nhân, cấp bậc này bị sinh sinh cất cao nhất đẳng, đạt đến lần luôn. Nhưng tiếp lôi tại bổ xuống trong quá trình, một khi cảm giác được có không thuộc về cấp chủ tự thân cái khác loại bộ lực lượng tham gia, như vậy tiếp lôi xem tham gia người lực lượng bản thân để phán đoán, sẽ ở trong thời gian cực ngắn tăng phúc đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Quý mục xuất sinh thời khắc, hạ xuống hồn nguyên cấp rất có thể chỉ là một đạo phổ thông lôi. Bất quá, vậy cũng không phải một đứa bé có thể vượt qua đi, cho nên phía sau quý mẹ mới có thể thăm ra, nhưng ở sau đó, hồn nguyên cấp tại thời gian cực ngắn liền leo lên đến đủ để cho nãng chết trạng thái. Hoàng hoàng thiên huy, thế không thể nghịch. Núng tay thiên kiếp, là tu di sơn biển thế giới lớn nhất cập kỵ, chương 112. Chu tốc đến, vạn vật tắt. Chương 112, chu tốc đến, vạn vật tắt. Tứ tượng kiếp nguyên bản uy năng chỉ là lập cảnh, nhưng vừa rồi đụng kia, bằng không mặt tự mình giúp quý mục chống đỡ đạo thứ nhất hoàn chỉnh thiên lôi mà hắn nguyên bản cảnh giới khí tức, làm minh đạo, lại thêm chạm tiên đài vị cách, vô mặt không còn dám nhớ lại, hắn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bạch đứng lên. hắn không gì sánh được hối hận, đem cái này sao thai họa nhốt ở chỗ này làm gì? Thả ra đánh đều so cái này mạnh. Lúc này, một tiếng tiếng hổ gầm chấn ngàn dặm, trong mây đen, lôi đình hội tụ. Ngay sau đó, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh lôi mang bạch hổ đống nhiên đắp xuống, lôi đình hội tụ trong thân thể, thậm chí còn mang theo một sợi, nhập đạo cảnh uy năng, tứ tượng kiếp bạch hổ vô diện giận mang một tiếng nhưng lại không thể không điều khiển chạm thiên đài đi toàn lực phòng ngự một kích này thiên kiếp là không nhận người tam tài cướp trước kia còn tốt chỉ dựa vào bản năng rất dễ dàng bị lừa gạt đi qua nhưng tứ tượng đằng sau chỉ cần bị thiên kiếp nhận định ngươi đang can thiệp nó làm việc như vậy chẳng cần biết ngươi là ai tất nhiên sẽ bị nó cùng nhau khóa chặt ôm nhập lôi phạt công kích phạm vi bên trong lúc này coi như giết quý mục đều không dùng tứ tượng kiếp bốn đạo thiên lôi chỉ cần làm mục tiêu vô diện cùng quý mục có một cái còn sống thiên kiếp đều nhất định sẽ bổ xong có thể nói thời khắc này vô diện đã cùng quý mục triệt để cột vào trên một con thuyền Dù là hắn không gì sánh được khát vọng quý mục chết tại tôn này bạch hổ phía dưới, hiện tại cũng nhất định phải xuất thủ đi cản. Không phải vậy vô luận là quý mục vẫn là hắn, đều phải chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch hổ gầm két đâm vào trên bệ đá, vô tận lôi đỉnh đem vực sâu trực tiếp lấp đầy, hóa thành lôi chỉ. Lần này, Trảm Tiên Đài không chỉ có triệt để về tới đáy vực, thậm chí còn bị đánh xuống đất ba phần, toàn bộ thạch đài cột đá ở giữa đều lưu chuyển lên hồ quang điện, kéo dài không tiêu tan. Phía dưới nội bộ thế giới, mấy sợi lôi mang thẩm thấu tiến đến, chí dương chí cương khí tức cùng nơi này âm không hợp nhau. Vừa mới vào đến, liền thẳng đến quý mục Quý Mục lông mày nhíu lên. Không có trốn tránh, hắn tùy ý cái kia mấy sợi lôi mang bổ vào trên người mình, đạo kiếp lôi thứ hai đại bộ phận uy năng đều đã bị Trảm Tiên Đài hóa giải, cái này mấy sợi chỉ là một chút lưu lại, đại khái tương đương với tứ tượng kiếp nguyên bản uy lực, cũng chính là lập một cảnh. Nếu là ngay cả lần này đều gánh không được, Quý Mục cảm thấy hắn có thể nằm lại Ly Long Hà để nước sông lại cọ rửa cái 100 năm. Bất quá, tại tiếp xúc lôi đỉnh trong đáy mắt, cho dù là sáng lập một bộ hoàn mỹ nhục thân, Quý Mục cũng là toàn thân tê dận, thân thể lập tức cứng ngắc lại mấy phần. Cùng may thể nội linh khí cấp tốc lưu chuyển, trừ khử kiếp lôi chi lực. Trạng tiên trong điện bị vừa mới bóng chốc kia đánh cho mồ hôi dầm rề vô diện, dương mắt một nhìn, vừa vặn trông thấy quý mục chủ động tiếp xúc tiếp lôi một màn, trong nháy mắt khí giận sôi lên tên điên, muốn chết không cần mang lên bản tọa, chính mình đi tìm mộ địa. Quý mục khỏe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong. Hắn thành công. Sau khi trở về, hắn cố ý có đi tiêu thời gian tìm hiểu hai chuyện. Một cái là có quan hệ bảy lượt thiên kiếp, một cái khác chính là điều tra thành Dương Châu bên ngoài muốn giết chết chính mình người cùng bọn hắn thế lực sau lưng điều tra đằng sau, trừ chấn kinh tại phía sau này lại có thánh nhân bóng dáng ở bên trong đối với vị này trực tiếp tâm tử chính mình hóa thân vô diện, quý mục tìm hiểu chính là nhiều nhất. Nếu như không phải lao ông, hắn thật đã chết ở trong tay người nọ. Vô diện trời sinh có được tiên thiên đạo thể, lại bị sư tôn của mình tự tay tách ra đạo cốt cùng đạo ẩn. Nhưng gặp bực này phản bội cùng tuyệt vọng, đều không có đánh bại nam nhân này. Cải biến dung mạo, độc thân chui vào trung thổ đằng sau, hắn từng bước một chịu nhục, lại tu luyện từ đầu, cuối cùng như cũ bước vào minh đạo cảnh, trở thành vô vi xem họ khác thiên sư, đang định bảng. Nói hắn kiên cường cũng tốt, nói hắn tham sống sợ chết cũng được. Người như vậy, làm sao bỏ được cùng chính mình cùng nhau đi chết? Quả nhiên. Một lát sau, Vô Diện mặc dù siết chặt nắm đấm, sát cơ lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có động thủ. Hắn hiện tại cần tập hợp Trạm Tiên Đài toàn bộ lực lượng đi đối kháng tiếp xuống Chu Tức cùng Huyền Vũ nhị kiếp, căn bản đằng không xuất thủ đi đối phó Quý Mục, ngay cả không gian co vào đều bị động đình chỉ. Không sử dụng trận pháp tăng thêm tình huống dưới, Vô Diện căn bản không dám đi ra ngoài đối mặt một cái một bước vượt qua tầng 18 lâu yêu nghiệt. Quá mức khủng bố. Hùng chi trong bi cảnh còn lại tất cả mọi người tại cái kia lọ cờ bên trong, trừ phi hắn có thể khôi phục nguyên bản cảnh giới thực lực, nếu không một người căn bản chơi không lại. Vô Diện mặc dù cầm trạng Tiên Đài điều khiển con dấu, Nhưng đây là đột tới, thuộc về Lâm trận mới mài gương. Cái này tạo thành hắn đối với nơi này điều khiển trình độ kỳ thật chỉ có ba thành, không phải vậy cảnh giới cũng không có khả năng còn muốn nhận áp chế. Cho nên giờ phút này dù là bị Quý Mục tính toán gắt gao, Vô Diện cũng chỉ có thể cắn răng nhìn xuống, chờ lấy sau khi vượt qua thiên kiếp mới hảo hảo thanh toán. Trên bầu trời, ám vân sâu tích. Vô Diện ngẩng đầu nhìn lại, một tôn lôi cuốn lấy lôi hải lôi điểu đắc xuống, như một đạo sóng lớn đỉnh sóng, thẳng đến nơi đây. Trên người nó lôi đỉnh bàng bạc trình độ, cơ hồ là trước đó Thanh Long cùng Bạch Hổ cộng lại tổng cộng, quá cảnh thời điểm, toàn bộ yêu vực đều bị nó lay động giống như băng ngày một kích này tuy năng tình lình đạt đến hợp đạo cảnh, đã có đạo hồn dấu giếm trong đó. tứ tượng kiếp, chu tước, ngoại giới, diêu quang dễ núi trung quanh. trương ngọc y dị hương trước người nổi lơ lửng phượng nữ, tản ra nhàn nhạt bảo vệ ánh sáng nhạt, không có động tác bên ngoài. bao quát tô định sơn cùng thanh bích bàn long ở bên trong, tất cả mọi người không còn dám đứng ở chỗ này quan chiến, đã sớm thối lui bên ngoài mấy trăm dặm, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đạo sắt trời kia. khi tôn này lôi điệu chui vào vực sâu đằng sau, thế giới phảng phất đều dừng lại nhất sát. tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khí lãng khổng lồ nhiên quyết tán, dư ba cho đến phương viên trăm dặm. Ngọc Y Dị Hương không thể không toàn lực thôi động vượng ngự lấy ngăn cản trận này dư ba. Khi hết thể an tĩnh lại, nàng nhìn xuống đi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ vực sâu. Bình vốn chuẩn xác mà nói, là lấy dưới đáy vực sâu làm trung tâm, liên quan rìu quang dãy núi cái này nguyên một phiến, đều biến thành một mảnh to lớn bùn địa. Cái này thật chỉ là tứ tượng kiếp sau. Ngọc Y Dị Hương mỉm nó nói, chạm tiên đài nội bộ, vô diện cùng quý mục đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới đều là mang theo một vòng cháy đen, hơi khói bốc hơi. Vừa rồi lần này vẹn vẹn thôi động ba thành trạng tiên đại căn bản là không có cách triệt để ngăn lại một cái này vô tận lôi đình chạy vào trong cung điện bí cảnh thế giới khắp nơi đều bị lôi hải bao trùm quý mục lần này chân chính cảm nhận được cái gì là hạo đẳng thiên uy không thua thần thú nhục thân, giờ phút này cũng không có một chỗ là hoàn hảo tiếp lôi bây giờ còn đang thân thể của hắn bốn chỗ tàn phá bừa bãi linh lực chữa trị căn bản không đổi kịp phá hư tốc độ bên hai của hắn một trận ông minh toàn thân run rẩy áo trắng triệt để hóa thành huyết y lần này đem hắn trực tiếp bổ tiến vào mặt đất hắn cắn răng một thân bừa bộn lảo đảo đứng lên nhưng không đi hai bước nhưng lại ngã xuống đại ca ca Quý gia, Bạch công tử. Chương 113. Kiếm năm xuân, trăng sáng lâu. Chương 113. Kiếm năm xuân, trăng sáng lâu. trăng sáng trong lầu, mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhưng Quý Mục đã hoàn mỹ hồi phục đúng lúc này, Lý Hàn Y Lìa đột nhiên nghĩ tới cái gì, vô hót một cái, từ trong lực móc ra một cái bình thuốc, đưa về phía Điệp Nhi tiểu muội muội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là có thể ra ngoài đúng không? Điệp Nhi khẽ mắt chứa nước mắt, nhẹ gật đầu. Lý Hàn Y Lìa vội vàng từ bình thuốc bên trong đổ ra một viên tản gia kim quang đang dược, đặt ở Điệp Nhi trong lòng bàn tay cho hắn cho ăn nửa viên còn lại nửa viên chờ hắn có thể đứng lên tới thời điểm lại cho hắn nhanh đi Điệp Nhi cầm viên kia kim đan trịnh trọng nhẹ gật đầu chạm tiên điện bên trong đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh vô diện thời khắc này trạng thái không có so quý mục tốt đi nơi nào trực tiếp tiếp nhận đại bộ phận kiếp lôi hắn thậm chí muốn so quý mục thảm liệt nhiều nếu không phải nút ở trong điện lần này liền có thể trực tiếp đem hắn đánh chết trên bầu trời có lẽ là bởi vì Chu Tức hao tổn rất nhiều lực lượng kiếp Vân tạm thời trở nên yên lặng cho quý mục cùng vô diện có thể thở một ngụm thời gian giờ phút này Điệp Nhi đã đem bẻ một nửa kim đan bỏ vào quý mục trong miệng Quý mục cũng không có chuyện để mất đi ý thức, chỉ là tàn phá bừa bãi lôi đỉnh để hắn ngắn ngủi đánh mất đối với mình thân thể năng lực trưởng khống. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, chưa từng tiêu tan kiếp lôi như cũ sẽ để cho hắn lâm vào một cái cực kỳ không ổn hoàn cảnh. Bị điệp Nhi cho hắn xuống kim đan đằng sau, Quý mục chỉ cảm thấy có một cỗ tinh thuần sinh cơ bỗng nhiên từ thể nội bắt đầu sinh. Những sinh cơ này hóa thành giọt nước tan vào khí hải, sau đó theo linh khí lưu chuyển quanh thân, chữa trị Quý mục lọt vào phá hư thân. Có nguồn lực lượng này gia nhập, Quý mục thể nội nguyên bản bị lôi đình áp chế thiên về một bên cục diện xuất hiện chuyển cơ. Tại tràn ngập sinh cơ linh khí đổ vào sau khi, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lôi đỉnh sụt tan, cháy đen rút đi, lộ ra nguyên bản da thịt, thậm chí tại kim đan còn xuất lại dược lực tác dụng phía dưới, còn biến trắng mấy phần. Không bao lâu, khôi phục mấy phần khí lực quý mục chậm rãi ngồi dậy, lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Gặp hắn sống lại, Điệp Nhi một thanh nào vào trong ngực của hắn, hai mắt đấm lệ ùng ùng tại trên và tháo của hắn cọ qua cọ lại. Khế Chi Linh sẽ không cùng hưởng cảm giác đau, nhưng chủ cực hạn cảm giác đau cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến nàng. Thiên Lôi rót một khắc này, Điệp Nhi từ Quý Mục trên thân cộng cảm đến cái kia cố cảm giác đau đến không muốn sống, cái này khiến nàng lo lắng hỏng. Quý Mục đứng dậy, sờ sờ Điệp Nhi đầu, nhẹ giọng an ủi, "Không sao Điệp Nhi, đại ca ca đây không phải thật tốt sao?" Điệp Nhi ngẩng đầu nhìn Quý Mục một chút, lau mắt, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu ân. "Quý gia, ngươi có phải hay không quên ta đi?" Lý Hàn Y dị thanh âm sâu kín từ cây đàn hương thế giới truyền đến ân. "Cảm ơn." "Không có. Ách, ngươi còn muốn cái gì?" "Đây chính là kim khí còn sinh an, sư tôn tại trước khi ra cửa cố ý luyện chế cho ta bảo mệnh dùng, cứ như vậy một viên." trang sáng lâu trên ván gỗ, chuyên gia Lý Hàn Y lìa đạp đạp dậm chân thanh âm, quý mục sờ lên cái mũi, cảm thấy tựa như là có chút không tốt lắm, thế là hắn nghĩ nghĩ, chuyên âm nói, ngươi xuống lầu, dưới quầy có cái cửa ngầm, ngươi đi xem một chút. một lát sau, Lý Hàn Y lìa mang theo nghi hoặc thuận cửa ngầm đi vào một gian phòng tối. mới vừa vào đến, hắn liền bịch một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất trời ạ. phòng tối là trang sáng lâu hòm rượu, riêng lớn trong không gian, phong tồn từng vò từng vò nhiều loại rượu ngon, nhiều nhất chính là kiếm năm xuân, chiếm cứ bảy thành. còn lại những cái kia, Lý Hàn Y thật nhiều cũng không nhận ra, nhưng hắn duy nhất có thể xác định một chút đây là hắn cả một đời đều uống không hết rượu, giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu tại trường An Thành biệt viện lúc chính mình đem hai vỏ kiếm Nam Xuân mang lên trên bàn đá hào khí vượt mây nói muốn xin mời quý mục uống rượu, sau đó đối phương vì cái gì thần sắc không thích hợp nguyên nhân muốn khi đó quý mục nói đưa hắn mời đàn vậy thì thật là đang chiếu cố hắn mặt mũi liên cái này hắn cũng còn không tin nhìn xem một rượu thất rượu Lý Hàn Y Hà đột nhiên nhớ tới nơi này là địa phương nào Giang Nam Chi Tử chăng sáng lâu trước đó mặc dù không có đi qua nhưng Lý Hàn Y Hà đã sớm đối với tòa tiểu lâu này hướng về đã lâu nghiên cứu qua nó ngoại quan cấu tạo. Về sau hắn nghe nói ngôi tiểu lâu này trong vòng một đêm không cánh mà bay, vì thế hắn còn tinh thần chán nản hồi lâu. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, như thế một nhà tiểu lâu lại bị quý mục mang theo trong người. Việc này nghe như là thiên phương dạ đàng bình thường, cho nên Lý Hàn Y Dì dù là cảm thấy quen thuộc, ngay từ đầu cũng không dám hướng bên kia muốn. Nhưng một phòng rượu đem hắn kéo về thực tế trăng sáng lâu, là nhà ngươi. Lý Hàn Y Dì miệng đắng lưỡi khô trà ta mở, xem như thế đi. Thế kỷ giống như sau khi chấm mạc, Lý Hàn Y bụng mặt ngồi ở trên mặt đất, ta xin mời chăng sáng lâu thiếu trang uống kiếm năm xuân. Quý Mục muốn cười, nhưng cảm giác được lại có chút không quá phù hợp, bây giờ còn có nửa viên kim khí còn sinh đan bóp tại trên tay hắn đâu. Vẹn vẹn nửa viên, liền đem còn sót lại một hơi chính mình cứu được trở về, thậm chí trạng thái so trước đó còn tốt hơn, có thể tưởng tượng viên đan dược kia chân quý, nhưng Lý Hàn Ý như cũng không có gì do dự cầm đi ra. Quý Mục nhìn xem nửa viên đan dược kia, lộ ra một vòng ý cười về sau rượu nơi này, có ta một vỏ liền có ngươi một vợ. Lý Hàn Ý hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng lên. Thân thể bị kim đan chữa trị đằng sau, Quý Mục ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn đêm. Liên tục bị ba đạo kiếp lôi nộ phép đằng sau chưa từng khởi động hoàn chỉnh trạm tiên đài đã sắp phá thành mảnh mà nhỏ màn đêm cũng hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách ánh trăng mơ hồ xuyên qua khe hở chiếu vào để cái này nguyên bản dùng để gánh chịu oán hồn thế giới đã lâu nhiều hơn một vòng chẳng phải âm u qua mình. quý mục đi đến trạm tiên điện bên ngoài đối với cửa lớn đá hai cước chết không có hồi lâu sau trong điện truyền ra một tiếng thanh âm khàn khàn lan quý mục cũng không thèm để ý vẫn nói ra làm giao dịch như thế nào ngươi cũng không muốn chết tại cái này đi bản tọa cho dù chết cũng sẽ không a cái kia xin cứ tự nhiên quý mục tại cửa đại điện buông xuống một vò rượu sau đó xoay người rời đi. Trạm Tiên Điện bên trong vô diện chỉ cảm thấy một hơi xình xình ngăn ở ngực, ấp vũ khí thế đều bị một mạch nén trở về. xuyên thấu qua ngoài điện, hắn thậm chí còn trông thấy quý mục nửa đường mở mặt khác một vò rượu, lung tung hướng trong miệng ước một sắc mặt đỏ lên, ho sặc sụa mấy lần, tựa như đã triệt để nằm ngửa chờ chết bình thường. một đạo trước Chu Tức cấp đều đã có hợp đạo chi huy, đằng sau Huyền Vũ cấp tăng phúc trình độ vô diện dùng chân góp cũng biết, vậy căn bản không phải mình có thể chống lại. chỉ cần rơi xuống, vô luận là quý mục hay là chính mình, thậm chí liên tiếp cái này khởi động không hoàn chỉnh Trạm Tiên này nhất định đều sẽ hóa thành cho bụi, không có bất kỳ lo lắng gì. Nghĩ đến đây, hắn liền biệt quyết không gì xảy được. Muốn chứng minh đường Đường Minh đạo đại năng, ở đâu không phải hô Phong Hoán Vũ tồn tại, cuối cùng lại bị một tên mao đầu tiểu tử bức đến tình trạng này. Nhưng Quý Mục đối với hắn tâm lý nắm rất chuẩn, thật sự là hắn không muốn chết ở chỗ này. Sở Dĩ bày ra bộ kia thấy chết không sờn thái độ, cũng chỉ là muốn tại đằng sau đàm phán bên trong chiếm cứ một chút chủ động thôi. Nhưng Quý Mục hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Người có khí phách, vậy đến đây đi, nhìn thấy cửa ra vào vào rượu kia không có, cùng uống một vò kiếm năm Xuân, khẳng khái chịu chết. Vô Diện hoàn toàn không muốn kháng cãi. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới, hắn còn không có thành thánh, còn không có tự tay tước đoạt sư tôn đại đạo, làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này? Cho nên, sau một lát, hắn có chút biệt khuất thanh âm tham thẳm quanh quẩn tại trong bí cảnh ngươi. Muốn làm cái gì giao dịch? Quý mục khỏe miệng có chút phát họa lên một vòng đường cong. Hắn dương lên vỏ rượu trong tay, một ngón tay chỉ vào chạm tiên điện, bình tĩnh nói giao dịch nội dung chính là: dùng toàn bộ bí cảnh cùng tòa cung điện này, đổi lấy ngươi một cái mạng. Chương 114. Con thứ ba sinh tử giới. Chương 114, con thứ ba sinh tử giới coi như cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi còn cần nó ngăn lại Huyền Võ, Vô Diện một mặt cười nhạo cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua đằng sau bóng chốc kia. Vô Diện trầm mặc. Mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Quý Mục nói không sai, hắn đã triệt để vô kế khả thi. Nửa ngày, bầu trời lôi vân lại lần nữa hội tụ, phương viên chăm dặm bầu trời cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, một đạo tựa như núi cao bóng đen bắn ra tại trên đại địa, mang cho người ta tràn đầy cảm giác gấp bách còn không làm quyết định a. Quý Mục quét cung điện một chút, cười nhạt nói chỉ dựa vào người bản thân nói như vậy liền để bản tọa tin tưởng ngươi tuyệt đối không thể vậy ngươi muốn thế nào lập xuống đạo thể đi thiên kiếp đằng sau đảm nhiệm bản tọa rời đi tuyệt không tại trong bí cảnh xuất thủ bên ngoài con mụ điên kia ngươi cũng muốn thay bản tọa ngăn cản như tuân thế này đại đạo sinh ấn, thu vi mất hết dạng này chẳng tiên đài bản tọa cho ngươi thì như thế nào đối với vô diện thời khắc này lời nói quý mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút không hiểu trong miệng hắn con mụ điên là ai nhưng huyền võ tới gần hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa mà là không chút do dự đáp ứng xuống tới Hắn cũng không có trên mặt nhìn như vậy khẳng khái. Cái gọi là đạo thệ, là lấy tu di ý chí là phán quyết, huống nó lập xuống đại đạo lợi thể, nếu là vi phạm, thường thường sẽ nương theo hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đã từng có người thử qua cố ý vi phạm đạo thệ, cũng bởi vậy đưa tới hôn khất lôi, về sau, hắn liền chết. Lập xuống đạo thệ đằng sau, chẳng tiên điện cửa lớn mở rộng, vô diện hung ác nham hiểm ánh mắt bắn ra tại quý mục trên thân vào đi. Quý mục sau khi đi vào, hai người không có bất kỳ cái gì đáp lại dư thừa nói chuyện với nhau, vô diện chỉ chỉ ở vào phù văn màu vàng trung tâm trận pháp vị trí con dấu màu đen bản tọa đã xóa đi ấn ký. Nhỏ máu Nhật chủ Nó hiện tại sẽ là của ngươi, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng." Quý Mục thẳng cầm lên con dấu màu đen, nhìn về phía Vô Diện, thuận tiện lần tránh một chút ta. Vô Diện hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài điện. Bất quá ngay tại hắn bước ra cung điện tiếp theo một cái chớp mắt, bí cảnh đột nhiên lần nữa chấn động lên, Vô Tận Quang mang lấy chạm Tiên Điện làm trung tâm, hiện lên từng đạo hào quang khuyết tán đến toàn bộ nội bộ thế giới. Vô Diện bỗng nhiên quay đầu, không thể tin mở to hai mắt cái này không chế độ. Làm sao có thể? chạm Tiên Điện bên trong, Quý Mục cầm trong tay con dấu màu đen, đem Vô Tận hào quang giữ trong lòng bàn tay, lộ ra một bộ hiệu rõ thần sắc quả là thế a cùng lúc đó, ngoại giới, Diêu Quang Bùn Địa đột nhiên xuất hiện một tòa trang viên. Trang viên phía trên, sinh cơ lưu truyền, có rất nhiều thân ảnh bùn tẩu ở giữa, đều chiếm một phương. Tại những thân ảnh kia nơi ngực, từng đạo tràn ngập sinh cơ kim mang phóng lên tận trời, sắp xếp thành trận. Cho dù là trong mê ngủ thân ảnh, cũng giống vậy tản ra quanh mang, trở thành tòa đại trận này một bộ phận. Trang viên phía dưới, như một tòa mặt kính giống như, lộ ra lấy một cái tràn ngập tử khí thế giới, chạm tiên điện vào chỗ tại thế giới này trung tâm, tản ra sáng chói thần mang. Mà tại tiên điện mặt kính đối diện, một tòa bát giác đỉnh nghị mát lặng lặng đứng lặng, từ khí lượn đó là Vòng Nam Đỉnh. Trang viên, Thinh Linh chính là Minh Nguyệt Sơn Trang. Tại vô diện lần thứ nhất thôi động trạm Tiên Đài Thời Điểm, cây đàn hương trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Trang liền bị đồng thời kích hoạt lên. Hai cái này rõ ràng có cực lớn liên hệ. Chỉ bất quá khi đó quý mục không có quá để ở trong lòng, thẳng đến Minh Nguyệt Sơn Trang bắt đầu chủ động hấp thu quỷ hỏa cùng vong hồn, hắn tâm tư mới bắt đầu hòa lạc. Vô diện cảnh giới trạng thái để quý mục suy đoán, hắn với cái thế giới này không chế độ cũng không hoàn mỹ. Hắn nhiều lắm là chỉ là có được một chút tiện lợi, xa xa không có đạt tới chân chính vô địch tình trạng. Trảng tiên Đài có thể trạng tiên, thu nạp không có trái tim vong hồn. Chủ chết được xưng là thần đỉnh Minh Nguyệt Sơn Trang có thể dập tắt quỷ hỏa, phục sinh tội tiên, chủ sinh. Cả hai tựa như sinh tử lưỡng cực, một âm một dương. Thậm chí Minh Nguyệt Sơn Trang sáng lập ý nghĩa, rất có thể chính là vì phục sinh chạm tiên đài bên trong vong linh. Quý mục không cảm thấy chính mình tiếp nhận chạm tiên đài sau không chế độ nhất định có thể vượt qua vô diện, nhưng tăng thêm Minh Nguyệt Sơn Trang lời nói liền không giống với lúc trước đây chính là nhà của hắn đồng thời, đối mặt Huy Hoàng Thiên Huy, hắn cũng không có gì có thể đánh át chủ bài, chỉ có thể dùng hết hết thể khả năng đi tranh một đường sinh cơ kia. Giờ phút này, lưỡng giới chậm giao hòa ở cùng nhau. Màu trắng sinh khí cùng tử khí màu đen kết hợp ra một cái cự đại thái cực âm dương đồ án. Trạm tiên điện cùng vọng Nam đỉnh chính là trong đó âm cực cùng dương cực. Cùng lúc đó, cây đàn hương trong thế giới. Nơi này nguyên bản chỉ có trang sáng lâu cùng Minh Nguyệt Sơn trang vị trí, địa phương còn lại đều là bao phủ tại mê vụ phía dưới. Nhưng bây giờ, theo quy mục khống chế trạm tiên đài, một chỗ địa vực mê vụ chậm rãi tiêu tán, lộ ra khu vực thứ 3. Đó là cho viên thứ ba quân cờ chuẩn bị vị trí đúng lúc này, một cỗ nửa bức thánh cảnh uy năng che lại xuống, nặng như sắt nhạt, đem toàn bộ giao quang buồn địa khu vực trọng lực trực tiếp bay vụt mười mấy lần một tôn to lớn giữ tận đầu rùa từ trong vòng xoáy thăm dò theo nó thân thể triển lộ như một tòa núi cao chậm chạp đập xuống đại địa tốc độ của nó rất chậm nhưng theo nó tới gần diêu quang buồn địa bị thực hiện trọng lực liền căng mạnh trừ mảnh tiên lấy lượng giới sinh tử chi khí hình thành thái cực trận đồ bên ngoài địa phương khác đều tại tề chỉnh hạ xuống núi còn chưa rơi chiếu ảnh liền đã nặng như thiên quân thái sơn thánh nhân học cung ngay tại giảng đạo thư thánh đột nhiên mơ hồ cảm giác được cái gì ngừng nói hắn kệ gì một tiếng ánh mắt đống nhiên hướng yêu vực phương hướng nhìn lại hơi cảm thụ một trận lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt đứng lên bán thánh cấp tứ tự kiếp ngón tay hắn không ngừng đập tớt, giống như là đang tự hỏi cái nào đó khó có thể lý giải được sự tình. Phía dưới học sinh hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không dám vào lúc này lên tiếng đã quấy dời lao sư. Từ khi Đường Do sư huynh quỳ thẳng tại sơn môn không dậy nổi đằng sau, trong học đường liền trở nên an tĩnh nhiều, nhưng đám học sinh luôn cảm thấy giống như là thiếu chút cái gì. Một lát sau, Tư Thánh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một đám đệ tử đi nói cho Đường Do, Đường Quỳ, nếu như chân không gãy lời nói, đi một chuyến yêu vực, nói không chừng khỏe miệng của hắn toát ra một vòng ý cười, cái kia nhất không để cho người ta bất lo. Ngay tại chỗ nào tiêu diêu đâu? Quý mục hoàn toàn không có cảm nhận được một tia tiêu diêu cảm giác, không bằng nói hắn hiện tại cũng nhanh không bỏ dậy nổi. Huyền võ rơi xuống đất đằng sau, không thể phá vỡ chạm tiên điện đều bị nện nát một góc, trên vách tường trải rộng vết rách. Minh Nguyệt Sơn Trang những thân ảnh kia phảng phất đều hao hết lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần Sơn Trang cùng Tiên Đài không có chân chính phá toái hủy diệt, bọn hắn liền sẽ không chân chính tiêu vong. Mặc dù kết hợp lương giới, đại trận toàn bộ triển khai, cái này thánh kiếp lôi vẫn như cũng là đem quý mục cát chủ bài bộ cái nát bét. Minh Nguyệt Sơn Trang, tiên đài, khắp nơi đều là vách nát tường siêu, không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Vô luận là sống giới hay là tử giới, giờ phút này đều lại nhìn không thấy kim quang lưu truyện, hoàn toàn đều là âm u đầy tử khí. Quý Mục mặc dù không có trực tiếp gặp tiếp lôi va chạm, nhưng chạm tiên điện cuối cùng một góc phá toái thời điểm, cái kia cố trùng kích vẫn như cũng là đem hắn chấn gần chết. Cũng may hắn còn có nửa viên kim khí còn sinh đan, giúp hắn treo khẩu khí, dù vậy, cũng là hấp hối. Nhưng một lòng nhào vào ngăn cản Huyền Võ Quý Mục cũng không chú ý tới. Ngay tại nhị giới triển khai biên giới, một bóng người xinh đẹp lặng lặng đứng lặng, ánh mắt xuyên thấu qua chạm tiên đại phá toái một góc, thấy được Quý Mục mình đầy thương tích thân ảnh, ngơ ngác thất thần. Doanh doanh một năm bên hồng, hai khối nửa vòng tròn ngọc bội đụng vào nhau, đinh đương rung động. Chương 115. Quý Trường Phong, ngọc y dị hương bên trên. Chương 115. Quý Trường Phong, ngọc y dị hương bên trên vậy mà thật chặt lại. Vô Diện tại một chỗ trong phế tích bò lên, nhìn về phía trong cung điện thân ảnh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vừa rồi bởi vì bất tại điện bên trong, hắn nhận tác động đến không lớn, hơn nữa có thể cảm nhận được tự thân cảnh giới đang chậm rãi khôi phục. Dưới thiên kiếp, trạng tiên đài pháp tác xuất hiện tổn hại, giờ phút này đã không cách nào lại áp chế hắn cảnh giới. Vô Diện trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, có lòng muốn thừa cơ hội này xông đi vào giết quý mục nhưng sau một lát, hắn lại chậm rãi buông lỏng ra siết chặt nằm đấm, thử lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trạm Tiên Đài phá toái đằng sau, bí cảnh bức tường ngăn cản đã không tại, rất dễ dàng liền có thể trở lại ngoại giới. cho nên, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia tập Hồng Y lẻ vô diện. Ngọc Y Dị Hương khoẹt mắt liếc qua thoáng nhìn, vốn muốn muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, trong cung điện Quý Mục một động tác lại làm cho nàng sinh sinh dừng bước hẳn. Quý Mục ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất tung té thành một bãi, cùng trên thân từng khúc nứt ra ra thịt chảy xôi máu hợp thành cùng một chỗ, thuận như mặt gương giống như phá toái sàn nhà chậm rãi chảy xuống. Ngọc Y Dị Hương tâm không hiểu nói một cái. Nang nhìn thấy hắn dùng một bàn tay chống lên thân thể, run rẩy chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhưng liên tục đại chiến tăng thêm sinh tử giới phá toái phản vệ, quý mục thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu không có Lý Hàn Ý địa đang ăn dược, hắn hiện tại sớm đã bất tỉnh nhân sự. Giờ phút này miễn cưỡng sau khi đứng dậy, cũng là một trận lắc lư, đứng có vững. Nhưng ngay lúc quý mục muốn như trước đây không lâu như vậy triệt để ngã trên mặt đất thời điểm, đột nhiên một trận làn gió thơm vắt qua, hắn ngã xuống một cái ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực quá. Quý mục nháy nháy mắt ốc, không chết vì cái gì không tìm đến bạn cô nương, một tiếng bao hàm u đoán. Tức giận cùng đau lòng chất vấn tại Quý Mục vang lên bên tai đối với Quý Mục mà nói, thanh âm này như một trận gió xuân quá cảnh, phất qua trong lòng của hắn, thôi hóa vạn vật sinh trưởng. Ngừng đầu một cái, vật kia mặc dù đã lâu không gặp nhưng lại không gì sánh được thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn. Tóc xanh như suối, lông mày điểm son cát, thỉnh thế hồng y điệ, mỹ nhãn phương hoa. Có quan hệ hình tượng của nàng, sớm liền lưu tại Quý Mục trong lòng. Giờ phút này gặp lại, như thế nào lại lạ lắm. Chẳng biết tại sao, đang nghe một tiếng này chất vấn trong nấy mắt, Quý Mục triệt để buông lòng xuống. Cái kia một mực căng cứng dây, rốt cục thoáng có thể buông xuống như vậy một hồi trong bất chi bất giác hắn cười đặc biệt vui vẻ cho ăn bạn cô nương cha hỏi ngươi đâu ngươi ngươi ngươi đừng tưởng rằng cười một cái chuyện này liền có thể lừa gạt qua ngươi có biết hay không bạn cô nương mấy năm này là thế nào tiếng nói im bặt mà dừng lúc này quý mục thoáng hướng trong ngực của nàng đụng đụng sau đó ngủ thiếp đi bốn ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì giả chết cũng vô dụng bạn cô nương cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này ngọc y di hương giờ phút này nghiễm nhiên như là một cái sù lông mèo con đối mặt hồn khiên một khởi tử hoàn sinh quý mục nàng sớm đã loạn trật cước nhưng lại một lát sau ngọc y di hương phát hiện quý mục vẫn không có bất luận động tĩnh gì giống như thật không có chi giác nàng ở một giây lát sau đó liền bắt đầu luống cuống đường đường nhập đạo đại năng thất âm tông thiếu tông chủ giờ phút này ôm quý mục lại bắt đầu luống cuống tay chân nàng đem quý mục nu hòa đặt nằm dưới đất dùng một cái cánh tay ngọc làm gối đỡ lấy đầu của hắn sau đó dùng một tay khác bắt đầu điều tra quý mục thương thế quý mục trên người máu đã sớm làm bẩn nàng y phục nhưng nàng không hề hay biết càng la điều tra nàng thì càng đau lòng toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương các loại hỗn loạn ngang ngược lực lượng trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi cũng may nàng có thể nhìn thấy có một cỗ sinh cơ tại tự chủ bảo vệ tâm mạch của hắn. Không có đến biết bắt nhất tình trạng đó là kim khí còn sinh đan dược hiệu còn tại tiếp tục. Nhưng Ngọc Y dị hương có thể cảm giác được, cái kia cố sinh cơ ở ngoài sáng lộ ra hao tổn, không tới bao lâu đoán chừng liền bị công phá. Nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một vòng đội vàng, thậm chí còn đối với vừa thấy mặt chất vấn có chút hái náy. Nàng hướng quý mục thể nội độ một sợi tự thân linh khí, ngắn ngủi ra cố tâm mạch xung quanh bình trướng đằng sau, sau đó không chậm trễ chút nào phóng lên quý mục, đằng không mà lên. Phương hướng sắp đi, rõ ràng là gần trăm năm chưa từng có nam nhân đến thăm, cô xả núi tiên cốc, ngươi mơ tưởng tại bản cô nương trước mặt chết lần thứ hai. Tại Ngọc Y Dì hương rời đi thời khắc, Trang tiên đại cùng Minh Nguyệt Sơn trang hóa thành một đen một trắng hai đạo qua mang, chui vào cây đàn hương trong thế giới. Cùng lúc đó, Trăng sáng trong lầu Điệp Nhi giật giật Lý Hàn Y đi tay áo đại ca, ca. cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai vậy? Nàng muốn đem Điệp Nhi chủ nhân đưa đến Diloga. Lý Hàn Ý liếc nháy mắt nghĩ nghĩ, cảm khái nói đại khái, làm mộ anh hùng đi. Một bên ứng liên thương sâu kín đâm đầy miệng, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Sau đó, hắn liền thu hoạch Trăng sáng trong lầu tất cả mọi người thị ánh mắt. Trăng sáng lâu tầng 2 lầu cát, thuộc về thất âm tông mấy vị tử trong nửa tiệp, Lang Y bọn người nhìn thấy Ngọc Y hương thân ảnh lúc gương mặt xinh đẹp đều là vui mừng thánh nữ đại nhân tới cứu chúng ta. ý nghĩ này thăng lên trong nay mắt, sau đó một màn kia liền để các nàng mở to hai mắt nhìn, hoa dung thất sắc thánh. thánh nữ đại nhân chủ động đụng nam nhân, nàng ở trong tối hương lâu hồng trần luyện tâm thời điểm đều không có chạm qua nam nhân khác đi. chờ chút, nàng đem bạch khách ôm. đang nghe ngươi có biết hay không bản cô nương mấy năm này là thế nào một câu kia thời điểm, mấy người càng là không thể tin vào thai của mình ta vừa mới nghe được cái gì. thánh nữ đại nhân, đây là đang hướng một người nam nhân lúng túng. y tiên tử một mặt không thể tin hắn nói người rất thích, chẳng lẽ chính là sư tỷ? đứa bé mập mạp kia nàng tựa như nhớ ra cái gì đó ánh mắt đong nhiên nhìn về hướng một bên dắt Lý Hàn y tay háo hỏi lung tung này kia điệp Nhi sau nửa ngày nàng chán nản tựa vào trên tường thua Nhược Tuyết đứng ở không có một hai trên buồn địa không triệt để tại trong gió lộn xộn Thánh Nữ Đại Nhân ngài có phải hay không quên cái gì tại Ngọc Y Dị Hương mang theo quý mục rời đi không lâu về sau trong hư không một trận thanh quang hiện lên đường do chờ đầy phong trần thân ảnh xuất hiện ở diêu quang buồn địa trên không. Hắn sớm đã không còn trước đó học cung phiêu giật quân tử hình tượng, mấy năm ở giữa, vô luận là sợi tóc hay là râu ria, đều sớm đã lộn xộn không chịu nổi đã từng sạch sẽ như tẩy áo xanh tại dầm mưa dài năm phía dưới, cũng đều trùm lên một tầng vũng bùn đường do đến đằng sau. Không có đi để ý tới một bên núi tuyết, hắn nhìn xem phía trên đại địa một mảnh hỗn độn, trong mắt hiện lên một kia thất lạc lại chậm một bước ga. Thân thể của hắn rung động không thôi, đại đạo thậm chí ẩn ẩn có chút bất ổn đúng lúc này. Cách nơi đây không xa, có cố khí tức quen thuộc ba động đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn a. Đường do cảm thụ một chút, cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thanh Quang nói lên, hắn thẳng đến đạo thân ảnh kia đội theo. Chương 116, Quý Trường Phong, Ngọc Y Hương bên dưới. Chương 116, Quý Trường Phong, Ngọc Y Hương bên dưới. Cô Sả Sơn, Ngọc Khê Cát, làm Thánh Nữ Đại Nhân tiếp thân thị nữ Vân Chi tại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới đến chỗ ở của nàng quét dọn trên dưới lầu cát. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thiên tài vừa tảng sáng, nàng liền bay đến Ngọc Khê Cát, không có gõ cửa, mà là nhẹ nhàng đẩy bên dưới cửa, cửa trực tiếp mở một cái khe. Vân Chi thấy thế, lúc này mới yên tâm đi vào lầu các xem ra Thánh Nữ Đại Nhân tối hôm qua đi yêu vực đằng sau vẫn chưa về. Đoán chừng là đi yêu đô chơi đi. Ngọc Y Dị Hương có cái thói quen, nếu như là phải ngủ rất thẳng lợi nói, cánh cửa này Vân Chi liền đẩy không ra, nàng cũng không cần gõ cửa, trực tiếp rời đi chính là, thánh nữ sẽ không trách tội. Nếu là sáng sớm tu luyện hoặc là không tại trong lầu cát, liền sẽ như là hiện tại như vậy. Nhưng ở Vân Chi trong ấn tượng, chỉ cần thánh nữ đại nhân tại thất âm tông, cửa có thể đẩy ra thời điểm cực ít, trong vòng một năm, có thể có như vậy một hai lần cũng không tệ rồi. Ngọc Y Dị Hương ưa thích ngủ nướng, đây là thất âm tông trên dưới mọi người đều biết sự tình, thậm chí tông chủ cũng đã có một câu nói như vậy cô nàng này phải là chút chịu khó. Thánh cảnh bậc cửa đều sớm đã phá. Hôm nay cửa rất dễ dàng liền bị đẩy ra, kết hợp với đêm qua ngọc y thì hương thu đến dược tuyết truyền âm đi ra ngoài, cho nên Vân Chi rất dễ dàng liền phán đoán, Ngọc Y thì hương còn tại yêu vực. Ngọc Khê các mặc dù mang cái ngọc chữ, lại thuần một sắc lấy gỗ đàn hương kiến tạo, tản ra nhàn nhạt một hương. Giờ phút này, Vân Chi thuận cái thang đi lên đi. Nàng thói quen mỗi lần từ tầng 2 bắt đầu quét dọn, dạng này các loại quét dọn một chút đến vừa vặn ra lầu các, không cần lại nhiều đi một chuyến. Nhưng ngay lúc nàng muốn đạp vào tầng 2 thời điểm, có lẽ là nghe được nàng giẫm đạp tấm ván gỗ thanh âm, trong nháy mắt đánh thức trên lầu các người nào đó. Dưới sự bối rối Vân Chi giống như nghe được chậu gỗ đổ nào, nước vãi đầy mặt đất thanh âm, cùng loại với thân thể nơi nào đó đụng vào đồ dùng trong nhà va chạm, cùng tại sau này chuyển đến một tiếng ưng. Vân Chi bước chân im bặt mà dừng. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, nàng tại sáng sớm có thể đẩy cửa ra thời điểm, Thánh nữ đại nhân tuyệt đối sẽ không tại Ngọc Khê các bên trong, thời gian khác khác tính. Vậy bây giờ phía trên thanh âm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có không hiểu quy củ đệ tử mới ngộ nhập tiền đến? Nghĩ đến đây, Vân Chi thần sắc lộ ra một vòng tức giận, làm Thánh nữ thiếp thân thị nữ bảo vệ cẩn thận tòa lầu các này là chức trách của nàng ở trong. Dưới sự vội vàng Nàng đi nhanh mấy bước liền leo lên lầu cát, đồng thời một thanh nhấc lên cái thang cuối cùng treo màn che tre các loại. Ngọc Y Dị Hương toàn thân nứt đấm nửa ngã trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng mà vô lực nhìn về hướng sốc lên màn che tiến đến Vân Chi. Một chút. Thời gian phảng phất đứng im. Vĩnh Cửu giống như sau khi trầm mạc, Vân Chi nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Thánh. Thánh nữ đại nhân ngài nguyên lai tại a? Nàng vừa định hỏi Ngọc Y Dị Hương xảy ra chuyện gì, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, trong mắt trong nháy mắt chừng lớn, đương kết ngày tại chỗ hắn. Hắn hắn. Thánh. Thánh nữ đại nhân ngài đang làm thợ sụi ba. Ngọc Y Hương thần sắc quí lên ngọc khê các tất cả cửa sổ trong nháy mắt đóng lại, cùng lúc đó một cỗ linh lực quét sạch, vân chi trong nháy mắt nói không ra lời. cấm ngôn thuật là thật không trách vân chi kinh hãi, bởi vì tầng 2 trên lầu cát giờ phút này chính trưng bày một cái cự đại bồn tắm, bên trong rót đầy nóng hôi hổi nước nóng, cùng một người nam nhân muốn tắm bên cạnh còn để đó một cái nhỏ chút chậu gỗ, chỉ bất quá đã khuynh đảo, hiển nhiên cùng vừa mới động tĩnh có quan hệ, trong chậu gỗ thả một đầu tú khí khăn mặt, nhưng cơ bản đã biến thành màu đỏ, nhiễm phải mảng lớn vết máu, lại thêm ngọc ý gì hương giờ phút này nửa ẩm y phục, từng cảnh tượng ấy liền như là sấm sét giữa trời quang sinh sinh bổ vào Vân Chi náo hải. Thánh nữ đại nhân, đang làm gì? Nàng tại chính mình khuê phòng ẩn giấu cái nam nhân, mà lại hai người đây là đang. Vân Chi hai mắt khẽ đảo, gần như muốn té xỉu đi qua. Ngọc Y Tử Hương thấy thế vội vàng giải thích nói Vân Chi, không phải như ngươi nghĩ. Hắn hắn hắn, hắn là ta lần này nhặt về. Đồ đệ, ân, đối với, đồ đệ. Hắn bị trọng thương, cho nên ta từ tông môn cầm một chút thảo dược, cho hắn làm cái tắm thuốc chữa thương, liền. Chính là như vậy. Mặc dù tình huống thực tế đích thật là Ngọc Y Tử Hương vì cho quý mục chữa thương mà bố trí, nhưng thánh nữ đại nhân nói nói chính mình lại đều không có lực lượng đứng lên đêm qua mang theo quý mục trở về tông môn đằng sau ngọc y thì hương lập tức vụng trộn chạy đến dự đường cầm một nhóm chữa thương dùng chân quý dược thảo tại sau này nàng bỏ ra rất nhiều thời gian mới tìm được một tấm rửa buồn đem quý mục cùng chữa thương dùng dược vật cùng một châu ngâm mình ở bên trong trước lúc này nàng chả vốn có thể cảm thấy lọ cờ là một kiện tự thành không gian pháp bảo đồng thời luôn cảm giác trong này có một cỗ cảm giác xấu mang cho nàng bởi vậy suy tư một chút ngọc y hương đem nó đặt ở một tầng cũng không có mang lên lâu vì thế cây đàn hương thế giới một đám người thất vọng Tại sau này, Ngọc Y đi hương một bên cho Quý mục lau vết máu, một bên lấy linh khí thôi hóa dược thảo kích phát dược lực, chữa thương cho hắn. Mặc dù vừa mới bắt đầu đối mặt không mảnh vải che thân Quý mục đích thật là mặt đỏ tới mang tai, Hứa Cửu cũng không dám có hành động, nhưng cố này ngượng ngùng, rất nhanh liền bị phải nhanh lên một chút chữa cho tốt hắn tâm niệm đóng thôi miên qua ở trên đường chậm trễ một chút thời gian, kim khí còn sinh đan dược lực cơ bản đã bay hơi hầu như không còn, Quý mục thể nội còn xuất lại lôi đỉnh cùng lực phản chấn sắp xâm nhập tẩm mạch, không dung trì hoãn. Mà tất âm tông mọi người đều biết là nữ tử tông môn. Tông môn trên dưới liên quan y sư, đều là thuần một sắc nữ lưu, không tiện lắm đem quý mục giao cho các nàng, cho nên Ngọc Y Hương liền không thể không tự mình bẩm thủ. Cũng may, Ngọc Y Hương lấy tới dược thảo, đều là đỉnh cấp chữa thương thánh vật, những dược lực kia tại nàng thôi phát bên dưới, thuật quý mục vết thương tràn đầy lục thể của hắn, tựa như trải qua một trận tẩy lễ. Không chỉ có thể nội còn sốt lại lôi đình rất nhanh liền bị tinh thuần dược lực trấn áp xoa tan, vết thương dần dần khép lại, thậm chí còn để quý mục cảnh giới bất chi bất giác thăng lên trọng. Đạt đến nhập hư lầu 21. Đương nhiên, mê man quý mục đối với đây hết thảy không chút nào biết được. Có lẽ là bởi vì một lòng nhào vào người nào đó trên thân, để Ngọc Y thì Hương quên đi rất nhiều chuyện. Thì như nàng lần này đi yêu vực là làm gì? Bây giờ còn đang yêu vực điên cuồng đi đường nữ tuyết. Sau khi trở về quên phong bế Ngọc Khê các cửa lớn, còn có lấy nàng nhập đạo cảnh giới, lại ngay cả Vân Chi tiến đến cũng không có chút nào phát giác đủ loại sai lầm phía dưới, sáng tạo ra hiện nay Ngọc Khê các tầng hai không khí này một màn quỷ dị. Lặng im nửa ngày, Vân Chi thử một cái, phát hiện chính mình nói không ra nói đằng sau, liền bắt đầu khoa tay thủ thế. Nàng chỉ chỉ quý mục, vừa chỉ chỉ cái kia 48. Đúng lúc này Nàng đột nhiên chú ý tới bồn tắm bên trên trôi nổi cái kia vài cọng dược thảo, trong mắt trong nháy mắt lại trường đi ra. Phượng huyết đan sâm, ngàn năm tuyết đẳng cổ, hoàn dương hoa, nhập tiên liên, càng đạo quả bốn. Liền ngay cả dùng nước đều là linh tuyển. Vân chi bị hung hăng rung động đến. Thánh nữ đại nhân đây là muốn đem thất âm tông vốn liếng đều móc sạch. Những thảo dược này tập hợp một chỗ, đều có thể đem minh đạo đại năng đại đạo vết tích chữa trị chỉ hoàn chỉnh, bây giờ lại bị nàng để dùng cho một người nam nhân ngâm trong bồn tắm. Chương 117. Hồng y nữ, thỉnh Thế Nhan. Chương 117. Hồng y nữ, thỉnh Thế Nhan. Quý mục hiện tại ở vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Sợ tại Ngọc Y Dị Hương đổ nhảo trợn gỗ thời điểm, hắn liền tỉnh, con mắt có chút mở ra một cái khe. Ngọc Y Dị Hương nửa nằm trên mặt đất, linh tuyển thấm ướt ý phục kề sát ngọc cơ, buộc vòng quanh một bộ uyển chuyển đường cong. Bởi vì là ngày mùa hè, quần áo vốn cũng không dày, dính nước đằng sau càng là như là xa mỏng bình thường, nửa chặn nửa che, tiểu diễm vô hạn phong quang. Chỉ lần này một chút, Quý mục liền trong nháy mắt lại nhắm mắt lại ở dưới thiên kiếp mặt cũng không đổi sắc, hắn giờ phút này trái tim lại là bịch bịch của loạn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Mặc niệm vài câu học cung giới nói đằng sau. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, làm sao cảm giác như thế nóng, mà lại thật thoải mái? Bởi vì giờ khắc này Ngọc Y Dương Hương đang cùng Vân Chi đấu trí đấu dũng nguyên nhân, cho nên không có chú ý tới hắn tiểu động tác, lại len lén mở mắt ra, Quý Mục nhìn thấy chính mình đang đứng ở một cái cự đại bồn tắm bên trong, bốn phía tán lạc rất nhiều linh hảo, ẩn chứa một cố khổng lồ sinh cơ cùng năng lượng. Ngâm mình ở trong này cảm thụ không thua kém một chút nào trước đó trang sáng lâu chứa đựng năng lượng chi hải, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Quý Mục cảm giác được nguồn sinh cơ này không ngừng hướng trong cơ thể của hắn lên, tràn đầy đến thân, khí hải, toàn thân hóa thành lực lượng của hắn. Chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một trận thiên đại tạo hóa. May mắn nàng tới, không phải vậy đằng sau đối mặt vô diện liền nguy hiểm. Quý mục nội tâm hơi cảm thấy may mắn, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình. 48. Hắn bất động thanh sắc sờ lên, cả người trong nháy mắt hóa đá. Chủ quan, sớm biết còn không bằng ngủ bốn. Trong lúc nhất thời, đã học qua những cái kia kinh, sử, tử, tập cũng không giúp được Quý mục, hắn hoàn toàn không biết mình giờ phút này nên làm cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục tại trong buồn tắm bất động thành sắc ngầm Ngọc Y Dị Hương cùng Vân Chi đối thoại hắn toàn bộ hành trình nghe vào trong hai nghe nghe hắn đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm Ngọc Y Dị Hương không có trả lời Vân Chi thủ thế mà là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng cho nàng cái cổ một chút dưới thánh nhân người thứ nhất tên tuổi không phải là dùng để chứng cho đẹp Vân Chi nào có nửa phần phản kháng chỗ trống trong nháy mắt hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh một lát là đừng nghĩ đã tỉnh lại hô đưa nàng đánh cho bất tỉnh đằng sau Ngọc Y Dị Hương nhẹ nhàng thở ra cuối cùng từ trước đó cái kia thở cảm giác thoát ly đi ra sau một khắc nàng liền hướng quý mục đi tới Quý mục thoáng chốc toàn thân siết chặt, hô hấp đều ngưng trệ mấy phần. Nàng ngồi sủi ở bồn tắm bên cạnh, nhặt lên trong chậu gô khăn mặt, thanh tẩy một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ lao lên quý mục trên mặt, còn xuất lại vết máu may mắn là choáng lấy. Nếu như tỉnh dậy, bản cô nương không phải làm thịt ngươi. Quý mục hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác. Gần trong gang tấc hô hấp cùng mê người mùi thơm cơ thể đập vào mặt, làm cho người ta say mê. Thương quá. Quý mục nội tâm nhịn không được cảm khái một câu. Một lát sau, Ngọc Y Hương thu hồi khăn mặt, yên lặng nhìn thoáng qua quý mục vết thương trên người, phát hiện phần lớn đều đã khép lại, cái này khiến nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra cấp tốc rời đi ánh mắt sau nàng dùng ngón tay Ngọc Tại Quý Mục trên khuôn mặt nhéo nhéo giống như là đang trả thù trước đó hắn để cho mình không bi thương mấy năm và khí Quý Mục cũng không dám nói cái gì thậm chí động một cái cũng không dám nắm bước nắm bước Ngọc Y Di Hương động tác từ từ nhu hòa xuống dưới nàng yên lặng nhìn chăm chú Quý Mục gương mặt hồi lâu khoe mắt cong thành một đạo nguyệt nha mấy năm này biến hóa không ít thôi cùng Ngọc Y Di Hương cuối cùng tại thành Dương Châu bên ngoài nhìn thấy lúc khác biệt Quý Mục nhục thân trải qua li long hà tập luyện trở nên càng thêm thông thấu trắng nõn du lịch Đại Thiên cùng trở về trong khoảng thời gian này luyện luyện cũng làm cho hắn rút đi dĩ vãng mấy phần nốt nát Nhìn thành thục rất nhiều, chỉ bất quá chỗ mi tâm cái kia một cô khí khái hào hùng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn nửa ngày, Ngọc Y Y Hương lại cong lên miệng nhiều năm như vậy, bản cô nương lập tức đều nhanh đem ngươi quên, ngươi nhưng lại không hiểu tấu xuất hiện. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Tại hạ thật không phải. Quý Mục tại nội tâm yên lặng thì thầm một câu không phải. Không phải. Ân. Quý Mục nội tâm vừa đụng tới câu trả lời này, cả người liền đông nhiên giật mình. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Ngọc Y đi Hương chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn tỉnh đã nửa ngày đi. Không có không có quý mục nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát đứng lên. cùng lúc đó nội tâm của hắn bắt đầu điên cuồng suy tư tại sao phải tạo thành cục diện này. nàng làm sao phát hiện ta tỉnh. vừa rồi bóng chốc kia. phật môn tha tâm thông. không phải a đây là thất âm tông hoạch tâm công pháp. quý mục biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết đúng rồi. á á á rất thương không. ngọc y di hương nhuyễn miệng cười trong chốc lát phương hoa làm cho quý mục có chút thất thần một cái chớp mắt. quý mục nuốt một ngụm nước bọt sau đó khẳng định giống như nhẹ gật đầu hương. ngọc y hương cười càng đẹp mắt. quý mục thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Ngọc Y Lệ Hương thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo cho nên ngươi hay là ngủ đi Phanh đây là quý mục nghe được cuối cùng tiếng vang tại nhập đạo đại năng hấp thụ phía dưới hắn trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh đang đánh tráo quý mục đằng sau Ngọc Y Lệ Hương dừng lại một cái chớp mắt sau đó sau một khắc đột nhiên bừng khí mặt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cơ hồ muốn thoát ra khỏi đến a a a a làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đều bị hắn biết sau một lát nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì Sinh Nốc cười một tiếng hắn hắn vừa rồi giống như khen ta hư rồi ai hấp đường đường nhập đạo đại năng thất âm tông nữ giờ phút này đúng là tại chính mình trong lầu các điên cuồng luồn lên mẹ xuống, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy một màn này, tất nhiên không thể tin vào hai mắt của mình nằm. quý mục khi mở mắt ra đã mặt trời lên cao, hắn nằm ở trên giường, mở miệng nhìn chăm chú lên các đỉnh, bỏ ra thời gian khá lâu mới làm rõ tình huống. hắn bị ngọc ý dì hương đánh ngất xỉu. giờ phút này hắn không khỏi thán hiểu, vì cái gì ngày đó thành Dương Châu ngoại đan xanh nhìn thấy hắn, muốn nói một câu ngươi vì thiên hạ giải quyết một hại câu nói này, cái này hoàn toàn đoán không được ý nghĩ của nàng a. bất quá là thật hư vã, quý mục sờ lên cái mũi chậm rãi ngồi dậy, ngọc khê các bên trên đã không có mưa ai. quý mục đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, một trận gió nhẹ đánh trống reo hò lấy xuyên qua thân thể của hắn, dương lên mấy sợi sợi tóc, giữa trưa ánh nắng chiếu vào, cùng ve kêu giao ánh, tạo thành cả một cái mùa hè. quý mục nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút thất thần. các bên ngoài là một chỗ vết núi, bên vách núi bên trên, một đạo thác nước phi lưu xuống, một bên khác thì là đẩy trời biển mây. trên vách núi, một gốc xanh thảm xanh biết cổ thụ cắm rễ ở này, trở thành trận trận ve kêu nơi phát ra. màu xanh là dưới hoa cái, một bộ hồng y thi ở nơi đó, thản nhiên thế đi. Nhìn chăm chú tấm tiết như ngọc tú nhan, Quý Mục khẽ miệng không bị khống chế nhếch lên một vòng ý cười thật đẹp đà. Chương 118: Tam sinh thạch, đồng tâm ngọc. Chương 118: Tam sinh thạch, đồng tâm ngọc. Quý Mục xuống lầu đầy ra ngọc khê các cửa đằng sau, Ngọc Y Y Hương liền mở mắt. Lông mi thật dài chớp mấy lần, Ngọc Y Y Hương vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi lại đây bên này. Quý Mục nghĩ nghĩ, đi tới, đi theo mỹ nhân cùng nhau ngồi dựa vào dưới cây. Sau khi ngồi xuống, Ngọc Y Y Hương có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Mục ngủ như thế nào. Thừa Y Y Hương cô nương hậu ái, một giấc này, cực kỳ thơm ngọt. Đang nói đến thơm ngọt hai chữ thời điểm, Quý mục cố ý tăng thêm mấy phần ngữ khí, hiện nhiên là đối lại trước bị đánh ngất xỉu tại trong buồn tắm sự tình nhớ mãi không quên. Ngọc ý Dị hương dí dỏm thẹn thui. Quý mục bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại đối diện bọn họ chính là Thác nước cùng Vân Hải. Vậy ra đi ra linh tuyền tại ánh nắng chiếu dọi xuống phản chiếu ra từng đạo hào quang lộng lẫy nơi tốt. Quý mục từ đấy lòng tán dương đúng không? Lúc trước cọ sắt rất lâu mâu thân mới đáp ứng đem nơi này cho ta. Nơi này vốn là nàng dự định lưu cho chính mình tĩnh tâm sống một mình địa phương, kết quả bị ta đoạt tới. Ai bảo nàng luôn thúc ta tu luyện một chút, chính nàng đã muốn làm vùng tay Trường quý tiêu giao tự tại, nghị hay thật. Ngọc Y Ly Hương cợt cợt tu quyền, có chút ít tự hào nói, "Nhận nàng cảm nhiễm, Quý Mục không tự kìm hãm được cũng triển lộ mỉm cười đúng rồi." Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Ngọc Y Ly Hương từ bên hông cởi xuống một khối màu xanh thảm bội ngọc, đưa tới Quý Mục trước mặt, À, lần sau cũng không nên lại làm mất rồi à. Quý Mục run lên nửa ngày, tiếp nhận ngọc bội, chợt đứng dậy, chỉnh trọng hướng Ngọc Y Ly Hương không người túi đầu đa tạ theo hương, cô nương mấy lần cứu, cùng thay đảm bảo ra mẫu di vật, tại hạ không thể báo đáp, ngày sau nếu có phân công, hổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Nhìn thấy Quý Mục trong lúc bất chợt chỉnh trọng việc, Ngọc Y Ly Hương nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, sự tình gì đều có thể. Quý mục khe giật mình, nhẹ gật đầu, chỉ cần tại hạ có thể làm được. Ân, hiện tại chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Ngọc Y Dị hương khoe môi phát họa lên một vòng đẹp mắt đường cong, nàng không khỏi muốn biết giờ phút này Quý mục đang suy nghĩ gì, thế là lại vận dụng thần thông muốn nhìn trộn một chút tâm cảnh của hắn. Nhưng sau một khắc, nàng có chút sửng suốt một chút đây là, nàng nhìn thấy một mảnh thải hà đem Quý mục tâm cảnh chậm rãi bao khỏa, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy. Mảnh kia thải hà vị cách độ cao, cho nên ngay cả nàng cũng vô pháp công phá. Quý mục thấy được nàng thân sắc mỉm cười, trên bờ vai, một cái thất thải linh điệp nhẹ nhàng vỗ cánh yêu vực cái kia nguyên thế linh ngọc điệp. Ngọc Y Ly Hương nhìn xem điệp nhi tốt nửa ngày, cuối cùng giống như là liên tưởng đến cái gì, khiếp sợ hỏi. Quý Mục nhẹ gật đầu, cùng lúc đó, điệp nhi cảm giác được tâm niệm của hắn, thải dựng chấn động, từ trên vai của hắn rơi xuống. Nàng giữa không trung biến hóa thân hình, đợi rơi xuống đất thời điểm đã hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng, đứng ở Quý Mục bên cạnh, kéo lấy góc áo của hắn, mắt to chớp chớp, khẩn trương mà hiếu kỳ đánh giá Ngọc Y Dì Hương. Quý Mục sợ lên đầu nhỏ của nàng, đối với Ngọc Y Ly Hương đạo, giới thiệu một chút, đây là khế ước của ta linh, cũng là cộng sinh đồng bạn. Đại tỷ tỷ tốt đẹp nhi hướng Ngọc Y dì Hương vẫy vây tay a thật đáng yêu. Ngọc Y dì Hương nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ nghĩ, nàng từ trong ngực xuất ra một gốc không gì sánh được chân quý ngàn năm linh thảo. Tại Điệp Nhi trước mặt lung lay tiểu muội muội tới để tỷ tỷ ôm một cái, có ban thường a. Sau một khắc, Quý Mục cũng cảm giác bên người không còn, tay áo đồng thời cũng nhẹ đi nhiều. Quay đầu lúc, bên người chỗ nào còn có Điệp Nhi thân ảnh, đã sớm bổ nhào vào Ngọc Y dì Hương trong ngực gặm linh thảo đi. Quý Mục không khỏi khoe miệng giật một cái, cô nàng này cũng quá tốt lửa bán đi. Hắn hoàn toàn không để ý đến chính mình lúc trước chính là dùng mấy cái viên đem Diệp Nhi lừa dối tới tay sự tình muốn giờ phút này, Điệp Nhi nhỏ nhắn sinh sắn thân thể ngồi ngay ngắn ở Ngọc Y Hương trên chân Ngọc, tay nhỏ nắm cây Linh Thảo kia, ngủ nhỏ ngủ nhỏ gặm. nhưng không có gặm hai cái, nàng cũng cảm giác một trận buồn ngủ, toàn bộ đầu thỉnh thoảng hướng xuống thấp. một lát sau liền ngủ thật say Điệp Nhi. Quý Mục lên tiếng kinh hô, Ngọc Y Hương lắc đầu, nói khẽ để nàng nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, cảnh giới của nàng đã đạt đến điểm giới hạn, đã sớm nên ngủ say, nàng kỳ thật. một mực tại đỡ lấy. Quý Mục khẽ giật mình, hắn đung nhiên nhớ tới tại yêu phong thành thời điểm, điệp Nhi liền đã phải ngủ say tiến hóa, nhưng là bởi vì chính mình liên tiếp chiến đấu cùng Thiên Kiếp khiến cho nàng vẫn luôn không có chân chính yên lòng đi ngủ say. Mặc dù đẹp Nhi nhìn rất thiên chân khả ái, như là vui vẻ quả bình thường, nhưng nàng một mực rất lo lắng quý mục, chỉ là sẽ không nói. duy nhất phương thức biểu đạt chính là mỗi khi hắn thụ thương đều sẽ thương tâm cấp lớn. một mực tiếp tục đến bây giờ, quý mục thần xuất hiện ra một vào ngày nãy, chính mình vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy sự tình yên tâm đi, nhiều áp chế một đoạn thời gian lại ngủ say đối với nàng mà nói kỳ thật cũng có chỗ tốt, có thể làm cho nàng lần tiếp theo tỉnh lại lúc càng nhiều khống chế tự thân lực lượng, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Ngọc ý Dị lên tiếng ăn mũi. Quý Mộc thần sắc hơi chậm, nhưng lập tức sắc mặt liền ngưng kết trên mặt, ngươi lại nhìn trộm tâm ta cảnh. Ngọc Y Ly Hương tiếng cười như chuông bạc quanh quần trong gió. Hừ, cùng bản cô nâng đấu, ngươi còn kém chút. Quý Mộc một mặt phiền muộn, nhưng hắn cũng biết Ngọc Y Ly Hương nói chính là tình hình thực tế, Điệp Nhi tình huống đã sớm không thích hợp cùng hắn ở bên ngoài dạo chơi. Ngọc Y Ly Hương gốc kia năng lượng dư giả linh thảo chỉ là tại cuối cùng làm ra trợ lực tác dụng, đối với Điệp Nhi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thở dài một tiếng, Quý mục nói khẽ, "Tạ Liễu." "A nhưng là nội tâm của ngươi đang hỏi bản cô đường, ta có phải là cố ý hay không?" Ngọc Y Ly Hương đầu lông mày cong thành một nha. Quý mục trong nháy mắt phá phòng liên tục hít sâu mấy khẩu khí. Quý mục ngồi về dưới tây, để cho mình nội tâm bình phục lại, tận lực cái gì cũng không muốn. Hắn nhìn thoáng qua trên tay cầm lấy ngọc bội, im lặng chút lát, đưa nó treo trở về bên hông. Giờ khắc này, Ngọc Y thì Hương đột nhiên ý thức được, Quý mục đang nhìn hướng ngọc bội lúc, tâm tình cùng nàng có tính căn bản khác biệt. Nàng đại khái là chờ mong cùng tâm thần bất định, mà Quý mục lại là bi thương cùng ẩn tàng sâu vô cùng một câu ngập trời phẫn nộ. Nàng không khỏi trầm mặt lại. Một lát sau, nàng lên tiếng hỏi ai, ngươi liền không hiểu kỳ ngọc bội này lai lịch, lai lịch, mẫu thân ngươi giao nó cho ngươi thời điểm có nói gì với ngươi a sao? Quý mục chầm mặc một cái trước mắt, trên tay ngọc có chút siết chặt mấy phần nàng khả năng, còn chưa kịp nói cho ta biết thật có lỗi, không quan hệ, đều là thật lâu chuyện lúc trước. Quý mục cười lắc đầu, cái kia tia dáng tươi cười để ngọc y hương không khỏi dâng lên một trận đau lòng. Nghĩ nghĩ, nàng hướng quý mục bên người nhích lại gần, chắn non tố thủ đồng thời cầm lên trên người mình khối ngọc kia cùng quý mục bên hông nửa khối, sau đó nhẹ nhàng nói ra mẫu thân tại ta lúc còn rất nhỏ, cho ta một khối ngọc, khối ngọc kia là cùng ngươi khối này là giống nhau. Nói đúng ra, bọn chúng chính là tách ra cùng một khối. Tam Sinh Thạch, Đồng Tâm Ngọc đây cũng là tên của nó. Chương 119. Nguyệt Lao Tình Dắt, Ngọc Thạch Tương Liên. Chương 119. Nguyệt Lao Tình Dắt, Ngọc Thạch Tương Liên truyền thuyết khối ngọc thạch này là ngàn năm trước phi thăng thiên đình Nguyệt Lao chế, khi chúng nó hợp lại cùng nhau thời điểm, cầm cái này hai khối ngọc thạch người, có thể ký kết Tam Sinh Tam Thế tình duyên. Ba thế bên trong, vô luận như thế nào luân hồi chuyển thế, bọn hắn cuối cùng đều sẽ gặp nhau lần nữa cùng một chỗ. Mẫu thân tại đem Đồng Tâm Ngọc cho ta thời điểm liền nói với ta, để cho ta cầm khối này nửa khối ngọc, chờ một người, trong tay hắn đồng dạng có một khối giống nhau như lưu ngọc. Nếu như ta thích Như vậy hắn chính là ta phu quân. Nhìn thấy Quý Mục có chút ngạc nhiên thần sắc, Ngọc Y Y Hương nhượng miệng cười, nói tiếp nhưng nàng kỳ thật cũng không cổ hủ, nàng còn nói cho ta biết, nếu như đến lúc đó ta không thích, cũng có thể mượn cớ đem ngọc cư về, đi đưa cho người ưa thích, đến lúc đó trời sập xuống nàng đều sẽ giúp ta định lấy. Nàng nói đó là các nàng một đời trước đã định, ta tên tiểu bối này không cần quan tâm, to gan đi truy tìm ý trung nhân của ta chính là cái kia. Quý Mục nhìn thoáng qua sắp hợp lại cùng nhau đồng tâm ngọc, đột nhiên cảm giác có chút như ngồi bàn trông đứng lên. Ngọc Y Hương ngừng động tác trên tay, trong núi thanh phong thổi lên sợi tóc của nàng tại dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bay múa mặc dù mâu thân không có chói bút ta nhưng khối ngọc này với ta mà nói vẫn như cũ rất trọng yếu ta y nguyên rất ngạc nhiên một nửa khác cầm khối ngọc này chính là một hạ người gì thậm chí tại thời gian rất dài nó đều trở thành ta ký thác có lẽ chúng ta là lần thứ nhất gặp nhau cũng có lẽ không phải nhưng những này đều không trọng yếu ngươi biết không tại trường an trước đó bạn cô nương liền đã đợi ngươi thật lâu rồi ta quý mục tâm thần rất là chấn động với hắn mà nói khối kim màu lam ngọc vẹn vẹn chỉ là tượng trưng cho mâu thân duy nhất lưu lại đồ vật căn bản không biết khối ngọc này phía sau còn có nhiều như vậy cố sự Càng không biết, còn có một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử, yên lặng cầm khối ngọc này, đợi hắn cực kỳ lâu. Hắn đột nhiên cảm giác có chút nặng nề. Mình có thể gánh chịu phần này chờ đợi sao? Hắn đáng ra không? A có lỗi với a, lại nhìn trộm ngươi tâm cảnh. Nhưng thì thật không phải cố ý muốn cho ngươi áp lực, chỉ là muốn hỏi một chút. Chúng ta bây giờ đã gặp nhau, ngươi cũng biết khối ngọc thạch này là cái gì, bản cô nương bên này cũng không chẳng ghét, như vậy, đáp án của ngươi đâu? Ngọc Y dị hương đôi mắt đẹp không lúc nhích nhìn chầm chầm Quý Mục, lần này, nàng không có nhí nhí nhảnh đi trêu cận Quý Mục, không có sử dụng nhìn trộm tâm cảnh thần thông. Nàng muốn tự mình từ quý mục trong miệng nghe được đáp án. Quý mục một mực trầm mặc không nói gì, mà Ngọc Y Lệ Hương cũng một mực an tĩnh chờ đợi, không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là có chút tiết ra tay mồ hôi đã chứng minh nàng không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Dù là nàng là nhập đạo, quý mục chỉ là nhập hư. Dù là nàng cứu được quý mục mấy lần, lại là thất âm tông thiếu tông. Nhưng đối mặt quý mục thời điểm, Ngọc Y Lệ Hương cũng không có một tơ một hào áp đảo người khí diễm, mà là hoàn toàn đem quý mục đặt ở bằng nhau vị trí, mười phần tôn trọng đang hỏi ý tâm ý của hắn. Nàng dẫn đầu biểu lộ ý nghĩ của mình, cũng cho quý mục hoàn toàn tự do lựa chọn không gian. Đây hết thể nhìn như dễ dàng, nhưng làm kỳ thật tương đương khó khăn. Thật lâu, Quý Mục động. Hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng bắt lấy Ngọc Y Ly Hương cầm ngọc đội hai tay, hai đôi ôn nhuận trắng non kết kề sát ở cùng nhau. Sau đó, Quý Mục có chút dùng sức, đem hai khối đồng tâm ngọc tính cả nàng tố thủ, đồng thời hợp lại cùng nhau. Làm xong những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Y Ly Hương ngơ ngác thần sắc, mỉm cười đây chính là đáp án của ta. Giờ khắc này, vách núi ở giữa, Tơ cùng Lá dụng phát phối, Lưu Hà cũng ngưng kết thành tâm hình dạng. Trên tay, hai cái chim khách giúp vào với nhau, chim khách âm thanh cùng ve kêu hợp tấu. Thiên nhiên lấy nó vô thượng vĩ lực, là dưới cây hai người tấu vang lên một khúc chúc mừng chi ca. Yêu vực, chạy trốn bên trong vô diện ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp. Hắn bay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vong hồn bay lên xanh thần. Đáng chết, hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Hắn biết đối mặt học cung sinh thần, một tơ một hào giữ lại cũng không thể có. Không gì sánh được chân quý địa dai thần hành phù bị vô diện dán tại trên hai chân, thôi động phía dưới, cả người hắn trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cực hạn tốc độ, biến mất tại mặt đất. Sau một khắc, đã thân ở hơn 10 dặm bên ngoài, như là na bình thường, nơi xa vừa hay nhìn thấy một màn này đường do có chút như mày, chợt cười ha ha. hắn bước ra một bước, ở trong hư không dẫm ra một đạo gợn sóng, cảnh sát chung quanh tại cực hạn tốc độ phía dưới cũng bắt đầu chậm dần. lá dụng, bụi bay, phong tức, hết thảy đều trở nên vô cùng chậm rãi nếu như ta có thể sớm một chút đạt tới cảnh giới này, tiểu sư đệ cũng sẽ không. đường do nội tâm tham thầm thở dài, chợt cố này yêu thương liền đều biến thành cực hạn sát ý bước ra một bước đằng sau, bước chân tiếp theo đã ở vào bằng vào phù lục chạy vô diện trước người. ngay tại điên cuồng đi đường vô diện con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt đã ngừng lại bộ pháp. Hắn kem chút liền đụng vào quá nhanh, nội tâm của hắn nổi lên từng cơn tối lạnh. Không phải nói người này quý gối học cung ba năm, đại đạo sinh bấn sao? Làm sao có thể sẽ còn nhanh như vậy? Vô diện mười phần không hiểu. Có lẽ là phát giác được ý nghĩ của hắn. Đường Do lạnh lùng nói, giết ta tiểu sư đệ hung thủ còn chưa có chết, ta sao dám chậm lại? Vô diện sừng sốt một chút, vội vàng nói, ngươi tiểu sư đệ không chết. Ha ha, hiện tại biết sợ. Vậy ngươi lúc trước tính toán với hắn thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ có một ngày này? Đường Do đáy mắt đỏ lên, một cỗ nội ý ngút trời tràn đầy lồng ngực hắn thật không có chết. Ta vừa mới trông thấy hắn. Hắn hay là nhập hư cảnh, đem toàn bộ trạm tiên đài lấy đi. Diêu quang dãy núi buồn địa cũng là hắn kế tác. Hừ, nói dối đều không cần viết bản thảo rồi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Đường do áo quyết liệt liệt nhập đạo cảnh cường hành ý áp phóng thích mà ra. Giữa thiên địa, xuất hiện một vòng thanh quang, thay thế thế giới nguyên bản nhàn sắc. Tại thanh quang này bên trong, tất cả vật thể đều phảng phất đứng im, trừ lĩnh vực này chủ nhân ta đi ngươi. Ai nói học cung phân rõ phải trái? Đây là vô diện tại bị thanh quang bao phủ trước sau cùng lời nói năm nửa ngày thiên địa yên tĩnh. Khó khăn lắm xâm nhập hiền bảng vô diện đối đầu đứng hàng thứ 6 sinh thần chiến đấu căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Nếu như vô diện tại trong bí cảnh dung hợp đạo cốt, nói không chừng còn có thể liệu một phen. Nhưng bây giờ, đó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu đường từ một con tay mang theo cái đầu lâu, một tay khác tại vô diện mất đi sức sống trên thân thể nhặt lên một khối kim cốt, tương lượng hai lần, cũng nặng lắm. Từ khối này kim cốt trung ẩn ẩn tán phát đạo ẩn đến xem, đường do tự nhiên biết vật này bất phàm, nhưng vấn đề là hắn đã đi ra đạo của chính mình, đạo cốt bên trong tích chứa pháp tắc, ngược lại sẽ trở thành hắn trói buộc, để tốc độ của hắn trở nên chẳng phải thuận ý nghĩ nghĩ hắn đem kim cốt thu vào không gian pháp khí. Sau khi làm xong những việc này, hắn đứng ở hư không, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Một cỗ to lớn trống dông cùng cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn đúng lúc này, một đạo thở hồng hộc nữ tử thân ảnh xuất hiện ở chân trời. Chính là liệu mạng đi đường nựt tuyết chương 120. trong núi dạo bước tâm cảnh lão ông chương 120. trong núi dạo bước tâm cảnh lão ông trên vách núi đồng tâm ngọc từ hợp lại cùng nhau đằng sau liền tản mát ra một cô nong lung ánh sáng nhạt lặng lặng tại hai người trong tay lấp Nghe được quý mục trả lời khẳng định, Ngọc Y Hương dùng sức nhẹ gật đầu bàn. Bạn cô nương biết rồi, ân, cái kia có thể buông lòng ra sao? Ngọc Y Dị Hương đã không dám nhìn thẳng Quý Mục con mắt, chẳng biết tại sao, từ Quý Mục đem đồng tâm ngọc hợp lại cùng nhau sau, nàng đột nhiên cũng cảm giác sự tỉnh trở nên có chút không giống. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm, nàng đột nhiên không cách nào làm đến bình tĩnh thanh nhiên, thậm chí lòng của nàng giờ phút này cũng bắt đầu bịch bịch cùng luận a. Nghe được Ngọc Y Dị Hương lời nói, Quý Mục lúc này mới kịp phản ứng, tay của hắn còn tại nắm thật chặt Ngọc Y Hương tay, hắn đã bảo trì cái tư thế này đã lâu, một nhắc nhở này, Quý Mục tay lập tức như như giật điện lùi về. Hậu chi hậu dắt cũng bước lên một vòng dị dạng cảm xúc. Hai người ánh mắt cũng như lúc này tách ra tay bình thường, đi theo lẫn nhau dịch ra. Một cái nhìn trên cây chim khách, một cái nhìn dưới cây con kiến, nhưng chính là không dám nhìn lẫn nhau con mắt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không hiểu trở nên lung túng. Nửa ngày, Ngọc Y Dị Hương đột nhiên có chút hiếu kỳ Quý Mục ở thời điểm này sẽ nghĩ cái gì, thế là lặng yên thi triển thần thông thật mềm. Thật đáng tiếc, muốn một mũi dắt. Ngọc Y Dị Hương khì khì một tiếng bật cười ân. Quý Mục trong nháy mắt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt nhịn không được rồi, trực tiếp đỏ đến tận cổ. Hắn giờ phút này hận không thể dung nhập trên đất con kiến đội ngũ, cùng bọn chúng cùng nhau tìm động trôi vào. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận như ngọc tay nhỏ ngã vào lòng bàn tay của hắn, giắt tay phải của hắn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Ngọc Y thì hương ửng đỏ gương mặt xinh đẹp cho người giắt. Nhưng nhớ kỹ cũng không nên làm mất rồi a. Quý mục trên tay vô ý thức bóp một chút, cảm thụ được cái tia cô mềm mại. Sau đó nặng nghề gật đầu, dáng tươi cười sán lạn ân. Trường Phong sao? Cái này rất tốt. Hì hì. Về sau bản cô nương liền dùng xương hô thế này ngươi rồi. Tốt. Trường Phong. Tại. Trường Phong, ngươi mấy năm này đều đi đâu rồi? Ngọc Y Di Hương cùng Quý Mục nắm tay, cùng nhau dạo bước trong núi. Lúc này giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện này, Hiếu Kỳ hỏi. Vương Bướm đang ngủ say thời khắc, liền đã biến thành bản thể, bị Ngọc Y Di Hương nhẹ đặt ở ngọn tây. Cũng tại trong lúc tiện tay bố trí ra một đạo trận pháp bảo vệ. Dù là trận pháp chỉ là nàng nhảm chán thời điểm loay hoay tiểu đạo, nhưng lấy nàng cảnh giới, dù là tiện tay mà làm, toàn bộ cô xã núi trừ cẩm thánh, cũng không ai có thể phá vỡ nàng trận pháp. Quý Mục dùng ngón tay kia chỉ thiên bên trên, mang theo thần bí nói ra, trên trời, trên trời. Ngọc Y Di Hương nhịn không được nhìn trộm Quý Mục tâm cảnh một đầu trào lên không hết dòng sông, một chi xuôi dòng xuống thuyền cô độc, cùng một vị cầm mái chèo chèo thuyền lao ông muốn. Nhưng ngay lúc Ngọc Y Dị Hương nhìn thấy lao ông thân ảnh trong nháy mắt, lại hoảng sợ phát hiện ở vào quý mục tâm cảnh chỉ là một đoạn một đoạn ký ức lao ông vậy mà. Quay đầu nhìn nàng một cái, A Ngọc Y Dị Hương thậm chí còn nghe được một tiếng nhẹ đều, nhưng nàng không kịp nhìn kỹ, ý thức liền không cần phản kháng bị một cỗ mênh mông chi lực trong nháy mắt đuổi ra khỏi quý mục tâm cảnh. Nàng thêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh bị nội thương không nhẹ, quý mục thân sắc giật mình theo Hương cô đương. không có sao chứ. Ngọc Y Dì Hương chậm chậm nhẹ nhàng lắc đầu nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía quý mục lòng vẫn còn sợ hãi hỏi là ông kia là người nào nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cấp bậc bực này tồn tại một đoạn một đoạn ký ức lại có thể phát giác sự thăm dò của nàng đồng thời xua đổi ý thức của nàng phải biết ngọc y hương chiến lực có một không nam chiêm bộ châu thần hồn cường đại vô hạn tới gần thánh cấp chân chân chính chính thánh cảnh bên dưới vô địch thậm chí coi như thánh cấp xuất thủ nàng cũng có thể ngăn cản nhất thời một lát căn bản sẽ không xuất hiện tuyệt đối áp chế tình huống nhưng này đoạn một đoạn ký ức bên trong thân ảnh lại làm cho nàng dâng lên một cố căn bản là không có cách tới đối đầu cảm giác cô này cảm giác đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên người nàng muốn nghe được nàng hỏi ý quý mục trong nháy mắt liền đoán được xảy ra chuyện gì không khỏi hiện ra một vòng tự trách có lỗi với ta hẳn là nói trước một tiếng không có việc gì à là ta luôn luôn muốn nhìn trộm tâm của ngươi cảnh mới có thể dạng này đắt ngọc y di hương di dòm hướng hắn thẻ lưỡi vậy ngươi thương đã được rồi thật quý mục hầu nghi nhìn ngọc y di hương một chút ngọc y di hương ngã ngực, ngạo nghễ nói bản cô nương tu thế nhưng là đệ nhất thiên hạ tôi thần chi pháp thân hồn chưa trị lực tự nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất điểm ấy phản vệ lập tức là được rồi tại nàng ngã thời điểm Trương Ngực ngạo nhân Ngọc Phong cũng theo đó rung động mấy lần, nhìn Quý Mục con mắt trực nhảy đúng rồi Trường phong, ngươi có muốn hay không học? A Ân, muốn. Quý Mục thời khắc này chú ý lực đã hoàn toàn không tại công pháp thần thông lên, con mắt hoàn toàn không bị khống chế, như là sắt cùng nam châm giống như bị hấp thụ trên đó, không thể rời đi. Nhưng Ngọc Y Tử Hương cũng đồng thời đắm chìm tại trong thế giới của mình, không có phát giác Quý Mục dị dạng ta ngẫm lại, nhập hư cảnh lời nói. Vừa vặn có thể tu luyện đạo pháp này quyết tầng thứ nhất, nhìn thân thể nguyên nội tình vẫn được, khí hải tính đúng quy đúng cụ đi, thần hồn còn không có trải qua rèn luyện. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có thể thử một chút. Do xét hoàn tất, Ngọc Y Hương đánh nhịp định án đi, đi diễn đạo đài, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Quý mục đông nhiên ngẩng đầu, "Ân, bắt đầu." "Bắt đầu cái gì?" "Diễn đạo đài." Thất Âm Tông thánh điệu một trong, "Leo lên đài này tu luyện tu sĩ, có thể tốt hơn cảm ngộ thần thông công pháp, năng lực lĩnh ngộ viễn siêu ngày thường, đồng thời nơi này thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới cũng không giống với. Nơi đây đi qua ba ngày, ngoại giới mới khó khăn lắm đi qua một ngày. Nhưng diễn đạo đài vận chuyển cần tiêu hao rộng lượng năng lượng, cho nên Thất Âm Tông nữ tu đều cần vì tông môn làm ra cống hiến đem đổi lấy cống hiến lợi bài, bằng vào lệnh bài nhập nơi đây tu luyện." giờ phút này diễn đạo trên này có vài vị nữ tử hiểu điệu ngay tại quanh chân tu luyện quanh thân tản mát ra nhàn sắc không đồng nhất linh lực ba động diễn đạo đài cũng không lớn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời dung nạp trăm người toàn bộ kiến trúc thuần một sắc lấy đá màu chế thành thạch đài từng cái phương vị đều điêu khắc một pho tượng thần hết thảy bảy vị đều là thân mang thanh nhã quần áo nữ tử các nàng khí chất không đồng nhất có thanh lệ có thanh nhã có lãnh nạo có hiên ngang nhưng không hẹn mà cùng đều có lấy một tấm khuôn quốc dung nhàn giờ phút này ngọc y hương cùng quý mục nắm tay đứng ở những này tiền tử pho tượng phía dưới. Quý mục mặc mặc mắt nhìn bốn phía, lại cúi đầu nhìn bọn họ một chút nắm tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên cạnh mỹ nhân trên thân, sâu kín hỏi một câu cái kia. Theo hương cô nương, chúng ta dạng này, có thể hay không quá chiêu diêu một chút. Ngay tại hắn hỏi ra câu nói này ngữ đồng thời, Diễn đạo đại bốn phía, sớm đã đứng đầy trận mắt hốc mồm thất âm tông đệ tử. Thánh nữ, tại cùng một người nam nhân ra tay. Chương 121. Học cung đệ tử, thanh thần tới chơi. Chương 121, học cung đệ tử, thanh thần tới chơi không cần để ý tới. A một bên khác, thất âm tông đệ tử ở giữa lẫn nhau bố đậu, lấy diễn đạo đại làm trung tâm rất nhanh liền chuyển khắp cô xã trên dưới núi. trên cơ bản tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều để đề tay xuống bên trên sự tình, chạy tới xác nhận chính mình nghe được lời nói có phải thật vậy hay không. Ngọc Y Dị Hương không e rè, từ vừa mới bắt đầu nàng không có ý định che che lấp lấp. ngắn ngủi một lát, diễn đạo đại phụ cận liền trước nay chưa có bu lầy người, thậm chí một chút đang lúc bế quan nghe nói lúc này đều xuất quan chạy tới. một chỗ phong cảnh tươi đẹp không thua ngọc khê nhai đàn bỏ, một ngọn gió tư thế điệu nữ tử dừng tay lại lên đạn đàn động tác, đem ánh mắt tiên lặng nhìn về phía diễn đạo đại phương hướng, nhìn chăm chú nửa ngày, miệng nàng nhấc lên một vòng ý cười, cô nàng này nàng dường như lại nghĩ tới cái gì, u âm thanh thở giải thiền tương tinh, cờ thánh chi tử à, cô nàng đi theo đế tinh, về sau kiếp nạn sẽ không thiếu, nhưng nếu như có thể vượt qua đi, tính toán, do nàng đi thôi, là phúc là họa, hậu nhân lựa chọn. nhìn nàng cái kia hương phân kính, nhúng tay cũng nhiều nhất cử này, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, thon dài ngón tay ngọc lại lần nữa đặt ở trên dây đàn, lượn lờ tiếng đàn lại lần nữa rơi lên, Nương theo lấy trận này tiếng đàn, một cố khổng lồ sinh cơ tràn đầy thiên địa, bốn phía vạn vật sinh trưởng, diễn đạo đại, theo người tới càng ngày càng nhiều, cuối cùng là có người nhịn không được một vị tư lịch cực cao trưởng lão tiến lên một bước liếc một cái quý mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư tỷ vị này là bản tông vị hôn phu ngọc y di hương nhàn nhạt một câu để thất âm tông tông môn trên dưới trong nháy mắt hóa đá vị hôn phu các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng luôn luôn băng thanh ngọc khiết thánh nữ đại nhân lại có chủ mặc dù tướng mạo không sai nhưng thấy thế nào quý mục đều vẹn vẹn chỉ là một cái nhập hư cảnh không thể ức chế quý mục liền bị trong nháy mắt dán lên tiểu bạch kiểm nhãn hiệu một bên khác quý mục há to miệng Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ngọc y lì hương sẽ như thế quả quyết, không thèm để ý chút nào cảnh giới tạm thời không ngang nhau, quang minh chính đại sẽ cùng chính mình quan hệ tuyên cao đám người. phải biết, này bằng với đem chính nàng triệt để cột vào quý mục trên thân, ngày sau một khi sửa đổi, sẽ đối với nàng danh dự tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. quý mục nội tâm dâng lên một cô ấm áp, hắn có chút siết chặt ngọc y lì hương tay, cùng nàng liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng tuyệt không thể để nàng vua. đây là quý mục nội tâm âm thầm ứng thuận lời thể. ngay tại hai người xuyên qua ngây người bất động đám người, chuẩn bị bước vào diễn đạo đại thời điểm, một vị đệ tử đột nhiên từ sơn môn chỗ một đường ngự không mà đến rơi vào ngọc y hương trước người, khẽ thi lễ. Có chút liếc qua bên cạnh quý mục, vị nữ đệ tử kia kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ, lên tiếng bẩm báo nói thánh nữ đại nhân, thánh nhân học cung đường do tiên sinh tới chơi, nói muốn tìm hắn tiểu sư đệ, nhược Tuyết sư tỷ cũng ở bên cạnh hắn. Thanh thần đường do, trong đám đệ tử một mảnh nghị luận thanh âm, trong mắt đều là hiện lên một tia phấn chấn cùng mừng rỡ. Phải biết, nhất lấy thiên hạ nữ tử ưa thích bạn lữ, học cung đệ tử chính là trong đó chọn lựa đầu tiên. Phong thần dưỡng dục tinh tú, ôn tồn lễ độ, hành hiệp nghĩa, gắt như kỳ. có lòng trách nhiệm đồng thời, còn có có thể giỏi về dạng đạo lý thực lực. Dạng này thư sinh, mặc cho ai không yêu. Bọn hắn cơ hồ có tất cả để nữ nhân vì đó say mê khí chất, mà trong này, đạo tự đường 72 quân tử bên trong, xếp hạng thứ 6 Thanh thần đường do không thể nghi ngờ là thanh danh vang nhất một vị. Có lẽ là bởi vì tốc độ của hắn nhanh nhất duyên cớ, thư thánh cơ bản có chuyện gì đều sẽ đem hắn từ trên lớp học đánh tỉnh, cứ thế mãi, hắn liền thành thánh nhân học cung đệ tử bối phận hành tẩu thế gian mặt bài, dù là hắn cũng không phải là mạnh nhất đệ tử đồng thời, tại phong vân các hiền trong bảng, đường do cũng là đứng hàng thứ sáu, cùng Ngọc Y Hương cực kỳ tiếp cận. Cương đại như vậy nghe đồn lại phong độ nhẹ nhàng người, giờ phút này vậy mà đi tới cô sản núi. Cái này khiến thất âm tông các nữ đệ tử làm sao không kích động. Tại tên tuổi này trước mặt, liền xem như trưởng lão đều không thể tránh khỏi đã rơi vào khuôn sáo cũ, muốn chạy đi cho hắn làm ấm giường. Nhưng kinh ngạc sau khi, có người đột nhiên chú ý tới một sự kiện. Vừa rồi vị kia truyền tin nữ đệ tử nói, Thanh thần là tới tìm hắn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ là ai? Tình táo lại chúng đệ tử ánh mắt đều là hội tụ tại nơi đây nam nhân duy nhất trên thân. Hắn, là Thanh thần sư đệ. Liền ngay cả Ngọc Y dị hương cũng không nhịn được nhìn lại, kinh ngạc hỏi, "Cơn gió mạnh ngươi, là thư thánh đệ tử? Chỉ là một cái thư đồng?" Nhưng các sư huynh từ trước kia bắt đầu, lại luôn là gọi ta tiểu sư đệ. Chúng ta đi xem hắn một chút đi. Tốt. Ngọc Y dị hương nhẹ gật đầu, tiện tay chiêu tới một mảnh thải hạ, lấy trận pháp ra cố, sau đó lôi kéo Quý mục tay này lên, thừa phong xuống. Phía dưới, thất âm tông, tông đệ tử đều là thần sắc thốn thức nhìn xem một màn này, chợt cũng là riêng phần mình ngự không, đủ chạy sân môn. Từ khi nghe được Quý mục là đường do sư đệ đằng sau, trong các nàng tâm khinh thị đã tán đi hơn phân nữa. Có thể bị thánh nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, sao lại là nhân vật đơn giản? Dù là cảnh giới hiện tại thấp, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp sư huynh. Quý mục thật xa ngay tại đám mây bên trên thấy được cái kia một bộ áo xanh, hắn trực tiếp từ trên đám mây nhảy xuống tới, một đường đứng vững tại đường do trước người. Trên áng mây, Ngọc Y Ly Hương cảm giác có chút vắng vẻ, nàng nhìn một chút tay của mình, chống không gái gãi. Sau một khắc, gương mặt của nàng có chút nâng lên. Một bên khác, Đường Do khi nhìn đến quý mục trong ánh mắt, một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Hắn đối với mình quý gối học cung cửa lớn 3 năm sự tình một chữ chưa nói, chỉ là đưa bàn tay đặt ở quý mục đỉnh đầu nhẹ nhàng đè ép một chút, thanh em hơi cầm còn sống liền tốt. Sư minh Quý Mục nhìn xem đường bởi vậy khắc lôi thôi không gì sánh được hình tượng, có chút sợ run, vừa định lên tiếng hỏi ý, nhưng vào lúc này, Ngọc Y Lý Hương cũng từ trên đám mây hạ xuống đường do vừa định cùng nàng chào hỏi, nhưng không nghĩ tới Ngọc Y Lý Hương lại trước một bước phiết quá mức hử. Đường Do sững sốt một chút, Đường Do quyết định tạm thời không để ý tới nữ nhân này, dù sao bây giờ còn đang địa bàn của người ta bốn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quý Mục, quan sát một chút, tán dương không tệ lắm, mấy năm không thấy đều nhập hư, nội tình đánh cũng rất vững chắc. Đó là, đạt được sư huynh tán thành, Quý Mục cười hắc đúng rồi, tiểu sư đệ ngươi làm sao tại Thất Tâm Tông? muốn hay không cùng sư huynh trở về, lão sư cũng một mực chờ đợi ngươi. tại đường do hỏi ra một câu nói kia lúc, đột nhiên phát giác được một cỗ sát ý, bốn phía cũng vì đó phát lạnh. hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ngọc y hương trên thân, nhưng vào lúc này, cỗ sát ý kia đột nhiên lại không thấy quý mục kiên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ho nhẹ một tiếng nói ra, đường do sư huynh, sư đệ ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, qua một hồi liền trở về. đường do nhìn quý mục một chút, nhìn chăm chú lên cặp kia sáng tỏ đôi mắt, nửa ngày nhẹ gật đầu tốt, vậy ta tại học cung chờ ngươi, ân đường do ánh mắt nhìn về phía ngọc y di hương khẽ thi lệ thánh nữ đại nhân tiểu sư đệ liền nhờ ngươi chiếu cố một hai ngọc y di hương vẫn không có để ý tới đường do bất đắc dĩ ôm quyền túi đầu đằng sau trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang rời đi đã xác nhận tiểu sư đệ không chết đồng thời còn tại thất âm tông ở vào địa phương rất an toàn hắn cũng không cần thiết lưu ở nơi đây dù sao còn phải chạy trở về hướng lao sư phục mệnh tại đường do sau khi rời đi rốt cục dám lên trước chen vào nói nhựa tuyết nhìn về phía ngọc y Dì hương thần sắc vội vàng nói thánh nữ đại nhân trong bí cảnh mấy vị sư muội ngài đều cứu ra đi lời vừa nói ra Ngọc Y Ly Hương cùng Quý Mục nội tâm đồng thời lộ bộ một chút hỏng trong hai người tâm đồng nói. Chương 122, khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu. Chương 122, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu a. Ngọc Y Ly Hương cùng hai người cùng nhau lên tiếng, sau đó đồng thời cắm ở nơi đó. Nhược Tuyết Hổ nghi nhìn hai người một chút. Quý Mục ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng Ngọc Y Ly Hương, hiển nhiên là muốn để nàng trước tiên nói. Ngọc Y Ly Hương yên lặng một cái chớp mắt, chợt dường như nhìn trộm đến cái gì, ánh mắt sáng lên tự nhiên. Là đã sớm mang về. A. Nhược Tuyết sững sờ. Tại yêu vực thời điểm, nàng một mực cùng Ngọc Y Hư hương đợi cùng một chỗ, thẳng đến Ngọc Y Hư hương cong lên bên cạnh nam nhân chạy về đến, nàng cũng không thấy được trong bí cảnh bóng người. Ngọc Y Hư hương vưu vưu bộ ngực, trí tuệ vững vàng đạo, không cần lo lắng. Lang Y các nàng đã trở về tông môn, lần này nhờ có ngươi báo lên, một hồi đi tông môn lĩnh một chút đan dược và cống hiến lệnh bài, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Trở về. Nhược Tuyết có chút lộn xộn, nàng một đường lo hô chạy trở về. Nguyên lai Lang Y sư tỷ các nàng đều đã trở về. Thánh nữ đại nhân nói đều nói đến phân thượng này, tất nhiên là không có khả năng lừa nàng. Nhược Tuyết ngây người lửng ngài, nhẹ gật đầu. Thi lễ đằng sau liền hướng trên núi đi đến. Nhưng ngay lúc nàng thân ảnh biến mất đằng sau, Ngọc Y Ly Hương không nói lời gì một thanh nữu lại quý mục, "Nhanh, chúng ta đi một bên khác." Nàng mang theo quý mục ngồi lên vừa rồi thải hạ, lượn quanh một vòng, tất tốc trở lại Ngọc Khê Nhai, xông vào lầu gác. Tại gỗ đàn hương trên kệ tìm tới cây đàn hương thế giới sau, Ngọc Y Ly Hương chơ mắt nhìn quý mục, quý mục có chút bất đắc dĩ đây là vừa lại nhìn trộm trái tim của chính mình thành đi. Một bên khác, thất âm tông, tông rất nhiều chạy xanh thần nữ đệ tử xuống tới xem xét, không khỏi đều là sững sờ a người đâu. Quý mục tới gần cây đàn hương thế giới trong nháy mắt, Lý Hàn Y Lý Tê tâm liệt phế thanh âm trong nháy mắt liền chuyển đến quý mục náo hải quý gia ba Thanh âm sự thê thảm để quý mục toàn thân khẽ run dậy người rốt cục nhớ tới ta tới, không tiếc mạng sống giao tình đâu, đao sơn hỏa hải bước qua tới tình nghĩa huynh đệ đâu, có tẩu tử cũng đừng có huynh đệ sao? Một bên, ứng liên thương, trắng thi thi, lang ý lệ, bọn hắn cùng thời với bọn họ sau riêng phần mình đại biểu thế lực, lại thêm một đám tán tụ, ánh mắt mọi người đều vượt qua không gian, nặng nề đặt ở quý mục trong lòng cung. Quý mục ho nhẹ một tiếng, yên tiến lặng rời đi nội thị ánh mắt nhìn về hướng ngọc ý hương, quá nhiều người. Nếu không, ta đem Thất Âm Tông trước phóng xuất. Ngọc Y Ly Hương đang có ý này, dù sao Nhược Tuyết giờ phút này đã nhanh lên núi, thế là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lăng Y Ly tiên tử đám người thân ảnh liền xuất hiện ở Ngọc Khê các bên trong. Vừa mới xuất hiện, Lăng Y Ly tiên tử u hoán ánh mắt liền quét về Quý Mục, ánh mắt kia tựa như là bị bội tình bạc nghĩa bình thường. Quý Mục yên lặng rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Lăng Y Ly thấy được Ngọc Y Ly Hương, cùng còn lại mấy vị Thất Âm Tông nữ tu đồng thời thi lễ gặp qua sư tỷ thánh nữ đại nhân. Ngọc Y Ly Hương nhìn về phía những người này, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên dù sao mình muốn đi vớt các nàng kết quả cuối cùng người quên không còn một mảnh ngược lại là con cái nam nhân trở về thứ này có lý không nói được ga bốn khu khu sư muội lần này yêu vực chi hành cụ thể đều cùng sư tỷ nói một chút đi một bên quý mục nội tâm cười ra tiếng nghĩ không ra đường đường thất âm tông thánh nữ đại nhân còn có dạng này làm như có thật làm bộ một mặt nhưng sau một khắc quý mục đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh hắn cứng ngắc quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy ngọc y hương âm thầm cắn răng một màn sư tỷ a không có việc gì người tiếp tục lang y tiên tử mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn đem một chuyến này gặp phải quá trình từ đầu chí cuối báo cáo một lần Ngọc Y Dì Hương chăm chú nghe cuối cùng nhẹ gật đầu vất vả lần này các ngươi vì tông môn lập công lớn mỗi người đều đi lĩnh năm đạo màu xanh cống hiến lệnh bài đi mấy vị nữ đệ tử thân sắc đều là vui mừng thật tông cống hiến làm cho chia làm trắng xanh tím đỏ bốn đẳng cấp giống đệ tử trong môn phái đại đa số cầm tới điểm cống hiến đều là màu trắng một viên màu xanh thì tương đương với 10 đạo màu trắng cống hiến làm cho mà lần này thánh nữ đại nhân vậy mà duy nhất một lần cho năm đạo lệnh bài màu xanh cái này khiến các nàng làm sao không mừng rỡ Chỉ có Lăng Y dị tiên tử cảm thấy có chút không đúng. Lập công lớn, các nàng lần này làm gì? Lăng Y dị tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt liếc nhìn Quý Mục đại công. Không thể nào. Khu khụ. Cái kia, sư muội buồn ba lâu như vậy, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Biết được Ngọc Y dị hương đã dự định tiễn khách, Lăng Y không người thi lễ, đang định lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, "Sư tỷ, yêu vực bên kia, còn cần đi sao?" Ngọc Y dị hương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn Quý Mục. Nàng cũng không biết vì cái gì ở thời điểm này muốn nhìn hắn cùng đi. Hai ta quý mục chiều nàng chớp chớp mắt. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng hắn tin tưởng đối phương có thể nhìn gặp. Ngọc Y Dì Hương lộ ra như Nguyệt Nha dáng tươi cười, nhưng lập tức ý thức được bên cạnh còn có người, thế là lại trong nháy mắt thu liễm. Nhưng một màn này bị Lăng Y Dì Tiên Tử vô cùng rõ ràng xem ở trong mắt bốn. Ánh mắt của nàng tại quý mục cùng Ngọc Y Dì Hương ở giữa vừa đi vừa về di động, một cô ghen tuông tại nội tâm nước tràn thành lụn. Cắn răng, Lăng Y Dì Tiên Tử ánh mắt cuối cùng dừng lại tại quý mục trên thân, thứ lệnh một tiếng xoay người rời đi. Tại Lăng Y Dì Tiên Tử rời đi đằng sau, còn lại mấy vị nữ đệ tử hàm xúc nhìn Ngọc Y Dì Hương cùng quý mục một chút, lập tức cũng là thi lễ rời đi ngọc khê các bên trong, lúc này còn sót lại quý mục cùng ngọc y dị hương hai người. Trăng sáng trong lầu, lý hàn y thì còn tại gào thét quý gia, tẩu tử người ngươi cũng thả ra, ta đây, ta đây. Quý mục lướt lướt mi tâm, đối với ngọc y dị hương đạo, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Ngươi vừa mới có phải hay không cười? Ngọc y dị hương sắc mặt khó coi theo dõi hắn con mắt ta không có. Quý mục ánh mắt có chút chết đi nửa phần người cười, không có cười. Hừ. Ngọc y dị hương tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, giậm chân, nhưng cũng không có tại trên việc này dây dưa tiếp. Nàng dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua Quý Mục bên cạnh lúc, nàng ngừng một chút. Mặc dù quay đầu không có nhìn xem Quý Mục, nhưng Ngọc Ý Hương lại đem bàn tay đến Quý Mục trước mặt. Quý Mục nhìn thoáng qua, hội ý dắt, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng đây cũng quá đáng yêu. Chương 123. Đường do nhập đạo, họa thánh hình ảnh. Chương 123. Đường do nhập đạo, họa thánh hình ảnh, đường do chậm rãi đi tại một đầu trên đường mòn, ven đường thỉnh thoảng quan sát lấy bốn phía phong cảnh. Thần Dương dâng lên, tuôn ra kim quang. Toàn bộ thế giới đều bị dắt lên một tầng kim hoàng, tràn đầy chiều khí phồn thịnh khí tức một mực tại trên trời bay, Đường Do thật lâu không có nhìn qua đại địa phong quang đan thanh cùng vô diện đều bị hắn làm thịt, tiểu sư đệ cũng không chết, trong lòng hắn đè ép một khối núi lớn bị rời không còn một mảnh. hiếm thấy, hắn khó được không cần nhanh như vậy. ba năm này, quý mục tan thành mây khói một màn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu của hắn, để đại đạo của hắn sớm đã che kín vết rách. nếu không có cửu nhân chưa chết, sao giam trước vòng cái kia một cỗ chấp niệm chống đỡ, Đường Do đạo đã sớm nên ngừng. giờ phút này, Đường Tuy Tâm bỏ thần di đi trên đường, danh xưng không thể đại đạo vết rách chính như kỳ tích tại bản thân chữa trị. thậm chí, Đường Do ẩn ẩn cảm giác. Đại đạo của hắn ẩn ẩn có càng thêm viên mãn xu thế. Cực hạn tốc độ cũng không nhất định là nhanh A4. Đường do tự lẩm bẩm đi tới đi tới, thế giới đột nhiên tựa như dừng lại bình thường, nhưng ngừng lại thần dương khắp chiếu đại thiên trong tấm hình. Trong thế giới này, chỉ có Đường do một người tại hành tẩu đây cũng là lĩnh vực a. Còn không thể. Đường do khỏe miệng nhiều hơn một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn đi tới một chỗ đỉnh núi, đứng ở nơi đó, nhìn xem nhân gian dâng lên ngàn vạn ánh sáng, tự lẩm bẩm liền mệnh danh là: "Trần con đi." Không người biết được, thư thánh lục đệ tử, trước đó vậy mà chưa bao giờ lĩnh ngộ qua lĩnh vực. Dù vậy, Ý Nguyên đứng hàng hiền bảng thứ 6. Đường Do thu hồi lĩnh vực đằng sau, phát hiện chính mình đã bất tri bất giác đứng ở Thái Sơn chân núi, ở vào trước sân môn. Hắn Yên lặng nhìn chăm chú trước cửa nơi hẻo lánh, nơi đó có hai đạo dấu vết thật sâu khắc vào phía trên đại địa đó là hắn đầu gối hình dạng. Tính tính Đích nhìn nửa ngày, Đường Do ở trong hư không đưa tay, chậm rãi bình di. Theo động tác của hắn, trên đất vết tích đồng thời bị xung quanh báo cắt chậm rãi lấp bằng, không còn một kia vết tích, phản phất xưa nay không từng tồn tại bình thường tiểu sư đệ cái kia đa sầu đa cảm tính cách, đúng vậy thích hợp nhìn cái này. Nhìn xem một mảnh bằng phẳng thổ địa, Đường Do cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng tay áo. Một bước bước vào bạch ngọc sơn môn. Một bước đằng sau. Học cung 6 quân tử, sanh thần lộ do. Nhập hợp đạo cảnh. Tại trở lại học đường trước đó, đường do đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhặt đạo cốt quên cho tiểu sư đệ. Đường do bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô xạ núi phương hướng, lâm vào trầm tư ân. Tính toán, vẫn là chờ tiểu sư đệ về học cung lại cho hắn đi bốn. Dù sao, cái chỗ kia còn có nữ nhân kia tại. Ai, ai có thể thu ma đầu này a, Đường do thở dài, dần dần từng bước đi đến. Nam Việt, một tòa không gì sánh được to lớn làm bằng gỗ lầu các đứng lặng tại đô thành trung tâm, vương đình cung điện thậm chí đều biến thành nó vật làm nền. Nó có một cái không gì sánh được vang dội danh tự, Hoa Các. Nhưng là giờ phút này, tòa này văn danh thiên hạ lầu các lại là không chọn vẹn một góc. Một đạo vết kiếm từ trên xuống dưới, đem tòa lầu các này sinh sinh lột 1 phần 3. 3 năm qua đi, đúng là còn tại lưu chuyển lên ánh sáng, để nơi đây không cách nào chữa trị. Mấy năm xuống tới, Hoa Các đệ tử đều đã quen thuộc lầu các không chọn vẹn trạng thái, mỗi ngày như cũ tự nhiên xuất nhập, đồng thời đối với vết kiếm này lai lịch không hề để cập tới, phảng phất làm như không nhìn thấy bình thường giờ phút này, họa các tầng thứ 8 các đỉnh, một vị lão giả đứng tại đức gãy sàn nhà trước, im lặng không nói. thật lâu, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt khẽ động lại trước ta, thở dài một tiếng, cổ tay hắn khẽ đảo, một chi bút vẽ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thánh khí, tam điển. lập tức, lão giả lại từ trong hư không triệu ra tới một bộ đã mất đi khí tức thân thể, từ thân thể mặc phục sức đến xem, hẳn là họa các đệ tử. lão giả dùng bàn tay đang vẽ các đệ tử gương mặt nhẹ nhàng một vòng, liền biến mất hắn nguyên bản khuôn mặt. sau khi làm xong những việc này, hắn nhấc bút lên, ngồi xuống bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ ở trên mặt khắc họa ngũ quan. Không bao lâu, một tấm sinh động như thật khuôn mặt mới liền bị phát hỏa mà ra. Mạnh nhìn phía dưới sẽ còn phát hiện, gương mặt này có chút quen thuộc. Bởi vì lão giả chú khắc họa, rõ ràng là vô diện mặt. Sau nửa ngày, lão giả tạm thời ngừng bút vẽ, nhìn kỹ một chút đằng sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn liền lâm vào suy nghĩ lần này, tô màu lên tới chỗ nào tốt đâu. Thật lâu, hắn dường như làm ra quyết định, lại lần nữa nhấc lên bút vẽ. Lần này không có trực tiếp ở trên mặt khắc họa, ngòi bút trực tiếp điểm tại trong hư không, không ngừng run run. Theo động tác của hắn, cũng không lớn gian phòng bị một cỗ mở mịt bạch khí che đợi, như xương bình thường ngoại giới mảy may không cảm giác được nơi đây biến hóa nhưng vào lúc này trong xương mù trắng một đầu như dòng sông thời gian ký ức chi long bị lao giả sinh sinh vẽ đi ra và vào vô diện mi tâm sau một nén hương nam việt biên cảnh một chỗ trong rừng rậm vô diện chậm rãi mở mắt mở miệng sau nửa ngày ký ức một chút xíu sông lên đầu vô diện đống nhiên nắm chặt nắm đấm trong mắt một mảnh huyết hồng sắc ý ngập trời hóa thành thực chất uy áp nở rộ sợ quá chạy mất mạng lớn chim bay trời cương tinh vô luận ngươi phục sinh mấy lần bản tọa đều nhất định sẽ lần nữa giết ngươi ta muốn nguyễn thi thể của ngươi trèo đến đỉnh phong Sau đó giết lão già kia, tức đoạt đại đạo của hắn, để giải đoạt đạo của ta thể mối hận. Dừng cây dưới bóng ma, tức giận vô diện dần dần từng bước đi đến. Cách đó không xa trong hư không, lão giả yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng hắn rời đi, khỏe miệng nhất lên một vòng đường cong đối với liền muốn lặng này. Dù sao không có cử hận, nhưng liền không có động lực a. Tại vô diện bóng lưng biến mất sau, lão giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng trung nguyên phương hướng thiên cường, lão phu tặng cho ngươi đạo cốt, có thể tuyệt đối không nên lãng phí a. các đệ tử cũng không am hiểu trực tiếp chiến đấu nhưng họa các có thể đưa thân hàng đầu thiên hạ thế lực, tự nhiên có nó sợ trường đối với họa các đệ tử tới nói, chỉ cần thu liêm khí tức, không chủ động gây chuyện, rất dễ dàng liền có thể rời đi nam việt. hứng chi vô diện loại này vào hiền bảng minh đạo đại năng, nếu không, vô diện cũng không có khả năng tại thất âm tông treo giải thưởng bên dưới hận tàng 3 năm lâu. xuất cảnh đằng sau, vô diện trong mắt điên cuồng dần dần biến mất, thay vào đó là một cô hở hướng bình tĩnh. hắn nhìn một chút thân thể mới của mình, cười ha ha, khoẹt miệng lộ ra một vòng niềm ai lão bất tử, về sau cũng không nên hối hận à. yêu vực diêu quang địa, quý mục cung ngọc y dị sánh vai đứng ở chỗ này. Lọ cờ liền bày ở trước người bọn họ theo hương cô đường. Ngươi có hay không phong cấm một loại thuật pháp? Quý mục trầm ngâm nửa ngày, hướng mỹ nhân hỏi. Ngọc Y thì hương nghĩ nghĩ, ngươi không muốn để cho người biết ngươi có kiện vũ khí. Quý mục gật đầu. Miệng hứa hẹn quá mức trống rỗng, nguyên bản có bơm bướm tồn tại, rất dễ dàng liền có thể để những người này quên tự thân từng tiến vào cây đàn hương thế giới ký ức. Nhưng bây giờ bơm bướm rơi vào trạng thái ngủ say, bị quý mục thu phóng tại chậm chạp chữa trị sinh giới bên trong, cho nên trước đó ý nghĩ cũng chỉ có thể hết hiệu lực có. Ngọc Y thì hương tại không gian chữa vật của chính mình mở ra, một trương quyển trục liền xuất hiện ở trong tay nàng nước thân chú. Trước đó ta dẫn người giữ thăng bằng một cái dị giáo lúc, tại bọn hắn lao tổ trên thân lấy tới, xem như một loại nguyên rủa loại thuật pháp. Sử dụng đằng sau, có thể khống chế nguyên rủa đối tượng thần hồn, sinh tử của bọn hắn đều tại ngươi nhất nghiệm chi. khu cụ Quý mục cuồng họ khan vài tiếng. Tây đàn hương trong thế giới, đám người mặt đều tái rồi. Liền ngay cả một mực ồn ào vang nhất Lý Hàn Y giờ phút này cũng không có mở miệng một tiếng quý giá kêu, trực tiếp câm như hến. Chương 124. Ôn Hương Niên Ngọc, cộng tu thần thông. Chương 124. Ôn Hương Niên Ngọc, cộng tu thần thông theo hương cô đường, còn có. Cái khác sao? Ngọc Ý hướng lại lật ra một chương quyển trục không hỗn thuần, Địa giai nhất phẩm. Tu luyện đằng sau, có thể đem tu sĩ thần hồn luyện chế thành quỷ hình thái tiến hành công chế. Bên dưới, Kế tiếp nguyên Tình Quyết, Địa giai lục phẩm. Tu luyện thuật này, có thể đang sử dụng đối tượng trong đầu chế tạo ra một đoạn ký ức, đem bọn hắn biến thành như khôi lỗi giống như tồn tại, tuyệt đối trung thành với ngươi. Quý Mục trầm tư nửa ngày, còn Có sao? Tu thân quyết, Địa giai lục phẩm. Tu thành sau có thể đang sử dụng đối tượng trong thần hồn chế tạo ra một tòa thần lao, một khi đối phương làm ra vi phạm ngươi ý nguyện sự tình, thần lao liền sẽ tự động có vào, cuối cùng cho đến băng liệt nên nói không hổ là nhập đạo đại năng, thiên tay xuất ra thần thông liền không có thấp hơn địa giai trở xuống, thậm chí quý mục cảm thấy đây là chiếu cố chính mình cảnh giới duyên cớ. Không phải vậy giờ phút này lấy ra, liền nên là thiên giai. Nhưng theo hương, a, những này đều là bảy âm tông công pháp, quý mục nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy bên người nữ tử áo đỏ này so với chính đạo môn phái thánh nữ, làm sao cảm giác càng giống là một cái ma tu. Ngọc Y Hương lực chú ý hoàn toàn không tại quý mục vấn đề phía trên, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn trầm trầm quý mục, giống nhau thu thủy giống như trong mắt nhiều loại tiểu tinh tinh trong đó chiếu lấp lánh ngươi vừa rồi gọi ta cái gì ân theo theo hương vui vẻ phía dưới ngọc y thì hương một thanh ôm chặt quý mục trước ngực mềm mại cách váy đỏ thâu tới giờ khắc này quý mục toàn thân cứng nhắc phản phất bị thi triển định thân thuật bình thường tay vừa vặn giống như bắt được cái gì một lúc sau ngọc y thì hương phản ứng lại túi đầu nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp thoáng chốc từ màu trắng trở nên đỏ bừng nàng hai tay buông lỏng từ từ lui lại lập tức cùng quý mục phân ra đồng thời còn đem mặt mặt về phía một bên không dám nhìn thẳng quý mục con mắt quý mục tay chống không gãi gãi lập tức Một cỗ to lớn cảm giác trống rỗng tràn đầy trong lòng, ba phủ hết thảy bốn. Thế kỷ giống như sau khi trầm mặc, Quý mục dự định làm bộ không có cái gì phát sinh, ho nhẹ một tiếng, hỏi theo hương, còn có công pháp khác sao? Nhìn nàng rất ưa thích chính mình trực tiếp xưng hô tên của nàng, như vậy về sau liền đều gọi như vậy đi. Quý mục nội tâm âm thầm quyết định. Trăng sáng trong lầu, theo Ngọc Y thì hương trước đó một cái tiếp một cái móc ra quần trụ, đám người sớm đã yên tĩnh không gì sẽ được, không còn có trước đó muốn xông ra đến đem Quý mục xé ánh mắt. Bọn hắn sợ Quý mục một cái nhẫn tâm liền tiếp nhận cái kia mấy tấm quần trụ, sau đó chú thần, luyện hồn, nát thần nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, quý mục đột nhiên minh bạch, ngọc y di hương đây là đang giúp mình chấn nhiếp đám người này. nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cô ấm áp. đúng lúc này, nghe được hắn cha hỏi ngọc y di hương lại lấy ra một trường cuốn trụ, đặt ở quý mục trong lòng bàn tay cấm thuật. địa giai cựu phẩm thần thông, là tông môn từ học cung đội lấy đạo điện một trong. tu tập đằng sau, có thể trực tiếp cấm chỉ người muốn cấm chỉ đối phương lời nói ra, thậm chí một khi nhớ tới, não hải đều sẽ cảm thấy noí noí. thuật này tu luyện đến đại thành đằng sau, có thể cấm chỉ hết thể ngôn xuất pháp tùy loại thần thông. ngọc y Dì hương ánh mắt né tránh, gương mặt xinh đẹp như đỏ nhưng vẫn là có tại chăm chú cho quý mục giới thiệu đạo thần thông này công hiệu. Quý mục nhãn tình sáng lên. Ngọc Y Dị Hương thở sâu, để cho mình ba động không thôi tâm tư bình phục lại. Sau đó háng dọa một cái đến, Trường Phong, ngươi toạ hạ, buông lòng tâm thần, bản cô nương dạy ngươi. Quý mục ngoan ngoãn tại Ngọc Y Dị Hương trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Ngọc Y Dị Hương hài lòng nhẹ gật đầu, ngón tay ngọc khoác lên mi tâm của hắn. Sau một khắc, Quý mục chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận mi tâm chạy đến trong cơ thể của mình. Không bao lâu, một đạo nho nhỏ bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở hắn bên trên khí hải Trường Phong ngươi. Ngọc Y Lý Hương thần hồn chiếu ảnh mới vừa xuất hiện, liền truyền ra một tiếng kinh hô sao. Làm sao rồi? Quý mục bị bất thình lình giật này mình. Khí Hải yên lặng một cái chớp mắt, Ngọc Y Lý Hương thanh âm lại lần nữa truyền đến không có việc gì. Nàng nhìn thật sâu một chút khí Hải chỗ sâu, yên lặng thu hồi ánh mắt. Cái kia là cái gì? Đem sự nghi ngờ chôn ở đáy lòng. Ngọc Y Lý Hương thần thức tiểu nhân ở khí Hải bên trên bắt đầu diện hóa cấm luôn thuật vận chuyển phương pháp. Tại trang sáng lâu đám người thị giác đến xem, hai người chính là mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống, ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu lĩnh hội công pháp. Một hồi ra ngoài ta có thể đánh chết mẹ nhà hắn ứng liên thương khẽ cười nói, Bạch Thi Thi cùng các phe tán tu cũng là cùng chung mối thù nhìn lại, hiển nhiên đều có ý tưởng giống nhau. Lý Hàn Y thì ánh mắt đảo qua một vòng, cười ha ha các ngươi, đây là muốn theo hiền bảng đại năng va vào. Chỉ lần này một câu, Trang Sáng lâu liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy canh giờ sau, tại Ngọc Y thì Hương dẫn đạo bên dưới, Quý Mục lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ đạo này địa giai thuật pháp. Bình thường tu sĩ muốn nắm giữ một đạo cao đẳng giai thần thông, chỗ lĩnh hội thời gian đều cần lấy năm làm đơn vị, nhưng nếu là có đại năng quang chú kinh nghiệm, liền sẽ đem thời gian này rút ngắn thật nhiều. Chúng chi ngọc y dị hương không chỉ là quan chủ, càng là lấy thần thức nhập thể, tự mình dẫn đạo. Chương 125. Nguyện ngươi không sợ, nguyện ngươi tự do. Chương 125. Nguyện ngươi không sợ, nguyện ngươi tự do. Quý mục tự thân lực lĩnh ngộ vốn là cực kỳ kinh người, bằng không thì cũng không có khả năng ở dưới thiên kiếp một chút liền đem quy nhất kiếm quyết khắc ở đáy lòng, cho đến kiếm quang tung hoành một lời ra, cấm và pháp. Môn thần thông này, có chút bá đạo a. Quý mục thở hát ra, chậm rãi mở mắt. Một vòng ánh sáng cầu vồng từ mi tâm chui ra, về tới ngọc y dị hương thể nội. Sau khi đi ra, nàng tâm tình phức tạp nhìn quý mục một chút, trong mắt đều là thương tiếc, chỉ bất quá cực kỳ mị mở, không để cho hắn vắt giác. Cấm luôn thuật tổng cộng có tam trọng, giờ phút này, tại Ngọc Y thì Hương trợ giúp bên dưới lĩnh ngộ đệ nhất trọng sau, quý mục ánh mắt rơi vào lọ cờ bên trên, vây tay. Lý Hàn Y thì cùng vô vi người xem đạo sĩ thân ảnh liền xuất hiện ở trong buồn địa ngươi lại không thả ta đi ra tiểu gia ta liền trước một khắc còn tại trăng sáng trong lầu ở nào Lý Hàn Y thì chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái, quý mục cung Ngọc Y Hương liền đứng ở trước mặt mình ngươi liền cái gì nha, một bộ hồng y cười mắt hỏi một bên khác, vô vi xem lão đạo cùng thật lâm mấy người cùng nhau bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, giả bộ như không biết người này đường là ai. vô vi xem, có nhân vật này sao? lý hàn y dì thâu liếc qua ngọc y dì hương, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được băng lãnh khí tràng. hắn nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép gạt ra một khuôn mặt tươi cười. hô, tẩu, tẩu từ tốt, tốt, tẩu tử. ngọc y dì hương lông mày dương lên, tâm tình đột nhiên không hiểu tốt mấy phần đúng lúc này, quý mục ở một bên ho nhẹ một tiếng, thuận tay thay lý hàn y giải với áo lạnh, người ta tin tưởng, nhưng quý mục còn chưa nói hết. Nhưng hắn biết Lý Hàn Ý có thể lý giải Hàn Ý tứ. Lý Hàn Ý ánh mắt nhìn về phía lao đạo mấy người, tuổi trên 50, duyên tận thế sự lao đạo rất nhanh liền minh bạch hắn hiện tại cần làm cái gì. Không cần Quý Mục phí sức động thủ, chính hắn lợi dụng chân luôn tụng niệm nói lao phu hôm nay lập xuống đạo hệ, tuyệt không sách trong bí cảnh chuyện phát sinh, tuyệt không đàm luận liên quan đến tiểu Hữu thân phận sự tình, tuyệt không nói cùng món thần khí này có liên quan sự tình. Quý Mục ánh mắt nhìn lại, có chút ngoài ý muốn với hắn rước đây chính là một vị vô hạn tới gần minh đạo cảnh tu sĩ, vậy mà có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận bị động đóng kín sự tình trên thực tế nếu không có lao đạo tự thân lập xuống đạo thệ lấy quý mục tự thân cảnh giới thật đúng là rất khó đối với hắn thi triển cấm luân thuật tại hắn đằng sau vô vi coi dư mấy vị tiểu bối đệ tử cũng riêng phần mình lập xuống đạo thệ nhưng làm cho quý mục kinh ngạc là một cái hắn hoàn toàn không quen biết tiểu đạo sĩ tại lập xuống đạo thệ sau đúng là đối với hắn bái từ đáy lòng tới câu cảm ơn ngươi quý mục không hiểu ra sao tạ cái gì khuku lý hàn y gì trùng điệp ho khan hai tiếng ở đây chỉ có hắn lý hàn ý gì biết được thật lâm nội tâm đang suy nghĩ gì Thật Lâm tích đủ hết một cố kình muốn đuổi Lăng Y Lia tiên tử, nhưng trước đó Lăng Y Lia lại một mực dán tại Quý Mục bên người, cái này khiến hắn dâng lên nguy cơ rất lớn cảm giác. Giờ phút này gặp Quý Mục đã có làm bạn người, cho nên Thật Lâm tự nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra quý giá, đằng sau có tính toán gì. Lý Hàn Y Lia gặp vô vi người xem đều lập xuống đạo thể, ánh mắt nhìn về phía Quý Mục. Quý Mục suy nghĩ một chút nói, muốn về học cùng một chuyến, tìm một cái tiên sinh. Tất, Lý Hàn Y Lia khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên truyền âm nói một câu, "Quý gia, có cơ hội nhất định phải tới Trung Nam Sơn một chuyến, trong quan có rất đúng tinh một chút ghi chép, còn có một số đặc thù rèn luyện pháp môn." có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp, ta ở trên núi chờ ngươi. Quý mục nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Một bên, Ngọc Y Ly hương có chút nhíu mày, nàng biết Lý Hàn Y giờ phút này đối với Quý mục nói cái gì, nhưng nàng nhìn không thấu người này tâm cảnh. Thiêu Diêu đạo trùng a nàng tự lẩm bẩm một tiếng. Căn dặn đằng sau, Lý Hàn Y Ly vô vô Quý mục bả vai đi quý già nhìn thấy ngươi còn sống chuyến này liền không có trắng đi ra, bất quá ngươi cảnh giới này tăng lên là đúng là mẹ nó nhanh. tính toán, vạn yêu phủ đại hội tiểu gia cũng không đi, cái này về trong quan bế quan. Ngươi chờ, lần sau gặp nhau, ngươi xác định vững chắc bị tiểu gia bỏ lại đằng sau chờ chút, Quý Mục gọi lại vừa muốn quay người rời đi Lý Hàn Y thở dịp hắn xoay người công phu, Quý Mục từ trang sáng lâu lấy ra mười mấy đàn kiếm nam xuân, chất đống tại Lý Hàn Y đi trước người cầm đi, lấy ngươi số lượng, hẳn là đủ ngươi uống đoạn cuộc sống. xem thường ai đây? Lý Hàn Y rìa giống lên một cuống họng, trên tay lại là không chút nào mờ mờ, mười mấy đàn liệt tiểu trong nháy mắt liền bị hắn thu vào trong không gian trữ vật. Quý Mục nhìn lướt qua, ngoài ý muốn phát hiện Lý Hàn Y lưu lại một vỏ đây là, Quý Mục nhìn hắn một cái, Lý Hàn Y tiện tay vung ra hai tấm bát phủ. Trên không trung chậm rãi ngưng kết thành hai cái óng ánh sáng long lanh băng chén, phân biệt rơi vào hắn cùng quý mục trong tay. Quý mục đưa tay nắm chặt, cùng Lý Hàn Y liếc nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngọc Y Dị hương lặng lặng nhìn động tác của bọn hắn, không có chen vào nói, cũng không có nhìn trộm tâm cảnh, chỉ là nhìn xem quý mục, cũng bất chi bất giác đi theo toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nương theo lấy vỏ rượu khai phong, một cỗ thấm vào ruột gan thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra ánh nắng ban mai bên dưới, một đôi thuần trắng băng chén đụng nhau, đinh đương dùng động nguyện ngươi không sợ, nguyện ngươi tự do. Chương một vinh dự khách thanh, thiếu tư chi chiến bên trên. Trước 126, vinh dự khách khanh, thiếu tư chi chiến bên trên. Cùng Lý Hàn Ý Liển nâng cốc cáo biệt đằng sau, Ứng Liên Thương thân ảnh ngay sau đó liền bị Quý Mục phóng ra. Quý Mục không có nói đạo thệ cùng cấm luôn, mà là từ đấy lòng hướng hắn nói tiếng cảm ơn, cũng đem một vò rượu đặt ở trong ngực của hắn. Trong bí cảnh, vị này Ứng Long chi tử thật giúp hắn đại ân ta không có lắm miệng thói quen. Ứng Liên Thương không có chút nào bất luận cái gì lời thừa thái, chỉ lần này một câu để Quý Mục an tâm đằng sau, trực tiếp tự quay thân rời đi. Hắn biết Quý Mục có một hầm rượu rượu, nhưng hắn toàn thân trên dưới, duy nhất một cái vật phẩm chính là cây gậy trong tay của hắn căn bản không có nhẫn chữ vật loại vật này, cho nên tự nhiên cũng không có hướng quý mục nhiều muốn. giúp một lần bận rượu, một vò rượu ngon cũng không tệ. dù sao hắn nguyên bản liền không có muốn cái gì. thần dương bên dưới ứng liên thương một bàn tay khiêng cây gậy, một bàn tay mang theo vò rượu bóng lưng dần dần từng bước đi đến độc thân mà đến, độc thân mà đi. không cần nghĩ nhiều như vậy, thuật ý chính là hắn khắc họa. tại hắn rời đi đằng sau, quý mục đối mặt còn lại thế lực cùng tán tu liền không có dễ nói chuyện như vậy đi ra trước đó, hoặc là lập xuống đặc đệ, hoặc là bị quý mục thi hạ cấm thuật. chỉ là một lát, sáng trong lầu liền chỉ còn lại bạch thi thi chân yêu tỵ một nhóm còn có một đầu hôn mê đại điểu. Bạch Thi Thi sau khi đi ra, nhìn thật sâu quý mục một chút, phản phất muốn đem quý mục ghi tạc đáy lòng, ánh mắt kia thẳng nhìn quý mục đáy lòng run dậy. lập xuống đạo thệ đằng sau. Bạch Thi Thi ánh mắt sáng rực nói bạch khách các hạ, có nguyện ý không nhập chân yêu thi? lấy tư chất của ngươi, đột phá lập luôn đằng sau. Thi Thi định đương vì ngươi tranh thủ một cái thiếu tư vị trí. Một bên, Ngọc Y thì Hương thần sắc hơi động. Chân yêu ti mặc dù không thể so với một tông nhìn qua bậc này siêu nhất lưu thế lực, nhưng có thể sừng sững yêu vực mấy trăm năm, đồng thời còn là phía quan phương thế lực, tự nhiên có nó chỗ thích hợp. Thậm chí bởi vì trấn yêu ti người quanh Nam Du tẩu Các phương, lịch luyện cơ hội muốn xa so với tại tông môn hoặc là thư viện hơn rất nhiều. Mặc dù Quý Mục là học cung đệ tử, nhưng cũng không chậm trễ hắn đi thế lực khác đào tạo sâu rèn luyện. Nghĩ nghĩ, Ngọc Yy Hương mở miệng trường phong là học cung đệ tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý trấn yêu ti một cái thiếu tư vị trí. Học cung đệ tử. Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp giật mình, tâm lập tức chìm xuống dưới. Trấn yêu ti mặc dù không kém, nhưng nếu là cùng tòa kia sừng sững Nam Châu ngàn năm học cung so sánh, liền hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng ngay lúc nàng sắp nạn lòng thoái chí thời điểm, Ngọc Yy đi Hương lại tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên nói ra Ta nhớ được, Trấn yêu ti còn có hai cái vinh dự khách khanh nghề nghiệp đi. Cái này, bạch thi thì rơi vào trầm tư. Trấn yêu lục ti bên trong, mỗi một tư đều có lưu một vị vinh dự khách khanh vị trí, dùng để mời chào những cái kia thực lực xuất chúng nhưng là không muốn bị trói buộc đại năng tu sĩ. Những này vinh dự khách khanh không chỉ có có được cùng thiếu tư bằng nhau chức năng cùng định kỳ tiền lương, đồng thời còn không cần thời khắc canh dự ở Trấn yêu ti làm nhiệm vụ, chỉ cần tại một ít thời khắc, nghe theo Trấn yêu ti điều động xuất thủ mấy lần liền có thể. Mỗi một lần ra tay giúp đỡ, Trấn yêu ti cũng còn sẽ cho một bút cực nặng thù lao. Nếu là không muốn, cũng có thể cự tuyệt chỉ bất quá bình thường không có khách khanh sẽ chọn không đi bởi vì Trấn yêu ti mỗi lần mở ra bảng giá thật sự là quá phong phú lương thưởng cả một cái chiều đỉnh chân yêu ti không ai biết bọn chúng có bao nhiêu có tiền đương nhiên ưu đại phía dưới khách khanh tự nhiên có một cái cực kỳ xuất chúng tiêu chuẩn thực lực hiện hữu bốn cái vinh dự khách khanh bên trong chứ có một cái là cực kỳ đặc thù ngưng thần cảnh đỉnh phong yêu tộc bên ngoài còn lại đều là thuần một sắc nhân tộc minh đạo đại năng mà ở trên không thiếu hai cái khách khanh danh nghệ bên trong ảnh tư vừa vẫn chiếm cứ một cái làm ảnh tư thiếu ti chủ bạch thi thi lại vừa vẫn có quyền hạn này làm lục ti bên trong đặc thù nhất một ti, bạch thi thi tự nhiên tâm cao khí ngạo, muốn chiêu một cái viễn siêu còn lại năm tư cường đại khách hành cho nên một mực không có đem vinh dự khách khanh vị trí cho ra đi nhưng bây giờ bạch thi thi nhìn quý mục một chút nhập hư cảnh mặc dù nàng đích xác thừa nhận quý mục là một cái mười phần có tiềm lực người nhưng trực tiếp đem cái này vị trí cho một cái nhập hư cảnh tu sĩ dù là nàng là thiếu tư cũng muốn tiếp nhận áp lực từ lớn ngay tại bạch thi thi xoắn suýt thời điểm ngọc y hưng ở một bên lại thêm cây bước thiếu tư cần phải nghĩ kỹ lấy trường phong tiềm lực tiếp qua mấy năm yêu ti khách khanh vị trí nhưng liền không có như vậy đáng giá tiền. Quý mục cùng trấn Yêu Ti Phong muộn bọn người đứng chung một chỗ, đối mặt hai vị nữ tử lẫm cợ, đều là chen miệng vào không lọt. Một lúc sau, Bạch Thi Thi rốt cục hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía quý mục Bạch khách các hạ, Thi Thi áp chế cảnh giới, lấy nhập hư cảnh cùng các hạ làm qua một trận. Nếu là các hạ thắng, như vậy liền đủ để chứng minh các hạ tiềm lực, vinh dự khách khanh lệnh bài Thi Thi chắp tay đưa lên, thậm chí các hạ mỗi tháng bổng lộc do Thi Thi làm chủ cho người chướng gấp đôi. Còn không đợi quý mục nói chuyện, Bạch Thi Thi lần nữa nói bổ sung không chỉ có như vậy, tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, các hạ còn có được điều lệnh đường cảnh các nơi ảnh tư người quản lực, ta trấn Yêu Ti trấn cũng không chỉ là yêu. Bạch khách các hạ, ngươi. Ý như thế nào? Ngọc Y Dì Hương mày liếu cao lại, cảm thấy việc này quý mục quá mức ăn thiệt thòi. dù nói thế nào bạch thi thi cũng là chân long trên bảng đứng vào 50 vị trí đầu tồn tại, tự thân vốn là vạn người không được một thiên tài, cho dù là áp chế cảnh giới, cũng rất khó tưởng tượng quý mục có thể từ trong tay nàng chiếm được tiện nghi. Nam nhân của mình, đương nhiên phải che chở. Chỉ là Ngọc Y Dì Hương vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác trên tay ấm áp. Quý mục dắt tay của nàng, đối với nàng mỉm cười tin tưởng ta. Mặc dù Quý Mục không hiểu rõ lăm chân yêu ti khách khanh là cái gì nghề nghiệp, nhưng nếu Ngọc Y Y Hương để bụng như vậy muốn để cho mình cầm tới thân phận này, vậy mình làm sao cũng không thể chơi nhìn xem mới lạ. Hắn tin tưởng Ngọc Y Y Hương tuyệt đối sẽ không để hắn ăn thiệt tỏi. Cảm thụ được trên tay ấm áp, Ngọc Y Y Hương gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, nhu thuận nhẹ gật đầu, liền quả thật không nói gì thêm. Quý Mục cười cười, ánh mắt nhìn về phía Bạch thi thi, làm ra cái dấu tay xin mời xin chỉ giáo. Chương 127. Vinh dự khách khanh, thiếu tư chi chiến bên dưới. Chương 127. Vinh dự khách khanh, thiếu tư chi chiến bên dưới. Bốn viên, trận đầu tiên người cùng Ngọc Y Ly Hương đều đã lùi đến bên cạnh, lộ ra một chỗ thờ hai người chiến đấu nơi chốn. Bạch Thi Thi tố thủ đặt ở bên hông, cầm chôi đao. Tự thân áp chế dưới, cảnh giới của nàng quả thật hạ xuống nhập hư cảnh, khí tức không sai biệt lắm cùng Quý Mục Năng hàng đạt đến hơn 20 tầng hoàn cảnh. Nhìn xem nàng cầm đao động tác, Quý Mục lông mày nhướng lên đúng lúc này, Quý Mục trước mắt nhoáng một cái, một thanh cực kỳ tú khí phong sắc trường kiếm tản ra ánh sáng nhạt nằm ngang tung bay ở Quý Mục trước người. Quý Mục quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngọc Y Ly Hương hướng hắn chớp trước mắt, không khỏi hiểu ý cười một tiếng chôi này thu thủy là tại ta trước kia cảnh giới không cao thời điểm. Mậu thân đưa tặng cho ta, so vượng ngữ làm bạn thời gian của ta còn rất dài. Nhưng vào Minh đạo đằng sau đã thật lâu không có lấy đi ra qua, phẩm giai cũng không phải rất cao, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Làm sao lại? Quý mục nhìn chăm chú thanh này mang theo dáng triều sắp thái trưởng kiếm hồi lâu, cười nhạt một tiếng, như thanh thủy giống như đôi mắt nhìn thẳng Ngọc Y Di Hương hai mắt, phát ra từ nội tâm nói ra nó cùng ngươi một dạng xinh đẹp. Ngọc Y Di Hương nơ ngác một chút, dung nhan tuyệt mỹ sau đó một khắc tại trong gió nở rộ, lún đồng tiền như hoa cái kia, cần phải cố mà chân quý a tặng kiếm đằng sau, Ngọc Y Hương đưa mắt nhìn sang bạch thi thi thu thủy. Giũ giai cực phẩm pháp khí đối với người chém yêu đao, không quá phần đi. Bạch thi Ti khẽ gật đầu. Nam Thiên Bộ Châu tất cả vũ khí đều chia làm linh, pháp, vương, thánh bốn cái cấp bậc, trừ thánh giai bên ngoài, mỗi một giai lại phân một đến chín phẩm. Chân yêu ti bộ đao đều là thuần mô sắc pháp khí, đến thiếu tư đẳng cấp này, phẩm giai càng là đạt đến tự phẩm. Lúc Ti Ti chủ trong tay chính là nửa bước vũ khí. Về phần tổng Ti Tô Định Sơn bên hung treo thanh kia, rõ ràng là chân chính vũ khí, tại tứ hợp vương khí trên bảng đứng hàng thứ 27. Có thể nói, chân yêu ti tất cả bộ đao đều là phòng chế Tô Định Sơn thanh kia. Dù vậy mỗi một chuôi đặc chế chém yêu đao đều có được viễn siêu bình thường phổ thông pháp khí uy năng đối với yêu tộc càng là trời sinh áp chế. Bạch Thi Thi cũng không có muốn lấy pháp khí để người ý nghĩ, chỉ bất quá nàng tu tập công pháp đại đa số đều là dùng đao mới có thể thi triển. thậm chí nàng trong tầm tay đao thời điểm còn cố ý áp chế mấy phần chém yêu đao uy năng, không lấy cảnh giới pháp khí ước hiếp quý mục. bất quá bây giờ Ngọc Y Lý hương cho quý mục thanh kia thu thủy kiếm cũng không so với nàng bộ đao yếu, cho nên Bạch Thi Thi không cần lại áp chế uy năng, có thể buông tay vung chân cùng quý mục đánh nhau một trận. giờ phút này Bạch Thi Thi ngón tay ngọc nhẹ nhàng bị lại. Màu lốt đen mạ vàng chém yêu đao ra khỏi vỏ lư tốc, lạnh thấu xương dao ý lập tức gầm ầm mà ra, tràn đầy thiên địa. Cảm thụ được cỗ khí thế kia, Quý Mộc Thần Tỉnh có chút nghiêm túc, nội tâm có một cỗ chiến ý dâng lên. Một bước vượt qua tầng 18 lâu đằng sau, hắn còn không có chân chính xuất thủ qua, nhu cầu cấp bách một người đến nghiệm chứng thực lực bản thân. Bạch Thi Thi ở thời điểm này đưa ra đối chiến, không thể nghi ngờ chính giữa hắn ý muốn. Giờ phút này, Quý mục lấy xuống Thu Thủy, chậm rãi rút ra, cũng chỉ tại thân kiếm nhẹ nhàng một vòng. Nương theo một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang, Thu Thủy kiếm thân kiếm hơi rung, tại không gian cột giữa ra từng cơn sóng gợn đương Quý mục cầm kiếm một khắc này, trên thân ngược lại không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, tựa như đều chậm rãi tụ lại, ngậm mà không phát. nhưng giờ khắc này, thân ở đối diện bạch thi thi lại cảm thấy dị dạng. cầm kiếm trước đó khí chất càng giống là một cái thư sinh yếu đuối, nhưng cầm kiếm đằng sau, bạch thi thi cũng cảm giác đứng tại đối diện nàng đã không phải người, mà là một thanh sắc ra khỏi vỏ kiếm. rõ ràng là như vậy tùy ý thế đứng, nhưng lại tròn trịa mà không có cái hở. bạch thi thi biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nàng thân ảnh nửa ngồi, sau một khắc, cả người như một cái mũi tên rời cùng trong nháy mắt buôn tập đến quý mục trước mắt, trong tay chém yêu đau đau khí cuồn cuộn, triệt để ra khỏi vỏ như một đạo màu tím đen lôi đỉnh lăn xuống đại địa, chém thẳng vào quý mục. Hàn môn chính đạo, long tượng. Nhưng một đao này cũng không có bổ chúng quý mục. Tại bạch thi thi có hành động trong ngay mắt, quý mục liền cũng động. Phi hồng đạp tuyết mũi chân đặt mạnh, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên vương, nhất kiếm liền chém. Một đạo như sóng nước giống như kiếm khí gợn sóng chém về phía bạch thi thi cái cổ trắng ngọc. Bạch thi thi bỗng nhiên dừng bước, chém yêu đao hướng lên lên, biến trẻ thành trọt Một tiếng kim loại minh, chém yêu đao cùng thu thủy kiếm đụng vào nhau. Bạch thi thi đầu vai chầm xuống. Nếu là đao thế hữu hình liền có thể trông thấy một kiếm thu thủy phía dưới, Bạch Thi Thi ngưng tụ đao ý bị áp chế đến không thể không tách ra hai bên, như là sóng biển phân lưu. Thật nặng, nàng khó có thể lý giải được, Quý Mục là thế nào đem một thanh âm nhu trường kiếm dùng đến như vậy nặng nghề. Cũng may, va chạm một cái chớp mắt Quý Mục liền đem thu thủy kiếm giúp đi về. Sau một khắc, Quý Mục cổ tay khẽ đảo, trong nháy mắt rũ ra mấy chục đạo kiếm khí gần sóng, từ từng cái góc độ hướng Bạch Thi Thi trào lên mà đi đối mặt bực này lăng lệ thế công, Bạch Thi Thi bước chân hơi sai, chém yêu đao trong nháy mắt trở vào bao, đao khí thu liễm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bảng bạc đao ý phóng lên tận trời. Khi thế bén nhọn thậm chí để quý mục mi tâm ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói, hắn có chút nhíu mày đúng lúc này, Bạch Thi thi động. Nàng tay ngọc nắm chặt chu đao, lấy mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn thấy tốc độ rút đao, một câu ngập trời đao mang trong nháy mắt đổ nghiêng mà ra, cùng mấy chục đạo thu thủy kiếm khí đụng vào nhau. Hàn môn chí đao, vạn trọng sơn. Nếu là đem thu thủy kiếm khí ví von thành nước, chẳng như vậy Thi Thi một thức này đao mang liền như làn đện vào mặt hồ một tảng đá lớn, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng hoa. Kiếm ý cùng đao ý xen lẫn linh khí trên không trung tàn phá bừa bãi, tạo thành một cố cường hoành không gì sánh được kiếm nhận phong bạo ép phụ cận trấn yêu ti đám người không thể không bắt đầu thôi động linh lực phòng ngự. Thật mạnh. Phong vạn ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem dưới trận đối chiến hai người. Hắn cũng là nhập hư cảnh, đồng thời tại cảnh giới này chờ đợi 10 năm lâu, nhưng giờ phút này lại đột nhiên phát hiện, hắn giống như hoàn toàn không biết cảnh giới này bốn. nhưng nhất làm hắn khiếp sợ là, mới vừa vào nhập hư trắng khách vậy mà có thể cùng tổng đàn thiếu tư đánh tương xứng, cái này khiến hắn có chút không thể nào hiểu được. Trong mắt hắn, thiếu tư cùng ti chủ đều là tuyệt đối cùng cảnh vô địch tồn tại. huống chi Bạch Thi Thi hiện tại mặc dù áp chế cảnh giới nhưng lập luôn cảnh tầm mắt cùng kinh nghiệm ý nguyên tồn tại, căn bản không nên lâu như vậy đều bắt không được chằng khách mới đối. Dưới trận, kiếm khí phong bạo dần dần dừng, nhưng Quý Mục thân ảnh lại trong nháy mắt không thấy. Bạch Thi Thi con người co rụt lại, vung đao liền hướng phía bên phải chém tới. Nhưng ở vung đao trước đó, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hành uy áp giáng lâm tại trên người mình, để động tác của nàng trì trệ như vậy một cái trước mắt. Nguyệt thần khí tức thêm tuyệt đối uy hiếp, làm trẻ tuổi nhất ảnh tư thiếu tông, Bạch Thi Thi tại bất tỉnh dưới uy áp cũng không bối rối. Nàng lấy tự thân có thể xứng biến thái năng lực phản ứng, tại Quý Mục gần sát sát na, có chút thất thần, vung đao liền chặt. Tại thu thủy kiếm chém chúng nàng tự thân trước đó, chém yêu đao thân đao chấn động, một cỗ công chính bình hòa đao khí khuế tán, trong nháy mắt triệt tiêu quý mục tuyệt đối uy hiếp, cùng thu thủy kiếm chạm tại cùng một chỗ. Hàn môn chín đao, phá vọng, chương 128. Hàn môn chín đao, quý nhất thu thủy, chương 128, Hàn môn chín đao, quý nhất thu thủy. Bài trừ uy hiếp đằng sau, Bạch Thi Thi không lùi mà tiến tới, chém yêu đao thân đao tóe hiện ra một sợi u quang, nương tụ thành một tôn thủy mạc thần thú, dây dưa thân đao. Cùng lúc đó, Quý Mục chỉ cảm thấy bên tai nghe được một tiếng thú rống, chấn đầu góc hắn ông ông tác hưởng. Hàn môn chín đao, ban ngày hổ nhìn xem bạch thi thi tầng tầng lớp lớp cao pháp tại thời khắc này quý mục rõ ràng cảm nhận được chính mình thiếu khuyết hắn nha chiêu thức quá ít đánh lén thất bại đằng sau quý mục quả quyết lui lại nhưng bởi vì áp sát quá gần trong nháy mắt bị bạch thi thi dính đi lên không thể không nhấc kiếm cùng với nàng liều mạng một kích nhưng lần này thu thủy đúng là bị chấn kem chút rời khỏi tay quý mục thẳng từ từ lui lại mấy bước nói ít cũng là địa giai cao phẩm đa quyết thậm chí có thể là thiên giai quý mục nội tâm hơi rét làm ra phán định chân long bảng thiên tài quả nhiên không có một cái nào đơn giản trước đó quý mục mặc dù một đường tung hành nhưng kỳ thật cực ít học tập mây bảng hoạch tâm chân chính thiên tài đối chiến qua, cho nên tự nhiên đều là dễ như trở bàn tay. giờ phút này đối mặt đưa thân chân long bảng bạch thi thi, tự nhiên sẽ cố hết sức rất nhiều. bất quá đây là hắn mới vừa vào nhập hư, vọt quá nhanh, dẫn đến cảnh giới có chút phủ phím nguyên nhân. lại thêm bạch thi thi nguyên bản cảnh giới chính là lập ngôn đỉnh phong, dù là cảnh giới áp chế đến nhập hư, cũng có được được trời ưu ái ưu thế cùng kinh nghiệm chiến đấu. này lên kia xuống, tại không sử dụng cây đàn hương thế giới loại ngoại lực này, thuần túy lấy đao kiếm đấu, quý mục trong lúc nhất thời đúng là cùng bạch thi thi đánh khó hòa giải. thật tình không biết, quý mục ở chỗ này khổ não đồng thời. Bạch Thi Thi đáy lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, chính mình áp chế cảnh giới cũng bắt không được hắn. Nhìn Quý Mục cái kia thành thạo điêu luyện thần sắc, rõ ràng còn chưa sử dụng toàn lực. Trước đó còn chỉ là tiềm long cảnh, chỉ chớp mắt nhập hư thì cũng thôi đi, nhưng ở cảnh giới còn không có vững chắc tình huống dưới, vậy mà trực tiếp liền có thể cùng chính mình chiến bình. Có phải hay không chỗ nào không đúng lắm? Một bên, Ngọc Y hương ánh mắt một mực đi theo Quý Mục di động, liên tiếp gật đầu còn không tệ, so tại trường An thành thời điểm mạnh không ít. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp của nàng dâng lên một vòng nhàn nhạt tưởng đỏ cũng không có lấy trước như vậy ngây người. Tại thành Dương Châu bên ngoài, Ngọc Y thì hướng đuổi tới Quý Mục bên người thời điểm chiến đấu đều đã kết thúc, bởi vậy cũng không hiểu biết khi đó Quý Mục cảnh giới chiến lược. Trước đây không lâu thiếu Quý Mục cũng đồng dạng là tại sau đó cũng không có nhìn thấy hắn cùng Lý Hàn Y để bọn người đại chiến vô diện, cho nên nàng đối với Quý Mục chiến lược ấn tượng một mực rất mơ hồ. Giờ phút này gặp Quý Mục chỉ chớp mắt có thể cùng Trấn Yêu thiếu ti đánh có qua có lại, tự nhiên là rất cảm thấy kinh hỉ. Nàng không thèm để ý Quý Mục cảnh giới, nhưng có thể nhìn thấy người ưa thích mạnh lên trưởng thành, trung là một kiện cực kỳ chuyện vui. Một bên khác, Dao quan kiếm ảnh tung hành. Quý Mục cùng Bạch Thi Thi trong thời gian cực ngắn binh khí giao tiếp mấy chục lần, hào quang kiếm khí cùng như mực đao khí va chạm quét sạch, cắt chém không gian. Nhưng theo quyết đấu thời gian càng dài, Bạch Thi Thi dần dần bắt đầu phát hiện, chính mình mỗi đón lấy một đạo kiếm khí chỗ tốn hao khí lực dần dần biến nhiều, càng thêm cố hết sức đứng lên đây là bởi vì Quý Mục mỗi một kiếm đều đang trở nên chậm hơn. Hắn không gần như chỉ ở quen thuộc cảnh giới của mình, đồng thời còn tại thử nghiệm một việc, sắp sụp núi chi y tan vào trong kiếm. Quý Nhất kiếm quyết mặc dù mạnh, nhưng mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ nương theo lấy đại lượng linh khí tiêu hao, có thể làm cuối cùng áp chủ bại, thường ngày đối chiến cũng không thích hợp giống cùng bạch thi thi loại này luận bàn đối chiến, quý mục cần chính là ma luyện cùng chứng minh chính mình, mà không phải một kiếm đem đối phương chặt. cho nên, quý mục hiện tại nhu cầu cấp bách một chút tương đối phổ thông công pháp thần thông. hắn sắp sụp núi quyết bên trong hạch tâm băng ý tan vào thu thủy, sau một khắc, âm nhu trong kiếm khí liền nhiều hơn một sợi cương manh chi lực, ngoài mềm trong cứng, vũ động thời điểm như phong lôi búa đầu, rung động tứ phương đón lấy quý mục vài kiếm đằng sau. bạch thi thi đột nhiên cảm giác mình cánh tay đúng là bắt đầu tê đứng lên, đồng thời theo đao kiếm đối bính số lần càng nhiều, nàng liền càng có một loại sắp để không nổi đau cảm giác nhưng sau một khắc, làm nàng cả người như bị xét đánh một màn xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thu thủy trở vào bao, kiếm khí bốc lên, quý mục thân hình buồn tẩu như sấm. trong lúc nhấc tay, vạn tượng trào lên, huy kiếm chém thẳng vào hướng bạch thi thi. Hàn môn chín nào, long tượng. không, tại thời khắc này, nó thành Hàn môn chín kiếm. từ tam tài cấp thời khắc bắt đầu, quý mục liền đối với kiếm quyết một loại thần thông có kinh người lực linh ngộ. quý nhất kiếm quyết chính là như vậy. nhưng ở thi triển ra quý nhất kiếm trước đó, hắn đã tại thư thánh bên cạnh nhuộm dần 10 năm. Bạch Thi Thi đao quyết Dù là cấp bậc không thấp, nhưng so sánh đạo pháp cấp Kiếm quyết, còn hơi kém hơn hơn mười vạn 8.000 dặm Cho nên dù là quý mục quan sát thời gian rất ngắn, nhưng lâm thời trông nèo vẽ hồ thi triển ra một cái giá hay là không khó. Mặc dù hơi có vẻ vương diễu, nhưng hoàn toàn chính xác có hẳn môn chín đao bóng dáng ở bên trong. Cái gì lực lĩnh ngộ? Bạch Thi Thi chấn động vô cùng, bất quá đến kiếm khí nhưng không để nàng quá nhiều suy nghĩ. Nàng vung đao đồng dạng chém ra một thức long tượng, cả hai va chạm ở giữa bạo tán ra vô tận ánh sáng đúng lúc này, quý mục cảm thấy cảnh giới thích lớn không sai biệt lắm. Cảm thụ tự thân trong khí hải linh khí tồn lượng đại khái còn có thể thi triển 3 lần kiên quyết, quý mục khỏe miệng có chút dương lên. Hắn nhẹ dơ lên mũi kiếm, từ từ bên dưới, chấm dãi, chém ra một đạo dựng thẳng lên một chữ. "Quý". nhất, Một đạo sáng chói ánh kiếm màu bạc đông nhiên xuất hiện tại trên đại địa, để Bạch Thi Thi toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được một cô giữa sinh tử nguy cơ. Nàng không chút do dự giải khai áp chế cảnh giới, về tới lần luôn. Dù vậy, cái kia cố ngạt thở cảm giác cũng không có tiêu tán. Một chữ, hai chữ, ba chữ. Khi nàng cảnh giới tăng trở lại đến chữ thứ tư lúc, mới khó khăn lắm có thể nhìn thẳng đạo kiếm con này. Chém yêu thân đao trước quan năng, đao ý bừng bừng phân chấn, ngưng tụ thành một đạo tròn trịa khí trạng. Hàn môn chính đao, bất động như núi. Sau một khắc, hạo nhiên kiếm khí bỗng nhiên va và vào Hàn môn thủ thế hình thành đao vực bên trong. Bạch thi thi bước chân không động, nhưng lại trong nháy mắt sau trượt mấy chục mét, hai tay cơ hồ bị chấn hoàn toàn mất đi, chi giác đợi hết thể đều kết thúc lúc. Nàng túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện chém yêu đao bị chém ra một đạo khe bốn. Trình nhiên lúc đầu, thu thủy kiếm đã điểm vào mi tâm của nàng trên không. Quý mục ôn hòa cười một tiếng đã nhường. Bạch thi thi bỏ ra thật lâu mới tiếp nhận nàng bại sự thật nhưng nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận là quý mục cuối cùng một kiếm kia nàng trực tiếp khôi phục được lập nô đệ tứ cảnh lúc này mới chuyện để đỡ được đây không phải mang ý nghĩa nếu như quý mục cùng nàng ở vào trên một cảnh giới, một kiếm này nàng liền phải chết một bên trần yêu thi phong muộn bọn người sớm đã ngốc trệ ngọc y di hương sóng mắt lưu chuyển mắt không chấp nhìn xem áo trắng cầm kiếm quý mục gương mặt xinh đẹp như thu thủy hạo quang xinh đẹp không gì sánh được hơi bị đẹp trai a 4 riêng phần mình thu hồi pháp khí đằng sau bạch thi thi không có bất kỳ cái gì lời nói trực tiếp ném cho quý mục một đạo lệnh bài màu đen trên lệnh bài lấy kim văn Khám khắc lấy một cái ảnh chữ tại quý mục tiếp nhận lệnh bài trong ngay mắt, phong vãn mang theo chấn yêu ti người, cùng nhau không người túi đầu tham kiến bạch đại nhân. chương 129, hai người ngồi chung, treo thuyền du ngoạn vân hải bên trên. chương 129, hai người ngồi chung, treo thuyền du ngoạn vân hải bên trên, cầm tới vinh dự trưởng lão lệnh bài đằng sau, tráng thi thi đi đầu một bước, đi hướng yêu đô, mà phong vãn mang theo chấn yêu ti phân đường người về tới yêu phong thành. tại bọn hắn sau khi rời đi, quý mục cầm lệnh bài tại ngọc y thì hương trước mắt lung lay, cả hai nhìn nhau cười một tiếng. giờ phút này, trên đàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh, sáng trong lầu lại không bóng người người đi nhà trống đằng sau, trên đàn thế giới phảng phất có một trận gió nhẹ nhàng phất qua, lắng lại đằng sau, trăng sáng lâu bị đám người xáo trộn bố trí đã khôi phục như lúc ban đầu. Một viên khắc quân cờ khu vực, bướm bướm lẳng lặng ngủ say đang nhìn nam trong đỉnh, thất thải điệp dực lấy một trận kỳ diệu quy luật nhẹ nhàng ngũ động. trong sân trang, trước đó những cái kia khôi phục vong tiên giường như hao hết lực lượng, tại trống đỡ cuối cùng một lựu thiên kiếp đằng sau, lại lần nữa cùng nhau lâm vào ngủ say, chẳng biết lúc nào có thể thức tỉnh. quý mục do phía dưới. Sơ bộ phán đoán bọn hắn hẳn là dựa vào Minh Uyển Sơn Trang con cờ này để duy trì sinh cơ dự lượng, bây giờ Minh Uyển Sơn Trang tổn hại, bọn hắn tự nhiên cũng cùng nhau rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá tại trải qua tứ tượng kiếp đằng sau, Quý Mục phát hiện, trên đàn thế giới có chữa trị hết thể quân cờ công năng, chỉ bất quá cái này chữa trị chỉ quá trình xem quân cờ bị hao tổn trình độ quyết định. Trảm tiên đại bị hao tổn trình độ cơ hội là Minh Uyển Sơn Trang gấp đôi, cho nên chữa trị thời gian muốn chậm hơn nhiều. Nhưng tốt xấu đều đang thông thả chữa trị, không có bị một chút chém nát, cho nên Quý Mục cũng không nóng nảy. Còn thứ ba này, là lần kiếp nạn này bên dưới thu hoạch lớn nhất trước đó một mực đằng không ra thời gian giờ phút này rảnh rỗi từng cái dò xét phía dưới quý mục còn ngoài ý muốn phát hiện hôn mê nặng minh lao tổ to lớn hỏa hồng thân thể chiếm cứ mảng lớn vị trí ở trong tối trầm tử giới như thái dương bình thường rõ ràng đem trăng sáng trong lầu kim xí đại bằng triệu tới cùng nó đặt ở cùng một chỗ sau quý mục nhìn xem cái này hai tôn đại yêu rơi vào trầm tư trực tiếp làm thịt. giống như có chút không phải có chuyện như vậy một hơi xử lý hai cái tươi sáng cảnh đại yêu thật muốn làm như vậy quý mục ngày mai sẽ phải đứng tại toàn bộ yêu vực mặt đối lập dù là cùng kim xí minh vương không cùng thanh bích Bàn long đều được cùng hắn trợ mặt Cùng hai cái tươi sáng cảnh là địch cùng với toàn bộ yêu vực là địch, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Yêu tộc lại thế yếu, tươi sáng cảnh đại yêu cộng lại cũng có hơn mười vị, chỉnh hợp đứng lên hoàn toàn không thua tại bất kỳ nhân tộc nào bất luận cái gì một cô nhất lưu thế lực, một tông nhìn qua loại này có thánh nhân chấn giữ thế lực ngoại trừ. Quý Mục bây giờ còn không có có tư cách cùng bậc này thế lực cứng đối cứng, triều đình cũng sẽ không cho phép. Trong ngâm nửa ngày, Quý Mục ánh mắt chuyển hướng đang đánh giá trên đàn thế giới nội bộ cảnh sắc Ngọc Yy Hương theo hương, ngươi thấy thế nào? Ngọc Yy Hương có chút nghi đầu suy tư một hồi, cuối cùng giống như là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên ân có thể bán đi nha bán quý mục xứng sở đây chính là hai tôn tươi sáng cảnh đại yêu tương đương với nhân tộc hai vị minh đạo đại năng bán thế nào có người dám mua à Tỉnh lại lật tay liền phải đem người mua làm thịt rồi đi chờ chút sau một khắc quý mục giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì lâm vào trầm tư khả năng thật đúng là có hai cái oan đại đầu sẽ mua minh vương điện không có khả năng ngay cả chủ tử của bọn hắn đều không cần đi đây không phải là đại nghịch bất đạo nặng minh dã núi cũng không có khả năng ngay cả che chở người của bọn hắn cũng không cần đi sau hôm đó ai tới cho bọn hắn chống đỡ chẳng tử một cái tươi sáng cảnh đại yêu nên giá trị bao nhiêu tiền hắt hắt hắt hắt cơn gió mạnh a a người chảy nước miếng a a quý mục lập tức một trận luống cuốn tay chân nhìn xem động tác của hắn ngọc y hương phốc một tiếng cười ra tiếng người lai like, hắn còn có một mặt dạng này cụ cụ một lúc sau quý mục trùng điệp ho khan hai tiếng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì đạo vậy chúng ta hiện tại địa yêu đô ngọc y hương nhẹ gật đầu tính toán thời gian vạn yêu phủ đại hội ngày mai sẽ phải bắt đầu chúng ta đi thôi nàng vung tay lên từ không gian chữ vật gọi ra một chi tỏa ra ánh sáng lung linh từ nhỏ đứng tại hai người trước người Ngọc Y Lý Hương rất quý mục tay, nhuận miệng cười đi rồi. Trên biển mây, một chiếc thuyền con đón chiều dương lướt sóng tiến lên, vô tận kim quang chiếu vào tầng mây, đem toàn bộ trên trời thế giới đều phản chiếu thành màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngoài thuyền, phong cảnh ngàn vạn, trên thuyền, mỹ nhân như vẽ. Giờ phút này, Quý Mục lặng lặng ngồi tại chu vĩ, nhìn xem Ngọc Y Lý đi Hương điều khiển phi trù bóng hình xinh đẹp, suy nghĩ xuất thần. Có lẽ là phát giác được tầm mắt của hắn, Ngọc Y đi Hương quay tới, cười nhạt một tiếng, hỏi, "Làm sao rồi?" Quý Mục nhẹ nhàng lắc đầu không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được không chân thực. Đây là vì gì? Ngươi muốn a? giống như thế như vẽ bình thường tiến tử cứ như vậy đứng trước người mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không chân thực a ngọc y dị hương sừng sốt một chút chật ngón tay ngọc tại mi tâm của hắn nhẹ nhàng gẩy một cái tên đốc mấy năm không thấy đột nhiên liền khai khiếu Nàng vưu tự nhớ kỹ tại trường an khách xá vô luận chính mình làm sao thông đồng quý mục đều như một cái khám phá hồng trần lão ông lúc đó thế nhưng là để nàng phiền muộn rất lâu quý mục lặng im nửa ngày theo hương ân ngươi hẳn phải biết ta là trời bỏ đi con đi ngọc ý hương nhẹ nhàng gật đầu quý mục nhìn thẳng nàng như thu thủy giống như đôi mắt thân xác chân thành nói tại trường an khách xá thời điểm Mặc dù cũng cảm thấy theo hương ngươi rất tốt nhìn, nhưng lúc đó ta không có bất kỳ cái gì tự tin, cũng căn bản không tin mình có thể còn sống sót, có được tương lai. Thời điểm đó ta căn bản không dám có bất kỳ hy vọng xa vời, không dám cùng người khác có quá sâu gặp nhau, dù là ta rất muốn, nhưng ta sợ sệt đến cuối cùng. Không có gì cả. Cho nên cũng không phải là ngươi không dễ nhìn, mà là quá đẹp, ta không dám, mà lại cũng sợ sệt. Liên lụy ngươi. Ta đoạn đường này. Cho rất nhiều quý trọng ngươi, thêm qua quá nhiều phiền tòa nói đến đây, quý mục cười khổ một tiếng giống mở ra nói gốc dạ bình thường nói tiếp, mặc dù mình rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta đích xác từ xuất sinh lên, tựa như cái thai tinh một dạng, đi đến cái nào cũng sẽ không mang đến cái gì tốt sự tình. mẫu thân, phụ thân đều đã không tại bên cạnh ta đây hết thảy, dù là lại thế nào gây tê chính mình, ở sâu trong nội tâm cũng một mực có một thanh âm đang không ngừng nói cho ta biết đây hết thảy chính là ta tạo thành. quý mục chậm rãi nắm tay, thân sắc lộ ra một vòng bí thương. ngọc y dị hương im lặng chốc lát, cũng không nói lời nào, mà là đi đến quý mục bên cạnh, nương tựa hắn ngồi xuống. Tay ngọc em ấy bao trùm hắn siết chặt nắm đấm cho nên ngươi là sợ sệt ta đến lúc đó cũng sẽ giống như bọn hắn, có đúng không? Cảm thụ được trên tay truyền đến mềm mại, quý mục chậm rãi buông lòng ra nắm đấm, ngược lại lật qua siết chặt cái kia trắng non tay ngọc sợ a có thể nào không sợ? Quý mục một bàn tay cắm vào bên cạnh Vân Hải, bắt một đoàn vật khí, tại thuyền nhỏ phía sau nhấc lên một đầu thật dài cái đuôi màu vàng, ngươi rất đẹp, đẹp qua cái này quần quận Vân Hải cùng khắp vậy thần dương, tháng qua thế gian này hết thảy, ta cũng không dám tưởng tượng đây là thuộc về ta, cho nên ta sợ sệt đây hết thảy đều là phụ dung sớm lỡ tối tàn, trong nháy mắt đều sẽ tan thành mây khói. Ta không dám cùng người phát sinh gặp nhau, ta sợ sệt có một ngày sẽ lại bởi vì ta dẫn đến một loại nào đó không thể nghịch kết quả. Ta không cách nào lại tiếp nhận kết quả như vậy, cho nên ta không dám dừng lại, ta liều mạng đi đường tăng lên chính mình, cố gắng mạnh lên, nhưng đây là không đủ. Sở dĩ dùng trắng khách thân phận, không chỉ có chỉ là sợ bị họa các loại này thờ phụ tu gì thế lực truy sát, đồng dạng cũng là không muốn lại liên lụy người khác. Trước lúc này, ta thậm chí không dám trở lại học cung. Nếu như ta thật trở về, ở đâu một ngày, nếu như ta không độ được bảy lựa tiên kiếp nào đó một kiếp, các sư minh, tiên sinh có thể hay không giúp ta xuất thủ? Vô luận loại nào đều là ta không nguyện ý nhìn thấy ở nơi đó chờ đợi 10 năm, ta hiểu rất rõ bọn hắn, bọn hắn quá thiện lương. Xuất thủ, bọn hắn rất có thể sẽ thay ta chết ở dưới thiên kiếp, còn nếu là không xuất thủ, bọn hắn liền sẽ mang cả đời ấy nấy phụ trọng sinh hoạt. Ta không muốn cho bọn hắn mang đến những này, bởi vì ta không trả nổi. Chương 130. Hai người ngồi chung, treo thuyền du ngoạn Vân Hải bên dưới. Chương 130. Hai người ngồi chung, treo thuyền du ngoạn Vân Hải bên dưới. Tại Quý mục lúc nói chuyện, Ngọc Y Hương một mực tại bên cạnh yên lặng nghe, không có lên tiếng đánh gãy, chỉ là tay nắm chặt hơn mấy phần đúng lúc này. Suy tư quý mục lời nói, nàng giống như nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Vậy tại sao hiện tại thay đổi chủ ý rồi? Nàng trước đó có nghe được quý mục cùng đường do nói qua một đoạn thời gian muốn về học cung. Quý mục giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, lát đầu cười một tiếng cái này còn muốn quy công cho nha đầu kia, không hiểu đâu. Đột nhiên liền đem mệnh của nàng cùng ta buộc chung một chỗ. Lúc đó ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái phổ thông khế đức. Ta hỏi nàng vì cái gì thời điểm mới phát hiện nàng căn bản không tin ta sẽ chết ở dưới thiên tiếp. So sánh dưới, chính ta lại hoàn toàn không có phần tự tin này. Chính là bởi vì như vậy, ta bắt đầu phát hiện. Ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào qua chính mình, hết thảy cũng chỉ là nhu nhược, muốn bản thân trốn tránh thôi. Quý Mục một bàn tay nắm thật chặt ngọc Y Ly tay, một tay khác nâng lên, đem trên biển mây trống không Thái Dương một thanh cầm ở trong tay, cách lần tiếp theo thiên kiếp còn có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta muốn hết tất cả khả năng tăng lên chính mình, sau đó ở trước đó rời đi, nơi đó, có thể dạy ta rất nhiều. Là tiểu nha đầu này để cho ta biết, có muốn tương lai, chính mình. Đi đánh xuống liền tốt. Có cản đường, chém vỡ chính là. Ngọc Y hương nhìn xem giờ phút này quét qua khói mù, trở nên khí khái hào hùng bộc phát thanh niên cười vui vẻ vậy ta của ngươi tại đi hướng yêu đô trên đường quý mục đột nhiên nghĩ đến cái gì tâm thần chìm vào cây đàn hương thế giới hắn nhìn xem ngã trên mặt đất hai tôn đại yêu lâm vào trầm tư vì để cho cái này hai tôn thần thú chẳng phải nhanh tỉnh lại vương bướm, bướm tại tự thân ngủ say trước đó không làm gì liền cho bọn hắn điệp ra huy cảnh ngay tại vừa mới ngọc y thì hương cũng động thủ thực hiện mấy tầng dâm cầm, chỉ để để cái này hai tôn tươi sáng cảnh đại yêu thức tỉnh thời gian vô hạn kéo dài quý mục vây tay một thanh như dài nhỏ hình giọt nước huyết sắc trụy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn vẫn thần tích từ khi tại thành dương châu bên ngoài Từ trương sơn trong tay cầm tới cái này quỷ dị vũ khí cũng thử qua một lần đằng sau, quý mục liền không còn động tới nó, bị vô diện đập tan thời khắc. Chính mình trước đó dùng để chữa vật không gian kim băng cũng cùng nhau tan theo mây khói, nhưng chỉ có cây chùy thủ này bị lao ông không biết dùng cái gì biện pháp tính cả thần hồn của hắn cùng nhau mang theo trở về. Quý mục có hỏi qua vật này là cái gì, nhưng lao ông tại còn cho hắn đằng sau nhưng không có trả lời, vẫn thần tích không có cấp độ, không biết là đẳng cấp gì vũ khí. Nam trên bộ châu vũ khí phân cấp tựa hồ ứng dụng không đến trên người của nó, mà căn cứ quý mục trước đó nếm thử vẫn thần tích có thể thôn vệ người khác linh lực, tà dị không gì sánh được. nhưng nguyên nhân chính là như vậy, sau đó mới có thể bị quý mục phong tồn. giờ khắc này đối mặt cái này hai tôn hình thể khổng lồ hợp lại cùng nhau nhanh chiếm cứ nửa tòa thất lạc chi thành đại yêu, quý mục lại đem nó móc ra địch nhân lời nói, hắn không cần có cái gì cố kỵ, hắn còn không đến mức đối với hai cái nhất định tới là địch đại yêu lòng sinh thương hại đối với minh vương điện cùng trọng minh sơn Mạch tới nói, đồ bán, Hẳn là chỉ là còn sống là được đi. nghĩ như vậy, quý mục cầm vẫn thần tích hung hăng đâm vào kim xí đại bằng yêu khu phía trên đốn. ngoại giới. Ngay tại khống chế phi Chu ngọc Y Lý Hương điều tra đến một màn này, biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc đứng lên. Tâm nửa ngày sau, mặt trời lên cao, ngày mùa hè giữa trưa liệt dương đem đại địa nướng đến cực nóng không gì sánh được. Thành trì quy mô gần với Trường An Lạc Dương thành bên ngoài, thủ thành yêu tộc tướng sĩ rủi rủi con mắt, thấy được một vị thư sinh áo trắng nắm một vị hồng y Lý tiên tử từ, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, hướng về cửa thành mà đến. Vạn yêu phổ đại hội ở tức, yêu đâu các đại cửa thành đều không thiết cấm, có thể tự do xuất nhập. Chỉ cần tuân thủ trong thành không được cậu đả, không được ngự không hai hạng ngày quy định, yêu ti cùng Tam Vương điện liền sẽ không tìm gây chuyện. Tôn thủ Thành tướng sĩ gật đầu ra hiệu sau, Quý Mục nắm Ngọc Y Y hương, đi vào tòa này chuyển kỳ chi đô. Vị kia thủ thành tướng sĩ cảnh giới không cao, giống như là vừa mới hóa hình. Coi hình dạng, rõ ràng là cầu tộc người. Cái đuôi thậm chí còn tại sau ngông đầu lay động. Nhìn xem đi qua cái này như keo như sơn một đôi, nó cắn răng, dùng chưa khai phát hoàn toàn cũng họng giống lên một tiếng ông. Đi ra hứa viễn Quý Mục hình như có chỗ xem xét, vừa muốn quay đầu nhìn xem, Ngọc Y Y hương liền giật hắn một thanh chạy xa cơn gió mạnh, phía trước phía trước, ta muốn ăn quả. Minh đạo cảnh không phải tích cốc rồi sao? Ngươi đừng quản. Đúng đúng, tới rồi tới rồi. Ngươi chậm một chút. Từ tứ phương thành môn đến trong thành Lạc Dương, phân biệt có một đầu đại lộ, bốn con đường đem Lạc Dương thành đại khái phân chia thành bốn mảnh khu vực. Tam Vương Điện Hòa chấn Yêu Ti tổng đàn phân biệt ở vào trong đó một vùng khu vực bên trong, cái khác hai cái khu vực thì phân biệt là yêu tộc một chút tộc đàn cường đại cùng nhân tộc tán tu thế lực sở chiếm cứ. Tại trong thành Lạc Dương, một tòa có thể xưng to lớn to lớn đấu võ trường thay thế cung điện ở chỗ này. Cả tòa đấu võ trường đường kính không sai biệt lắm ngang qua mười dặm, quy mô viễn siêu bình thường cung đình, từ chỗ cửa thành thuận đại lộ một mực đi xuống dưới, liền có thể lại tới đây. Trong đấu võ trường To to nhỏ nhỏ xây dựng 5 tòa lôi đài, phân biệt đối ứng nam chiêm bộ châu các tộc tu sĩ năm cái cảnh giới. Tại bên bờ lôi đài, còn thiết lập không ít hơn hơn và ghế. Giờ phút này, Quý Mục nắm Ngọc Y Ly Hương tay đứng ở đấu võ trường biên giới, có chút rung động ngẩng đầu nhìn lại đây chính là Vạn yêu Phổ Đại hội địa điểm rồi sao? Nô, cô Ân, đối với." Ngọc Y Ly Hương chăm chú nhẹ gật đầu, con mắt lập loè tỏa sáng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Quý Mục. Trên tay Quý Mục trầm mặc nửa ngày, cầm trong tay còn sót lại một chuỗi mức quả đưa tới, cuối cùng một chuỗi a. "Ân." Một bộ hồng y Ly vui vẻ tiếp nhận cắn xuống một cái một cái đặt ở trong miệng, gương mặt cũng theo đó nâng lên một khối tròn trịa khu vực. Quý mục cưỡng ép kiềm chế lại đưa tay đâm một chút ý nghĩ. bỏ qua một bên ánh mắt, Quý mục đưa mắt nhìn nửa ngày phía sau lôi đài, liền nắm Ngọc Y Thề Hương, chậm rãi hướng một phương hướng khác đi đến. tại vừa rồi, hắn lôi kéo một tên nhân tộc tu sĩ lớp một thanh chữ binh phủ lục. sau đó tưởng tận hỏi yêu đâu các đại thế lực ở trong thành phân bố. hắn nhớ kỹ, tam vương điện, tựa hồ là đang phương hướng này tới. tại vạn yêu phổ đại hội bắt đầu trước đó, Quý mục còn có một món làm ăn lớn muốn làm. chương 131 lương tâm thương nhân, thành tín buôn bán cha bên trên. Chương 131, lương tâm Thương nhân, thành tín buôn bán Cha bên trên. Yêu đô Đông Nam khu vực, tọa lạc lấy ba tòa nhan sắc không đồng nhất nhưng riêng phần mình cung điện huy hoàng. Màu vàng đại biểu cho Kim sĩ Minh Vương Minh Vương điện, màu xanh là xanh bích bản rồng xanh vương điện, mà cái kia đen nhánh như mực cung điện thì đại biểu cho đại yêu chủ Hắc vương điện, đồng thời cũng là yêu vực trí cao điện đường. Giờ phút này, vàng son lộng lẫy Minh Vương điện bên trong, đen nghịt quỷ một mảng lớn ngô đồng vệ cùng thân binh thân ảnh, không khí ngọt ngào không gì sánh được. Một vị thiếu niên tóc vàng ở vào tựu tụ một thanh đập nát mấy tấm cái bàn, có chút táo bạo hướng về phía dưới quỳ một mảnh nô đồng vệ đập tới các người đều là làm ăn gì mấy ngày, ngay cả phụ vương hướng đi đều tra không được sao? Nô đồng vệ còn xuất lại vị cuối cùng ngưng thần cảnh thống lĩnh giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất, trong mắt ẩn hiện một vòng lửa giận, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống bầm yêu tử, đã xác định minh vương đại nhân cuối cùng xuất hiện tại diêu quan dãi núi, chẳng qua là vì cái gì hiện tại cũng vẫn chưa về, còn không có chính xác tin tức, Cha! đem người đều phái xuống đi, cha cho ta, thiếu niên tóc vàng gầm thét nói ra, trên thực tế chính hắn hết sức rõ ràng, sở dĩ lớn như vậy vừa nói nói chỉ là vì che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm thôi. Diêu quang dãi núi đều biến thành bùn địa. Phụ vương, thật còn có thể trở về sao? Kim quân minh cũng đốc lấy Ngô đồng vệ ngày thường trương dương vô kỵ phong cách hành sự, cử nhân sớm đã trải rộng yêu vực. Vạn yêu phổ đại hội ở tức, hiện tại yêu đô tụ tập yêu vực gần như tất cả thực lực cường đại trung tộc. Tại trong lúc mấu chốt này, không có kim sĩ minh vương toa chấn, minh vương điện bị tập kích bừng cũng có thể. Trật tự là nhân tộc dựa vào trí tuệ cùng thực lực từng bước một tạo dựng lên. Yêu tộc không để mình bị đẩy vòng vòng. Tại yêu vực không có thực lực tuyệt đối toa trấn bị đá xuống đài chỉ là sớm chiều ở giữa sự tình đúng lúc này, Minh Vương điện bên ngoài, một đôi bích nhân chậm rãi đến dừng lại, người nào? Quý Mục ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa điện bảng hiệu, khóe miệng có chút phát họa lên một vòng đường cong tại hạ là một vị thương nhân, ngươi cũng có thể gọi ta. Bạch khách. Quý Mục thanh âm cũng lớn, nhưng đối với trong điện một đám cảnh giới không thấp yêu tộc tới nói đều là từ chối nghe có thể nghe. Tính mịch mấy tức đằng sau, trong điện ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng ngoài điện. Thiếu niên tóc vàng một ngựa đi đầu vào ra, hét lớn một tiếng, "Cẩm." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại chỗ cửa điện đột nhiên ngừng lại bộ pháp. Sau một chữ bị hắn sinh sinh nuốt xuống, mà một cái bước ra ngưỡng cửa chân cũng yên tĩnh ruột trở về. Mà hết thể này, vẻn vẹn bẹn bởi vì hắn thấy được tại tặc tử kia bên người lặng lặng đứng lặng thân ảnh áo đỏ. Thấy rõ bóng người sinh sắn kia trong ngay mắt, thiếu niên tóc vàng lạnh từ đầu tới chân gót đúng lúc này, nô đồng vệ thống lĩnh cũng mang người giết đi ra, bộc phát khí thế liền muốn xông đi lên. Chỉ là tại với bước ra bậc cửa thời điểm, liền bị thiếu niên tóc vàng một thanh sách lấy sau cái cổ, một thanh túm trở về. Thiếu niên tóc vàng một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, tức miệng mắng to, ngươi muốn đối với bản yêu con khách nhân tôn quý làm cái gì? Thống lĩnh bị lần này đánh cho hồ đồ một bên mô đồng vệ cùng thân binh cũng là đã ngừng lại bộ pháp mở mịt nhìn xem thiếu chủ nhưng sau một khắc bọn chúng liền thấy cái kia một bộ hồng ý y, thoáng chốc câm như hến nội tâm đều là may mắn thiếu chủ nhắc nhở nhanh cứu được bọn chúng một mạng thiếu niên tóc vàng gặp thống lĩnh tỉnh táo mấy phần liền buông lòng ra nắm lấy tay hít một hơi thật sâu đi ra ngoài điện vừa nhìn thấy quý mục hắn đi mau mấy bước liền tiến lên đón nhiệt tình như lửa đạo ai nha nha đây không phải thiếu tông đại nhân cùng bạch khách đại hiệp sao quả nhiên là nghe qua không bằng thấy một lần để cho ta minh vương điện động tất sinh huy tới tới tới nhanh ngẩng vào bên trong. Gia phụ có việc không tại, liền do Quân Minh thay tiếp đại hai vị, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Kim Quân Minh mặc dù đối với người một nhà hành, nhưng trên thực tế tuyệt không đốc. Hắn hoàn toàn rõ ràng hiện tại Minh Vương điện đối mặt một cái nhập đạo cấp bậc đại năng cần làm cái gì. cũng chi vị đại năng này đừng nói là hắn, liền xem như cha hắn đứng ở chỗ này, giờ phút này khẳng định cũng là như hắn bình thường, tư thái nói không chừng sẽ thả thấp hơn. Quý Mục liếc mắt mắt vị này Minh Vương chi tử, có chút ngoài ý muốn. Hắn đều làm tốt tại mua bán trước đó trước tiên đem người trong phòng đánh chỉ còn một hơi dự định đương nhiên, không phải dựa vào hắn. Giờ phút này, nhìn xem cười rạng rỡ Kim Quân Minh Quý mục cùng Ngọc Y Ly Hương liếc nhau, cùng nhau đi vào Minh Vương điện bên trong. Kim Quân Minh một mực duy trì tư thế xin mời, thẳng đến hai người đi vào hắn mới đứng dậy, tiến lặng nhìn chăm chú hai người chăm chú nắm tay, mi tâm thật chặt khóa cùng một chỗ. Cái này, không thể nào. Minh Vương điện bên trong, Kim Quân Minh đem Quý mục cùng Ngọc Y Ly Hương mời đến thượng thủ vị trí, chính mình bồi tọa hạ phương hai vị đại nhân đến ta Minh Vương điện, không biết cần làm chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Kim Quân Minh ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Y Hương, hiển nhiên xem nàng như làm chủ lão người. Nhưng Ngọc Y Hương căn bản mặc kệ hắn đúng lúc này, Quý mục gõ nhẹ tớt, thẳng vào chủ đề muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn. Kim Quân Minh khẽ giật mình đại náo cực tốc vận chuyển đằng sau, hắn thẳng khoái nói, "Không có vấn đề, các hạ coi trọng Minh Vương Điện bảo vật gì? Ta cái này để cho người ta đi lấy đến. Chỉ bằng Quân Minh đối với các hạ thần tình ngưỡng mộ, ta đưa ngươi một kiện đều thành. Cái kia lấy trước nhìn lại xem đi, nhìn xem nơi mở giá, cũng không cùng ta tâm ý." Quý Mục thản như nói. Kim Quân Minh nhẹ gật đầu, "Tốt, cái này là các hạ mang tới, bất quá có thể trước cáo chi một tiếng. Các hạ muốn bán cho ta Minh Vương Điện, là cái gì?" Quý Mục liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ "cha ngươi". Dù là Kim Quân Minh tự nhận tại trong yêu tộc trí tuệ xem như hàng đầu một nhóm kia, đại não tại thời khắc này cũng là đỉnh chỉ vận chuyển. Hắn hoàn toàn không thể tin được hắn giờ phút này nghe được cái gì, thậm chí một lần cho là quý mục đang nói đùa. Nhưng nhìn chăm chăm quý mục tốt đường này, hắn mới phát hiện đối phương không có chút nào bất luận cái gì muốn giải thích dí tứ, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí xác nhận thức lại hỏi một lần các hạ, chuẩn bị bán cái gì? Cha ngươi vẫn như cũng là giản dị tự nhiên hai chữ, không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Kim Quân Minh im lặng nửa ngày, thần sắc hiện ra một vòng vẻ giận dữ còn xin các hạ không cần cầm Quân Minh phụ thân nói đùa coi như hắn không tại Tam Vương Điện cũng là một cái chính thể, là yêu vực tất cả yêu tộc trí cao địa đường. Các hạ nhân tộc có câu nói tốt, sĩ có thể giết, không thể đủ. Cho dù chúng ta không địch lại thiếu tông đại nhân, nhưng cũng không phải có thể mặc người khi nhủ. Hắn lời nói này rõ ràng, nói năng có khí phách, trong toàn bộ đại điện tất cả ngô đồng vệ đều tỏa ra lên một cỗ cùng chung mối thù cảm giác, một cỗ huyết tính trong nháy mắt bị kích phát mà ra. Thậm chí giờ phút này chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù là Ngọc Y thì Hương là nhập đạo, những người này cũng sẽ không chút do dự nào tới chịu chết. quý mục nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Kim Quan Minh, tiên lặng méo méo Ngọc Y Hương tay nhỏ ẩn. A. Ngọc Y Dị hương trong nháy mắt từ buồn bực ngán ngẩm trong trạng thái bình tĩnh, nàng háng dộng một cái, sau đó ho khan một tiếng, nhập đạo cảnh quần cuộn uy áp trong nháy mắt giáng lâm tại toàn bộ Minh Vương Điện bên trong. Kim Quân Minh cùng chúng nô đồng vệ cùng nhau bị trấn áp đến quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi người. Chương 132, lương tâm thương nhân, thành tín buôn bán cha bên dưới. Chương 132, lương tâm thương nhân, thành tín buôn bán cha bên dưới. Cùng lúc đó, cách xa nhau không xa Thanh Vương Điện bên trong, Thanh Bích Bản Long giường như cảm nhận được cái gì, khẽ ủ lên một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn giường như phân biệt ra được một cỗ quen thuộc khí thế, sắc mặt lập tức hơi đổi. Hắn nhìn về hướng trong điện ngay tại lau cây gậy một vị thanh niên khôi ngô, kêu một tiếng liên thương. Làm gì? Đóng cửa. Chính mình không có tay dài. Thanh niên khôi ngô hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là đứng dậy, đi đến chỗ cửa điện đóng cửa lại. Thanh Bích Bàn Long nhìn xem động tác của hắn, lắc đầu cười một tiếng. Ngày mai vạn yêu phổ đại hội, nhưng thần cảnh lôi đài cầm cái thứ nhất. Không có vấn đề đi. Không có hứng thú. Lần này đại hội không chỉ có sắp xếp lại yêu bảng, các cảnh giới đánh vào top 10 yêu tộc đều có một lần tiến vào tổ địa cơ hội. Mặc dù nam châu yêu tộc suy thoái, nhưng tổ địa loại địa phương này, ngươi không phải không biết ý vị như thế nào đi. Ứng Liên Thương động tác ngừng một lát bên trong. Sẽ có dấu vết của nàng sao? Không rõ ràng, nhưng ngươi có thể chính mình đi xem một chút. Ứng Liên Thương im lặng nửa ngày, chậm rãi thở hắt ra, nhẹ gật đầu, "Tốt. À đúng rồi. Cái gì? Tiến vào tổ địa đằng sau, yêu vực có thể sẽ có một ít động tĩnh, nếu như nghe thấy lời nói, không cần để ý tới, an tâm đi làm ngươi sự tình liền có thể." Thanh Bích bàn long giống như là tùy ý giống như nói Ứng Liên Thương nhíu như mày, nhìn sắc mặt của hắn hồi lâu, giống như là muốn từ phía trên kia nhìn ra cái gì, nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không nhìn ra lão tặng. "Ừm, ta có chính ta đường." ta biết. Trần yêu tổng đàn. Vừa trở về không lâu, trắng thi thi kinh nghi cửa trước nhìn ra ngoài đây là có minh đạo đại năng ở trong thành đạo thủ. Nàng ánh mắt nhìn về hướng ngồi ở vị trí đầu tô định sơn. Giám sát quản lý yêu đô là trần yêu trước trách. Nhìn xem nàng sáng rực ánh mắt. Tô định sơn im lặng thật lâu, cuối cùng biệt xuất một câu đóng cửa. Minh vương điện bên trong làm cho người hít thở không thông uy áp giống như thủy triều tán đi. Kim quân minh miệng lớn thở hổn hển. Ngẩng đầu lên đúng lúc này một mảnh kim vũ chậm rãi bay xuống tại trước mắt của hắn, để hắn con ngươi có rụt lại đây là. Đây là phụ thân hắn linh vũ. Cố khí tức này cùng hình dạng. Kim quân Minh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hiện một vòng tức giận, nhưng bởi vì có phương pháp mới uy áp giáo huấn, rất nhanh liền ép xuống. Hắn run nhẹ nhẹ nâng lên linh vũ kia, nhìn về hướng quý mục, để cho mình tận lực chấn tĩnh nói ra cái này đích xác là phụ thân linh vũ, nhưng các hạ coi là bằng vào không biết từ nơi nào nhận được một mảnh, liền muốn lừa bịp ta Minh Vương điện chí bảo, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hao huyền? Ngươi muốn như thế nào? Trao đổi chí bảo có thể, nhưng ta muốn trông thấy phụ thân. Quý mục trầm tư nửa ngày, nghĩ đến lúc này Kim sĩ sí Minh Vương trạng thái, ngay sau đó chính là lắc đầu. Bất quá sau một khắc, mấy chục đạo linh vũ bị quý mục băng đi ra, như thiên nữ tán hoa bình thường bay xuống tại đại điện các nơi người cảm thấy. Nhặt, có thể nhặt ta nhiều như vậy a? Hay là nói, ngươi cần ta gỡ một đầu cánh tay cho ngươi xem. Chúng nô đồng vệ đều choáng váng, mà kim quân minh cả người đều ngốc tại nơi đó, hắn kinh ngạc nhìn đầy trời phiêu linh lạt vũ, hai con ngươi trong nháy mắt nổi lên một vòng hồng ý hôn chứng. Ngươi đem hắn, chất vấn lời nói vừa nói ra miệng liền bị ngăn ở nơi đó, ngược lại thay thế thành một ngụm đỏ tươi máu phun tung tóe trên mặt đất. Ngọc y dị hương ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, băng lãnh như vạn năm hàn bằng người nói cái gì Kim Quân Minh song quyền nắm chặt, biệt quyết không gì sánh được, nhưng lại thật không còn dám nói đi xuống. Tiếng lặng nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nhìn trong trọc vào quý mục, cơ hồ là cắn răng hỏi ngươi muốn cái gì? Xem trước một chút có cái gì đi. Ngươi tới, đem Minh Vương điện đồ cất giữ đều bưng lên, thờ khách nhân. Tìm đọc. Kim Quân Minh ánh mắt đỏ thẫm nhìn về hướng thống lĩnh, cũng ném cho hắn một đạo trận kỳ đó là tàng bảo điện trận pháp mở ra đồ vật. Tại thống lĩnh linh mệnh rời đi đằng sau, Kim quân Minh ánh mắt nhìn chăm chăm quý mục, từng chữ nói ra mà hỏi ta chỉ muốn hỏi một câu. Hán, còn xuống a? Quý mục nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói đương nhiên không lừa gạt người mua đây là tại hạ làm thương nhân thành tín một lúc sau mấy chục cái bảo dương bị ngô đồng vệ từng cái dơ lên đi lên tại quý mục trước mặt xếp thành một hàng mở ra đằng sau những dị bảo này cùng nhau tản ra khác biệt bao mang xích diễm linh vũ độc long giao đan thiên nô truy từng cái phẩm giai đồng đều trên mặt đất giai thậm chí thiên giai chí bảo yêu tộc vật liệu hiện ra tại quý mục trước mắt nhìn hắn hoa mắt mặc dù hắn cũng coi như trải qua không ít chuyện nhưng nhiều bảo vật như vậy vây bên người hắn mà hắn chọn lựa diện hay là lần đầu gặp phải những này là ta minh vương điện toàn bộ bảo Các hạ chỉ cần đem phụ thân trả lại cho chúng ta, liền có thể toàn bộ lấy đi, Quân Minh sẽ đích thân là những này tàng bảo giải khai cấm chế. Tàng bảo trong điện mỗi một cái trấn bảo đều bị một mình thiết trí cấm chế, không cách nào trực tiếp lấy dùng, thậm chí nếu như bạo lực bài trừ lời nói, sẽ còn phát động trên đó tự bị cấm chế, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong tay người khác. Không chỉ là yêu vực, các đại tông môn thế lực kỳ thật đều hữu dụng tương tự phương pháp đảm bảo tàng bảo. Những này đều là của ta. Nhưng ngay lúc hắn có chút ý động thời điểm, Ngọc Y thì hương ho nhẹ một tiếng ta nhớ được, hơn 10 năm trước Long Sơn bí cảnh xuất thế, bản tông nhớ kỹ các ngươi Tam Vương điện ra tay đánh nhau, cuối cùng riêng phần mình đoạt một khối xương rồng trở về. Làm sao? Chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Kim Quân Minh nội tâm lụt bột một tiếng, ngài đang nói cái gì? Việc này Quân Minh cũng không rõ ràng. tàng Bảo trong điện cũng chưa từng có xương rồng chân tảng, có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc Ngọc Y Dị hương lôi kéo quý một tay, đứng lên, lôi kéo hắn hướng đi ra ngoài điện quyển kia tông liền không làm phiền, đi thanh vương điện thử thời và tốt, chắc hẳn một tôn tươi sáng cảnh đại yêu đổi một khối xương rồng, thanh vương hẳn là sẽ không cự việc đi. Kim Quân Minh trong nháy mắt luống cuống, ngay tại hai người sắp đi ra đại điện thời khắc, hắn cắn răng một cái, siết chặt năm đấm đạo tốt, cho ngươi. Đối với Minh Vương điện tới nói, không có bất kỳ cái gì chỉ bảo so một vị còn sống tươi sáng cảnh hơi trọng yếu hơn. Thậm chí nếu như nếu như Thanh Vương mang theo Kim Sí Minh Vương ra bán, không chỉ là sương rộng, toàn bộ Minh Vương điện cũng phải bị lột một lớp ra. Ngọc Y dị hương khẽ miệng phát họa lên một vòng đẹp, mắt đường cong. Nàng chỉ chỉ trên đất những cái kêu bảo dương giải khai cấm chế, những này, tính tác phẩm. Tốt. Nửa nén hương sau, Quý mục cùng Ngọc Y Lí Hương tại Kim Quân Minh đã nhanh muốn không che giấu được như muốn ánh mắt giết người bên trong đi ra Minh vương Điện. Trăng sáng trong lầu, một tầng thuần một sắc bị nhiều loại bảo dương chiếm đầy, trong đó yêu thú vật liệu cùng đan dược chiếm hủng cư trong đó tuyệt đại đa số. Mà tại tầng 2 trên lầu các, một khối tản ra sáng chói kim mang cùng vô địch uy áp xương rồng lặng lặng trôi nổi, ánh mắt nhìn không gian xung quanh nhận ẩn tại uy áp khí trạng phía dưới và mèo. Quý mục thu hồi nội thị tâm thần đằng sau nhìn thấy Ngọc Y Hương chính mình dương lên cái cằm, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Một đạo tràng ngập bi vẫn cùng sắt ý thế lương thanh nghiêm quanh quẩn ở ngoài sáng vương điện bốn phía trắng khách ba. Ta minh vương điện, thế cùng ngươi không chết không nở. Trong điện, một cái toàn thân không lông khô quắc như là rút lại giống như chim chọp lông vô lực nằm ngang ở trên sàn nhà, hấp hối. Trong sáng lâu ba tầng, vẫn thần nhỏ lặng lặng trôi nổi lạnh cạch một tiếng, một viên màu vàng như giọt nước mưa chạm kết tinh bị ngưng kết mà ra, rơi xuống tại trên ván gỗ. Tại vẫn thần nhỏ xuống vương, một chỗ màu vàng kết tinh tản mát, chỉ là tán giật năng lượng, liền đem toàn bộ không gian lớp đầy. Chương 133. Yêu vực 23, giữa đường chuyển tiếm. Chương 133 Yêu vương 23, giữa đường chuyển tiễng. Yêu đô bên trong, lúc này tụ tập đại lượng yêu tộc thân ảnh, trải rộng trong thành các nơi, thậm chí mộ danh mà đến tu sĩ nhân tộc cũng là chỗ nào cũng có. Người ở nơi nào nhiều, chỗ nào liền có việc bưng. Mặc dù biết rõ Lạc Dương thành có Tam Vương điện cùng trấn yêu thi, nhưng tính khí nóng nảy, không tuân quy củ người luôn luôn có. Tại trong lúc mấu chốt này, trong thành cơ hồ khắp nơi có thể thấy được trấn yêu vệ thân ảnh. Bọn hắn du tẩu các nơi, duy trì trật tự. Quý mục cung ngọc Y dị hương sánh vai đi ở trên đường, nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút theo hương, người nói: vì cái gì không thấy tam vương điện người đi ra duy trì trật tự vạn yêu đại hội không phải bọn hắn tổ chức sao vì cái gì vì cái gì như thế không chú ý ngọc y di hương cười nói ra quý mục nửa đoạn sau muốn hỏi quý mục ngơ ngác một chút chợt nhẹ gật đầu ngọc y di hương nghĩ nghĩ nói ra mặc dù trên danh nghĩa là yêu tộc tổ chức nhưng cái này đồng dạng cũng là triều đình đối với yêu vực thanh niên tuấn kiệt một lần rõ xét nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn bình định lại xếp hạng vạn yêu phổ đại hội căn bản không cần mỗi 7 năm liền tổ chức một lần đồng thời còn mạnh hơn chế đệ yêu vực các thành các tộc nhất định phải phái người quý mục trầm tư nửa ngày xác nhận giống như mà hỏi triều đình là sợ yêu vực mất không chế. Ngọc Y Dị Hương khẽ gật đầu cơn gió mạnh. Ngươi biết vì cái gì Nam Châu yêu tộc thế nhỏ sao? Quý mục tìm tòi một chút trong đầu không nhiều ký ức, cuối cùng lắc đầu. Yêu tộc lịch sử, hắn thật đúng là không thế nào hiểu rõ bởi vì tuyệt đại đa số chủng tộc cường đại đều bị đuổi tới cái khác bộ châu đi. Ngọc Y Dị Hương hắng dọn một cái tại đại đường còn chưa mở quốc chi trước, yêu tộc từng có một lần quy mô hòa loạn, thú triều trải rộng toàn bộ Nam Châu. Khi đó yêu tộc cũng không giống như hiện tại, chỉ có thể coi đầu rút cổ một góc, như là bị nuôi nuốt bình thường còn sống. Mặc dù không có yêu thánh nhưng có cường đại huyết mạch chủng tộc lại là tầng tầng lớp lớp, riêng là tươi sáng cảnh đại yêu liền không còn có mấy chục nhiều. Càng trí mạng là khi đó tiền triều vừa mới tăng lên dã, nhân tộc còn tại phân liệt, lẫn nhau nội đấu, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích. duy nhất thánh nhân từ lâu đi theo tiền triều cùng một chỗ tiêu vong. Dưới đại loạn, nam châu nhân tộc giảm mạnh ba thành. nhưng trong tuyệt cảnh, nhân tộc anh tài cũng là đồng dạng xuất hiện lớp lớp. thuộc về chúng ta cái này triều đại thánh nhân tại loạn thế liên tiếp sinh ra, đồng thời số lượng viễn siêu lịch đại đằng sau cũng không có cái gì lo lắng, yêu tộc rất nhanh bị nhân tộc liên thủ đánh trở về, thú hút nhộn toàn bộ nam châu tuyệt đại đa số cường đại thú chủng đều vượt qua tu di chi hải trốn hướng cái khác bộ châu, còn lại những cái kia cũng như hiện tại như vậy, trừ một chút không quan hệ đau khổ tiểu yêu bên ngoài, cơ bản đều bị tụ tập đến nơi này. tên là Triêu an, trên thực tế chính là Nốt. thì ra là thế. quý mục lâm vào trầm tư. một lúc sau, hắn hỏi lần nữa, cái kia nếu yêu tộc ngay cả thánh cấp đều không có, vì cái gì triều đình còn muốn giống như vậy hạn chế yêu tộc đâu? cũng không phải là xuất phát từ thương hại, quý mục chỉ là đơn thuần đối với cái này cảm thấy nghi hoặc cơn gió mạnh, ngươi đã quên một việc. quý mục nhất cứ thế. ngọc y dị hương môi đỏ khẽ nết, phun ra hai chữ mắt thỏ nguyên quý mục trong nháy mắt hiểu rõ yêu tộc mặc dù rất khó thành thánh nhưng những cái kia có được cường đại huyết mạch trung tộc đều có được dài dàng dặc tuổi thọ so sánh dưới nhân tộc tuổi thọ liền như là thời gian qua nhanh bình thường không có ý nghĩa nhân tộc hiện tại thánh cảnh trưng bày ngọc y hương nói đến đây đột nhiên dừng một chút không đến nhớ tới mâu thân tại mấy năm trước một trận rông tố trong đêm đột nhiên đàn tấu một khúc ly thương liền sửa lại mâm ăn sáu vị đi số lượng cộng lại tuy là các đời đỉnh phong nhưng trăm năm về sau đâu quý mục trầm mặt lại ngọc y thì hương nói tiếp đi đến thánh cảnh đại tu sĩ chỉ có hai lựa chọn hoặc là tiến thêm một bước Lựa chọn có được dài hơn thọ nguyên phi thăng, từ đây đứng hàng tiên ban, hoặc là tan biến ở trong dòng sông thời gian, trở thành trên sử sách một tờ thiên trường. Tóm lại, càng là người cường đại tộc tu sĩ, thì càng không thể ở lâu tại nhân gian. Đây là chúng ta không cách nào cùng yêu tộc so sánh. Chúng ta theo tổn bất quá bọn chúng, quý mục tiêu hóa một chút, chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu được vì cái gì triều đình đem yêu vực khống chế như vậy chết. Bây giờ có thể chấn ở, nhưng trăm năm về sau, đợi đến thế hệ này thánh nhân phi thăng hoặc là thọ hết chết giả, đợi sau nhân tộc vạn nhất lại vừa vặn không có tiếp nhận tồn tại lúc kia, yêu vực thế cục liền rất vi diệu nếu như yêu vực các tộc đều đem có tiềm lực thanh niên đều giấu đi, không phải tới tham gia đại hội đâu. quý mục giống như là nhớ tới cái gì hỏi sẽ tạo thành vạn yêu phủ xếp hạng rất lại phía sau, phân phối không đến tài nguyên. triều đình thường cách một đoạn thời gian đều sẽ từ yêu vực chứng minh, phải đi bên cương, bởi vì duyên cớ này, toàn bộ yêu vực tài nguyên tu luyện đều là do triều đình cung cấp, không phải vậy chỉ bằng yêu thú, mấy trăm năm xuống tới, yêu vực đã sớm thành một mảnh hoang thổ. cái này cung cấp độ mỗi một lần đều nắm chắc vừa vặn, không nhiều không ít đồng thời tài nguyên phân phối hoàn toàn do xếp hạng quyết định, cho nên. Xem hạng hạng chót yêu tộc tại Tài Nguyên Khan hiếm tình huống dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu vực các tộc dần dần đào thải, trở thành chủng tộc khác chất dinh dưỡng. Cho nên bất luận nguyện hay là không muốn, đều không có yêu tộc sẽ tự tuyệt chuyện này. Không có chủng tộc nguyện ý đem sinh tồn khả năng áp tại trên này. Dương Lưu A, Quý Mục cảm khái một tiếng. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi, cuối cùng đứng tại một chỗ khu kiến trúc trước. Từ Minh Vương điện sau khi ra ngoài, nghe ngóng phía dưới, bọn hắn vừa tìm được nặng minh núi yêu tộc tỏa cứ điểm. Trong mèo vẽ lại là một cuộc làm lớn, buôn bắt chân đầy Quý Mục mang theo ngọc y y hương đi tới hôm nay định đi cái cuối cùng địa phương. Trấn Yêu Ti tổng đàn. Tổng đàn lối vào là một tòa hùng vĩ môn lâu, hai bên tọa lạc lấy hai tôn ngẩng đầu nhìn về nơi xa sư từ đá, tả hữu là tường đỏ ngói trắng, đem nội bộ cảnh tượng vây kín mít. Trên môn lâu phương, treo một bộ bảng hiệu, cấp trên rồng bay phượng múa viết Trấn Yêu Ti ba chữ to. Nhưng để cho người ta không hiểu là tổng đàn cửa lớn bế tọa gắt gao. Quý mục đi lên trước gõ gõ không ai. Không phải nói để cho ta đến Yêu Đô tới đây trên danh nghĩa sao? Ngọc Y hương nhìn xem cửa lớn đóng chặt, có chút hít hắt lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng hùng hậu tiếng nói từ bên trong truyền đến hai nhà, ta tưởng là ai, đây không phải thiếu tông đại nhân thôi, quý khách, quý khách Trần Diu đi cửa lớn vào lúc này chậm rãi rộng mở, lộ ra Tô Định Sơn tươi cười quyến rũ khuôn mặt. Bên cạnh, Bạch Thi Thi một mặt ghét bỏ tổng tí đại nhân như thế không chào đón bạn tông, cách xa như vậy. Liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Quý Mục ở một bên yên lặng đánh giá đến Tô Định Sơn, luôn cảm giác cái này cùng hắn trong suy nghĩ quan lớn hình tượng có chút sai lệch bốn. Cơn gió mạnh, lệnh bài cho ta một chút đúng lúc này, Ngọc Y Di Hương đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Quý Mục, đưa tay ra à, tốt. Quý Mục mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem vinh dự khách khanh lệnh bài giao cho Ngọc Y Di Hương trên tay. Ngọc Y Di Hương sau khi nhận lấy, một thanh ném cho Tô Định Sơn đi treo cái tên. Quý trưởng phong, bản tông lười nhát tiến vào. Được rồi được rồi, việc nhỏ như này, lập tức cho thiếu tông đại nhân làm tốt. Tô Định Sơn hấp tấp cầm lệnh bài liền chạy, nhìn Quý Mục nhất cứ thế sướng sở cái này. Ta đánh qua hắn mấy lần một tiếng truyền âm quanh quần tại Quý Mục náo hải. Quý Mục ngẩng đầu nhìn lại, Ngọc Y thì hương hướng hắn chớp chớp mắt. Chương 134, Vạn yêu đại hội, Long Ngọc Kỳ Lân. Chương 134, Vạn yêu đại hội, Long Ngọc Kỳ Lân. Nửa ngày, Tô Định Sơn cầm vinh dự lệnh bài cùng một thanh màu đen chém yêu đao đi ra, đưa cho Quý Mục. Màu lốt đen mạ vàng trên lệnh bài, nhiều hơn Quý trưởng phong ba chữ tại đem đồ vật giao cho quý mục trong tay thời điểm, tô định sơn sắc mặt chỉnh trọng mấy phần, lên tiếng nhắc nhở nói treo tên hay, từ hôm nay các hạ chính là ta chấn yêu ti vinh dự khách hành. lệnh bài này từ khắc tên đằng sau, có thể tại toàn bộ yêu vực, tùy thời cùng chấn yêu ti tổng đảng tiến hành liên hệ. đương nhiên, nếu như chấn yêu ti có nhiệm vụ phái phát, cũng sẽ bằng vào lệnh bài này liên hệ các hạ. nếu là ra yêu vực, thông tin công hiệu cũng y nguyên tồn tại, chỉ bất quá chỉ có thể liên hệ đồng dạng cầm lệnh bài người. ta, lục ti ti chủ, thiếu tư, cùng vinh dự khách hành đều có lệnh bài này. có tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Các hạ có thể xem tình huống lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, nhưng tiếp nhận đằng sau, không được nửa đường rút đi hoặc nhẹ dễ từ bỏ nhiệm vụ, cự tuyệt đằng sau cũng xin mời lập tức rời xa, không được lại lần nữa nhúng tay nhiệm vụ sự tình, nếu không lệnh bài này sẽ bị ta tư cưỡng chế thu hồi. Quý mục trầm rãi gật đầu ta đã biết. Hôm sau, Yêu Đồ đấu võ trường. Tam Vương điện lệnh điều động phía dưới, yêu vực mỗi một tộc phái vừa tới 3 người, mỗi một thành phái 3 đến 7 người, đến đây tham dự. Có thể nói toàn yêu vực tinh anh đều tụ tập đến nơi này. Diễn là uy danh không thua nặng minh dạy núi thần thú chủng tộc liên tiếp cận 10 chi, trung cao gia huyết mạch cùng đê gia huyết mạch yêu tộc cộng lại càng là lấy ngàn mà tính. người ta tập hợp bên trong, phi tuyết thân ảnh thình lình ở bên trong đại hóa hình khiếu nguyệt thiên lang biến thành một thanh niên đứng tại bên cạnh nàng, cùng sáu vị đến từ phụ thành chủ yêu tộc cộng đồng hợp thành một chi đội ngũ. lần này phi tuyết xuất huyết nhiều, hợp thành một chi bảy người đủ quân số đội ngũ, hiển nhiên là muốn tại trên đại hội đụng một cái, tăng lên một chút hạng chót xếp hạng cho yêu phong thành tranh thủ đến nhiều tài nguyên hơn. giờ phút này, phi tuyết tại đấu võ trưởng phía dưới lôi đài ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái làm nàng có chút ngoại ý muốn thân ảnh trong khách. đấu võ trưởng trên không lôi đài có sáu tòa tản ra hào quang ghế chia làm hai bên như là vương tọa giống như đứng lặng trên bầu trời trong đó một bên là yêu vực tam đại yêu chủ ghế còn lại thì chính là lưu cho nhân tộc vị trí giờ phút này ngọc y hương cùng quý mục thân ảnh thình lình xuất hiện chiếm cứ trong đó một chỗ tại các nàng bên cạnh tô định sơn thân ảnh trước một bước ngồi ở nơi đó còn có một cái tạm thời bỏ chống đối diện màu xanh trên vương tọa, thanh bích bàn long hóa thành hình người hiện thân ngồi xuống buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía phía dưới ngay sau đó một vệt kim quang hiện lên một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở bên cạnh hắn trên vương toạ thân thanh bích bàn long qua đột nhiên mở to hai mắt nhìn giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ giống loài. trong tầm mắt, một vị gầy như que tuổi nhưng đỉnh đầu bóng lượng thân ảnh sâu kín ngồi ở trên vương tọa. từ hình dáng nhìn lại, lờ mờ có thể nhận ra đây là kim sĩ minh vương phúc. người đây là. ha ha ha ha <cười> ha. thanh vương lập tức buồn cười, ở trên bầu trời phình bụng cười to, dẫn tới phía dưới yêu tộc trận trận ghé mắt. mặc dù đối phương giờ phút này dùng huyễn thuật loại bí bảo làm ngụy trang, ẩn giấu đi chân thực diện mạo, nhưng đó căn bản không thể gạt được thanh vương. luôn nhân hình tượng nhìn một cái không sót gì ý miệng. Kim sĩ Minh Vương sắc mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng đã từng uy phong bắt diện Minh Vương đại nhân trên thân tròn lên ngay cả một quạng lông đều nhìn không thấy. Ngồi xuống đằng sau, rút lại Minh Vương đại nhân kiên kỵ nhìn lướt qua cách đó không xa Hồng Y. Sau đó ánh mắt như ngừng lại quý mục trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cùng sát ý trong mắt không muốn. Ngọc Y Dị hương lạnh lùng nhìn sang. Kim sĩ Minh Vương lánh hừ một tiếng, tiến lặng thu hồi ánh mắt. Không bao lâu, một vị quan văn mang theo một vị thanh niên ngồi xuống, cùng bầu trời bên trên mấy người mỉm cười chào. Bọn hắn đến từ Triệu đình lễ bộ, quan văn tên là Triệu Cảnh, Cảnh giới mặc dù không phải Minh đạo nhưng cũng là lập ngôn đỉnh phong, thực lực không kém. trong tay hắn cầm một quyển không có bất kỳ cái gì chữ viết thư tịch, bên cạnh lặng lặng nổi lơ lửng một chi lông màu đen bút. Nhiên kỷ mặc dù hơn phân nửa trăm, ánh mắt lại dạng dỡ có thần. mà khi quý mục nhìn thấy triệu cảnh bên cạnh người thanh niên kia đằng sau, cả người sững sốt một chút. thanh niên cũng tại đồng thời thấy được quý mục, hai người gần như đồng thời thốt ra trường phong hình. xuân phong hình. thanh niên không phải người khác, chính là tại lãng hoa thôn cùng quý mục kết bạn cùng nhau đi tới trường an hoa nguyệt, tham gia thi điện đằng sau. quý mục bỏ qua đứng đầu bảng cẩm tú tương lai, bạch mã ra trường an mà đồng dạng chúng cử hoa nguyệt bị một vị đại nhân vật nhìn chúng, thành lễ bộ một cái tiểu lại. Lần này hắn đi theo lễ bộ thị lang đi vào yêu vực, hiệp trợ hắn ghi chép yêu tộc lần này trên đại hội xuất hiện kiệt xuất thanh niên, lại không nghĩ rằng vậy mà tại nơi này thấy được quý mụca. Triệu cảnh ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía quý mục. Hắn cũng từng nghe nói vị này rõ ràng có cử nhân chi tư lại không muốn vào triều làm quan thanh niên áo trắng. Vưu tự nhớ ký ngày đó tạo triều, cùng mình cùng là tứ phẩm phùng đông sơn bị thánh thượng xuống mắng mới vừa buổi sáng, cũng là bởi vì người này đúng là ở chỗ này gặp được chính chủ. Triệu cảnh triều quý mục mỉm cười gật đầu. Lúc này. Hoa Nguyệt ánh mắt hướng bên cạnh rời đi, thấy được cái kia một bộ hồng y tợn chính bước vào quan trường, được chứng kiến tiên địa rộng lớn hơn đằng sau, hắn mới hậu chi hậu giác hiểu rõ đến Ngọc Y Ly Hương thân phận thật sự, lúc đó còn dọa cho hắn mấy cái ban đêm ngủ không yên. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy Ngọc Y Ly Hương hình dáng cùng Chu thân ẩn ẩn tản ra khí thế, lúc này mới nghĩ thông suốt, ngày đó cùng mình cộng tiến tiệc tối người, tuyệt đối không thể nào là trước mặt mỹ nhân. Khí chất, khí thế, cùng căn bản không phải một cái cấp bậc dung nhan, đều không phải là một đêm kia cùng mình bưng trà đổ nước nữ nhân có thể so sánh, tựa như trên trời dưới đất. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại rơi vào ngọc Y Ly Hương cùng Quý Mục dắt tại cùng nhau trên tay, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Tốt ngươi cái trường phong, thiệt thòi ta hôm đó như vậy tin ngươi, kết quả ngươi liền an bài tên nha hoàn lửa gạt ta, trên thực tế đã sớm vụng trộm đem nguyệt tiên mò được tay." Trương An thành những lời đồn đại kia, kỳ Ki thật đều là thật đi. Ngày đó không có đi ám hương lâu, Tin ngươi cái quỷ? Nhìn thấy thần sắc của hắn, Quý Mục làm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Lúng túng sợ lên cái mũi, Quý Mục quan sát một chút Hoa Nguyệt mặc quan phục, lên tiếng hỏi, "Nó một cái 3 năm, Xuân Phong huynh đều tiến lễ bộ, thật đáng mừng." Hoa Nguyệt cười ha ha, một cái thư lại mà tôi, cái nào so ra mà vượt trưởng phong ngươi, Ô mỹ nhân, tiêu sái giang hồ. Khu khụ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cỗ khí thế ngập trời bỗng nhiên từ hư không thể hiện, uy áp bao trùm cả tòa yêu đô. Còn chưa thấy bóng người, trong đấu võ trưởng yêu tộc liền đã cùng nhau quỳ xuống tham kiến đại yêu chủ. Nương theo trận này bài sơn đảo hải tiếng hò hét, một đạo hình thể khôi ngô thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cuối cùng một tấm bỏ trống trên vương tọa, uy nghiêm ánh mắt tuần sát tứ phương. Hắn mảy kiếm mắt sáng, thất lên một kiện như mực cáo đen, cấp trên lưu chuyển lên đạo đạo tinh quang, chỉ là đặt chân ở này liền cho người ta mang đến một cô lớn lao cảm giác các bách, sáu tấm trên vuông tỏa, tất cả đại năng thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, liền ngay cả Ngọc Y Ly Hương cũng là thần sắc cứng lại, thu hồi mấy phần lưỡi biếng. Vị này chính là yêu vực chân chính vương giả, yêu tộc tiếp cận nhất cảnh giới kia tồn tại. Hắc Vương Điện điện chủ, hiện bảng thứ 3, Long Ngọc Kỳ Lân. Hiện thân sau, đại yêu chủ không có chút nào cùng một đám đại năng chào hỏi ý nghĩ ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới đen nghịt Quỳ một đám yêu tộc, nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người liền bị một cỗ vĩ lực dơ lên. Lại lần nữa vung lên, nguồn lực lượng kia liền chợt tản đi. Sau khi làm xong những việc này, Hàn Đội với phía dưới nhàn nhạt nói một câu bắt đầu đi. Chương 135. Phong bạo trước giờ, yêu đô nhuốm máu. Chương 135. Phong bạo trước giờ, yêu đô nhuốm máu, đấu võ trường năm tòa lôi đài phân biệt đối ứng yêu tộc Tố Linh, Hóa Hình, Ngưng Thần, tươi Sáng, cùng yêu thánh ngũ cảnh. Theo Hắc Vương thoại âm rơi xuống, đấu võ trường ba vị trí đầu tòa lôi đài biên giới cùng nhau dâng lên một trận ánh sáng cầu vồng, đem sớm đã ra trận vạn yêu bao quải trong đó. Nếu như chỉ là vẹn vẹn lôi đài, hoàn toàn không đủ để dung nạp nhiều như vậy yêu tộc, nhưng theo lôi đài trận pháp vận chuyển, ba tòa trên đài vạn yêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Ba đạo to lớn vô cùng màn ảnh xuất hiện trên lôi đại không, chính hướng về phía bầu trời lục đại vương toản. Mỗi một đạo màn ảnh đều đối ứng một phương tiểu thiên địa, các cảnh giới yêu tộc đều là thân ở trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, quý mục một cái trước mắt hiểu rõ. Cái này cùng cây đàn hương trong thế giới chạm tiên đài cấu tạo tương tự. Chiến trường mới xuất hiện đằng sau, vạn yêu tĩnh mịch một cái trước mắt, sau một khắc riêng phần mình phát ra rít lên một tiếng, tìm tới bên người gần nhất người liền quay đánh vào cùng một chỗ. Trên vương toạn, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, quý mục cùng hoa nguyệt đều là sướng sở cái này, lại bắt đầu. Nếu không muốn như nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc một dạng, có nhiều như vậy dường rà quy củ. Kim Sí Minh Vương tượng là nhìn đồ nhà quê một dạng nhìn hai người một chút. Hắn chỉ chỉ phía trước màn ảnh tòa lôi đài này sẽ tự động phân biệt mất đi sức chiến đấu yêu tộc, trước khi chết đem bọn hắn tự động vứt đi ra, ai ở bên trong đợi càng lâu, chủng tộc của hắn xếp hạng liền càng cao. Nếu muốn đánh, vậy liền thống khoái đánh, bung ra đánh, quy củ gì cũng không cần đánh nhau còn muốn ước pháp tam trường, ta yêu tộc xưa nay sẽ không như vậy làm bộ làm tịch. A Quý Mục cũng đi theo hắn chỉ chỉ màn ảnh, thật. Thế nhưng là, vì cái gì ta nhìn thấy bên trong có người chết? Hừ làm sao có thể đấu võ trường trận pháp thế nhưng là thiên gia pháp trận không thể lại ra dạng này lỗi thật sự có người đã chết hoa nguyệt lên tiếng ngắt lời hắn kim sĩ minh vương nhất cứ thế thuận hai người ánh mắt nhìn lại quả thật nhìn thấy màn ảnh bên trong hóa hình giai trên chiến trường có hai vị yêu tộc bị đối thủ xuyên thủng lồng ngực máu chảy ồ ạt triệt để đã mất đi biểu hiện sinh mệnh hắn có chút ngạc nhiên nhìn hắc vương một chút nhưng đối phương vẫn như cũ không hề bận tâm không có bất kỳ cái gì động tác lại quay đầu nhìn lại phát hiện thanh bích bản lòng cũng là như thế hắn hơi nghi hoặc một chút cảm thấy có thể là phía bên mình tính ra xảy ra vấn đề lặng im nửa ngày. Kim sĩ Minh Vương ho nhẹ một tiếng nói, năm nay tham gia đại hội yêu tộc so những năm qua nhiều hơn không ít. Đại trận khả năng cũng không thể hoàn toàn chiếu cố, ngẫu nhiên một hai cái không có vứt đi ra đơn tuần ngoài ý muốn. Kim sĩ Minh Vương nói không được nữa, bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy trên màn ảnh tất cả yêu tộc con mắt đều nổi lên một vòng hung ý, ra tay không lưu tình chút nào. Nơi này tuyệt đại đa số yêu tộc đều không phải là lần đầu tiên tới tham gia đại hội, chỉ có Tố Linh Gia chiến trường mới phân bố rất nhiều mới tuổi trẻ yêu tộc, cho nên bọn hắn cơ bản đều biết tự thân chiến đấu đến sắp chết thời điểm sẽ bị pháp trận mặc lên một tầng phòng hộ, sau đó truyền tống ra ngoài. Động thủ căn bản không cần cố kỵ, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là. Lần này, không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc đạt được truyền tống cùng phòng hộ. Trọng thương đến tử vong, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh, các nơi chiến trường đều nắm chắc 10 vị yêu tộc chết tại loạn đấu bên trong. Thi thể không lồ đang nằm, máu tươi thấm đỏ đại địa, cả tòa tiểu thiên địa đều bị kín một tầng huyết sắc mây đen. Nhưng nhìn thấy đối thủ không có bị truyền tống mà là chân chính tử vong chúng yêu, chẳng biết tại sao nhưng không có bởi vậy dừng tay, mà là càng thêm cuồng bạo cùng không sợ chết hướng phía trước mắt còn tại nhảy lên cái khác thân hình đánh tới. Trên vương tọa, Ngọc Y Hương chậm rãi, níu chặt lông mày, đây là có chuyện gì? Đại trận tại sao phải mất linh? Kim sĩ Minh Vương nhất mặt vẻ giận dữ, quay đầu chất vấn cách đó không xa cái kia đạo yên lặng thân ảnh. Nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại bốn. Ngưng thần cảnh chiến trường ứng liên tương tương ép kiểm chế lại thể nội sao động, côn múa như rồng, hiển hách sinh phong, không ngừng đón đỡ đến từ cái khác yêu tộc công kích. Phong ngự quay người, hắn nhìn xem những này trong mắt từng cái dần dần hiện lộ thị huyết chi yêu tộc thần sắc ngưng trọng chiến trường này, không thích hợp, ngoại giới lễ bộ thị lang triệu cảnh ánh mắt cũng nhìn về hướng cái tia đạo bọc lấy hắc bảo thân ảnh hắc vương miện hạ có thể hay không giải thích một chút long ngọc kỳ lân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái khỏe miệng lộ ra một vòng niệm mai thị lang đại nhân đây là đau lòng triệu cảnh lông mày trong nháy mắt này chăm chú nhíu lại ngài biết ngài đang nói cái gì sao mặc dù đối mặt chính là yêu tộc đệ nhất vương giả triệu cảnh cũng không có hiện ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi bởi vì hắn từ trường an mà đến đại biểu là toàn bộ triều đình đại đường không sợ thiên hạ bất kỳ một nguồn thế lực nào yêu vực Vẹn vẹn chỉ là một chỗ bị nuôi nhốt khu vực săn bắn thôi đúng lúc này, một mực không nói gì Ngọc Y hương mở miệng ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về hướng một bên Tô Định Sơn, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người nàng phát ra, để lục đại vương tọa đều rung động không thôi, bạn tông muốn hỏi một chút tổng ti đại nhân. Yêu đô trận pháp phòng hộ, vì cái gì khởi động? Lời vừa nói ra, triệu cảnh con ngươi co rụt lại, đồng nhiên hướng Tô Định Sơn nhìn sang. Bao quát yêu đô ở bên trong, yêu vực tất cả thành trì trận pháp đều do yêu tộc cùng nhân tộc tất cả trưởng một nửa. Giống tại yêu phong thành, phụ thành chủ đại biểu cho yêu tộc một phương, yêu ti phân đường người đại biểu tộc một phương, song phương cộng đồng thủ thành trì. Đồng thời lại lẫn nhau ngăn được. Yêu Đô hộ thành đại trận gần với trường An, một khi triển khai, cho dù là thánh nhân trong thời gian ngắn cũng công không tiến vào, đồng thời lo liệu trận pháp người thực lực sẽ bị đại trận tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trọng yếu nhất chính là, vô luận là Tam Vương Điện hay là trấn Yêu Ti đều chỉ có đại trận một nửa quyền hạn, chỉ bằng vào một phương, căn bản làm không được khởi động tòa đại trận này. Nhưng bây giờ, tòa trận pháp này lại khởi động bốn. Muốn nói Tổng Ti Tô Định Sơn không biết chỗ nào, căn bản không có khả năng. Tại Ngọc Y dị hương cha hỏi lúc, Quý Mộ Yên lặng dò xét một vòng các vị đại năng thần thái, đáy lòng có chút chầm xuống một cái không phải tốt như vậy suy đoán tại đáy lòng của hắn hiện hiện không thể nào ta vừa mới trên danh nghĩa giờ khắc này vương tọa ở giữa bầu không khí dần dần trở nên ủy quyệt phía dưới vạn yêu leo lên chiến trường đằng sau còn có rất nhiều đến đây quan chiến thân ảnh các tộc đều có số lượng đồng dạng không phải số ít giờ phút này bọn hắn đều là thấy được trên chiến trường đấm máu một màn vạn yêu phủ đại hội đều như thế tàn khốc sao một vị mộ danh mà đến tu sĩ nhân tộc nghi ngờ hỏi tại bên cạnh hắn một vị yêu tộc sắc mặt nghiêm túc lắc đầu không phải dĩ vãng sẽ không chết người kakà bọn hắn giết kakà ta Một tiếng thê lương giọng nữ từ bầy yêu bên trong truyền ra. Giống như là mở ra cái gì chốt mở bình thường, bầy yêu bên trong tiếng buồn bã nổi lên bốn phía, rất nhanh liền rối loạn phụ thân. Đáng chết, ta muốn giết bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lôi đại pháp trận vì cái gì không đem bọn hắn truyền tống về đến? Hắc Vương đại nhân, đây là vì cái gì? Tại đấu võ trường biên giới, phụ trách dẫn người duy trì trật tự trắng Thi Thi cũng là chỉ lên trời bên trên Tô Định Sơn nhìn lại, mặt lộ mờ mịt tổng ty đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 136. Gió tanh mưa máu, kim quan diệu nhật. Chương 136 gió thanh mưa máu kim quang diệu nhật tổng ty đại nhân xin mời cho bản quan một lời giải thích triệu cảnh gặp tô định sơn nay ấy giờ không nói gì sắc mặt dần dần thay đổi lần này vạn yêu đại hội quy mô viễn siêu kỳ trước mở ra một chút đại trận lo trước khỏi hoa thôi thị lang cùng thiếu tư đại nhân như vậy khẩn trương làm gì tô định sơn vẫn như cũ là một bộ không thế nào nghiêm chỉnh thân sắc nhưng lời nói ra lại làm cho triệu cảnh khắp cả người phát lạnh lo trước khỏi hoa hàng này trên vương tọa, ngồi năm vị minh đạo trở lên cấp bậc đại năng có ai dám tới đây náo sự a phỏng đến cùng là ai nhưng lúc này Triệu cảnh ngược lại không dám tiếp tục hỏi tới đáp án kỳ thật đã miêu tả sinh động, cho nên hỏi lại, hắn liền phải chết. Nếu là trấn yêu ti tổng ti cấu kết tam vương điện, mở ra đại trận phong cấm ngập dương, như đồ làm loạn. Bằng hắn một cái lập luôn cảnh quan văn, mang theo một cái tiềm long cảnh thư lại, lấy cái gì đi cản? Dù là đã lòng dạ biết rõ, cuối cùng này một lớp màng cũng không thể xé, Chỉ ít không có khả năng tùy hắn đi xé. Thế cục chuyển biến xấu, sau khi động thủ, ở đây trừ hai người trẻ tuổi kia bên ngoài, chết trước nhất định là hắn. Triệu cảnh trở nên yên lặng, tức thời không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt có chút rơi vào ngọc y hương trên thân. Hắn hết sức rõ ràng, nơi đây duy nhất có thể cùng Hắc Vương đối kháng, chỉ còn lại cái này một bộ hồng y nhất định phải tranh thủ đến chợ giúp của nàng, sau đó tìm cơ hội đem tin tức truyền đi. Triệu Cảnh không biết Hắc Vương muốn làm gì, nhưng an tinh ẩn nút mấy trăm năm, đột nhiên có lớn như vậy động tác, thậm chí vậy mà có thể xối dục thế hệ này tổng thi, tất nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà làm mưu đồ đã lâu. Nếu là Hắc Vương dẫn đầu yêu tộc bạo động, dù là lấy đại đường quốc lực có thể chấn áp được, tất nhiên cũng sẽ sát chết trôi ngang giảm, gây họa tới thương sinh. Cho nên hắn dù là lấy mạng, cũng phải đem tin tức truyền đến Trường An, tam đại màn ảnh trong chiến trường. Theo thời gian trôi qua, vạn yêu trở nên càng ngày càng sao động. Một chút huyết mạch cường đại yêu tộc ngay từ đầu còn có thể khống chế tự thân, nhưng giết chóc dần dần nặng đằng sau, bọn chúng trong mắt cũng không thể ước chế dâng lên một vòng hồng ý không sợ chết giết chết đối thủ đằng sau. Có chút yêu tộc thậm chí tại chỗ xé rách tiếp theo khối lớn huyết đủ, trực tiếp bắt đầu gặm cắn. Trôn dấu tại bọn chúng huyết mạch chỗ sâu ngang ngược cùng thị huyết giờ phút này bị vô hạn trình độ kích phát, mỗi một chỗ chiến trường đều ngã xuống mảng lớn yêu tộc. Huyết dịch xen lẫn thịt nát tại không múa, màu đỏ tươi khí tức tràn ngập vùng quê, như là ba tòa cỡ lớn trận say thịt, mà không người phát giác những này tạo nên máu đều từng sợi thuận đại địa chạy xuôi, lặng yên không tiếng động tan vào mặt đất. Tán phát sắc ý, trung thiên huyết khí, cùng từng viên yêu đàn sau khi vỡ vụn tinh thuần năng lượng, đều bị tiểu thiên địa này thôn phệ hầu như không còn. Mỗi thôn phệ đến lượng nhất định, mặt đất sẽ còn phản đi lên một cỗ đen như mực giống như quỷ dị hắc khí. Những hắc khí này tồn tại càng nhiều, yêu tộc liền sẽ càng phát ra cuồng bạo, giết chóc cũng sẽ bởi vậy trở nên càng nhiều, như vậy vòng đi vòng lại, hóa hình giai chiến trường. Yêu phong thành thành chủ phi tuyết giờ phút này biến thành một cái nhẹ nhàng bạch hồ, ở trên chiến trường bò mạng chạy trốn. Chạy trên đường, mắt nàng dư quang liếc qua sau lưng, nội tâm hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Nàng hao tốn vô số tâm huyết chấp và mà ra thành viên tổ chức, giờ phút này lại đều biến thành đoạt mệnh địch nhân, trong mắt lộ ra đấm máu hung quang. Ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ. Linh Tuyết Hồ chủng Tộc Thiên Phú cùng Huyễn Cảnh cùng băng tuyết có quan hệ, bởi vậy có thể miễn cưỡng ngăn cản một đoạn thời gian. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng trong mắt cũng dần dần chụp lên một tầng hung ý, sắp đến cực hạn cái này. Đến cùng là vì cái gì? Tam đại trong chiến trường chỉ có số rất ít yêu tộc có thể bảo trì thanh tình, đồng thời phần lớn đều là có được cường đại huyết mạch hoặc là đặc thiên phú yêu tộc. Nhưng theo trong tiểu thiên địa tràn ngập hắc khí càng nặng, liền ngay cả những người này cũng bắt đầu dần dần đánh mất lý trí. Màn ảnh bên trong yêu tộc ngã xuống một nửa bốn, châm chọc là đối mặt số lớn yêu tộc tinh anh tử vong, cái thứ nhất đứng ra, đúng là luôn luôn Trương Dương ương ngạnh, là bầy yêu không thích nhất kim sĩ sí lại bằng. Trên vốn tọa, Minh Vương phủi đất một chút đứng lên, màu vàng nhạt hai con ngươi xung doanh lửa giận, hướng về Long Ngọc Kỳ Lân nhìn hằm hằm mà đi Hà Vương. Đây đều là yêu tộc ta tinh anh, là kéo dài bọn chúng tộc huyết mạch mệnh căn tử, ngươi đến cùng đang làm gì? Vì cái gì tùy ý bọn hắn chết ở bên trong? Đây hết thảy, có phải hay không là ngươi làm? Đối mặt Minh Vương chất vấn, Long Ngọc Kỳ lân ánh mắt nhìn chậm chậm vào màn ảnh, mái tóc đen nhánh theo gió tung bay, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, phảng phất căn bản cũng không để ý nhìn thấy một màn này. Minh Vương lựa dẫn bước hơi, dù là trước mặt là đệ nhất yêu chủ, hắn cũng không có hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Một tay một chảo, điểm điểm kim quang đầy trời lấp lóe, vô tận phong trần như sóng phiêu bạc. Trên bầu trời, hội tụ ra một ngọn gió hơi thở vòi rồng, mà tại trong vòi rồng, một thanh toàn thân sáng chói trường thương màu vàng ngưng tụ mà ra, tàn ra vô địch phong mang. Kim Minh Vương thân hình gầy gò, nhưng lại bắn ra khí thế bằng bạc, hắn một thanh cầm cắn thương. Màu vàng mũi thương trực chỉ Hắc Vương cuối cùng nói một lần, trả lời ta. Thất Âm Tông trên vương tọa, Ngọc Y Ly Hương cùng Quý Mục lặng lặng nhìn hai đại yêu chủ kiếm bạt nội chương một màn. Sau một khắc, Ngọc Y Ly Hương truyền âm xuất hiện ở Quý Mục não hải cơn gió mạnh, một hồi nếu là đánh nhau, ta đem ngươi đưa đến mặt đất, ngươi tìm thời cơ ra khỏi thành. Quý Mục biến sắc. Thế cục đã nghiêm trọng đến tình trạng này sao? Hắn biết, nếu như không phải không cách nào nhìn chung tự thân, Ngọc Y Ly Hương tuyệt đối sẽ không để cho mình rời đi bên cạnh nàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hiện bảng thứ ba Long Ngọc Kỳ Lân, bản thân liền không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Giờ phút này lại trải qua lạc dương đại trận gia trì, không ai có thể biết nó giờ phút này mạnh bao nhiêu. Mặc dù một mực vô cùng an tĩnh, nhưng đứng ở nơi đó một mực gần ẩn tán phát ba động thậm chí làm nàng vì đó run sợ. Lại thêm tổng ti Tô Định Sơn, cùng một mực không có động tĩnh nhưng rõ ràng cũng không thích hợp xanh bích bàn đồng. Dù La Ngọc Y phi hương, giờ phút này cũng cảm thấy thế cục trở nên không gì sánh được khó giải quyết đứng lên. Quý mục hết sức rõ ràng, có mình tại bên người chỉ có thể là kéo nàng chân sau, cho nên mặc dù lo lắng cũng không có do dự, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng lên tiếng tốt, vậy ngươi bảo trọng ngay một khắc này, đối mặt một mực không cho đáp lại Hát Vương, Kim Sĩ Minh Vương triệt để nổi giận anh một tiếng, hắn trực tiếp xuất thủ, vô tận phong bạo lôi cuốn lấy Kim Quang, hợp ở mũi thương, ngưng làm một điểm. Sau một khắc, một đạo quang trụ óng ánh trong nháy mắt ngang qua bầu trời, chia cắt biển mây, mang theo cực hạn cắt chém chi lực, trong nháy mắt đi tới Long Ngọc kỳ lần trước mặt. Quý mục thấy cảnh này, tâm thần hơi rung đây chính là yêu chủ chân chính thực lực sao? Hắn biết nếu như hôm đó nếu không phải tại trong bí cảnh, Kim Sí Minh Vương muốn giết hắn, thật cùng bóp chết con kiến bình thường đơn giản đúng lúc này, Ngọc Y thì Hương đột nhiên tại đầu vai của hắn vỗ, khẽ quát một tiếng đi. Quý mục thân thể trong nháy mắt trầm xuống, thẳng tắp hướng đại địa rơi xuống. Sau một khắc, bầu trời truyền đến một tiếng bạo hưởng, vô tận kim quang chẻ mất hết thảy. Quý mục cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 137. Trong thành quyết đấu, chúng sinh chẻ mắt. Chương 137. Trong thành quyết đấu, chúng sinh chẻ mắt. Rơi xuống đất thời khắc, một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng túm Quý mục một chút, không để cho hắn trực tiếp đập xuống đất. Tuy nói lấy thể chất của hắn, trực tiếp từ vương tọa độ cao ngã xuống cũng sẽ không phải chịu cái gì thương thế, nhưng cái này như cũng để đáy lòng của hắn ấm áp đứng vững thân hình đằng sau. Quý mục ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi. Kim quang tan hết, đại yêu chủ một tay liền cầm minh vương chúa thương, khoe miệng hiện ra một vòng đùa cợt làm sao, càng sống càng trở về. Diều quang bí cảnh một nhóm, kim sĩ minh vương nguyên khí đại thường, thực lực rất xuống không ít đối mặt đại yêu chủ chảo phúng, kim sĩ minh vương hừ lạnh một tiếng, mùi thương lắp một cái, liền chấn khai đại yêu chủ bàn tay, đồng thời mượn lực hướng cổ của hắn chém ngang mà đi. Long ngọc kỳ lân dơ tay lên quóng, âm vang một tiếng, cả hai va chạm ra kim thạch thanh âm. Dù là minh vương trong tay kim thương là một kiện cực kỳ cường đại vương khí, giờ phút này đúng là cũng chém không ra đại yêu chủ nhục thân, nhưng hắn không có vì vậy ý lùi bước, trường thương vũ động đạo đạo màu vàng thương mang như tinh thần chi vũ xuyên qua không gian lần lượt kiên nhận chạm tại long ngọc kỳ lân trên thân ngọc y Dì hương đặt chân hư không không có đi để ý tới kim xí minh vương cùng đại yêu chủ chiến đấu nàng ánh mắt nhìn về phía tô định sơn một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người nàng bắn ra tại nàng một phía từng đóa từng đóa hồng liên với chân trời nở rộ tản ra hủy diệt ba động bản tông không thèm để ý ngươi cùng hắc vương hoạt động liền xem như ngày mai muốn đánh lên trường an cũng cùng bản tông không có bất cứ quan hệ nào mở ra đại trận bản tông tự động rời đi nơi này cục diện rối rắm bản tông còn không có lòng dạ thanh thản thay triều đỉnh thu thập. Tô Định Sơn trầm mặc nửa ngày, thở dài thiếu tông đại nhân hiểu lầm, không phải là bản tư không muốn, mà là đại trận này hiện tại đã không mở được. Ngọc Y Dị Hương nhìn thật sâu hắn một chút minh bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bị Hồng Liên Chi vũ quét sạch, từng đóa từng đóa khí vân với chân trời nổ tan, năng lượng cuồng bạo như sóng biển bốc lên, bao phủ hết thảy. Ngay tại Hồng Liên khuyết tán sát na, Tô Định Sơn cùng một mực không có động tác gì thanh bích bản lòng cùng nhau động. Tô Định Sơn nắm chặt bên hông chuôi đao, ra khỏi vỏ lửa tức, một cú bàng bạc đao ý tia, nương tụ thành một phương trừng trăm mét hình tròn đao vực. Lập tức Tô Định Sơn đống nhiên rút đao. Chân mét dao trong nháy mắt cô vào làm một điểm, hợp ở lưỡi đao, sau đó hướng về phía trước trùng điểm một chém. Một đạo bán nguyệt đao mang ngang qua bầu trời, đem thật dày khí vân trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Thanh bích bàn long tay phải biến thành một cái vướt rồng màu xanh, cách không một nắm, to lớn chào ảnh hướng về Ngọc Y Hương để ép chụp tới. Cự lực phía dưới, bốn phía không gian đều dần dần vặn mèo. Hai vị đỉnh tiêm đại năng, giờ phút này đúng là lựa chọn đối với Ngọc Y Hương cùng nhau xuất thủ. Thấy cảnh này, Triệu Cảnh triệt để xác nhận đấy lòng suy đoán. Đồng thi, thật liên thủ yêu tộc, ý đồ làm phản. Trong lòng hắn một trận mát. Nhưng hắn biết lúc này không phải sững sờ thời điểm. Thân hình lóe lên, hắn mang theo Hoa Nguyệt liền hướng phía dưới chạy tới. Dứt bỏ thân phận không nói, lấy cảnh giới của hắn đúng tay mấy vị này lại năng chiến đấu, chính là muốn chết. Nhưng ngay lúc hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí thế thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Triệu Cảnh thấy rõ người tới, sắc mặt trầm xuống. Cùng thuộc Triều Đình, Trần yêu Tổng Ti cùng Lục Ti Ti chủ hình dạng hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Lúc này người tới chính là Lục Ti bên trong võ tư thị chủ, Tôn Phong Dục. Minh đạo cảnh Dù là không phải trên bầu trời mấy vị kia đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng đối với giờ phút này triệu cảnh tới nói, giống nhau là cực kỳ hỏng bét cục diện. Trấn yêu thi, không chỉ tô định sơn làm phản. Tôn Phương dục phủ vừa xuất hiện, bên hông trấn yêu đao liền ra khỏi vỏ, hướng phía triệu cảnh đương đầu chính là một chém. Người sau cắn răng, sách trong tay trang cấp tốc tự hành lật qua lật lại, cuối cùng như ngừng lại một tờ. Trong chớp mắt, triệu cảnh lấy bút giữa trời vạch một cái, trên trang sách liền tự hành hiện ra hai chữ thống. Một cỗ ngông lung khí tức ba phủ, hắn cùng hoa nguyệt trong nháy mắt biến mất tại bầu trời, xuất hiện ở trong thành một chỗ khác. Tuôn dục một đao sinh sinh bổ cái không. Hắn khẽ hữu mày tốt một cái lễ bộ thị lang, có chút đồ vật. Chuyển di đằng sau, triệu cảnh nhìn xem giờ phút này vị trí, cảm thấy trầm xuống quả nhiên không có khả năng trực tiếp ra khỏi thành a. Hắn nhìn về phía hoa nguyệt, đem một đạo truyền âm lệnh bài giao cho trong tay của hắn do xuân. Bất luận dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem tin tức truyền đến trường an. Yêu đô bạo động, xin mời thánh thượng phái quân vây quét. Việc này quan hệ quá lớn, bản quan tạm thời thoát thân không ra. Ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng lúc này lại vừa vặn không ai sẽ chú ý ngươi. Triệu cảnh lời nói một trận dật dật chính mình màu đỏ dự quốc phục, trịnh trọng nói cái này một thân áo bào lộc lây, đều là dân chúng dùng hai tay của bọn hắn khai ra, chúng ta thân là người đọc sách, vĩnh viễn không thể quên tội nguồn đây cũng là chúng ta 20 năm học hành gian khổ ý nghĩa, yêu vực mấy chục vạn bách tính tính mệnh. Liền giao cho trên tay ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải truyền đi. Nhất định. Nói xong, Triệu Cảnh im lặng nửa ngày, lại thở dài, nhẹ nhàng vô vỗ Hoa Nguyệt bả vai nếu là chuyện không thể làm. Vậy liền. Bảo toàn tự thân, sống sót đi nói xong, cũng không đợi Hoa Nguyệt đáp lại, Triệu Cảnh thẳng đến chân trời, cùng đuổi theo Tôn Phương dục chiến ở cùng nhau. Hắn cũng không có đem chiến trường tuyển tại mặt đất, như thế sẽ lan đến gần Yêu Đô giờ phút này ngay tại chạy trốn tứ phía người. So với ngay tại trong thành Lạc Dương đối bính mấy vị kia đại năng, Tôn Vương Dục chỉ là tương đối phổ thông minh đạo cảnh, mà Triệu Cảnh cảnh giới lại là lập ngôn đỉnh phong, mặc dù có chút chiến lệ, nhưng hắn thời gian ngắn vẫn có thể cùng đối phương quần nhau một phen. Phía dưới, Hoa Nguyệt cầm miếng lệnh bài kia, nhìn lên bầu trời ác chiến thân ảnh, chỉ cảm thấy lệnh bài trong tay không gì sánh được chi trì Với hắn mà nói, học hành gian khổ 20 năm chỉ là muốn ở kinh thành như cái một quan nửa trước để muội muội cùng chính mình cũng có thể vượt qua một cái tốt sinh hoạt thôi còn lâu mới có được triệu cảnh nói tới như vậy cao thượng nhưng ngay lúc này Hoa Nguyệt xa xa nhìn thấy trận trận hắc khí từ đấu võ trường biên giới toát ra hiện nhiên là thôn phệ yêu tộc Tinh Anh huyết khí cùng sát ý đằng sau tồn tại ở trong võ đài một loại nào đó không biết tên lực lượng đạt được tăng cường bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết tán Hoa Nguyệt cảm thấy riu lên tại trên vương tọa nhìn trầm trầm màn ảnh lâu như vậy hắn mặc dù không rõ ràng những hắc khí kia là cái gì nhưng lại rất rõ ràng nó khuyết tán đằng sau sẽ mang tới hậu quả nhung dân phía dưới rất nhanh liền có yêu tộc trong mắt nổi lên một vòng hưng ý nhìn về phía đám người trung quanh, đâm ngó ánh mắt làm cho người không bị khống chế bắt đầu sinh hàn ý những này dẫn đầu mất lý trí yêu tộc đại đa số đều có đồng tộc thân nhân tại vừa mới chết tại trong võ đài dưới sự phẫn nộ bọn chúng trong nháy mắt liền bị những hắc khí kia chiêm cứ tâm thần không bao lâu trận trận đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương liền truyền đến hoa nguyện trong thay hắn có chút siết chặt miếng lệnh bài kia thở sâu quay người đi vào trong ngõ phố cảnh giới của hắn thực sự quá thấp dù là người phải chết lại nhiều hắn cũng cứu không được hắn chỉ có thể đi làm hắn giờ phút này chuyện nên làm giấu đi sống sót Kiên nhẫn đợi đến đại trận xuất hiện lỗ hồng thời cơ. Sau đó, truyền tin Trường An. Chương 138. Tù Long chi tỏa, xanh vương chi tâm. Chương 138, Tù Long chi tỏa, xanh vương chi tâm đấu võ trường. Hốt hoảng đám người để quý mục vô tâm lại chú ý trên bầu trời chiến sự, hắn đem đồng tâm ngọc treo ở bên hông. đó là ngọc y thì hương tại đem hắn đập xuống tới trước một khắc, nhét vào trong lòng bàn tay hắn tìm cơ hội ra khỏi thành a. Quý mục nhìn một chút đem lạc dương thành toàn bộ bao khỏa trong đó màn sáng, khẽ nhíu mày có chút khó a. Ánh mắt khó nhìn, hắn giống như nhìn thấy cái gì, thần sắc khẽ động. Phi hồng đạpuyết thi chiến. Quý Mục thân như phi yến, linh hoạt đi xuyên qua đám người. Một lát sau, hắn đi tới một vị nữ tử trước người, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới bờ vai của nàng thiếu tư đại nhân, phía trên đều đánh nhau, ngươi đứng, cái này làm. Mới nói được một nửa, Quý Mục tiếng nói liền im bặt mà dừng. Bạch Thi Thi đẩy mặt nước mắt cho quay lại, nhìn về phía Quý Mục tổng ty đại nhân hắn. Vì cái gì? Hắn không phải yêu nhất hội chân yêu ti người sao? Vì cái gì? Quý Mục trầm mặc nửa ngày, thở dài một cái. Hắn không biết nên như thế nào an ủi đột nhiên mở ra trận pháp, cùng tùy yêu tộc tinh anh giết chóc lẫn nhau. Muốn nói Tô Định Sơn không có quỷ, chính hắn đều không tin. Triều đình mặc dù đối với yêu tộc chỉnh thể cầm chèn ép thái độ, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp đến số lớn yêu tộc tinh anh tử vong. Mấy trăm năm diễn biến, yêu thú sớm đã thành đại đường trong quân đội một cố không thể thiếu chiến lực, không có những yêu tộc này, sẽ cho mấy năm sau biên cảnh tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Yêu vực hai thế lực lớn người cầm lái liên thủ đô yêu một màn này, chẳng khác gì là tại trêu chọc đại đường bại ngược. Cho nên quý mục vẫn muốn không rõ động cơ của bọn hắn. Yêu vực nhị vương cùng trấn yêu ti liên thủ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bằng mượn cái này, căn bản không có khả năng dung chuyển đại đường địa vị, cùng chịu chết cũng chênh lệch không xa. Quý mục tin tưởng trên bầu trời chiến đấu mấy vị này khẳng định không có một cái nào người ngu sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa, cho nên nhất định còn có một loại nào đó chân tướng bị ẩn giấu đi đứng lên. Lúc này như là hoang nguyện bình thường, quý mục cũng nhìn thấy đấu võ trưởng biên giới toát ra từng sợi hắc khí, con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn mắt nhìn còn tại tinh thần chán nản bạch thi thi, cánh tay nhẹ giơ lên trực tiếp cho nàng một cái trùng điệp cốc đầu a. Bạch thi thi một bàn tay bưng bít lấy chán kêu đau một tiếng, một tay khác đặt ở bên hông, nhìn hằm hằm quý mục, ngươi làm gì? Không có đi để ý tới phẫn nộ của nàng. Quý Mục nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nghiêm mặt nói: "Thiếu tư đại nhân, xin cho phép tại hạ hỏi thăm vấn đề. Họa loạn yêu vực, đến cùng là tổng ty hay là trấn yêu thi. Bạch Thi Thi trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Quý Mục đưa tay chỉ hướng đấu võ trường, hắc khí nhuộm dần phía dưới, rất nhiều cùng yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ ác chiến ở cùng nhau, huyết sắc dần dần tràn ngập. Bình thường, tại yêu đô nội chiến đấu là tối kỵ, nhưng đạo này quy định theo bầu thiên đạo kia nổ tan kim quang bị triệt để đánh vỡ. Là người hay là yêu, cũng bắt đầu giải phóng thiên tính của mình. Trong tiểu thiên địa cái kia thảm liệt một màn, đã tại ngoại giới chính diễn. Nhìn xem hỗn loạn tương bừng yêu đô, Bạch Thi Thi sắc mặt bên trên mê mang dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng kiên định trắng khách các hạ nói rất đúng, chấn Yêu Ty trước trách, chính là giám sát Bắc Yêu, thủ hộ yêu vực nàng nhìn về phía trên bầu trời cùng thanh bích bàn lòng cùng một chỗ bị ngọc Y Y Hương đánh tơi bởi thân ảnh, chậm rãi nắm tay làm lịch chức trách này, cho dù là người kia, cũng vô pháp lại đại biểu chấn Yêu Ty. Nàng nắm chặt chuôi đao trong tay, hét lớn một tiếng ảnh vệ. Có thuộc hạ. Mấy chục đạo thân ảnh từ các nơi tôn ra, cùng nhau đứng tại Bạch Thi Thi trước người, ủy một chân trên đất. Trên thân những người này riêng phần mình tản ra khí thế bé nhỏ. Thuần một sắc đều là nhập hư, yếu nhất cũng bỏ qua mười mấy tầng lầu, giờ phút này đứng chung một chỗ, khí thế ngập trời đúng là ngưng luyện làm một cố, hóa thành một thanh ngút trời chi kiếm. Bạch Thi thi một chỉ bạo loạn đám người dán thanh tâm phủ, không cần đả thương người, chấn áp làm chủ. Tuân thiếu tư chi mệnh. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh riêng phần mình mềm luôn, ủy dị dung nhập dưới chân bong dáng, hóa thành một mảng lớn ám mạc hướng đấu võ trưởng trào lên mà đi. Trên bầu trời, bị Ngọc Y y hương đầy trời hồng liên nộ bụi đất Tô Định Sơn khoe mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút nhếch lên một vòng đường con trấn yêu ti có người kế nghiệp a như vậy ta cũng nên đi hướng thánh thượng lấy một cái công đạo. Thừa dịp Thanh Bích bàn long tạm thời ngăn cản Ngọc Y Dị hương công phu, tâm mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn chăm chú phía dưới lôi đài, phản phất muốn xuyên qua trùng điệp trở ngại nhìn thấy thâm tàng đồ vật trong đó dùng để phá vỡ tủ long khóa âm khí hạt giống đã thành hình, bị sinh sinh áp chế 300 năm không được thành thánh long ngọc kỳ lân nên mạnh bao nhiêu. Liên đệ bản ti rửa mắt mà đợi đi. Hát Vương, cũng đừng làm cho bản ti thất vọng a. Lúc này trong tiểu thiên địa điên cuồng giết chóc phía dưới ba tòa không gian đều là chỉ còn lại mấy vị yêu tộc, còn lại đại đa số đều hóa thành trên đất một vũng bùn máu. Tố Linh. Hóa hình hai đại chiến trường đều chỉ còn lại giải rác mấy người. Hóa hình chiến trường, Phi Tuyết đứng tại một mảnh trong vũng máu, bốn phía là đầy khắp núi đồi thi thể, đưa nàng trắng loáng lông tóc đều nhuộm thành đỏ thẫm. Vừa rồi tại cuối cùng, nàng giấu ở một đầu hình thể khổng lồ đồng thời ra dày thịt béo cự tê trong miệng, thu liêm khí tức, ngụy trang thành một người chết, lúc này mới sống tiếp được. Nghe được ngoại giới triệt để không có động tĩnh, nàng mới bỏ lên đi ra. Hắc khí quét tán đến ngoại giới đằng sau, nơi đây hắc khí ngược lại biến thiếu đi, hỗn loạn thần trí cũng bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh. Cùng nó mấy vị kẻ may mắn liếc nhau một cái. Phi Tuyết theo bọn chúng trong ánh mắt, thấy được cùng mình một dạng sợ hãi đúng lúc này. Tam đại trong chiến trường đều có một đạo màu đỏ thấm hiện lên dạng vòng xoáy đại môn mở ra. Cùng lúc đó, hắc vương thanh âm quanh quẩn tại trong cả không gian sống sót, liền xem như bản vương là nam châu yêu tộc cuối cùng lưu lại hạt giống đi đều đi vào đi. Tổ địa bên trong có đối với các ngươi sống sót khen thưởng, hảo hảo lợi dụng, sau đó tiếp tục sống tạm tại vùng lao tù này phía dưới đi. Có lẽ sẽ có một ngày các ngươi sẽ phát hiện đây thật ra là cái trừng phạt. Bao quát Phi Tuyết ở bên trong sống sót yêu tộc liếc nhau, mang theo phức tạp tâm tình đi vào vòng xoáy chi môn. Một lát sau. Hắc Vương nhẹ têu thanh âm tại ngưng thần cảnh chiến trường quanh quẩn ngươi. Làm sao không vào đi? Khiên cây vậy, toàn thân đều tại nhỏ xuống máu tươi ứng liên thương lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời để cho ta ra ngoài. Ngươi khẳng định muốn lãng phí xanh vương tâm huyết. Lao tặc rốt cuộc muốn làm gì? Ứng Liên Thương hướng phía bầu trời gầm thét lên, nếu như bản vương không có đoán sai, trên người ngươi ứng long huyết mạch cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại đi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Hắc Vương đùa cợt thanh âm từ phía chân trời truyền đến, nếu như không phải ngươi, ta đi nơi nào tìm tốt như vậy trợ lực? Tiểu tử, ngươi biết không, muốn hoàn chỉnh mở ra huyết mạch của ngươi Nhất định phải một sợi chân long chi huyết, mà tại toàn bộ tứ đại bộ châu đều sớm đã không có chân long tung tích đúng lúc này, một đầu không gì sánh được tiếp cận cảnh giới kia vị long tìm tới ta, nói hắn sẽ giúp ta đánh nát tủ long khóa, đột phá thanh cấp, làm giao dịch. Tại sau này ta muốn luyện hóa hắn một thân tinh hoa, lấy để luyện ra một dọa chân long chi huyết, mà trước lúc này hắn đều sẽ trở thành ta sắc bén nhất lưỡi đao. Bực này trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Hắc vương lời nói vừa ra, ứng liên thương thân ảnh trong nháy mắt cứng ở nguyên địa, trong đầu như bị một đạo thiên lôi hung hăng bổ trúng ngươi. Nói cái gì? Chương 139: Phiêu dương qua biển, nguyện gặp Trần Long. Chương 139: Phiêu dương qua biển, nguyện gặp Trần Long. 24 năm trước, Bắc Minh bờ biển. Ngày nào, ngư dân tại gia biển bắt cá lúc, thấy được một đầu màu xanh cự mãng bị sóng biển lôi cuốn mà đến, xông vào trên bờ cát. Tại thanh mãng phần đuôi, còn ôm lấy một quả trứng, làm cho ngư dân kinh ngạc là, thanh mãng toàn thân ra giàn nước ra, máu tươi thuận nước ra ra thịt lưu lạc, lúc đến đúng là nhuộm đỏ một mảnh nhỏ bãi cát hải vực. Sau khi lên bờ, thanh mãng đã dùng hết kia khí lực cuối cùng, thay đổi thân thể đem mang theo chứng từng tầng từng tầng cuốn tại trong lực, sau đó xông ngư dân chừng mắt liếc, đằng sau liền mất đi. Cái nhìn kia, doa đến ngư dân ba ngày không có tới gần. Tại sau này, phát hiện thanh mãng triệt để không có phản ứng đằng sau, ngư dân dần dần trở lên lớn mật đứng lên. Nhiều như vậy thịt mãng, đủ hắn nửa năm không dùng ra biển. Nhưng ở động thủ cắt thịt trước đó, hắn muốn xem trước một chút. Cái kia thanh mãng cuối cùng chết cũng muốn bảo hộ ở trong lực, là cái gì bà bối? Một chút xíu tới gần đằng sau, ngư dân thậm chí còn đưa tay đụng một cái thanh mãng thân thể, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngư dân trong lòng vui mừng, cuối cùng, hắn bỏ tới thanh mãng chiếm cứ đỉnh. Hao hết bú sữa mẹ, khí lực đem thanh mãng đầu có chút dịch chuyển khỏi một cái khe, thăm dò nhìn xuống đi. Cái nhìn này, ánh mắt của hắn liền mù. Hắn tiêu thảm, từ thanh mãng chiếm cứ đỉnh lăn xuống trên mặt đất, bưng bít lấy không ngừng đổ máu con mắt, lan lộn đầy đất. Mù trước đó, hắn nhìn thấy một tôn sau lưng mọc lên hai cánh ấu long phá sát mà ra, dựng thẳng trong hai con ngươi tản ra sáng chói thần quang, mà tại phá toái vỏ trứng phía trên, vô tận phù văn màu vàng lưu chuyển, phản vất tại diễn hóa đại đạo. Nư dân, có lẽ là nam chiêm bộ châu một cái duy nhất, nhìn thẳng qua tiên thiên thánh linh dáng sinh phẩm nhân, dáng sinh đằng sau. Tiên tiên có linh ấu long phát hiện mình bị khống trụ, hắn có chút căm tức đá đá bên chân cự mãng. Sau một khắc, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thanh mãng vô lực bảy ngã xuống, nện xuống đất ấu long giật này mình điều tra phía dưới, nó phát hiện thanh mãng thể nội sinh cơ ngay tại một chút xíu trôi qua, cũng đã kéo dài một hồi lâu. Nói ngắn gọn, nó sắp chết. Chu chứa nửa ngày, ấu long nhặt lên chính mình một mảnh nhỏ vỏ trứng, than thở đi đến thanh mãng đầu, nâng lên nó hàm trên, một tay lấy vỏ trứng ném đi đi vào, sau đó bụng mặt ngồi sồn ở trên mặt đất, ngại thanh ngại khi nói ai, bại gia à. Mấy ngày sau, thanh mãng vừa tỉnh lại. Nó hoảng sợ phát hiện, một giấc đằng sau, chính mình hình thể biến hóa chính nó đều có chút không nhận ra. Từ trước đó mười mấy mét dài, nhảy lên phát triển đến vài trăm mét, thân thể cũng khổng lồ mấy lần đồng thời nửa người trên cùng phần đuôi phía trước một điểm vị trí, đều riêng phần mình mọc ra một đôi vất rộng, cảnh giới cũng đột phá đến một cái một cái khác tầng cấp, huyết mạch càng là do trước đó mãng chạy đến hóa thành một tôn bà long. Trước lúc này, huyết mạch đã khai phát đến cực hạn nó khả năng cả một đời đều muốn dừng lại tại ngưng thần cảnh giới đỉnh cao bên trên. Nhưng tất cả những thứ này, bởi vì nó nuốt vào khối kia ẩn chứa tiên thiên đạo ẩn vỏ trứng mà hoàn toàn thay đổi. Tiểu chủ nhân, ngươi đem Tiên Thiên Đạo Huyền phân cho ta, huyết mạch của ngươi không phải liền không hoàn chỉnh? Ban Long biến thành một vị làn da màu xanh nam tử trung niên, đi theo vừa mới phá sắc không lâu dĩ nhiên đã trưởng thành đến 6-7 tuổi nhân tộc hài đồng lớn nhỏ sau lưng, có chút ấy nấy mà hỏi một quả trứng sát mà thôi, làm sao lại không hoàn chỉnh? Còn lại những cái kia đầy đủ, mà lại ta có chính ta đường, không cần ngươi quan tâm. A, còn có, không cần gọi ta Tiểu chủ nhân, gọi là cái gì? Thủy ngươi, mấy năm sau láo tặng ngươi năm đó là thế nào xuyên qua Tu Di Hải, lấy ngươi thời điểm đó cảnh giới? Không thể nào làm được chuyện như vậy đi. Một vị cùng ta quan hệ rất tốt yêu tộc tiền bối đưa tặng cho ta một khối thánh cốt, ven đường để đại đa số trong biển yêu thú cũng không dám tới gần, bất quá về sau cũng bởi vậy chọc tới một vị vô hạn tới gần thánh cảnh đại yêu xuất thủ. Cũng may ta thứ thời, trực tiếp đem thánh cốt ném cho nó, lúc này mới sống tiếp được, lúc này cách bờ bên cạnh đã không bao xa, nhưng liền cái này một đoạn ngắn, cũng thiếu chút để cho ta chết ở trong biển. Kém một chút, ngươi liền muốn tại đáy biển ra đời. Mặc dù là đang kể một kiện kinh tâm động phách, chuyện tử nhất sinh, nhưng thanh bích bản long ngựa khí lại bình thản đến tự điểm. Phản phất hắn nói chỉ là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể ứng liên thương trầm mặc chốc lát, hỏi, "Vậy ngươi tại sao muốn đem ta mang tới?" Thanh Bích bàn long nhìn hắn một cái, chân thành nói, "Bởi vì ta là mãng, trước đó coi là đời này đều thành không được rồng, cho nên ta muốn thấy nhìn, chân chính chân long." Nên dạng gì? Ứng liên thương sững sốt một chút liền cái này. Liền cái này? Ứng liên thương nắm tóc, có chút táo bạo cũng bởi vì lý do này liền đem mệnh đánh cược, "Ngươi có phải hay không có bệnh?" Ân. "Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa như là rất điên cuồng." tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm bắc câu lô châu vạn yêu vì đoạt tướng long trứng đánh hôn thiên hấp địa người khác ta không biết nhưng rơi vào mấy vị kia trong tay ta cơ bản liền không nhìn thấy ngươi dáng sinh đồng thời trưởng thành lá chân long ta là thừa dịp mấy vị đại năng sống mái với nhau thời điểm bụng trộm nhặt lên ngươi bỏ chạy cũng may thời điểm đó ta đối bọn chúng tới nói quá yếu căn bản không ai chú ý tới ta lại về sau ngươi liền đều biết ứng liên thương một mặt phức tạp nửa ngày nó dừng bước lại quay đầu nhìn xem thanh bích bản long thần sắc chân thành nói lao tặc ân biết chờ ta thanh bích bản long sững sờ nhìn xem hắn chợt cười tốt Đúng rồi, cái kia ở trong biển đoạt ngươi thánh cốt chính là đầu não xuất sinh." Thanh Bích Bàn Long nghĩ nghĩ, nói rõ chi tiết tôn kia yêu thú thân thể hình dáng tướng mạo, song việc sau mới đột nhiên bừng tỉnh ngươi hỏi cái này để làm gì. Về sau đi đem nó đầu vặn xuống đến, sau đó thịt giữ lại cho người nướng ăn. Ứng Liên Thương chỉ chỉ đầu của mình, truyền thừa trong trí nhớ, cô ý có nâng lên nhân tộc rượu rất không tệ, là cái thứ tốt, đến lúc đó thịt nướng thời điểm có thể cùng một chỗ thử một chút. Thanh Bích Bàn Long một mặt bất đắc dĩ đây chính là một vị tới gần thánh cảnh đại yêu. Yodo, yêu đấu võ trưởng bí cảnh ứng Liên Thương siết chặt nắm đấm. Vô tận phù văn màu vàng tại thân quân lưu chuyển, bị hắn cầm lên chỉ hướng bầu trời ngươi dám động nó, ta chắc chắn giết ngươi. Ha ha, chờ ngươi có thể phá vỡ bí cảnh đi ra đứng tại bản vương trước mặt, lại nói câu nói này đi. Hắc vương không thèm để ý chút nào, ứng liên thương không che lại miệng, hắn hiện tại tâm tình không gì sánh được chuyện tốt ẩn nút mấy trăm năm, rốt cục có thể phá vỡ trên thân quân lấy cái kia đáng chết tủ long khóa, bị một tên tiểu bối mắng hai câu thì như thế nào? Ở trong mắt nó, cái này hoàn toàn là nhỏ yếu người vô năng thể hiện, cái gì đều làm không được thời điểm, trừ mắng chửi người nói dọa, còn có thể làm cái gì đây? Nghe được Hắc Vương mạn bất kinh tâm ngữ, ứng Liên Thương thở sâu, nhìn về hướng thông hướng tổ địa vòng xoáy chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một đầu liền đụng đi vào. Nếu tiểu thiên địa bị Hắc Vương phong tỏa, hắn ra không được, vậy liền tại những khác địa phương nghĩ biện pháp lao tặc, đã nhiều năm như vậy, đợi thêm ta một đoạn thời gian cũng không được sao? Ai mẹ hắn cần chân long máu, đây là ứng Liên Thương khi tiến vào tổ địa trước, nội tâm sau cùng gầm gét. Chương 140. Thư sinh yếu đuối, việc nhân đức không ngừng ai. Chương 140. Thư sinh yếu đuối, việc nhân đức không ngừng ai. Yodo, một hộ yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp ba nhân tộc nhà. Tại yêu vực, người ta như thế mười phần phổ biến. Bọn hắn hôm nay cùng nhau đi tham gia yêu vực 7 năm một lần thịnh sự, lại không nghĩ rằng tao nộ biến cố lớn như vậy. Cũng may nhà trai chủ hạ Vân Dịch thực lực không kém, một đường mang theo phu nhân Hải Tử giết ra đấu võ trường, về tới khu phố, nhưng tự thân cũng bởi vậy nhiều hơn rất nhiều nhìn thấy mà giật mình tương thế. Nghiêm trọng nhất một đạo, là nằm ở phần bụng một đạo thật sâu vết ảo. Miệng vết thương, máu tươi không thể ức chế chảy xuôi, nhuộm dần mảng lớn quần áo. Phu nhân Ly Nguyệt là một vị hóa hình giai thọ tộc nữ tử. Chủng tộc này người năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng hóa hình đằng sau khuôn mặt đều mười phần mỹ lệ xinh đẹp, đồng thời tính cách dịu dàng, từ yêu vực thành lập đằng sau được người ta rất tộc tu sĩ yêu thích. Giờ phút này, tâm mắt của nàng nhìn mình phu quân miệng vết thương ở bụng, trên gương mặt xinh đẹp trải rộng nước mắt. Con của các nàng vừa mới học được đi đường không lâu, cho nên chạy lúc phu nhân không thể không ôm hắn lên, cái này khiến chiến lực của nàng lại lần nữa giảm bớt đi nhiều. Nhưng hai người mặc dù đầy bụi đất, nhưng không có nhận cái gì thương thế, đây hết thảy tự nhiên là Hà Vân Dịch liệu mạng kết quả, giống như bọn hắn cùng nhau chạy trốn đến trên đường, còn có không ít người các tộc đều có đây đều là có thể ngăn cản hắc khí ăn mòn người có thực lực nhất định đấu võ trường hắc khí mặc dù âm tà nhưng còn không có khủng bố đến có thể trong nháy mắt để một thành người đều lâm vào bạo loạn tình trạng bị ảnh hưởng chỉ là những cái kia tại lôi đài chiến trường đánh mất người nhà tâm thần không yên yêu tộc lấy hiện tại hắc khí khuyết tán tốc độ muốn đạt tới làm cho cả yêu đô luôn hãm chỉ ít cần 3 ngày ảnh hưởng trình độ là cùng giết chóc móc đối lệ khí càng nặng càng dễ dàng bị hắc khí ăn mòn hà vân dịch ngay từ đầu động thủ nhiều để phòng ngự làm chủ nhưng về sau phát hiện dạng này sẽ kéo chậm bộ pháp thế là ra tay liền càng ngày càng nặng cuối cùng Ai nick lại gần mình phu nhân hài tử, hắn liền một kiếm đâm xuyên ai lồng ngực, một đường xuống tới, là thật là giết không ít ánh mắt của hắn ẩn ẩn nổi lên một vòng hung ý. Một màn này, không chỉ có ly nguyện nhìn rất rõ ràng, Hà Vân Dịch chính mình cũng biết, hắn hiện tại nội tâm có một cỗ xúc động, hắn muốn giết chết trên con đường này tất cả còn tại nhảy nhót tương bằng người, nhưng còn làm bạn ở bên cạnh phu nhân cùng hài tử để trong lòng hắn này mầm ra một nguồn lực lượng, sinh sinh đè xuống sự sao động này. Bốn phía, rất nhiều người không kiên trì nổi, bắt đầu điên cuồng nhào về phía người bên cạnh Hà Vân Dịch đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, có chút siết chặt nắm đấm. Lý Nguyệt mặc dù lấy tay che khuất trong lồng ngực đứa bé hai mắt, nhưng bốn phía thỉnh thoảng truyền đến thanh âm rét chóc như cũ bị hù hắn khóc nỉ non không chỉ. Hà Vân Dịch nhíu mày, một kiếm cắt đứt một cái nào tới yêu tộc hai chân đằng sau, hắn kéo Lý Nguyệt tay hướng khu phố một đầu khác đi đến đi, chúng ta về nhà. Đúng lúc này, một tiếng thú giống từ khu phố một đầu khác truyền đến, Hà Vân Dịch quay đầu nhìn lại, đáy lòng có chút trầm xuống đó là một đầu hóa hình cao dài long dược sư thú, ngày bình thường liền lấy tàn bạo nổi tiếng, chiến lược kinh người, giờ phút này lại cũng là bị hắc khí ăn mòn, một đường lưu thoán đến nơi này. Hà Vân Dịch nhìn bên người Lý Nguyệt một chút, dừng bước. Người sau phản phất minh bạch cái gì, trong mắt, nàng nắm thật chặt khuon tay, không được lắc đầu, không, không cần. Hà Vân Dịch mỉm miệng cười, dùng một tay khác sờ lên đầu của nàng Oan, mang theo Vân Hà về nhà trước, ta lập tức liền trở lại. Ngay tại Ly Nguyệt Càng dùng sức nắm chặt Hà Vân Dịch tay thời điểm, vừa mới cắn đứt một tên nhân tộc tu sĩ cổ long dược sư thú ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp hướng bọn họ nhìn lại đại đa số tu sĩ cùng yêu tộc đều sớm đã chạy trốn, nơi đây duy nhất còn đứng lấy người, chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng. Hà Vân Dịch hết sức rõ ràng, mang theo phu nhân hải tử bọn hắn căn bản không có khả năng chạy qua long dược sư thú. Cho nên, nhất định phải có một người lưu lại cùng hắn. Linh khí chấn động, Ly Nguyệt tay liền bị hắn chấn động ra đến, hắn nhìn thật sâu một chút các nàng, phảng phất muốn đem đây hết thảy ghi tạc đáy lòng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc không gì sánh được đi. Chưa từng có đối với phu nhân nói qua lời nói nặng hắn câu này lại là hết ra. Ly Nguyệt nước mắt lập tức không bị khống chế tràn mi mà ra, nhưng một màn này Hà Vân Dịch nhất định không thấy được, bởi vì hắn đã rút kiếm liền xông ra ngoài. Hà Vân Dịch tự thân cảnh giới là nhập hư lâu 19, mặc dù cầm trong tay pháp khí, nhưng đối mặt hóa hình cao cực am chiến đấu long dục sư hổ, phần thắng vẫn như cũ rất xa vời. Một bên khác, Ly Nguyệt nhìn xem Phu Quân cùng Long Dược Sư Hổ Vật Lộn cùng một chỗ thân ảnh, cắn răng, cuối cùng ôm Hạ Vân Hà quay người liền hướng một phương hướng khác chạy xa. Nàng không có khả năng cô phụ Phu Quân liều mạng vì bọn nàng đổi lấy sinh cơ. Nếu Hạ Vân dịch nói để các nàng trong nhà chờ hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ trở về. Hắn cho tới bây giờ không có đối với mình thất ngôn qua. Nàng một đường không biết mệnh mọi chạy, không dám dừng lại, không dám quay đầu, thẳng đến một đường chạy ra con đường này, đi tới một chỗ khác trong hẻm nhỏ. Nhà của nàng, ngay tại cái này trong hẻm nhỏ. Nhưng vừa đi vào nơi này, Ly Nguyệt cả người liền toàn thân lạnh lẽo. Trong hẻm nhỏ một cái đồng dạng là hóa hình dai khiếu nguyệt thiên lang ngay tại hẻm nhỏ cuối cùng găm ăn một bộ đã mất đi sinh cơ thi thể giờ phút này nghe được động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên giữ tận đỏ mắt rơi vào ly nguyệt trên thân ly nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại xoay người chạy nhưng ôm hải tử nàng tốc độ chạy đi đâu qua lấy tốc độ tăng trưởng khiếu nguyệt thiên lang chỉ là mấy hơi thở công phu ly nguyệt liền cảm giác một trận hạn phong thổi tới nàng cái cổ trắng ngọc phía trên khiếu nguyệt thiên lang đã thả người nhảy vọt tại nàng sau lưng đúng lúc này một bóng người đột nhiên từ trong một châu ngốc ngách thoát ra một tay lấy nàng đẩy ra Cánh tay của mình lại bị Khiếu Nguyệt thiên Lang cắn một cái bên trong, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau. Len ken một tiếng, một đạo lệnh bài rơi vào trên mặt đất. Cái này đột nhiên xuống tới, chính là cầm tới truyền âm lệnh bài đằng sau, một mực trốn đi Hoa Nguyệt. Nguyên bản hắn là dấu thật tốt, nhưng là Ly Nguyệt bị tập kích vị trí cách hắn thật sự là quá gần. Hắn mặc dù biết truyền âm nhiệm vụ trọng đại, mình tuyệt đối không có khả năng lỗ mãng, nhưng khi Ly Nguyệt sắp bị Khiếu Nguyệt Tiên Lang cắn đứt cổ một khắc này, hắn vẫn là không nhịn được liền xông ra ngoài. Mặc dù nàng cứu người là yêu tộc, nhưng nàng trong ôm, cùng mình muội muội lúc nhỏ, thật sự là quá giống A4. Giờ khắc này, Hắn đột nhiên có chút lý giải Triệu Cảnh nói lời, gian khổ học tập 20 năm, trên sách dạy, đúng vậy chính là dũng khí cùng trách nhiệm sao? Quân tử, việc nhân đức không được ai. Bị cắn đằng sau, Hoa nguyệt sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệnh, mồ hôi lạnh càng là thấm ướt vạt táo của hắn. Cảnh giới của hắn chỉ là tiềm Long, ngay cả hắn cứu người cao đều không có, căn bản gánh không được khiếu nguyệt thiên lang đậm tán. Nhưng dù vậy, hắn hay là cố nén đau đớn, đối với một bên ngây người Ly Nguyệt Hồ lớn phát cái gì nốc, chạy à? Chương 141. Không người lục Hắc Vương về vệ. Chương 141. Không người lục Hắc Vương về vệ. Cắn xuống Hoa Nguyệt nửa cái cánh tay đằng sau, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhả ra, cái thứ hai trực tiếp liền muốn cắn rơi cổ của hắn Hàn Môn Chí đao, ban ngày hổ. Một đạo lăng lệ đao mang trực tiếp bổ vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang yêu khu bên trên, để nó đầu lâu trong nháy mắt bay ngược mà ra. Hoàn toàn triển lộ lập luôn đỉnh phong cảnh giới Bạch thi thi, thực lực cùng lúc trước đối chiến quý mục lúc không thể so sánh nổi, Khiếu Nguyệt Thiên Lang căn bản gánh không được một đao này. Sự tình ra khẩn cấp, nàng không rảnh đi đánh ngất sự bạo động Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vì cứu người, chỉ có thể lựa chọn cách không chém xuống đầu lâu của nó. Hoa Nguyệt cho là mình liền muốn biết gì chốc ở đây rồi, không nghĩ tới vậy mà sống tiếp được, hắn quay đầu nhìn lại vừa muốn nói lời cảm tạ, tiếp theo một cái trước mắt trong mắt liền lộ ra một vòng tinh diễm, cái này đúng là vị nữ tử. Long Mi thanh lệ, dáng người uyển chuyển, lấy một thân cầm phục, eo phối đường đạo, mái tóc tùy ý đâm thành một chùm, khoác rơi đầu vai, không nói ra được hiên ngang. Hoa Nguyệt sửng sốt tốt nửa ngày, mới phản ứng được chính mình một mực tại xem người ta, lập tức hai gò má đỏ lên, vì che giấu xấu hổ, hắn vội vàng thi lễ đáp tạ đạo tạ cô nương cứu giúp tri ân. Nhưng Bạch Thi Thi cũng không để ý tới hắn, thẳng đi tới Ly Nguyệt bên cạnh, đưa nàng chậm rãi đỡ lên, thần sắc ôn hòa mà hỏi không có sao chứ? Hoa Nguyệt trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một kia thất lạc. Thật ở Yodo, Ly Nguyệt tự nhiên không có khả năng không biết chân yêu ti cẩm vụ, không có trả lời Bạch Thi Thi vấn đề. Ly Nguyệt một bàn tay ôm dáng người, một tay khác trực tiếp bắt lấy Bạch Thi Thi cánh tay, khẩn cầu, đại nhân, khẩn cầu ngươi mau cứu phu của ta. Hắn ngay tại vĩnh tuyển nhai bên trên, vì cứu ta, hắn mới vừa cùng Long Dược sư thú. Bạch Thi Thi nháy mấy mắt, phản phất nghĩ tới điều gì, nàng nhẹ nhàng vô vô Ly Nguyệt mù bàn tay, xác nhận giống như mà hỏi, vừa rồi tới thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy được một cái đang cùng Long Dược sư hỗ vật lộ nam nhân, hẳn là phụ của ngươi đi. Linh Nguyệt không ngừng gật đầu yên tâm đi, đã có người đi cứu được, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng nhanh đuổi tới. Bạch Thi Thi vừa cười vừa nói đang nói, một vị mặt như ngọc, áo trắng phối kiếm thanh niên liền mang theo Hạ Vân Dịch xuất hiện ở bên đường một đầu. Vừa mới gặp mặt, Linh Nguyệt liền bước nhanh nhào tới Hạ Vân Dịch trong ngực, khóc nước nở không chỉ ngươi lần sau còn như vậy bỏ lại ta, ta, ta liền không để ý tới ngươi. Chưa bao giờ thấy qua phu nhân khóc thành như vậy, Hạ Vân Dịch chỉ cảm thấy ngực có cái gì ngăn ở nơi đó, hắn ôm lấy phu nhân cùng hài tử, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Hắn sờ lên các nàng sợi tóc, nói khẽ, sẽ không sẽ không, tuyệt đối sẽ không ta cam đoan với ngươi. Quý mục nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. hắn cùng bạch thi thi cùng nhau đuổi theo vài đầu từ đấu võ trường bỏ trốn đi ra yêu thú, vừa vận thuận tay cứu Hà vân dịch. nhưng tiếp theo một cái trước mắt, quý mục thấy được hoa nguyệt cùng hắn chống giống nửa bên cánh tay, biến sát xuân phong hinh người. hoa nguyệt lắc đầu, mặt mặt nhặt lên trên đất lại bài. ngay tại hắn ngẩng đầu thời khắc, một bình đan dược tại trước mắt hắn nhón một cái, sau đó lắp tại trong ngực của hắn. hoa nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, bạch thi thi bên mặt đập vào mi mắt chữa thương, dùm. mặc dù không có khả năng trực tiếp nối liền tay cụt nhưng cầm máu đầy đủ. lần sau thực lực không đủ trước đó. Xin anh hùng loại chuyện này, tận lực bất làm, không phải vậy sẽ chỉ đem chính mình góp đi vào. Hoa Nguyệt im lặng chốc lát, còn sót lại tay trái năm chắc bình đan dược kia tạ cô nương. "Ngươi gọi gió xuân." Bạch Thi Thi mới vừa nghe đến Quý Mục đối với hắn xưng hô đó là tại hạ danh tiếng, tại hạ họ Hoa tên tháng, chữ Gió Xuân. Bạch Thi Thi đánh giá một chút trên người hắn qua phục, nhẹ gật đầu. Nhìn xem giờ phút này đem thuốc bột vẩy vào vết thương cầm máu Hoa Nguyệt, Bạch Thi Thi chần chờ một chút, lẩm bẩm một câu, "Là cái hạ tử." Chỉ bất quá lần này, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Quý Mục ánh mắt tại hai người trên thân dao động, đánh bóng lấy cái cảm lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì đúng lúc này, một đạo bóng đen từ dưới đất dâng lên, hóa thành một bóng người xuất hiện đằng sau, hắn quỳ một chân trên đất, hướng Bạch Thi Thi chắp tay bẩm bảo nói, đại nhân, từ đấu võ trưởng chạy trốn đi ra đến mấy con phố này, yêu thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ. đấu võ trưởng bên đó đây, trừ võ tư bên ngoài, còn lại mấy vị thiếu tư ngay tại dẫn người trấn áp. Bạch Thi Thi nhẹ gật đầu. lúc này, Quý Mục nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, nhìn về hướng tên kia ảnh vệ trừ võ tư, còn lại 5 vị tì chủ đều đi đâu? ảnh vệ trầm chờ một chút, yên lặng nhìn Bạch Thi Thi một chút, quý đại nhân là ta trấn yêu tì vinh dự khách hành gặp hắn mà nếu gặp ta cứ nói đừng ngại bạch thi thì thản nhiên nói ảnh vệ không chần chờ nữa hướng quý mục chắp tay túi đầu nói bẩm quý đại nhân thuật tư cùng trận tư hai đại ti chủ tại nửa tháng trước đi yêu vực đông nam tại yêu lâm điều tra cùng một chỗ cùng thông thần cảnh đại yêu có liên quan gì động thần tư ti chủ tại năm ngoái liền thân ở trường an hiệp trợ khâm thiên giám quan chắc thiên tượng năm ngày trước một vị quận chúa nhiễm bệnh y tư ti chủ bị tương vương xin mời đi chữa bệnh đến nay chưa về hiện tại trừ tổng ty cùng võ tư ti chủ còn tại yêu Đô, hẳn là cũng chỉ có ảnh ti đại nhân chỉ bất quá không biết vì cái gì nàng cũng tìm không thấy người ảnh vệ thở dài đem Trần yêu ti nội bộ đại nhân vật đi hướng một mạch đều nói rồi đi ra nhưng nói nói chính hắn đều cảm thấy có chút không đúng đúng lúc là yêu đô đại loạn tuy chủ bọn họ lại đều không tại đây hết thảy có phải hay không thật trùng hợp điểm quý mục ánh mắt rơi vào bạch thi thi trên thân người sau lắc đầu ta cũng không biết ảnh ti đại nhân đi đâu quý mục thần tình dần dần nghiêm trọng tính cả tô định sơn Trần yêu ti bảy vị minh đạo cảnh hai cái cấu kết tam vương điện hư hư thực thực làm phản hai cái bị phái đi làm nhiệm vụ một cái tại trường an một cái tại vương phủ còn có một cái tung tích không rõ đây hết thảy đều chỉ hướng lấy yêu đô phong thành đổ sát yêu tộc tinh anh đều là sớm, có dự mưu một việc đối với Tô Định Sơn tới nói, trừ võ tư bên ngoài, khả năng khác sẽ vướng bận, cơ bản đều đã không ở trong thành. Lạc Dương đại trận phong thành phía dưới, thánh nhân không có nửa tháng đều vào không được. Trong khoảng thời gian này, Tô Định Sơn cùng Hắc Vương rốt cuộc muốn làm gì? Quý Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nội tâm ẩn ẩn dâng lên một vòng bất an đi, về trước chấn yêu Yuti, đằng sau lại thương lượng, nơi đó có thiên giai pháp trận, những này tà môn đồ vật tuyệt đối không cách nào an mọn đi vào. Bạch Thi Thi hơi biến sắc mặt nhìn xem đấu võ trưởng Phương hướng lại lần nữa bao trùm tới một vòng hắc khí, đề nghị, Quý Mục gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia tràn ngập tới hạp vụ. Hắn nhìn một chút Hoa Nguyệt cùng Hà Vân dịch một nhà ba người, đối với Bạch Thi Thi đạo, mang lên bọn hắn đi. Tự nhiên, một lát sau, một đoàn người cùng dần dần hội tụ tới ảnh vệ hợp thành một chi đội ngũ khổng lồ, dọc theo khu phố, một đường hướng phía trấn Yêu ti phương hướng tiến lên. Trên đường gặp phải một chút mắt đỏ yêu tộc, đối mặt chi đội ngũ này cũng là bị trong nháy mắt chán áp, nhân tộc thì trực tiếp đánh mắt xịu mang đi. Nhưng ngay lúc ý Mộc cùng Bạch Thi Thi bọn người có thể xa xa trông thấy trấn Yêu ti môn lâu diêm rất lúc, đám người lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Bởi vì liền tại bọn hắn phía trước Sắp xếp trên trăm vị người khoác hắc giáp, sát khí xâm nhiên yêu tộc binh sĩ bốn. Đây là Chương 142, Hắc thú ngọc trạch, nộ linh chiến trận. Chương 142, Hắc thú ngọc trạch, nộ linh chiến trận. Những yêu tộc này binh sĩ riêng phần mình cầm trong tay trường thương, một cỗ trùng thiên huyết khí hội tụ vào một chỗ, ở trên bầu trời ngưng kết thành một đạo huyết sắc kỳ lân hư ảnh, uy áp kinh người hóa thành thủy triều chấn động tứ phương. Bạch Thi Thi biến sắc hắc vương điện. Huyết giáp vệ. Quý Mục mặc dù không biết huyết giáp vệ là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể cảm nhận được này một đám giáp sĩ trên thân khí tức cường đại. Những này là Hắc Vương Điện Thân Minh, làm thứ nhất yêu chủ dưới tay binh, huyết giáp vệ cùng ngô đồng vệ căn bản không phải một cái tầng cấp bên trên tồn tại, cảnh giới cũng phổ biến cao hơn một đoạn. Khó giải quyết nhất chính là, trong đội ngũ còn có năm vị ngưng thần cảnh yêu tộc, trong đó cầm đầu một vị hình dạng rất giống Hắc Vương thanh niên, trên thân ẩn ẩn tán phát khí thế thậm chí không thể so với bạch thi thi cái này lập luôn đỉnh phong yếu bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ một cái liếc mắt, Quý Mục liền biết chính mình cũng không phải vị này đối thủ đồng thời. Hiện tại Diệp Nhi tại cô xạ sơn rơi vào trạng thái ngủ say, cái này khiến Quý Mục chiến lực trực tiếp giảm mạnh ba thành hắn nhìn một chút trên bầu trời treo lơ lửng thái dương, sắc mặt lại là một khổ ai, vì cái gì hiện tại là ban ngày à? đúng lúc này, rất giống hắc vương yêu tộc thanh niên chậm rãi đi ra, treo tức nhìn xem bạch thi thi một đoàn người thiếu tư đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? ngọc trạch, ngươi muốn làm cái gì? bạch thi thi tiến lên một bước, tố thủ không tự chủ nắm chặt trôi đao trong tay. phía bên mình người mặc dù cũng không ít, nhưng nhân số vẫn như cũ cùng đối diện trên lệch gấp đôi. về phần vị này ngọc trạch, hắc vương duy nhất dòng dõi tại chân long trên bảng xếp hạng cao hơn chính mình ra hơn mười vị. chân long trên bảng mỗi một vị xếp hạng trên lệnh thực lực cũng có thể là khác nhau một trời một vực, thúng chi là bảng danh sách 50 vị trí đầu hơn 10 vị. thật độc thủ, bạch thi thi có thể kéo lại hắn cũng không thể rồi, muốn chiến thắng căn bản không có khả năng. ma huyết giáp vệ bên trong còn không chỉ ngọc trạch một vị ngưng thần cảnh, trái lại phía bên mình, ảnh vệ còn tàn mát các phương, có một nửa không có tụ tập tới. lúc này ở chỗ này chỉ có một vị lập luôn, còn lại ba vị do ai đi cản. một cái ngưng thần giết gần nhập hư vòng tròn, đó chính là đồ sát. không chỉ là bạch thi thi, quý mục cũng hết sức rõ ràng điều này, không có huyễn thế linh ngọc điệp lịch thiên cảnh Quý mục mặc dù có thể làm được nhập hư vô địch, nhưng đối mặt ngưng thần cảnh, có lẽ có thể kéo lại một cái còn kém không nhiều đến tự hạn. Việc bắt nhất chính là cây đàn hương thế giới sinh tử nhị giới tồn hại, trong sáng thân lầu chỗ ban ngày đây hết thảy đều để quý mục thẩm nghĩ xui xẻo đồng thời, không thể không bắt đầu nghĩ lại tự thân. Hắn dựa vào ngoại lực, thật sự là nhiều lắm. Vô luận là cây đàn hương thế giới hay là điệp nhi năng lực, đều quá tiện lợi để hắn thói quen đắm chìm trong đó đồng thời, không để ý đến tăng lên chính mình vốn có lực lượng. Giờ phút này một màn, không khác cho hắn gõ một lần cảnh báo một bên khác gần như không cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ đối sách thời gian ngọc trạch căn bản không có đi trả lời bạch thi thi vấn đề chào hỏi đằng sau trực tiếp đưa tay một chỉ sát khí xâm nhiên phun ra một chữ giết sau một khắc huyết giáp vệ đỉnh đầu to lớn kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt phát ra một tiếng thu giống gầm thét vọt xuống tới thẳng đến ảnh vệ một nhóm bạch thi thi biến sắc chém yêu đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ đao mang chém ra một đạo trường long ngắn ngủi ngăn cản một cái trước mắt cùng lúc đó một đạo hồng mang hiện lên ngọc trạch hai tay hóa thành một đôi như mực đen kịt giữ tận thú chảo trong nháy mắt cùng bạch thi thi chiến ở cùng nhau phát ra trận trận oanh minh trong mắt hắn, đây là ảnh vệ bên trong uy hiếp lớn nhất một cái, chỉ cần cầm xuống bạch thi thi, còn lại người đều chỉ là dê đợi làm thịt. Quý mục nhìn thấy một màn này, đáy lòng giận mắng một tiếng. cái này đánh nhau. tại huyết kỳ lân hư ảnh chấn áp xuống trước một khắc, quý mục rơi vào đường cùng, trực tiếp một tay kéo lại hoa nguyệt bả vai, đem hắn ném vào trăng sáng lâu. lấy tình trạng của hắn cùng cảnh giới, tại đạo huyết này kỳ lân dưới uy áp rất có thể sẽ bị trực tiếp đẻ chết. sau một khắc, một bàn tay leo lên tại trên vai của hắn. quý mục quay đầu, thấy được hà vân dịch ánh mắt kiên định tiền bối, xin ngài đem dáng mây cũng cùng nhau thu vào đi. Vợ chồng chúng ta mệnh, đằng sau sẽ là của ngươi. Một bên, Ly Nguyệt cũng là trên mặt khẩn cầu nhìn thoáng qua Quý Mục, nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, Quý Mục thở dài, bắt lấy bao khỏa dáng mây và áo, đưa nàng đưa vào trang sáng lâu. Một thanh rơi vào hoa nguyện trong ngực ta không cần mạng của các ngươi, đôi kia ta không có chút ý nghĩa nào, cần các ngươi là vừa vận bị ta thu vào đi đứa bé kia, tự giải quyết cho tốt đi. Tốt nhất sống sót. Nàng còn đang chờ các ngươi nhìn xem nàng, dài đến duyên dáng yêu kiều ngày đó. Quý Mục vú vú hạ vân dịch bà vai, tiếp theo một cái trước mắt, tay của hắn đột nhiên khoác lên bên hông trên chuôi kiếm một tiếng tranh minh, như dáng chiều giống như phong sắt trường kiếm ra khỏi vỏ, thu thủy kiếm nuôi kiếm một chỉ, hào quang ngàn bạn. Cơ hồ là tại hắn có chỗ động tĩnh trước một khắc, sắc ý ngưng tụ huyết kỳ lần lấy cực nhanh tốc độ đột phá bạch thi thi phòng tuyến, đụng tiến đến, khiến cho mọi người trong lòng cùng đầu vai đều là trầm xuống, lớn lao sợ hãi tràn đầy náo hải. Nhưng ở chạy xiết trong sắc ý, ngạnh sinh sinh bị chém ra một phương hình cung thiên địa, chỗ bao dung phạm vi không nhiều không ít, vừa vặn đủ ba người dung thân. Thu thủy, quý nhất, quý mục biết đối mặt cả một cái huyết giáp vệ khí thế hội tụ, chỉ dựa vào mình tuyệt đối ngăn không được, cho nên chỉ là chém ra một đạo lỗ hổng nhỏ không để cho tự thân bị dòng lũ kia lan đến gần. Hà Vân Dịch cùng Ly Nguyệt vừa vận tại phía sau hắn, vừa lúc bị kiếm vực bao phủ. Về phần những người khác, Quý Mục cái mạc có thể rút. Không phải hắn không muốn đem những người này đều thu vào cây đàn hương thế giới, nhưng lúc này trực tiếp dẫn đến một mình hắn một mình đối mặt tất cả huyết giáp vệ, tương đương chịu chết. Cùng tán binh bình thường nô đồng vệ khác biệt, Hắc Vương điện thành kiến chế huyết giáp vệ, chiến lực mạnh đáng sợ. Trong vị hóa hình bên trong cao cảnh huyết giáp vệ ngưng tụ ra sát khí chi hồn, dù là vẹn vẹn ở trong đó lấy mưu lợi phương thức mở ra một con đường nhỏ lỗ hổng, Quý Mục trong khí hải linh khí đều tại lấy một loại điên cuồng tốc độ tiêu hao không chỉ là quý mục đối mặt kỳ lân hư ảnh đột nhiên chân áp ảnh vệ bên này đại đa số người đều bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng đều là chậm nửa nhịp mà cái này ở trên chiến trường là cực kỳ chí mạng yêu tộc cam hiểu nhục thân nhân tộc cam hiểu thuật pháp đây là thiên hạ chung nhận thức nhưng vừa rồi một chớp mắt kia trì trệ để huyết giáp vệ tùy tiện liền gần sát đấm người hai bên nhân thủ ở trung tâm đường phố đánh giáp lá cả trong mấy mắt có mấy vị cảnh giới hơi thấp người nhất thời bị thú chảo xé rách lồng ngực máu chảy ụt đương nhiên bị xé nứt đều là một chút nhập hư trung hạ tầng tu sĩ những cái tiêu nhập hư đỉnh phong ảnh vệ tiếp theo một cái chớp mắt liền làm ra phản kích. Mấy mấy đạo mờ mịt linh khí khuấy động, chậm rãi triệt tiêu mấy phần sát ý áp chế, mấy vị nhập hư đỉnh phong ảnh vệ dẫn đầu, cùng huyết giáp vệ kịch chiến ở cùng nhau. Mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng tốt xấu chưa từng xuất hiện một phương trực tiếp bị tàn sát không còn chẳng diện. Sát ý tàn một chút đằng sau, Quý Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn linh khí vào lúc này đã tiêu hao một nửa nhiều. Nhưng so với kinh hãi, Quý Mục lúc này lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Huyết giáp vệ ngưng tụ huyết kỳ lần, tựa hồ là một cái chiến trận công hiệu, chiến trận này nếu như có thể lấy được nói. Quý Mục liên tưởng đến Minh Nguyệt Sơn trang mảng lớn người ngủ say ảnh, cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng vào lúc này, một cái giữ tợn thú trảo đột nhiên hướng đầu của hắn chụp tới, chương 143. Một dòng thú thủy, kiếm mãn trường nhai. Chương 143, một dòng thú thủy, kiếm mãn trường nhai tiền bối coi chừng. Hà Vân dịch cùng Ly Nguyệt đồng thời kinh hô ẩn. Cảm nhận được khí tức quý mục có chút nghiêm đầu, thú trảo gián đầu của hắn liền bay đi, vụ xuống hắn một sợi sợi tóc. Quý mục định thân nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân bảnh trướng mấy vòng huyết giáp vệ sát ý sông nhiên, đi tới gần, mở to màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm trọc vào hắn. Vị này huyết giáp vệ cảnh giới không cao, Nhìn lại khái là ngưng thần trung kỳ dáng vẻ, nhưng làm cho Quý Mục mười phần để ý là ánh mắt của hắn. Tại sao là màu đỏ? Thật giống như cùng đấu võ trường những cái kia bị hắc khí ăn mòn người màu dạng. Nhưng không dung hắn suy nghĩ sâu xa, gặp một kích không có kết quả, huyết giáp vệ lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Thú Trảo nắm chặt thành quyền, hướng về Quý Mục đầu lâu đập tới. Nhưng trong dự đoán đối phương đầu lâu nổ thành dưa hấu nát một màn cũng không có xuất hiện, huyết giáp vệ có chút nghi đầu, hơi nghi hoặc một chút đương nhiên, đầu này nghiêng một cái, liền triệt để từ trên bờ vai lăn xuống. Quý Mục tiện tay qua một chút, Đem thu thủy kiếm trên thân kiếm nhiễm máu tươi vung tận, trên mặt đất vạch ra một đạo tơ máu. Huyết giáp vệ thân ảnh nặng nề ngã xuống đất. Tại nó chỗ cổ, một đạo bằng phẳng vết cắt ngang qua ở nơi đó. Hiển nhiên, tại nó động thủ thời điểm, đầu của nó cùng thân thể liền đã phân ra. Một bên, tại Vĩnh Tuần nhai bên trên được chứng kiến Quý Mục đánh tơi bởi lòng dự sư Hồ Hà Vân dịch còn tốt, nhưng lần thứ nhất gặp Quý Mục xuất thủ Ly Nguyệt trực tiếp mở to hai mắt, có chút không thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù là cùng giai, nhưng này thế nhưng là huyết giáp vệ, một kiếm. Chuẩn xác. Đây là người sao? Ân, ngay tại áp chế Bạch Thi Thi Ngọc Trạch thần sắc khẽ động, ánh mắt có chút liếc nhìn bên này, nhíu nhíu mày lân xả, xích hổ, hai người các ngươi không cần phải để ý đến những người khác, đi trước đem hắn làm thịt. Huyết giáp vệ trong đội ngũ, Chrono cùng gầy yếu hai bóng người vui vẻ lĩnh mệnh, ánh mắt chuyển hướng quý mục, một cỗ sát ý tóe hiện ra. Cái này rõ ràng là hai vị ngưng thần cảnh. Bạch Thi Thi gặp Ngọc Trạch cùng mình đối chiến thời điểm còn có lòng dạ thanh thản ra lệnh, không khỏi lộ ra một vòng tức giận, xuất thủ bén nhọn hơn mấy phần. Ban ngày hổ, long tượng, vây Ba đạo sáng chói đao mang từ ba phương hướng hiện lên một cái tam giác hướng Ngọc Trạch nổi giận chém mà đi. Phong kín hắn tất cả đường lui. Trong nháy mắt từ ba cái phương vị chém ra ba đao, một thức này là trước kia nàng tại cùng Quý Mục đối luyện thời điểm không có sử dụng tới, hiển nhiên là ngày đó lấy luận bàn làm chủ, không cần thiết vận dụng sát chiêu. Giờ phút này đối mặt Ngọc Trạch, tự nhiên không cần lại có cái gì lưu thủ. Ban ngày hổ hưu quang, long tượng kim quang, về hạc bạch quang, ba đạo hình thú đao khí trong nháy mắt gần sát Ngọc Trạch, làm cho người sau thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần. Mặc dù Bạch Thi Thi xếp hạng không kịp chính mình, nhưng giờ phút này làm thật phía dưới, cũng không phải có thể tùy ý trấn áp tồn tại. Một đạo kỳ lân thần thú hư ảnh hiện hiện sau lưng, ngọc trạch có chút nắm tay, hướng về sau co vào, một cỗ vòng xoáy giống như áp lực từ hắn nắm đấm phát ra. Sau một khắc, một quyền này trực tiếp liền đánh vào trước mặt trong hư không ảnh. Tầng không gian tầng chấn động, như sóng dữ giống như quyền phong bao phủ hết thảy, quyền kinh thậm chí để không gian truyền đến như mặt gương phá toái thanh âm. Ba đạo hình thú đao mang tại cơn chấn động này cuốn lên phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, bạo tán uy năng tung bay phụ cận mấy đạo huyết giáp vệ thân ảnh, đập nát vài gian sân nhỏ. Cũng may trấn yêu ti tường đỏ có bao chùm một tầng trận pháp, nhàn nhạt ba quang bao phủ, mới không có bị liên lụy. Bạch Thi Thi liên tiếp lui lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Xóa đi đằng sau, nàng tố thủ lại lần nữa đặt ở bên hông, nhìn về phía Ngọc Trạch, thần sắc nghiêm trọng. Một bên khác, gặp một kiếm đằng sau, liền trêu chọc hai đại Ngưng Thần cảnh hướng chính mình đi tới, Quý Mục nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng. Tay làm sao lại như thế thiếu đâu. Làm bộ cùng nó đánh cái 300 hiệp, sau đó tới gần một cái Ngưng Thần cảnh, bạo khởi trước giải quyết một cái không tốt sao? Quý Mục bắt đầu điên cuồng nghĩ lại chính mình phương thức chiến đấu. Chính diện cùng Ngưng Thần cảnh quyết đấu, sơ giai còn tốt, có thể miễn cưỡng cùng nhau, trung giai đi lên, hắn liền phải bị đè xuống đánh, về phần Hồ Kỳ Quý mục cũng chỉ có chạy chối chết phần muốn, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Mấy lần trước cùng ngưng thần cảnh giao thủ, không phải tại ban đêm vận dụng trang sáng lâu, chính là tại bí cảnh nhận áp chế, cảnh giới sát bằng, đều có ưu lợi thành phần ở bên trong, cùng quý mục thực tế thực lực quan hệ không lớn. Hiện tại đối mặt một cái ngưng thần sơ kỳ thêm ngưng thần trung kỳ, không có bơm bướm cùng cây đàn hương thế giới, dù là quý mục, lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết đứng lên lui xa một chút. Quý mục đối với sau lưng Hạ Vân Dịch cùng Li Nguyệt nói ra, ngưng thần cảnh chiến đấu, quý mục chính mình cũng không chắc, bọn hắn không xen tay vào được hai vợ chồng cũng hết sức rõ ràng điểm này tiền bối bảo trọng nhất định phải thắng Hà Vân dịch sau khi nói xong mang theo ly nguyệt diên phần mình tìm một cái hóa hình dai huyết giáp vệ tham gia chiến đấu Quý Mục cười khổ một tiếng liền chém cái long dược sư hổ lại còn coi ta là tiền bối nhìn xem tới gần hai vị yêu thú hắn thở dài nắm chặt thu thủy cách đó không xa bên hông ngọc đội cùng lệnh bài nhẹ nhàng đụng nhau phát ra một tiếng vang nhỏ tháng sau đồng lộc, đảo lộn một cái không quá phận đi một tiếng tranh minh thu thủy ra khỏi vỏ Quý Mục đi đầu đón nhị yêu vào tới tránh không xong vậy cũng chỉ có thể đánh phi hồng đạp tuyết tựa như nhẹ yến một dòng thu thủy Kiếm mãn Trường Ai, một bộ áo trắng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hướng về hai đại ngưng thần cảnh. Xuất kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Ngưng thần sơ kỳ Lân xả cười lạnh một tiếng, giơ tay lên giải vừa thường, một tầng màu xanh sẫm bao trùm núi thương, trực chiều Quý Mục đâm tới. Có độc. Quý Mục nhìn xem mũi thương vệt kia màu xanh lá, thần sắc nghiêm trọng. Phi hồng đạp tuyết một chút, Quý Mục dựa thế dâm tại trên mũi thương, thu thủy kiếm thẳng bức Lân Sả cổ họ. Sau một khắc, Lân Sả đầu đột nhiên do người biến thành một cái đầu rắn, phun lưỡi, màu xanh sẫm lân giáp bao trùm đến cái cổ. Len ken một tiếng. Quý mục chỉ cảm thấy thu thủy chạm tại một khối trên sắc thép chấn cổ tay hắn có chút run lên. Cùng lúc đó, lân xà miệng máu hé ra, một vũng lớn chất lỏng màu xanh sẫm đống nhiên theo nó trong miệng phun ra, trực chiều quý mục mặt mà đi. Quý mục con ngươi co rụt lại, thân ảnh tật tốc nhảy lùi lại, trong nháy mắt lùi lại mười mấy mét. Một bãi chất lỏng màu xanh sẫm cuối cùng rơi trên mặt đất, nương theo lấy phốc thử tiếng vang, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra một đạo hố sâu tê. Thật buồn nôn. Một câu nói kia dường như đem lân xà chọc giận, lại một bãi độc hóa thành phi đạn trực trực hướng quý mục bắn tới. căn bản không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể bắn ra. Quý Mục hiểm mà hiểm tránh thoát đằng sau, nhìn xem trên mặt đất lại lần nữa thêm ra một đạo hố sâu, hít vào một ngụm khí lạnh. Còn mang chơi như vậy? Giờ khắc này, Quý Mục đột nhiên không muốn thêm tiền vốn. Đúng lúc này, hắn cảm giác toàn thân lông tơ một lập, thấy lạnh cả người đột nhiên từ phía sau xâm nhập mà tới. Trong chớp mắt, Quý Mục xoay người đồng thời, một mặt màu xanh tâm trắng trong nháy mắt hiện hiện. Nhị giai pháp khí, xanh lá chắn long. Trước đó buôn bán đại yêu thời điểm, tại Trọng Minh Sơn mạch bên kia đổi lấy không ít pháp khí, đây chính là một trong số đó. Tại trắng hiện hiện sát na, một đạo to lớn màu đỏ vút hổ, trùng Đập vào trên tấm Tuyển nhân thừa dịp Lân Sà hấp dẫn lực chú ý công phu, một vị khắc ngương thần trùng cảnh xích hổ xuất thủ. Lúc này, Quý Mục thân thể thậm chí còn không có hoàn toàn quay tới. Giang rắc một tiếng vang dọn. Có thể phòng ngự nhập hư đỉnh phong tâm chắn đúng là trong nháy mắt trải rộng vết rách, sau một khắc, vút hổ liên đôi tâm chắn mạnh mẽ, hung hăng đập vào Quý Mục trên thân. Phanh một tiếng, xa xa chấn yêu ti tường đỏ truyền đến một tiếng vang vọng, trận pháp gợn sóng từng đạo gột rửa ra. Khói bụi nổi lên bốn phía. Chương 144. Cấm luôn Lân Sà, đoạn kích diệt hổ. Chương 144. Cấm luôn Lân Sà, đoạn kích diệt hổ cơn gió mạnh. Tiền bối Tây đàn hương trong thế giới hoa nguyệt, bạch thi thi cùng hà vân dịch bọn người đồng thời lên tiếng kinh hô bảo hộ quý đại nhân. Bốn phía có bóng vệ thét, lập tức liền có mấy vị nhập hư cao cảnh ảnh vệ hư lay động một thường, bước lui đối thủ của mình đằng sau, hướng tường đỏ dưới quý mục chạy tới không cần phải để ý đến ta. Quý mục lung lay đầu, đứng lên, hướng đám người khoát tay hào đối diện, xích hổ hơi nhíu gấp lông mày. Vừa rồi bỗng chốc kia, nhân tộc nhập hư cảnh hẳn không có có thể bỏ dậy mới đối. Nhưng cái này nhìn văn văn nhược nhược thư sinh, vậy mà đứng lên. Mặc dù tuấn kêu bài hấp thu chính mình một nửa lực lượng, nhưng là cũng không nên. Một bên khác. Quý mục não hải chấn động hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Bình thường đều là hắn đem người khác đánh vào trong tường, đây là lần thứ nhất tự mình thử qua đồng dạng cảm thụ. Hắn nhìn xem khôi ngô xích hổ, thỉnh thoảng phun xà tín tử tùy thời chuẩn bị cho mình đến cục đàm lân xả, nội tâm có chút tiêu khổ đánh hai, chính diện chơi không lại a quý nhất kiếm quyết lấy hắn hiện có linh khí nhiều nhất còn có thể chém ra hai đạo, phối hợp tuyệt đối uy hiếp thêm nguyện thần khí tức trong nháy mắt áp chế, có thể làm được tuyệt đối chúng mục tiêu. xả cơ bản một kiếm hẳn phải chết, nhưng xích hổ, quý mục không có nắm chắc, hai kiếm đằng sau, quý mục liền cơ bản không có sức chiến đấu gì nếu như Sích Hổ chết còn dễ nói, nếu là không chết, vậy hắn liền nguy hiểm. giờ phút này chiến trường còn có nhiều máu như vậy giáp vệ, không đến tuyệt cảnh, không thích hợp như vậy được ăn cả ngã về không đúng lúc này. Sích Hổ chân phải giẫm một cái, lại lần nữa hướng Quý Mục lao đến. Quý Mục từ cây đàn hương thế giới xuất ra từng kiện pháp khí cấp thấp, không cần tiền bình thường ra bên ngoài ném, sau đó mượn nhờ những pháp khí này quá nhiều, một bên rút kiếm quần nhau cùng Sích Hổ, một bên Náo Hải Phi tốc vận chuyển đúng lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì, hắn phân ra một sợi tâm thần chìm vào cây đàn hương thế giới, trực tiếp leo lên trăng sáng lâu ba tầng, nhìn thấy cái kia rơi là tả trên đất cái tinh. Sau đó tâm thần lại lần nữa nhất chuyện, rơi vào minh nguyệt sơn trang ngủ say trên thân mọi người, nhãn tỉnh sáng lên. Tươi sáng đại yêu một thân linh khí kết tinh, tỉnh lại một cái lập luôn cảnh. Không khó đi. Pháp thử. Quý Mục vừa đắm chìm tại phá cục ý nghĩ bên trong, một đoàn lục dịch liền sát ra đầu của hắn bay đi. Hắn rụt cổ lại, nhìn về phía nơi xa một mực đặt cái kia nôn mẹ lân xà, cắn răng. Ngay tại lân xà miệng nâng lên, chuẩn bị lại đến phát thứ hai thời điểm, Quý Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, cánh tay vừa nhấc, vọt thẳng hắn chỉ một ngón tay cắm luôn. Têu đau một tiếng, lân một ngụm trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Nó cúi người xuống không ngừng ho khan. Tốt nửa ngày mới bình phục xuống tới. Nó trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhìn xem dự vào thân pháp không ngừng né tránh xích hổ công kích quý mục, hai gọ má nâng lên, đúng là nếu lại tới một lần, hiển nhiên là không tin tạ. Hình như có chỗ xem xét quý mục lại lần nữa một chỉ cấm. Cục đam này lại lần nữa gặp lại, giờ phút này, Lân Sả nguyên bản màu xanh đầu rắn đều nổi lên một vòng hung ý, hiện nhiên là nghẹn không nhẹ. Trên lệch cảnh giới bên dưới, quý mục cấm luôn thuật cũng không thể trực tiếp để Lân Sả một mực ý miệng, trên thực tế cũng không cần. Hắn chỉ cần tại đối phương sẽ phải công kích thời điểm, chấn như vậy một chút như vậy đủ rồi chỉ bất quá một hồi này phân thần công phu xích hổ lợi dụng đúng cơ hội một tiếng hổ khiếu tại rất gần khoảng cách tại quý mục bên thai văn vọng bất ngờ không đề phòng quý mục não hại một trận ông minh hai thai ẩn ẩn tràn ra máu tươi cũng không tính cho quý mục cơ hội thở dốc ngay sau đó xích hổ toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bành trướng tứ chi hóa thành yêu hình chân thú đạp mạnh hiện ra một đạo tàn ảnh vô cùng dồn tốc độ một chảo hướng phía quý mục lồng ngực vỗ tới dưới chân gạch xanh tại đạp mạnh phía dưới đều bị chấn thành nát bể trong chớp mắt quý mục đem thu thủy nằm ngang ở trước ngực nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn cả người mang kiếm cùng nhau bay ra ngoài cơ hồ phải ngã bay ra con phố dài này thời điểm quý mục mới khôi phục khống chế đối với thân thể năng lực cũng may thu thủy kiếm là cựu phẩm pháp khí phẩm giai cực cao cùng thanh vương Tuấn căn bản không phải một cái cấp bậc bởi vậy không có bị xích hổ một trảo đập nát nhưng thân kiếm ẩn ẩn xuyên thấu qua tới lực chấn động vẫn như cũ để quý mục cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ không chỉ là quý mục đã rơi vào hạ phong trên chiến trường song phương chiến đấu đều đã đến gây cấn tình trạng tùy thời đều có bóng vệ cùng huyết giáp vệ ngã xuống bởi vì nhân số không ngang nhau quan hệ ngã xuống ảnh vệ nhiều hơn nhiều bạch thi thi cũng bị ngọc trạch áp chế chật vật không thôi quý mục đem đây hết thể thu hết vào mắt. Hắn biết được, tiếp tục như vậy nữa, ảnh vệ liền bị một chút xíu từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Chí mạng là, nơi đây mặc dù cách đấu võ trưởng có đoạn khoảng cách, nhưng hắc khí ảnh hưởng vẫn tồn tại. ảnh vệ nhân tay đều phối trí thanh tâm phủ, nhưng theo chiến hữu từng cái ngã xuống, thanh tâm phủ cũng dần dần áp chế không nổi trong lòng bọn họ phẫn nộ. Thỉnh thoảng có người ánh mắt nổi lên một vòng hồng ý lại đánh như vậy bên trên một hồi. Dù là huyết giáp vệ không độc thủ, ảnh vệ cũng phải chết ở hắc khí ăn mòn phía dưới đúng lúc này. Quý mục nhìn qua cây đàn hương thế giới, cảm nhận được cái gì, có chút nắm tay. Thành, hắn không chút do dự, mũi chân điểm một cái, phi hồng đắp tuyết. Lần này. Hắn đúng là chủ động chạy xích hổ phóng đi. Xích Hổ hơi nhướng mày, không biết Quý Mục vì cái gì đột nhiên có dũng khí cùng mình chính diện va chạm, nhưng nó cảm thấy vừa vặn. Trước đó tên nhân loại này dựa vào cái kia đáng ghét thân pháp cùng tầng tầng lớp lớp pháp khí, một mực du tẩu trốn tránh, để nó rất có trùng cầm bước lên nắm đấm lại một mực đánh vào trên đông cảm giác. Giờ phút này gặp hắn tới, Xích Hổ nhế răng cười một tiếng, xong quyền ngay ngược một đập, uy áp kinh người hóa thành khí sóng chấn động. Cùng lúc đó, không sai biệt lắm tới gần đến 10 mét khoảng cách, Quý Mục không chần chờ chút nào, nhấp kiếm liền chém ra một thức quý nhất. Nghiêm nghị kiếm khí làm cho Xích Hổ con người co rú lại cùng lúc đó, tuyệt đối uy hiếp thêm nguyệt thần khí tức, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm tại xích hổ trên thân. Cố khí thế kia để xích hổ cảm thấy, giờ phút này cùng mình đối chiến không phải một người, mà là một con hung thú. Nó căn bản không nghĩ tới, cái này một mực bị chính mình đè lên đánh thư sinh, còn cất giấu chiêu này, khoảng cách này lại thêm mình bị chấn áp chần chờ một cái chớp mắt, đã tới không kịp né tránh kiếm khí. Xích hổ cắn răng một cái, toàn thân xương cốt bạo hưởng, trong nháy mắt hóa thành một tôn cả người vòng quanh xích diễm to lớn hổ thú. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ánh sáng cầu vồng tại trong miệng của nó hội tụ, cuối cùng trong nháy mắt phun ra cùng cái kia đạo xương bạch kiếm khí đụng vào nhau, ba động khủng bố bao phủ toàn bộ khu phố, để song vương giao chiến cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại có chút ý tứ. Ngọc Trạch một quyền đem Bạch Thi Thi đánh lui gần trăm mét, sau đó nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về bên này một chút, cười ha ha, đây chính là hắn át chủ bài đi. Nhưng cái này, còn giết không được xích hổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Một đoạn đột kích, lúc này cắm vào xích hổ lỗ ngực, mũi kích xuyên lưng mà ra, điên cuồng tiêu diệt nó hết thảy sinh cơ bốn. Nó trong mắt quang mang dần dần nhạt lại, cuối cùng toàn bộ thân thể vô lực rủ xuống đến, chết để bỏ mình, chương 145 thân ở lồng giam, tâm hướng lên bầu trời. Chương 145: Thân ở lồng giam, tâm hướng lên bầu trời. Khôi phục thực lực đến lập luôn trắng ti ti, có thể đỡ quy nhất kiếm. Luôn luôn lấy ra dày thịt béo chứa danh yêu tộc liều mạng phía dưới, tự nhiên cũng có thể. Cho nên quý mục một kiếm kia, căn bản không phải vì chém chết xích hổ, hao tổn linh khí cũng không nhiều. Càng nhiều, chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý chân chính đạo thủ, một người khác hoàn toàn. Quang mang tan hết, một vị một đầu tóc ngắn màu trắng thiếu niên, cầm trong tay một thanh đoản kích, xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người đoản kích hết thể hài thành, một thanh khắc chôn sâu ở hổ thú yêu khu bên trong giờ phút này thiếu niên một cước đạp ở xích hổ trên lồng ngực đem chui kia đoạn kích rút ra sau đó tiện tay đem huyết dịch vung tận đem hai thanh đoạn kích nộp dạng xin cùng nhau găm trên mặt đất sau khi làm xong những việc này hai tay của hắn ô quyền, hướng quý mục chắp tay cúi đầu cung kính nói đủ thanh, nguyện vì tinh quân cống hiến sức lực quý mục cảm thấy những này bị minh nguyệt sơn trang người phục sinh cái gì cũng tốt chính là tinh thần luôn có điểm không hoàn thiện một cái so một cái lại ngại trước đó phục sinh cái kia không có tu vi phạm nhân thì cũng thôi đi hiện tại cái này lập luôn cảnh lại cũng là như vậy quý mục thở dài có chút mỏi lòng chỉ chỉ cách đó không xa một vị ngưng thần trung kỳ huyết giác vệ nó giao cho ngươi huyết giác vệ tính cả ngọc trạch ở bên trong ngưng thần cảnh hết thể năm người hiện tại xích hổ chết còn lại bốn vị ma ảnh vệ một phương trắng thi thi một vị lập ngôn cảnh ảnh vệ lại thêm đỗ thanh cùng miễn cưỡng có thể cùng sơ kỳ một trận chiến quý muộn đỉnh tiêm chiến lực đã không kém gì huyết giác vệ nhưng đây chỉ là vừa lúc san đều tỷ số mà thôi song vương nhập hư cảnh chiến lực trên lệnh vẫn như cũ rất lớn muốn phá cục nhất định phải riêng phần mình lại đưa ra một vị lập ngôn chiến lực vô luận là ngọc trạch hay là trắng thi thi đều hết sức rõ ràng điểm này. Trước đó huyết giáp vệ chống ra một vị ngưng thần cảnh không ai quản, một hồi này chết tại nó trên tay ảnh vệ đã có gần 10 vị nhiều. Lập luôn cảnh thắng bại, mới là quyết định trận chiến đấu này mấu chốt. Bốn người bốn yêu đối mặt cùng một chỗ, Sâm Nhiên Sát cơ hiện hiện. Linh khí nổ tan, tám đạo thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Ngọc Trạch làm Hắc Vương con trai độc nhất, yêu tộc thế hệ thanh niên người thứ nhất, giờ phút này cũng bắt đầu thật sự quyết tâm. Nó toàn thân yêu hóa, đầu có hai sừng, đôi rồng ở phía sau, toàn bộ da thịt giống như là ngọc thạch, hiện lên một cái hoàn mỹ hình giấc nước, tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Thấy nó như vậy, Tráng Thi Thi cũng là thở sâu, sau một khắc trong con mắt của nàng hiện ra một vòng luân Nguyệt, chớp động ở giữa, sáng tắt và tượng, bí kĩ, tâm tháng. tại cái này bí kĩ xuất hiện trong nay mắt, ngọc trạch trong mắt, Thinh linh cũng bị dị xuất hiện một đạo luân Nguyệt, làm nó hơi nhướng mày. nó cảm giác mình cảnh giới, chính lấy cực nhanh tốc độ xuống ngã, bị rút ra ở trong mắt luân nguyện bên trong. không đợi được rất phá ngưng thần viên mãn, ngọc trạch trực tiếp liền bỏ ra, nhưng nó tìm kiếm đối tượng, lại không phải trắng thi thi, mà là đang cùng lân xà đối trên quý mục. nó cảm thấy người này có chút tà môn, muốn trước đem hắn giải quyết hết. coi chừng, trắng thi thi kinh hô một tiếng, không cần nàng nhắc nhở. Quý Mục cũng cảm nhận được cố khí thế kinh người kia, lập tức ra đầu tê dận. Dưới tình thế cấp bách, cùng một vị khắc ngương thần cảnh huyết giáp vệ đối chiến thiếu niên tóc trắng Đỗ Thanh đột nhiên đem một thanh đoạn kích hướng Quý Mục ném tới, hô lớn, tinh quân đại nhân tiếp lấy." Quý Mục theo bản năng đưa tay, cầm trôi kia đoạn kích, cùng lúc đó, Bán Yêu Hóa Ngọc Trạch cũng tới đến hắn phụ cận, quyền phong lôi cuốn hắc hỏa, một quyền hướng mặt của hắn đập tới. Quý Mục dâu tóc đều dựng, nhấc kiếm liền muốn chém ra một quý nhất, nhưng hắn hết sức rõ ràng lấy chính mình hiện có lượng linh khí tuyệt đối ngăn không được lần này. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy hắn nắm chặt trôi kia đoạn kích đằng sau, Đỗ Thanh đan tay bấm quyết, quắc, di hình ảnh. Giờ phút này, Quý Mục chỉ cảm thấy trong tay đoàn kích rất nhỏ chấn động, cả người thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là xuất hiện ở Đỗ Thanh Phương tại nơi đứng bên trên. Cùng một thời gian, Đỗ Thanh thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Trạch trước mặt, cầm trong tay đoàn kích nên đón tiếp lấy ân. Đột nhiên chuyển đổi để Ngọc Trạch sửng sợ, nhưng nắm đấm đã không cách nào thu hồi, trực tiếp đánh vào Đỗ Thanh bắn kích phía trên. Một tiếng vang vọng, Đỗ Thanh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ven đường tính cả mười mấy đạo nhân ảnh cùng nhau bị đụng xương cốt đứt gãy. Song Phương giáp sĩ thiếu cân đối phía dưới, những này bị bay, đại đa số đều là huyết giáp vệ đỉnh phong lưng thần cảnh dư ba chiến đấu, căn bản không phải bọn chúng có thể gánh chịu. Mặc dù ảnh vệ cũng có tại lần này bỏ mình tồn tại, nhưng lần này hay là để ảnh vệ bên này giảm bớt không ít áp lực tê. Đau đau đau, độ thanh từ một chỗ sụp đổ trong phế tích bỏ lên đi ra, nhếch nhếch miệng. Cảnh giới của hắn đại khái tương đương với lập ngôn năm chữ, đối mặt Ngọc Trạch cũng chỉ có phần bị đánh, nhưng do hắn đến kháng cũng so quý mục tốt hơn nhiều. Ngọc Trạch nhìn xem trong tay hắn đoạn kích cùng quý mục trong tay thanh kia, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này nó trong mắt Loan Nguyệt khí tức đã càng sâu, thậm chí muốn ẩn ẩn chiếm cứ nó toàn bộ con người một cô nhói nhói từ trong mắt truyền đến. Tráng Thi Thi đứng ở trước mặt của nó, Hiện nhiên không có ý định lại cho nó đưa ra tay đối phó những người khác cơ hội. Lúc này, một tiếng đột ngột kinh thiên vang vọng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một tôn che khuất bầu trời chim thần màu vàng nóng trùng điệp đập xuống tại mặt đất bên trong, áp sập mảng lớn kiến trúc. Thân điểu cả người vòng quanh hắc khí, hấp hối. Tại nó bên người, một thanh trường thương cắm ở nó bên cạnh, đã mất đi hết thể quan trạch. Trên không, một đạo như thần minh giống như thân ảnh lặng lặng đứng lặng, đối với phía dưới thảm trạng nhìn như không thấy ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thật không sợ Đường Vương giết ngươi sao? Đem thanh bích bản cùng Tô Định Sơn đẩy lui đằng sau, Ngọc Y thì Hương hiện ra một vòng vẻ giận dữ, nhìn về phía Hà Vương. Long Ngọc Kỳ lăn trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự dêu. Thiếu Tông Đại Nhân cảm thấy bản vương hiện tại Liên đưa xưng tụng lạ xuống lấy. Lúc này gió đem hắn áo bảo nhấc lên một góc, một chút ở giữa Ngọc Y Dì Hương liền trưởng lớn hai con ngươi. Nàng nhìn thấy một đạo cuốn quanh ở Hắc Vương hai chân, xiềng xích màu vàng thứ ba vương khí thủ long quá. Cái này tương truyền sớm đã không thấy tung tích vương khí, vậy mà tại Hắc Vương trên thân đối mặt Ngọc Y Dì Hương ánh mắt kinh ngạc. Hắc Vương tựa hồ sớm coi đoán trước, khẽ miệng lộ ra một vòng tự dêu, tự lẩm bẩm ba năm ba năm a bốn. Thiếu Tông Đại Nhân. Ngươi biết, một cái sắp bước vào một cái thiên địa mới yêu tộc, đột nhiên bị mặc lên cái này buồn nôn đổ vỡ, sinh sinh chấn áp 300 năm, không được tiến thêm một bước cảm thụ sao? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi cái này hiền bảng thứ nhất chính là nguyên lên được sao? Ngọc Y Dị Hương trầm mặc lại nam xem bộ châu yêu tộc không thánh. Ha ha, đây chẳng qua là có người không muốn nhìn thấy yêu tộc xuất hiện thánh cấp thôi. Hắc Vương ánh mắt tuần sát yêu đô, lộ ra một vòng sầu não lớn như vậy một tòa thành, kỳ thật cũng chỉ là một tòa lồng giam thôi, bất quá phụ thêm một tầng hoa lệ bề ngoài, liền để chúng ta chạy theo như vậy. Nhiều năm như vậy, yêu tộc rất nhiều người cũng đã quên chúng ta nguyên bản sinh ở vùng quê, bay lượn tại bầu trời, nơi mắt nhìn đến, tinh rủ xuống bình dã, tháng tuân ra giang lưu. chúng ta xưa nay không cần những này. nó, cũng xưa nay không lại yêu tộc nhà. Long ngọc kỳ lân thở dài, giơ tay lên, giữa trời bóp. trong đấu võ trường, một đạo kinh người huyết khí lập tức đánh rách tả tơi đại địa, phóng lên tận trời. nếu không phải, liền phá hủy nó đi. nó nhìn về phía trên mặt đất sắp tắt thở chim bằng, khẽ lắc đầu tâm một khi mục nát, cùng tử vong có gì khác? quân chính mình nên thân ở chỗ nào chi yêu, vậy liền đem lưỡi cánh, hiến cho tự do đi. chương 146 Âm khí hoàng tuyển, một thành địa ngục. Chương 146, Âm khí hoàn tuyển, một thành địa ngục. Nước ra khắp mặt đất, một thanh tản ra vô tận tà khí cổ đao chậm rãi trôi nổi lên không, ngập trời hắc khí từ trên thân đao không ngừng ra bên ngoài bắn ra. Cùng lúc đó, tất cả huyết giáp vệ, cùng thuộc về Tam Vương giới cờ những yêu tộc kia thủ thành tướng sĩ, giờ phút này vậy mà vọt vào khu phố, đem đồ đao đưa về phía bọn chúng một mực bảo vệ thành thị, trắng trận đồ sắt lên trong thành sinh linh. Một khi có người tử vong, bọn hắn một thân tinh huyết liền sẽ bị cổ đao thôn vệ hầu như không còn. Trong thành, tiêu khắp nơi. Vô tận huyết khí ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng đạo dòng lũ, thẳng đến đấu võ trưởng cổ đao mà đến Hoàng Tuyền Đao. Thu Di giáo đồ vật, làm sao lại trong tay người? Ngọc Y Dị Hương nhìn thấy thanh cổ đao này, Tiếu Dung biến đổi là ai không trọng yếu, chỉ cần nó có thể giúp ta phá vỡ tù Long Hóa, cái này đủ. Phượng Ngữ hiện hiện, Ngọc Y Dị Hương trực tiếp lựa chọn động thủ, tiếng đàn chấn động, phá quân làm cho Hoàng Âm. Sóng âm như biển, cọ rửa xuống, đem Hoàng Tuyền Đao chấn tiếng Dung không chỉ. Ngọc Y Hương đến bây giờ xem như hiểu rõ Hắc Vương muốn làm gì. Hoàng Tuyền Đao là một kiện cực kỳ đặc thù pháp khí, cấp bậc kỳ thật cũng không cao, nhưng lại có thể không hạn chế gánh chịu âm khí. Gánh chịu âm khí càng nhiều, hoàng Tuyền Đao liền càng mạnh. Bao quát huyết khí, sắc khí cho chút, đều có thể tăng trưởng đao này uy năng. Hiệu quả cùng loại với vô diện tại trường An Thành đưa tặng cho Quý Mục Huyền Long côn cùng bạch một ấn, đều là lấy gánh chịu năng lượng bao nhiêu đến quyết định uy năng. Chỉ bất quá cái kia hai kiện pháp khí có hạn chế đẳng cấp, Quý Mục Quan chú đến một cái cực hạn liền nổ nát. cùng Hoang Tuyền Đao loại này có thể gánh chịu một thành âm khí căn bản không phải một cái cấp bậc. Loại này quỷ dị vũ khí phần lớn đều đến từ một chỗ, Tu Di Giáo một cái mặc dù không tại ngoài sáng nhưng lại tại tứ đại bộ châu không chỗ không thấy thế lực. Mượn nhờ vạn yêu phổ đại hội để yêu vực tinh anh tụ tập, sau đó dùng hoàng tuy phóng xuất ra có thể ảnh hưởng thần trí hắc khí, để bọn chúng chém giết hầu như không còn. Cuối cùng mượn nhờ những người này tinh huyết, để hoàng tuy đao uy năng càng sâu bao trùm mã thành. Trước lúc này cùng tô định sơn thông đồng tốt, cùng nhau mở ra trận pháp phong thành, ngăn cách ngoại giới điều tra đồng thời cũng làm cho yêu đô tất cả mọi người không cách nào thoát đi đồng thời truyền tin. Tại võ phái gia huyết giáp vệ cùng thủ thành quân tàn sát trong thành sinh linh có lẽ chỉ bằng vào hai cái này, cũng không phải là một thành yêu tộc cùng nhân tộc đối thủ, dù sao còn có trấn yêu ti tồn tại. Nhưng Hắc Vương căn bản không cần dựa vào bọn chúng giết sạch trong thành tất cả mọi người. Nó cần, chỉ là bước lên chiến hỏa. Náo động phía dưới, Hắc khí tuyệt đối sẽ để một thành người đều lâm vào điên cuồng. Mà hết thảy này, cũng chỉ là vì một cái mục đích. Luyện khí, đem hoàng tuyền đao rèn luyện đến đủ để chém ra tủ long khóa trình độ, có thể chém ra cực hạn chi dương, chỉ có cực hạn chi âm. Ngọc Y dị hương không chút nghi ngờ, chỉ cần tủ long khóa vừa vỡ mở, Tại 300 năm trước liền đụng chạm đến thánh cảnh Ngưỡng cửa Long Ngọc Kỳ Lân tuyệt đối có thể nhất cử tiến nhập thành cấp. Mà lúc kia, muốn tiêu diệt một cái thánh cảnh đại năng, cho dù là đại đường cũng phải trả giá bằng máu. Nam Thiên Bộ Châu cũng không phải là bền chắc như thép, thánh cảnh cùng thánh cảnh ở giữa đều là âm thầm chiến đấu, cho nên đối mặt trở thành yêu thánh Long Ngọc Kỳ Lân, Triều Đình rất có thể nổi giận, hành quân lặng lẽ. Chư Nam sơn vị kia tiêu diêu đến ngay cả cảnh giới cũng không biết là hạ vật đạo sĩ bên ngoài, cầm kỳ thư họa tăng kiếm minh, bảy thánh bên trong, hiện tại duy nhất căn chính miêu hồng là Triều Đình xuất thân, chỉ có binh thánh một vị. Trấn Nam quân dựa vào đặc thù bảy trận phương thức, cũng có thể làm đến chống lại thế nhân, nhưng này vẻn vẹn thích hợp với chiến trường, mà Hắc Vương cũng sẽ không ngốc đến đánh với ngươi trận địa chiến. Tuy nói binh kem tươi thay hoài Nam Vương, chấp trưởng Trấn Nam quân, chính là Nam Châu không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể chính diện lực lượng chống lại. Nhưng, Đường Vương dám đem binh quyền giao cho binh thánh. Nếu như hắn dám, liền sẽ không có hơn 20 năm trước, tuyên chính điện hạ, đại tướng Lưu Văn Kính một tay giao xuất binh quyền, một bên nhất thời thành thánh phong quang. Cũng là tại cùng một năm, trước đây chiêm tinh đại thần quan đột nhiên từ thôi chức vị, Lặng gia một đi không trở lại. Toàn bộ Nam Châu Không còn so trung thổ phức tạp thế cục Hắc vương hết sức rõ ràng điểm này. Nó biết, chỉ cần thành thánh, các vương cản trở phía dưới, nó liền tuyệt đối sẽ không chết. Lúc kia, nó liền có được chân chính tự do, không có bất kỳ cái gì chèn ép tự do. Hắc vương lưu đồ đã rất rõ ràng, nhưng để Ngọc Y thì Hương vẫn muốn không hiểu là vì cái gì Tô Định Sơn sẽ đảo ngũ hướng yêu tộc. Nguyên bản Hắc vương căn bản không dám có ý nghĩ này, nếu như nó dám, liền sẽ không bị chấn áp 300 năm. Tù Long Khóa áp chế, để nó chỉ cần vận dụng tự thân linh khí cùng thiên phú liền sẽ đứng trước toàn tâm thấu xương đau đớn, đồng thời sẽ hám sâu trong thịt động thủ số lần càng nhiều, tù long khóa áp chế liền sẽ càng sâu. Chỉ là đánh bại một cái bị rút sạch linh lực, thực lực không đủ nửa thành kim sĩ đại bằng, tù long khóa liền đã siết đến trong huyết đục của nó, chạm đến xương cốt, bị cái chốt lấy, không chỉ có riêng là hai chân, trên cổ cũng tương tự cuốn lấy một đạo xường xích. Nếu như hắc vương một mực động thủ số dưới, vật này là sẽ đem đây hết thể đều cắt đứt. Nếu như không có hoàng đao năng đủ phá vỡ vật này, chỉ bằng vào một cái tù long khóa, nó cũng không dám dâng lên bất luận cái gì tâm tư tạo phản, bởi vì căn bản không có bất cứ cơ hội nào nói có khéo hay không, đem hoàng thuyền đao đưa tặng cho hắc vương. chính là tổng ty tô định sơn. gặp ngọc y dị hương bắt đầu điền cuồng công kích hoàng thuyền đao, hắc vương sắc mặt không có bất kỳ cái gì gọn sóng. tại thôn vệ nhiều như vậy, tinh huyết đằng sau, hoàng thuyền đao thời khắc này uy năng, đã không phải là tùy tiện liền có thể dung chuyển. nó hiện tại cần làm, vẹn vẹn kiên nhẫn chờ đợi thôi. chờ đợi toàn bộ yêu đồ lún hãm. tại huyết giáp vệ cùng thủ thành yêu tộc đổ sát bên dưới, trong thành một mảnh kêu rên khắp nơi. Mặc dù có chấn yêu ti người rất nhanh chạy tới, nhưng giao chiến một hồi đằng sau, cũng bởi vì tự thân dần dần dâng lên lệ khí bị hắc khí ăn mòn, bắt đầu tấn công không kể địch ta nhìn thấy bất luận kẻ nào. Yêu đô nơi nào đó, tại Tôn Phương dục thủ hạ đau khổ trèo chống triệu cảnh nhìn thấy trong thành một mảnh địa ngục cảnh tượng, khí dâu tóc đều dựng. Hắn run rẩy chỉ vào trong thành, "Nộ trường Võ Tư Ti chủ, chất vấn đây chính là các ngươi muốn gặp được. Võ Tư Ti chủ Tôn Phương dục. Tổng ty Tô Định Sơn." Ta nhổ vào, "Các ngươi cũng xứng xứng là người, chính là hai cái xúc sinh." Tiếng mắng không che giấu chút nào, thậm chí rót vào linh lực, truyền đến trên trời, truyền đến Tô Định Sơn trong hai. Nhưng người sau chỉ là cười nhạt một tiếng, không có làm bất kỳ đáp lại nào. Phía dưới, đối mặt Triệu Cảnh Bi phân ánh mắt, Tôn Phương Dục trong mắt xuất hiện né tránh chi ý, nhưng sau một khắc liền lại, lại lần nữa kiên định đứng lên mệnh của ta, là tổng ty đại nhân cho, ta vĩnh viễn sẽ không chất vấn hắn bất kỳ quyết định gì. Cho nên, xin lỗi, Triệu đại nhân. Chương 147. Trường An Thánh Tông, Giang Mễ Lao Lưu. Chương 147. Trường An Thánh Tông, Giang Mễ Lao Lưu. Trần Yêu Ti đường cái Nhìn thấy Hoàng Quyền đao từ đấu võ trường lòng đất bay lên bầu trời, Ngọc Trạch Mục bên trong lộ ra một vòng cuồng nhiệt đúng lúc này, Hắc Vương truyền âm quanh quần tại trong đầu của nó Trạch Nhi, không cần quản đám người này, bọn hắn một hồi sẽ chết tại Hoàng Quyền ăn Mòn phía dưới. Bây giờ trở về Hắc Vương điện, mở ra trận pháp, không nên bị ảnh hưởng tới đợi cha đột phá thánh cảnh, đến lúc đó núi cao biển rộng, quần quần mênh mông, chỗ nào cũng có thể dẫn ngươi đi đến. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại ảnh vệ một phương ánh mắt kinh ngạc, Ngọc Trạch nhìn thật sâu Quý Mục một chút, sau đó đúng là hạ ra lệnh rút lui Trạch Điện Hạ. Đi. Bạch Thi Thi không có đi đuổi chớm mắt nhìn bọn hắn rời đi, chỉ bằng hiện tại chút nhân thủ này, căn bản không phải huyết giáp vệ đối thủ. Trên thực tế, tiếp tục đánh xuống, ảnh vệ liền bị đoạt diện. nàng cung quý mục liếc nhau, không chần chờ, dẫn người trực tiếp tiến nhập chân yêu ti muôn lâu. trong đội ngũ đã có thật nhiều người bị hắc khí ăn mòn, nhất định phải tiến hành trấn áp khai thông. từ muôn lâu tiến đến, là một gian như là quảng trường giống như đại viện, sân nhỏ cuối cùng, bảy tòa lầu các hiện lên một chữ sắp xếp. chính giữa tòa lầu các kia quy mô muốn so cái khác 6 tòa lớn hơn gấp đôi, lộng lây to lớn tấm biển câu đối bên trên, khắc họa lấy một cái tổng chữ. còn lại 6 tòa, phân biệt khắc họa lấy ảnh võ. Thuật, trận, ý đi thần lục ti lầu cắt, riêng phần mình, cao lớn hùng vĩ, cổ kính. Tại quý mục do xét chấn yêu ti nội bộ tràng cảnh thời điểm, Bạch Thi Thi đã mở ra trận pháp, đem nơi đây cùng bạo loạn yêu đô tạm thời chưa cắt ra đến. Sau khi làm xong những việc này, nàng ánh mắt nhìn về phía quý mục sau đó làm cái gì? Quý mục nghĩ nghĩ, hỏi, chấn yêu ti có liên lạc hay không ngoại giới phương pháp? Bạch Thi Thi lắc đầu, có là có, nhưng ta cảm thấy người kia không có khả năng không cân nhắc đến cái này, cho nên... Quý mục nhẹ gật đầu Lúc này, hắn đem cây đàn hương trong thế giới Hoa Nguyệt phóng ra đối phương giờ phút này đang dùng cụt một tay ôm rắn mây, mặt mũi tràn đầy đều là vết chảo, một mặt u uất nhìn xem Quý Mục. Nhìn thấy nữ nhi, Ly Nguyệt một thanh tiến lên, từ Hoa Nguyệt trong tay tiếp nhận rắn mây, sau đó không ngừng cho Hoa Nguyệt túi người chào nói tạ ơn. Quý Mục nhìn xem hắn chống rông cánh tay phải, lộ ra một vòng thở dài đúng lúc này, ngọc y thì hương truyền âm đột nhiên quanh quẩn tại hắn não. Quý Mục can tính nghe, thần sắc dần dần ngưng trọng. Huyết tế một thành, chặt đứt dung khóa, đột phá thánh cảnh a đây hết thảy nghe quá mức không thể tưởng tượng, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn có biện pháp nào sao? Quý Mục hỏi Hắn biết lấy Ngọc Y thì Hương thân phận liền xem như Long Ngọc Kỳ Lân Thành Thánh cũng không dám thật đối với nàng như thế nào. Sở Dĩ không chịu thả nàng rời đi chỉ là sợ nàng đem tin tức truyền đi thôi rất khó. Yêu Đô đại trận đẳng cấp quá cao liền xem như từ nội bộ trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ. Hoàng Tuyền Đao hiện tại hấp thu huyết khí đã cực kỳ khổng lồ, ta coi như đánh nát, cố năng lượng kia cũng sẽ trong nháy mắt đem yêu đô nổ thành phế tích. Từ kết quả đến xem này sẽ càng hỏng bét. Quý mục trầm lại, nửa ngày hắn hỏi, theo Hương ngươi có thể tạm thời ngăn chặn trên trời ba người không để cho bọn hắn xuống tới sao? Ngọc Y Hương ý nghĩ nghĩ nhiều nhất có thể kéo lại nửa cái giờ, đầy đủ. Cơn gió mạnh, người muốn làm gì? Quý mục từ không gian khí vật móc ra lọ cờ, mỉm cười không có gì có thể làm. Thử nhìn một chút, cho bọn hắn tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hết thể coi chừng, người cũng là. Trương An, từ thần điện. Một vị nam tử một thân một mình ngồi tại kỳ án trước, ngón tay gõ nhẹ tớt, dường như đang suy tư điều gì. Hắn người khoác áo bào màu vàng, nước gần trắng nhiên, ánh mắt thâm trầm, không giận mà huy, chính là phương này thiên hạ tôn quý nhất nam nhân đường thánh tông. Một phong tấu trương lặng, lặng đặt trên kỵ án, trên đó chữ viết hơi có vẻ viết ngoáy có thể suy đoán ra, viết người cũng không có ở vào một cái rất an tĩnh hoàn cảnh bên trong đường thánh tông đem tấu trương cầm lên, lại nhìn một lần. một lát, hắn đem tấu trương thả trở về, vướt vướt mi tâm, thở dài một cái sớm chút ta. trương an thành một gian lũ tĩnh biệt viện, một vị thân mang áo vải, xúc lấy một túm dĩa mép nam tử thân ở vườn hoa, cầm một phương cái xe nhỏ, ngay tại ra sức lật xối đất dưỡng. tại bên cạnh hắn, một cái ước chừng bày, tam tuổi lớn nam hải ngồi sồn ở trước mặt hắn, có chút hăng hái nhìn xem động tác của hắn lao lưu đầu, nhanh, cho ta bắt đầu con run. hắn tên là giang Mễ, là ngoại thành một hộ phổ thông nghề nông người ta con trai độc nhất. Phụ thân chết sớm, Giang Mễ liền không có gặp qua hắn, hay là mẫu thân một mình đem hắn nuôi lớn, khả năng cũng không tính lớn, tốt xấu xem như không có để hắn chết đói, còn cố gắng đem hắn thở lên học đường. Mỗi lần thừa dịp mẫu thân sáng sớm xe đẩy đi chợ buôn bán món ăn công phu, hắn liền sẽ vụng trộm chạy tới nơi này, tìm hắn thành anh em kết bái huynh đệ. Chỉ ít, chính hắn thì cho là như vậy. Nam tử áo vải đã tuổi trên 50, tóc có chút trắng bệnh, giờ phút này nghe vậy ngẩng đầu lên, trứng mắt liếc hắn một cái bằng cái gì? Giang Mễ lời nói chi trệ hắn gai gai cái óc, chăm chú suy tư một chút, phát hiện đột nhiên để cho người ta làm việc tựa như là không tốt lắm mẫu thân lần trước vì đem chính mình đưa vào học đường, đều nhanh đem tiên sinh dạy học nhà bậc cửa đập phá, giấu đi tiền riêng đều mắc giống. nghĩ đến đây, Giang Mễ thở dài, hắn căn bản cũng không phải là đọc sách mệnh. mỗi lần tiến học đường, đồng môn những cái kia sáng sủa trôi chạy tiếng đọc sách, đối với hắn mà nói, tựa như lão lưu đầu không quốc thời điểm cùng hắn rằng cố sự tình tiết một dạng, là kia cái gì tây vực thánh tăng hàng ma pháp chủ, đơn giản muốn đem hắn cùng nhau hàng. cái kia không phải người đọc đồ và tôi đúng lúc này, Giang Mễ trong tay truyền đến một cỗ chân xúc cảm, cúi đầu xem xét, một đầu con giun đặt ở trong tay của hắn lão lưu đầu. Nước mắt ẩn ẩn tại hốc mắt của hắn đảo quanh đây mới là quá mệnh huynh đệ giao không phải tặng không nao. Giang Mễ bả vai trong nháy mắt gục xuống đầu tiên nói trước, ta cũng không có tiền, không cần đồ chơi kia. Vậy ngươi muốn cái gì? Nam tử áo vải ném cái sèn, cánh tay ba quát, một tay lấy Giang Mễ chống trời, lén lén lút lút mà hỏi ngày đó tại trên chợ, ta nhìn thấy mẫu thân ngươi. Ngang. Nhà các ngươi, liền mẫu thân ngươi một người. Giang Mễ cảnh giới nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm cái gì? Khu, khu Chính là muốn hỏi một chút, nhà các ngươi. Thiếu không thiếu cái chồng chọn nam nhân đang hỏi ra câu nói này lúc Nam tử áo vải sờ sờ mặt, đúng là có chút ngượng ngùng lăn. Giang Nghệ lời ít mà ý nhiều tới một câu: "Ngươi cùng với ai học? Cách vách ngươi Vương quả phụ. Ta nói ngươi cái lão lưu đầu, trưởng thành còn muốn lấy con quốc ghẻ ăn thị thiên a. Ngươi cái tiểu thí hài hiểu cái gì, ta còn trẻ đây, sống thêm cái 30 năm không thành vấn đề." Ha ha, thật, ngươi đừng không tin. Hai năm trước ta chú trọng quần áo thời điểm, đi vào ám hương lâu, đó cũng là đầy lâu hồng tụ đó lấy, mời ta đi vào. Chương 148. Sau lưng trời chiều, trước người thinh thế. Chương 148. Sau lưng trời chiều, trước người thinh thế. Giang Mễ mặc mặt đem con Jun thả lại trong đất ta nói cho ngươi, ngươi thiếu đánh ta mẹ chủ ý, trưởng thành người, còn cả ngày nghĩ đến Châu già gặm cỏ nó đâu. Nhanh nào của ngươi đi thôi. Ai? Thật không suy nghĩ một chút. Lan, gạo nếp chạy như một làn khói ra khỏi biệt viện, lưu lại Lão Lưu ở trong viện tinh thần chán nản. Tại gạo nếp sau khi rời đi, Lão Lưu nhìn qua ngoài cửa, cảm khái một tiếng, là mầm mống tốt. Một lát, hắn sắc mặt bên trên lô mãng chi ý dần dần thu liễm, thay vào đó là một cô không giận mà ủy nghiêm. Hắn ánh mắt vẫn nhìn, nhìn về phía trong viện nơi nào đó, thản nhiên nói, vị đại nhân này. Đến thăm bản phụ thời gian dài như vậy, cũng không ra nói một câu. Vừa dứt lời, nơi hẻo lánh chỗ, không gian một cơn chấn động, đi ra một bóng người xinh đẹp. Sau khi đi ra, cũng không có cùng lão Lưu chào hỏi, mà là có chút những người, như là thị vệ giống như đứng yên một bên. Ngay sau đó, lại một đạo vĩ nạn anh tuấn thân ảnh từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy người trước còn tốt, nhưng khi người sau xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong một cái trước mắt, lão Lưu đầu rõ ràng sửng sốt một chút, thì phản ứng sau lúc này chắp tay ôm quyền gặp qua thánh thượng. Một nam một nữ này, chính là chấn yêu ti thần ti ti chủ Namita, cùng đại đường thiên tử, Đường Thánh tông. Đường Thánh Tông lần này đi ra cũng không có mặc long Bảo, mà là một thân thường phục. Vừa mới xuất hiện, hắn đi nhanh mấy bước, đỡ dậy lão giả, cười nói Lưu tướng quân miễn lễ, chấm hôm nay cô ý mặc y phục hàng ngày đến đây bái phỏng, liền không nói những cái kia lễ nghi phiền phức. Tướng quân sẽ không trách tội chấm không mời mà tới đi. Lão Lưu đầu lắc đầu, một kẻ áo vải thảo dân mà thôi, bệ hạ lo lắng, tất nhiên là đồng tất sinh huy, sao là trách tội nói chuyện. Tại hai người Hàn huyên thời điểm, nam biết ta lặng lặng đứng hầu một bên, mái tóc khinh vũ, ánh mắt chớp động, yên lặng đánh giá đến lão Lưu đầu thân ảnh lão giả họ này. Chính là trong truyền thuyết người kia. Sau nửa canh giờ, lão lưu đầu một thân một mình ngồi ở trong viện, nhìn về phía trong viện bàn đá, im lặng không nói. Trên bàn đá, chính để đặt lấy một cái đẹp đẽ ca túi. Quan sát thật lâu, lão lưu đầu thở dài, chậm rãi đập xuống trên thân nhiễm bùn đất, đứng lên, tự lẩm bẩm hắn lão tử dùng nửa đời người từ ta chỗ này lấy đi đồ vật, hắn vừa kế vị ba năm, liền dám trả lại cho ta, ngược lại là có phế lực. Lão lưu đầu đi đến bên cạnh cái bàn đá, cầm lên ca túi, hệ tại bên hồng. Sau một khắc, hắn một thân tay háo không gió mà bay, tự nhiên mà thành khí thế từ trên người hắn phát ra, giống như thần minh. Hắn nhìn một chút lật ra một nửa đất, lắc đầu cười một tiếng. Quay người liền ra sân nhỏ đầu năm nay, muôn chủng cái hoa đều không yên tĩnh a. Tại phía sau hắn, biệt viện cửa lớn tự hành khép lại, một sợi tà dương dưới chân hắn trải quyển, đem đường phố cùng sân nhỏ đều chiếu thành một mảnh huyết hồng. Hắn an tĩnh đi tới, đi tại đỏ thẫm dưới bầu trời, đạp nát tiên ngai nói gió, năm đó ngươi cùng ta nâng cốc nôn hoan lúc từng nói. Thịnh thế xảy ra tại thế hệ này bốn. Ngươi sai. Cái này thịnh thế, như thiếu đi ta Lưu Văn Kính, tính là gì thịnh thế? Vừa chiều, từ thần điện, rốt cục phê duyệt xong tấu đường thánh tông thở phào một cái, vút vút hơi có vẻ mệt mỏi mi tâm. Một lát sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ngoài cửa biết ta có thuộc hạ hắn xuất phát sao xuất phát đường thánh tông thở dài ra một hơi nửa ngày thánh tông lại hỏi hắn nhận bao nhiêu người nam biết ta trầm mặc một cái trước mắt trần chờ nói mười không không không long võ quân thánh tông nghe vậy lặng im nửa ngày không có không có Từ thân điện bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc thật lâu đường thánh tông thật dài phun ra một hơi càng cái nói năm đó phụ hoàng trước khi lâm Trung vẫn không quên nắm chấm tay nói cho trẫm viên không cần đem cá phủ giao cho lưu văn kính hiện tại trẫm ngược lại là có chút hiểu bất quá Đường Thánh Tông trong mắt bắn ra một vòng tinh mang quân chủ một nước, công cao trấn chủ. Đôi này thánh nhân tới nói thật sự có ý nghĩa sao? Phu hoàng a ngươi sao liền thấy không rõ đâu? Cái này rõ ràng là đại đường thịnh thế chi cơ a. Đường Thánh Tông nhìn về phía bầu trời, hướng về mảnh kia mênh mông dùng sức một nắm thiên tử sương hô, cuối cùng sẽ có một ngày chấm muốn tự tay hai xuống. Yêu đồ trên không. Hát Vương dần dần cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Trong thành không sai biệt lắm đã thiếu đi một nửa nhiều người, làm sao Hoàng Tuyển hấp thu huyết khí nhưng vẫn không đạt tới mong muốn. Ánh mắt ở trong thành tìm tòi một vòng, nhưng bạo loạn phía dưới cũng nhìn không ra cái gì rõ ràng rị dạng cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Y Dị Hương. Những mày thiếu tông đại nhân, ngài hẳn là không động tay chân gì đi. Ngọc Y Dị Hương hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp lời nhắc đáp lại, vẫn oanh kích Hoàng Tuyền. Trên mặt nổi bày ra một bộ không chịu từ bỏ dáng vẻ, kỳ thật chỉ là vì đem động tĩnh làm lớn một chút, che đậy quý mục ở trong thành động tác. Hiện tại trên bầu trời bốn vị Minh đạo cảnh, ba cái đều là ni tập nàng thật là không thể phân thân. Nhìn như hài hòa, chỉ là bởi vì nàng còn không có chạm đến mấy người kia danh giới cuối cùng tôi Nếu như nàng thật có thể một khúc phá quân đánh gãy Hoàng Tuyền, cái này ba còn có thể ngồi yên. đã sớm đi lên cùng với nàng liều mạng dù là nàng là Ngọc Y Lệ Hương nhưng đối mặt ba vị cùng cấp bậc đại năng liên thủ cũng không thể không thật trọng. Huống hồ trong lúc này còn có một cái dù là bị tù long khóa chân áp cũng có thể xếp tại hiển bảng thứ ba đại yêu lại thêm yêu đô đại trận gia trì. Ngọc Y Lệ Hương xưa nay chưa thấy cảm thấy chính mình lần này vậy mà chỉ có thể dựa vào thân phận đến làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình muốn. cho nên nàng cảm thấy rất thật mất mặt. tố thủ một nhóm một đạo sóng âm ngưng tụ thành một tôn chiếm cứ thiên địa thần long nhiên hướng tô định sơn gầm thét mà đi phá quân làm cho long ngâm ba nương này lại nổi điên làm gì? tô định sơn thầm mắng một tiếng nhưng lại không thể không xuất thủ ngăn cản đạo này uy lực không tầm thường sống âm. Một bên khác, mặc dù tạm chỗ cùng một trận tuyến, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ thanh bích bản lòng hai tay ôm ngực, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn dục hỏa phượng hoàng liền hướng hắn nhào xuống tới. Xanh Vương sắc mặt lập tức ngưng kết ảo. Hai tay thoáng chốc hóa thành rồng, ba người lập tức chiến thành một đoàn. Nhìn xem động tác của bọn hắn, Hắc Vương lông mày chăm chú nhíu lại làm sao? chuyện chương 149. Trong thành cứu người, Hoàng mở khóa bên trên. Chương 149, trong thành cứu người, Hoàng mở khóa bên trên. Ngọc Y Dì Hương rất thông minh, nàng biết H Vương đám người đã bắt đầu phát giác được không được bình thường, cùng để bọn hắn điều tra, chính mình lại bị động đi cản, không bằng trực tiếp tìm cớ cùng bọn hắn đánh nhau. Dạng này chuyển di lực chú ý đồng thời, thế cục cũng không trở thành chuyển biến xấu đến trực tiếp sinh tử tương kiến tình trạng. Về phần đánh nhau cớ, chính mình không vui, đầy đủ. Nàng thanh danh, từ trước tới giờ không là dựa vào hiền thụ chuyến đi, bằng không thì cũng không có khả năng có ma nữ nói chuyện. Tô Định Sơn cùng Thanh Vương căn bản không có cảm thấy được có cái gì dị dạng, nữ nhân này vô luận làm cái gì khác người sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn ngay cả thánh nhân cũng dám treo giải thưởng chủ, bây giờ bị vây ở chỗ này khó chịu, muốn cho hai người bọn họ bên dưới, thế nào? Lúc này mới phù hợp ma nữ tính tình, không chỉ có ngọc y di hương tiên kỵ ba người liên thủ, hắc vương mấy người cũng tại tận lực ổn định ngọc y di hương, không có biểu lộ quá nhiều địch ý hoàng truyền rèn luyện chưa xong, tủ long khóa chưa mở. Lúc này bước gấp hiện bảng thứ nhất, phong hiểm quá lớn, đối với người nào đều không có chỗ tốt, nhưng lại một lát sau, hắc vương cảm giác ba người dư ba chiến đấu đều nhanh nhanh đến trên mặt mình, lập tức cái chán xanh nhảy một cái tiếp theo một cái trước mắt một cỗ hùng hồn khí thế theo nó trên thân khoái động mà ra trong nháy mắt đem ba người chiến trường chia cắt ra đến đủ nó ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ngọc y gì hương thiếu tông đại nhân bản vương kính nể cầm thánh tiền bối nguyện xưng ngươi một tiếng đại nhân các ngươi nhân tộc có câu nói tốt trên con đường tu hành đoạn nhân tiên đổ như người chết tính mệnh các tộc đều không ngoại lệ chuyện hôm nay bản vương lưu đồ đã lâu bắt buộc phải làm đồng thời cùng các hạ tông môn cũng vô can hệ đợi bản vương chém ra tủ lăng khóa tự sẽ giải khai đại trận thả ngươi đi mong rằng thiếu tông đại nhân chớ có sai lầm đang nói đến cuối cùng bốn chữ lúc. Hắc Vương cố ý tăng thêm mấy phần hư khí, đồng thời, một luồng khí tức nguy hiểm đem Ngọc Y Hương bao phủ trong đó. Một bên, Tô Định Sơn cùng Thanh Vương đồng thời sắc mặt một độ, thân ảnh không tự giác yên lặng lui lại. Một bên khác, Ngọc Y Hương lặng im nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hắc Vương tinh mâu, thần sắc băng lãnh người. "Là đang uy hiếp bản tông?" "Oèn." Một tiếng vang vọng truyền khắp toàn bộ yêu đô trên không. Biến ảo thành một vị huyết giáp vệ quý mục ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng đánh rồi sao? Hắn nhìn xem đã nhanh đòi người đẩy là mối họa chăng sáng lâu cùng Minh Nguyệt Sơ Trang, trung điệp thở dài yêu đô người. Nhiều lắm a đàn hương trong thế giới bây giờ chỉ mở ra ba cái quân cờ vị trí không gian lớn nhất trạm tiên đại bị trước đó tứ tượng tiếp đánh cho từng khúc nứt ra bị hao tổn nặng nhất đến bây giờ lôi đỉnh đều không có hoàn toàn trừ khử cho nên cũng không thích hợp thu nạp sinh linh trong sáng nhà trống ở giữa không lớn ba tầng cộng lại tối đa cũng chỉ có thể có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người hay là cực độ chen chúc loại kia đồng thời quý mục đem một chút trọng yếu đồ vật đều đặt ở ba tầng cho nên con cờ này có thể chứa được người càng là giảm bớt đi nhiều minh sơn trang không gian mặc dù lớn nhưng đã có mấy ngàn tội tiên cư ở nơi này còn lại vị trí cũng liền khó khăn lắm có thể chứa được vài người nghe mặc dù nói nhiều, nhưng cái này so với toàn bộ yêu đô sinh hoạt nhân tộc tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Quân cờ bên ngoài không gian, quý mục không phải là không có thử qua, nhưng trừ hỗn độn, bất cứ sự vật gì đều không thể ở bên ngoài tồn tại. Biến ảo thân ảnh du tẩu các nơi thu nạp sinh linh đằng sau, quý mục phát hiện, cái này nhiều nhất có thể chỉ hoán một chút hoàng tuyến hấp thu huyết khí tốc độ, căn bản không được quyết định gì tính tác dụng. Trong thành người, đáng chết vẫn là phải chết, giết chóc vẫn như cũ tiếp tục. Nhìn xem khắp nơi đều là huyết hồng như ngày tận thế tới giống như Euro lần đầu, quý mục cảm thấy đối mặt chân chính đại năng thủ đoạn thông thiên chính mình là như vậy vô lực bốn, yêu đồ trên không. Hắc Vương cùng Ngọc Y dị hương đánh nửa ngày sau, phát hiện lấy mình bây giờ thực lực, đúng là bắt không được vị nữ tử này, đồng thời theo nó động thủ số lần càng nhiều, linh lực ba động càng quá lớn, tù long khóa dây xích cũng tại từ từ siết nhập huyết nhục của nó, làm nó thống khổ không thôi dạng này đánh xuống quá thua thiệt. Hắc Vương trong lòng tung ra một đạo ý nghĩ như vậy đúng lúc này, nó dường như cảm nhận được cái gì, tâm ý khẽ động. Vẫy tay một cái, Hoàng Thuyền liền xuất hiện ở Hắc Vương trong tay, vô tận âm khí cùng tù long khóa đến cực điểm dương khí va chạm vào nhau, chấn minh không thôi. Nó không có ý định chờ đợi thêm nữa lấy hiện tại hoàng tuyên hấp thu số lượng đầy đủ hắn chém ra trên chân cái tia đạo tủ lăng hóa về phần trên cổ cái tia đạo chờ nó khôi phục thực lực đằng sau đánh đổi một số thứ cũng không phải không thể lái, chỉ là không có như vậy hoàn mỹ thôi vào lúc đó muốn chân áp nữ nhân đi này còn không phải đưa tay ở giữa sự tình ngọc y dị hương tự nhiên cũng rõ ràng điều này nhìn thấy hoàng Tuyền xuất hiện tại hắc vương trong tay trong ngay mắt nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại động thủ lập tức bén nhọn hơn mấy phần ngăn cản thời điểm hắc vương ánh mắt đảo qua tô định sơn cùng thanh vương hai người các ngươi muốn nhìn thấy lúc nào tô định sơn thở dài tay cầm chuôi đao Hàn mang phát tiết, một tôn bạch hổ đống nhiên gào thét mà ra, thẳng đến Ngọc Y Di Hương. Hàn môn chín nào? Ban ngày hổ. Thanh Vương cũng tại cùng thời khắc đó xuất thủ, ngăn cản Ngọc Y Di Hương. Thừa dịp thời gian này, hát Vương nắm chặt Hoàng Quyền, âm khí hội tụ, lưỡi đao nhắm ngay tủ lòng khóa. Không chút do dự, một đao liền chặt xuống dưới, chương 150. Trong thành cứu người, Hoàng Quyền mở khóa bên dưới. Chương 150, trong thành cứu người, Hoàng Quyền mở khóa bên dưới. Keng. Âm khí cùng dương khí va chạm, năng lượng cùng bạo hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, hiện lên hình cung khuyết tán tứ phương. Phía dưới Đến không hết lầu các phòng xá đổ sụp, mảng lớn gạch đá hóa làm một mịt. Cỗ năng lượng này phía dưới, trên bầu trời ngay tại đối bính ba vị đại năng không thể không dừng lại động tác, thối lui vài dặm. Một đao đằng sau, Hắc Vương dưới chân xiển xích màu vàng phát ra răng rắc một đạo tiếng vang. Ngay sau đó, Hắc Vương lại đánh ra cái thứ hai. Liên tục ba đao đằng sau, tù long khóa ứng thanh đứt thành hai đoạn, đập xuống đại địa, đem mặt đất ném ra một đạo hồ sâu. Mà giờ khắc này Hắc Vương cổ chân chỗ lại không bất luận cái gì chói buộc, chỉ có hai đạo vết dây hàn sâu đủ thấy xương, nói 300 năm vũ dột cũng bất đắc dĩ. Ngay sau đó theo một cố càng thêm hùng hồn khí thế từ hắc vương trên thân dâng trào, máu thịt bê bét vết dây hẳn cũng đang chậm rãi khôi phục, mọc ra huyết đụng mới. giờ phút này, yêu đô trung tâm âm tà hoàng tuyển cùng đức gây khóa vàng, tăng thêm hắc vương giờ phút này trên thân bộc phát khí cơ. ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ va chạm, tụ lại thành gió, nương tụ thành một cỗ khổng lồ phong bạo cuốn lên đá vụn gạch nói vụn, hướng toàn bộ thành thị lan tràn. phong bạo biên giới, ngọc y thì hương thần sắp không gì sánh được ngưng trọng. vẹn vẹn phá vỡ một đạo tù lăng khóa, hắc vương khí thế đã hoàn toàn không kém gì nàng, thậm chí còn ẩn ẩn mang cho nàng một tia áp bách tăng thêm đại trận gia trì, ngọc y hương cảm thấy đối phương tuy vô pháp tùy tiện giết chết chính mình, nhưng chấn áp tuyệt không phải việc khó. tồn tại trên đời gần ngàn năm thần thú, quả nhiên không đơn giản. nếu không có mấy trăm năm trước bị trước đây thánh nhân chấn áp, mặc lên tủ lăng khóa, phong cấm yêu đồ, nam chiêm bộ châu đã sớm nhiều hơn một tôn yêu thánh. trong thành, hắc vương trong điện, ngọc trạch nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra một vòng phân chấn hôm nay, chính là ta yêu tộc thoát khỏi nốt, chỉ để mở mày mở mặt thời điểm. lòng có hai cái người, há có thể làm nô? nguy rồi. quý mục cảm nhận được làm hắn đầu vai trầm xuống áp lực, nhìn về phía cái kia tập hồng y lộ ra một vòng lo lắng đúng lúc này, Ngọc Y thì hương truyền âm quanh quẩn tại đầu góc hắn cơn gió mạnh. Một hồi tan liếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không cho yêu đô đại trận mở ra một lỗ hổng. Nếu là thành công, đến lúc đó ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi bắt được cơ hội chạy đi. Hoàng Tuyên đao rèn luyện chưa xong, đằng sau Hắc Vương có thể sẽ cưỡng ép đầu thủ, đổ sắt trong thành sinh linh lấy hấp thu huyết khí. Ngươi đợi ở trong thành quá mức nguy hiểm. Vậy còn ngươi, không cần phải để ý đến ta, bọn hắn không dám thật đối với ta như thế nào. Quý Mục trân mặc một cái trước mắt, nhìn về phía cây đàn hương trong thế giới trên vạn nhân tộc tu sĩ, siết chặt nắm đấm tốt. Yêu đô ngoài thành 30 dặm. Một tiếng kèn lệnh do cuối đường truyền đến, theo sát lấy, Đinh Hai nhức góc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, đạp nát phong trần, tạo thành một cỗ ngập trời phong bạo, tại thiên không ngưng tụ không tan. Từ xa nhìn lại, như một tôn trăm trượng hùng sư, chính tại đại địa chạy vội đầu sư từ chỗ một mặt xích hồng tình kỳ tại dưới bầu trời tung bay. Trên cơ sĩ, một đạo đãng khí bồng bột đường chữ ấn vẽ ở giữa bị viền rìa lòng văn bao khỏa. Hậu phương, 10 không không không long võ quân chỉnh tề tiến lên, chiến rác màu đen ở dưới ánh phản chiếu ra một mảnh sương hàn. Tại bọn hắn tiến lên phương hướng, thú tránh lui, chim bay rừng minh giờ phút này đại quân phía trước trinh sát thân ảnh tật tốc trở về xuyên qua hành quân trận liệt đi tới trong quân trận lương sau đó hắn nửa quỳ tại một vị thân mang áo giáp áo khoác ngắn tay mỏng áo bào đỏ thân ảnh trước mặt cung kính nói bẩm tướng quân như ngài sở liệu yêu đô khóa thần trận thật mở ra toàn bộ yêu đô hiện tại cũng không cách nào ra vào lưu văn kính khẽ bước giảm tiếp theo một cái chớp mắt hắn quay người nhìn về hướng theo sát tại đằng sau xe phương một vị lính liên lạc hạ lệnh truyền lệnh xuống trung quân đình chỉ hành quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời tả hưu hai cánh lập tức cởi áo giáp lấy pháp khí phi hành Tuống đông 620 dặm, mặt trời mọc trước đó đổi tới đổi không đến, Tả Hữu thống quân cùng một chô đưa đầu tới gặp ta. Lính liên lạc cùng Trinh Sát nghe được đạo mệnh lệnh này đều là sửng sợ, ngạc nhiên hướng Lưu Văn Kính nhìn lại, nhưng người sau thần sắc không chút nào giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Trong hai người tâm nổi lên một vòng màu sắc sặc sỡ cảm giác. Vội vàng hành quân một đêm, rốt cục chạy tới Yêu Đô phủ cận, tất cả tướng sĩ đều chờ đợi đánh vào trong thành giải cứu ngàn vạn bất tính, nhưng đại tướng quân lại tại lúc này hạ đạt xây dựng cơ sở tạm thời mệnh lệnh. Đồng thời còn đem cộng lại chiếm cứ Long Võ quân 6 thành nhân số Tả Hữu hai cánh phân quân phái đi phía đông. 620 dặm, cái này đều nhanh vượt ngang hai cái yêu vực đi. Đại tướng quân muốn làm cái gì? Bác Nha lục quân bên trong, Long Võ quân mặc dù danh sừng, mặc giáp thời điểm, tường đồng vết sát, thời giáp thời điểm, nhanh như lôi đình. Nhưng cũng không thể hành hạ như thế đi. Một đêm, 620 dặm, thật coi bọn họ là sinh thần. Mặc dù 10 phần nghi hoặc, nhưng ở đường quân bên trong, trưởng quan mệnh lệnh chính là tuyệt đối, dù là lại ly kỳ mệnh lệnh cũng muốn tuân thủ, cho nên chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, lính liên lạc liền chắp tay hô quyền, mục đạo tuân mệnh. Còn sót lại 4000 người trung quân cắm trại đằng sau, Lưu Văn Quynh Phượng phất triệt để lòng xuống. Hạ tại trong doanh trướng bỏ đi chiến bảo cùng áo giáp, sau đó từ một bên tướng lĩnh trong tay tiếp nhận một tấm bánh hồ, hàng xích gầm một miệng lớn, lại được một hớp thanh thủy. Mặc dù bây giờ đại đường hành quân, nhiều phối hữu không gian khí vật, nhưng những cái kia phần lớn đều bị dùng để trợ trợ vũ khí khí cụ cùng đan dược chữa thương. Về phần lương thực loại hình, hành quân thời điểm quy định chỉ cho phép mang lương khô, bất luận cái gì một chi đường quân đều là như vậy, tướng lĩnh cũng không ngoại lệ. Một cái duy nhất trang bị diệu thị không gian khí vật chính là cá phủ, liền treo ở đại tướng quân bên hông cá trong túi. Nhưng cho dù là đại tướng quân, ngày thường cũng không có quyền vận dụng cá trong phủ vật phẩm, đồng thời toàn bộ quân doanh đều có giám sát chống án quyền lực. Cá trong phủ những cái kia tinh phẩm rượu thịt duy nhất tác dụng chính là khi mỗi lần đánh xong thắng trận đằng sau mới có thể lấy ra, khao tam quân. Còn có tại đặc thù nào đó dưới tình huống cũng tương tự có thể vận dụng. Loại tình huống đặc biệt này chính là chỉ toàn quân lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng sắp tử chiến đến cùng thời điểm. Cho nên, tại đại đường, cá phủ đã là binh quyền biểu tượng, cũng là thắng lợi trái cây một trong, đồng thời nó cũng đại biểu cho sau cùng cái lệnh, chương 151. Bí kỹ nhân huyết, vô vọng phá quân. Chương 151: Bí Kỹ nhân huyết, vô vọng phá quân. Giờ phút này, Trung quân thống quân Vân Chử đứng trước tại Lưu Văn Kính bên cạnh. Nhìn xem miệng lớn ăn hồ bính đại tướng quân, hắn chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Lưu Văn Kính vẫn phong quyền tản vân giống như đem hồ bính cầm song, phủi tay, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái có lời cứ nói: "Tướng quân, chúng ta vì sao muốn chia binh?" Vân Chử mặc dù đối với đại đường Long Võ quân rất tự hào, nhưng cũng rõ ràng, chỉ bằng vào cái này 4000 giáp sĩ, đối mặt một thành bạo loạn yêu tộc, căn bản không đáng chú ý yêu vực trong tam vương, hai cái tươi sáng chủ kỳ, một cái tươi sáng hậu kỳ tương đương với nhân tộc một vị hợp đạo, hai vị nhập đạo đội hình có thể xương cùng bố, mà Long Vũ quân bên trong chỉ có ba vị nửa bước minh đạo. dù là kết hợp quân trận, Tả Hưu bên trong Tam Doanh đều có thể buộc phát ra địch nổi minh đạo chi lực, nhưng yêu đô khóa thần trận nhưng cũng là mở. dưới loại tình huống này còn muốn chia binh, Vân Chử cảm thấy mình có chút xem không hiểu vị này không hẳng tới đại tướng quân. Lưu Văn Kính mang ra cái này mười, không không không Long Vũ quân đều là tân sinh tinh Huệ trong đội ngũ đa số giáp sĩ đều không cao hơn tuổi xây dựng sự nghiệp, mà hắn tại hơn 20 năm trước liền đã công thành lưu thân, tìm cái yên lặng sân nhỏ làm vườn trồng rau bởi vậy bao quát vân trừ ở bên trong long vũ quân bên trong cơ bản không ai biết hắn đối mặt vân trừ nghĩ hoặc lưu văn kính đánh bóng lấy cái cằm, nửa ngày đột nhiên tung ra một câu so sánh tuổi dậy thì thiếu nữ bản tướng cảm thấy hay là phong vận vẫn còn nhà bên phu nhân càng rất được hơn tầm ta a nói đến đây hắn lời nói một trận dường như nghĩ đến một vị nào đó tại chợ vừa gặp đã cảm mến nữ tử không khỏi thở dài một tiếng sách đáng tiếc tướng quân a không có việc gì đúng rồi ngươi vừa nói cái gì tới trận yêu thi tổng đàn quý mục vừa mới trở về bạch thi thi cùng hoa nguyệt bọn người liền tiến lên đón hỏi thế nào Cứu được một chút, còn lại không có biện pháp, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chuẩn bị thập. Bạch Thi Thi vừa hỏi ra âm thanh, một tiếng tiếng đàn liền vang vọng chân trời. Trên bầu trời, Ngọc Y Hương trực tiếp lo liệu phượng ngữ xuất thủ. Váy đỏ khinh vũ, mái tóc khẽ lướt, từng đoá từng đoá xích liên tại nàng dưới chân nở rộ, hơn hẳn như bạch ngọc chân trần chỗ. Hai viên màu vàng linh đang theo động tác của nàng nhẹ nhàng va chạm, đinh đương rung động. Cùng dĩ vãng chỉ là tùy ý treo chọc một chút dây đàn khác biệt. Giờ phút này, Ngọc Y Ly ngọc chỉ gấp phát, âm luật như tiếng hai mưa hạt, hóa thành thủy triều cuốn lên bầu trời. Giọt giọt máu tươi thuận đầu ngón tay tại trên dây đàn lăn tràn, như thiêu đốt giống như bán ra từng sợi mờ mịt khói xanh. Nương theo trận này tiếng đàn, bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra một tôn hư ảo hoàng ảnh, lôi cuốn lấy vô tận viễn chạy, đem sao giày đặc thôn phệ không còn. Trong thành tất cả may mắn còn sống sót, ngước đầu nhìn lên đám người, tại đạo này hoàng ảnh phía dưới đều là lòng sinh rung động, trong mắt cũng chiếu ra từng đạo xích diễm ánh lửa. Cả tòa yêu đô nhiệt độ tại thời khắc này, chớp mắt bay vụt gấp đôi. Trong thành sinh linh không thể không bắt đầu thôi động linh lực, lấy ngăn cản bầu trời truyền lại mà tới tầng tầng sóng nhiệt. Dù là vừa mới chém ra một đạo tù long khóa vương đối mặt tô này hoàng ảnh cùng bao phủ cả mảnh thiên liên hồng chi vực cũng là nhũ chặt lông mày hắn có thể cảm giác được lần này uy năng đã ẩn ẩn muốn đột phá thánh cảnh bậc cửa cực kỳ khủng bố cũng không phải là không tiếp nổi chỉ là ngạnh kháng tất nhiên muốn hao tổn nó đại lượng khí lực đại giới cực lớn đằng sau rất có thể sẽ chém không ra trên cổ cái kia đạo khóa vàng đây là nó tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy về phần trông cậy vào tổng ty cùng thanh vương hiện tại chỗ nào còn có hai người bọn họ bóng dáng lúc này ngọc y hương một bên làm đàn ánh mắt một bên rơi vào hắc vương trên thân ánh mắt nhắm lại nhiên huyết bí pháp thêm phá quân làm cho vô khúc, một kích chỉ có một kích này có thể đạt tới thanh cảnh nàng đang suy tư lần này là hoành kích đại trận hay là lưu cho hắc vương một kích này đằng sau bí pháp phản vệ sẽ để cho nàng ở vào một cái cực kỳ hư nhược tình trạng nói là muốn tại sau này ngăn chặn ba người nhưng kỳ thật lúc kia liền muốn liều mạng nhưng ngọc y di hương cũng không lo lắng cho mình kỳ thật cũng không thế nào lo lắng trong thành những người khác nàng để ý người từ đầu đến cuối cũng chỉ có một hoành kích đại trận tuy nói lần này là thánh cấp chi lực nhưng thiếu khuyết pháp tác nội huấn có thể hay không mở ra một lỗ hồng hay là hai chuyện chỉ là tại nội bộ mới có thể thành công ngoại giới căn bản không có khả năng Nếu là Lưu cho Hắc Vương lời nói, Ngọc Y dị hương rõ ràng biết lần này giết không chết nó, không có phá vỡ tủ lòng khóa trước đó, còn có một tia hy vọng. Hiện tại, nhiều nhất có thể muốn nó nửa cái mạng, cho hắn tạo thành một chút khốn nhiêu thôi. Lấy cảnh giới của nó, hao tổn một chút tường thụy chi lực, rất nhanh liền có thể chữa trị. Bất quá tại sau đó, không cách nào dựa vào chính mình phá vỡ tủ lòng khóa Hắc Vương có thể sẽ lâm vào điên cuồng, khi đó rất có thể căn bản sẽ không cố kỵ chính mình cầm thánh chi nữ thân vận điên cuồng xuất thủ đồng thời, cuối cùng nếu như đột phá thánh cảnh vô vọng, trong tuyệt vọng nó hay là có khả năng đi giết sạch trong thành tất cả mọi người để Hoàng Tuyển tăng lên tới đủ để chém ra cổ khóa vàng trình độ. Mà thời điểm đó cơn gió mạnh còn tại trong thành. So sánh dưới hay là phá vỡ đại trận ổn thỏa một chút. Ngắn ngủi một lát, Ngọc Y thì Hương náo hải cực tốc vận chuyển, lóe lên rất nhiều trùng kết quả. Cuối cùng, nàng hay là đem ánh mắt từ Hắc Vương trên thân rời đi, rơi vào đỉnh đầu mảnh kia hơi được phía trên màn trời. Thấy vậy, Hắc Vương không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như con mụ điên này thật liều lĩnh cho nó đến truy cập, dù là cuối cùng thắng nhất định là nó, đại giới cũng là nó tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Chương 152. Tàng Long nạp ảnh, Kim Tiêu Xuyên Vân. Chương 152 Tàng Long nạo ảnh, Kim Tiêu xuyên vân, yêu đô bên ngoài, trung quân doanh trưởng Lưu Văn kính trở mình một cái từ trên giường lật lên, xốc lên lều vải, hướng yêu đô phương hướng nhìn lại. Bởi vì nơi đây cách xa nhau yêu đô hay là rất xa, lấy thị lực của hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy chân trời một vòng đường đỏ. Ngay tại nhuộm dần màn đêm, khi Lưu Văn tính thấy rõ vệ hồng quang kia đằng sau, đung nhiên quay đầu. Đối với ngoài trường đứng hầu lính liên lạc quát, truyền lệnh quân, một khắc đồng hồ thời gian, mặc giáp cầm thương, kết Tàng Long trận. Lầm lúc người chém, tại nguyên chỗ lưu lại linh ngẫu, châm lửa, cổ động phong tức, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Hai phút đồng hồ sau, bản tướng muốn nhìn thấy yêu đô thành lâu. Đêm khuya vốn đã có chút ủ rũ lính liên lạc toàn thân dần mình, trong nháy mắt thanh tỉnh tuân mệnh. 2 phút đồng hồ sau, tứ thiên long võ giáp sĩ nhanh như điện chớp chạy tới yêu đô thành bên dưới. Quỷ dị chính là, cái này nguyên một nhánh quân đội tiến lên thời điểm, vậy mà không có nhắc lên bất luận động tĩnh gì, trong giáp đạp lên mặt đất cũng không có phát ra mảy may tiếng vang đại đường luyện quân. Không chỉ có muốn thao luyện tướng sĩ sức chịu đựng, cảnh giới, cường độ nhục thân, bảy trận phương diện, đồng dạng cũng là cần thiết vấn luyện một trong đại đường tất cả quân đội biên chế cộng lại, to to nhỏ nhỏ trận pháp không xuống trên trăm loại, công hiệu không đồng nhất. Tăng Long trận, chính là đường quân tập kích bất ngờ hành quân thời điểm, thường dùng nhất một cái bảy trận phương vị. Tại đạo này trận vị bên trong, hành quân hết thảy thanh âm đều sẽ bị cực lớn trình độ ẩn tàng, trừ khử ở vô hình. Nếu là không chú ý phía dưới, căn bản sẽ không biết có một chi quân đội Tiên tính đi tới nhà người trước cửa. Giờ phút này, Yêu Đô thành bên dưới, Lưu Văn Kính hé mắt, nhìn về phía bao phủ toàn bộ Yêu Đô màn ánh sáng. Một lát sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại đại trận một góc. Nơi đó, quy văn giống như vết rách dày đặc, nhưng rõ ràng còn kém một chút, thậm chí đại trận vận chuyển phía dưới, tinh mịn vết rách còn tại chậm rãi chữa trị. Lưu Văn Kính không chút do dự, chỉ một ngón tay biến trận, kết kim tiêu xuyên vân, đem các ngươi dùng tại nữ nhân trên người kình đều lấy ra, cho bản tướng đâm xuyên cái này mai rùa con. Một khắc đồng hồ trước, Yêu Đô thành bên trong, Ngọc Y dị hương lo liệu cầm âm hoàng ảnh, thánh cấp đều tuyên phát, nhưng làm một điểm, hung hăng đâm vào đại trận phía trên màn trời. Và chạm vị trí, rõ ràng là rời chấn Yêu Ti tổng đàn gần nhất một chỗ. Một cái chớp mắt, lưu tinh phun ra như mưa, lấy đại trận một chút làm trung tâm, cả đạo quang màn đều bị nhuộm dần một tầng xích hồng, như sóng giữa không, với chân trời cuộn. Giờ khắc này, toàn bộ Yêu Đô đều độ lên một tầng đỏ tươi. Hắc Vương vẻ mặt nghiêm túc chỉ lên trời màn nhìn lại. Chỉ nghe một tiếng nhỏ xíu răng rắc một tiếng, đại trận một góc nứt ra giống như mạng nhện vỡ rách, đảo ngược mà đến lực lượng làm cho cả yêu đô đều tại rung động không thôi. Sau một kích, Ngọc Y Ly Hương thiếu rung tái nhật rất nhiều, một cô choáng váng tri ý tràn đầy náo hải. Nhưng nàng nhìn thấy màn trời vẹn vẹn nứt ra một khối, còn xa xa không đạt được chỗ tụng trình độ, môi đỏ khẽ mím môi. Thở sâu, tay của nàng lại lần nữa đặt ở trên dây đàn trả lại. Hắc Vương hừ lạnh một tiếng, cách không một quẩn trực tiếp bay ra. Trận đánh lúc trước trong tay nắm nuốt thánh cảnh thuật pháp Ngọc Y Ly Hương, nó còn có chỗ cố kỵ, bây giờ đối phương khí thế đột nhiên ngã một nửa. Xa, xa không kịp dĩ vãng, nó tự nhiên không thể nào để cho đối phương tiếp tục oanh kích đại trận. Ngọc Y Dĩ Hương không thể không chuyển di mục tiêu, ứng phó đến từ Hắc Vương công kích. Oanh minh vang vọng, vang vọng yêu đô. Cùng lúc đó, yêu đô biên giới. Tổng thị Tô Định Sơn cùng Thanh Vương sánh vai đứng tại một tòa lầu các đỉnh, riêng phần mình nhìn chăm chú màn đêm, yên tĩnh không nói. Thật lâu, Thanh Vương ánh mắt nhìn về phía Tô Định Sơn, tổng ty đại nhân, đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Vương miệng hạ chỉ cái gì? Hoàn là ngươi cho H Vương a. Bản quan không biết Thanh Vương miệng hạ ngài đang nói cái gì. Xanh Bích bàn rồng lắc đầu, bản vương chỉ muốn biết một sự kiện Ngươi lạ như thế nào cầm tới nó? Tô Định Sơn ánh mắt vi lườm nó một chút, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường bản quan đối với tham lam không có hứng thú. Thanh Vương nhìn chăm chú hắn nửa ngày, cuối cùng gật đầu vậy bản Vương an tâm. Trong thành, hoa mỹ linh lực đụng thẳng vào nhau, từng đoàn từng đoàn đạp nát tại màn trời phía trên, tựa như pháo hoa nở rộ bầu trời đêm. Tô Định Sơn ngẩng đầu quan sát đầy trời khói lửa, đột nhiên nhẹ giọng hỏi một câu đáng giá. Biết hắn đang hỏi cái gì Thanh Vương lộ ra một vòng ý cười, trong đầu không tự chủ nổi lên một đạo luân luân hùng hùng hổ hổ thân ảnh. Nó tay vừa lộn, một vỏ kiếm Nam Xuân xuất hiện ở trong tay của nó. Nó dương lên vào rượu, cười nhạt một tiếng đương nhiên. "Huyền." Một tiếng bạo hưởng vào lúc này truyền khắp toàn bộ yêu vực. Khóa thần trận màn sáng một góc, trước đó bị Ngọc Y dị hương đánh ra vết rách vị trí, giờ phút này bị một thanh khí phế hiên ngang trường thương màu vàng trực tiếp đâm xuyên, toàn bộ yêu đô thoáng chốc đất rung núi chuyển đại trận phá toái chỗ lỗ hổng, bàng bạc vô tận linh lực hóa thành phong bạo, điên cuồng phát tiết tiến đến, trong đó thậm chí ẩn ẩn bí mật mang theo một cỗ. Lực lượng pháp tắc đó là Tứ Thiên Long Võ Quân bảy kim tiêu xuyên trận, lại dung nhập Lưu Văn Kính Thánh nhân chi lực. Đánh ra một kích, cùng Ngọc Y dị hương lấy bí pháp cường ép bay vụ khác biệt, đây là chân chân chính chính thánh cảnh năng. Bảy thánh bên trong, Lưu Văn Kính xem như đặc tù nhất một vị. Bởi vì sở tu đạo pháp nguyên nhân, dưới tình huống một đối một, hắn có lẽ là yếu nhất một vị thánh nhân, thậm chí khả năng đánh không lại một chút tu hành đến cực hạn hợp đạo cảnh. Nhưng, chỉ cần phía sau hắn còn đứng lấy bất luận một vị nào tướng sĩ, hắn chính là đại đường tuyệt đối chiến thần, không người có thể anh kỳ phong tồn tại. Khóa thân trận, phá. Chương 153. Nhân gian có rượu, nhất là an hồn. Chương 153. Nhân gian có rượu, nhất là an hồn. Nghe được động tĩnh, ngay tại áp chế Ngọc Y hương hắc vương quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Nó biết yêu đô sự tình không có khả năng giấu giếm được triều đình quá lâu, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới đường quân sẽ đến nhanh như vậy. Mà lại thanh trường thương này bên trong ẩn chứa một cố làm nó nội tâm run lên uy năng. Chỉ nửa bước đã bước vào bậc cửa kia hắc vương tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì? Trong địch nhân có một vị thanh cấp. Nó nhìn về phía trong thành bắt đầu tao loạn sinh linh trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Tay phải hóa chảo hắc vương trực tiếp chụp về phía trong thành đám người dày đặc nhất địa phương đúng là tự mình đối với tu sĩ cấp thấp xuất thủ. Xuyên vân thương đột phá vào đến đằng sau yêu đô triệt để bối rối một đoàn. Những cái kia còn xuất lại số lượng không nhiều còn có thể bảo trì người thanh tỉnh tộc cùng yêu tộc giờ phút này đều là hướng phía cửa thành trào lên mà ra muốn thoát đi tòa này địa ngục trên đường phố nhận hắc khí ăn mòn sinh linh cùng hắc vương điện huyết giáp vệ vẫn tại điên cuồng tàn sát cùng mãnh liệt chạy trốn dòng người giao hội cùng một chỗ chém giết không ngừng chăm thi thi cùng còn lại mấy vị thiếu tư tụ hợp cùng một chỗ lập luôn cảnh giới đỉnh cao cùng nhau phong thích uy hiếp đám người bọn hắn mang theo chấn yêu ti còn lại nhân thủ dốc hết toàn lực chấn áp những này bạo động sinh linh làm người bầy mở ra một đầu thông hướng cửa thành con đường quý mục tự nhiên cũng thân ở trong dòng người hắn cũng không có đầu góc nóng lên cùng chấn yêu ti người cùng nhau đi duy trì đã sụp đổ trật tự nhiều nhất hắn cũng chỉ là khách khanh mà thôi không có khả năng đích thực đem mệnh cột vào tổng đàn thúy hồ trên đàn thế giới bên trong người chỉ có hắn sống sót mới có thể cứu ra ngoài còn có với hắn mà nói điểm trọng yếu nhất nếu là hắn lưu tại trong thành sẽ chỉ làm trên bầu trời mỹ nhân phần tâm tạo thành liên lụy mặc dù ngọc y dị hương một mực biểu hiện rất mây trôi nước chảy truyền âm thời điểm cũng chấn tĩnh không gì sánh được nhưng quý mục không ốc. hắn hết sức rõ ràng định vị của mình liên thật chỉ là một cái vương mà thôi cho nên Hắn hiện tại chuyện cần làm rất rõ ràng đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất để cho mình ở vào một cái địa phương tuyệt đối an toàn dạng này mới sẽ không cho nàng thêm phiền phức lần này phong ba đi qua muốn về một chuyến học cung tìm lão sư thỉnh giáo một phen bằng tốc độ nhanh nhất đột phá nhập hư cảnh quý mục nội tâm âm thầm suy nghĩ hắn thật chịu đủ biến thành người khác liên lụy cảm giác trước đó hắn cảm thấy mình đã bao nhiêu mạnh lên một chút nhưng lần này yêu đô chi hành trực tiếp liền đem hắn triệt để đánh về nguyên hình từ đầu tới đuôi hắn đều chỉ có thể nhìn xem một đám đại năng phiền phúc vũ chính mình lại cái gì cũng làm không được giờ phút này ngay tại quý mục đi theo đám người Trải qua nào đó một lối đi lúc Hoa Nguyệt thanh âm đột nhiên từ trên đàn thế giới bên trong truyền đến cơn gió mạnh thả ta ra ngoài. Quý mục xứ sở ngươi xác định tại toàn bộ bạo loạn yêu đô bên dưới chỉ là tiềm long cảnh Hoa Nguyệt vừa ra tới liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bởi vì vạn yêu phủ đại hội duyên cớ yêu đô vạn tộc tụ tập trong thành còn có rất nhiều tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Quý mục đều được giảm xuống cảm giác tồn tại cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn hắn tự vệ cũng không dễ dàng căn bản vô tâm chiếu của hắn nhưng để Quý mục có chút kỳ vãi là. Hoa Nguyệt không nên là như vậy, người lỗ mãng mới là ánh mắt nhất truyện, quý mục ánh mắt như ngừng lại phố dài một đầu khác. Hắn ẩn ẩn trông thấy, nơi đó, một bộ mặc màu đỏ giực quan phục thân ảnh lặng lặng nằm trên mặt đất, đã mất đi bất luận cái gì âm thanh, tùy ý bạo động đám người giẫm ở trên người cũng không phản ứng chút nào. Nơi đó là cửa thành phương hướng ngược, mà người kia quý mục cũng nhận biết, chính là trước đây không lâu cùng bọn hắn cùng nhau ngồi tại trên vương tọa lễ bộ thị lang, Triệu Cảnh. Lúc này, Hoa Nguyệt mang theo thanh âm khàn khàn tại trên đàn thế giới bên trong truyền ra, ta biết cái này có chút ép buộc, cho nên ta chỉ cầu trưởng phong huynh đem ta phong xuất, ta đi. Triệu đại nhân cả đời vì dân, cùng ta loại này kiếm cương khác biệt, là cái chân chân chính chính vị quan tốt. Sau khi hắn chết, thi thể của hắn không nên cũng không thể bị hắn chó kính yêu bách tính trả đạ. Chí ít, muốn đem hắn mang về nhà đi. Quý Mục yên lặng nghe hoang Nguyệt lời nói, không tự giác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay đâm vào trong thịt, máu tươi thuận nắm đấm của hắn chảy xuôi. Hắn nhìn chằm chằm phương xa triệu cảnh thi thể một chút, mím môi một cái, đột nhiên quay đầu, không đi nữa nhìn hậu phương thật có lỗi, gió xuân, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Hắn trực tiếp đóng lại trên đàn thế giới nhưng sau lưng triệu cảnh bị dẫm đạp đến máu thịt be bét một màn nhưng từ này thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn muốn yêu đô biên giới thanh vương chỉ chỉ trên màn trời một màn kia kim quang nhìn về phía tô định sơn cái này cũng là ngươi gọi tô định sơn lắc đầu bản quan có tài được gì có thể đổi lấy một vị thánh nhân thanh vương bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hồi lâu cuối cùng lắc đầu thở dài một cái tính toán không cùng ngươi lão hồ ly này đấu trí đấu dũng mọi lòng ta vẫn là đi làm ta chuyện nên làm đi hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa thu di giáo không nên trở thành ngươi tô định sơn lồng giam nó hơi ngửa đầu Đem ứng liên thương tại trước đây không lâu tặng cho một vò rượu uống ngừng ngực hết sạch, nâng cốc đàn quẳng xuống đất, sau đó nhảy xuống, đón mảnh kia sáng chói kim quang đi đến. Tại sau lưng nó, chẳng sao đưa nó bóng lưng kéo ra khỏi một đạo cái bóng thật dài. Tô Định Sơn yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn một chút trên mặt đất phá toái rơi là tại trên đất vò rượu mảnh vỡ, thở dài ai, lưu một một a. Chương 154. Vương sư kỳ đến, vạn dân tâm ăn một. Chương 154. Vương sư kỳ đến, vạn dân tâm ăn một. Lúc này, mấy đạo hất lên trường bào màu đen. Tản ra khí thế cường đại thân ảnh từ các ngõ ngách chỗ đi tới Tô Định Sơn bên cạnh, tại sau lưng của hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói gặp qua phân giáo chủ. Tô Định Sơn không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói đi thôi, kéo dài một chút lưu tướng quân bộ pháp. Tuần giáo chủ chi mệnh. Tại mấy người sau khi rời đi, Tô Định Sơn nhẹ giọng cười một tiếng nếu là kéo không nổi, tăng thêm mấy người các ngươi tinh huyết, hoàng toàn cũng đủ để chém ra cuối cùng một đạo tù lang khóa. Lúc này, Tô Định Sơn đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi Thanh Vương trước khi rời đi lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, tự lẩm bẩm lồng giam a. Có lẽ vậy, thiên hạ này vốn là có người tự do, có người câu thúc cả đời a. Hắn sửa sang chính mình y quan, lại nhìn một chút Thanh Vương rời đi phương hướng, có ít người rõ ràng còn sống, tâm lại sớm đã như cho tàn chi mục, theo gió mà qua, có ít người hướng chết mà hướng, lại như là lao tới thiên quang. Có người thủ vững, có người từ bỏ. Có người cúi đầu nắm hoa, có người mở mày mở mặt. Cũng có thân người tại lồng giam, coi là nghiêng thứ nhất sinh, có thể thoát ly lao ngục, đi hướng một thế giới khác. Thật tình không biết, cái tiêu kỳ thật chỉ là nhất trọng càng lớn lao ngục thôi. Chúng ta đều là thân ở lồng giam, kết quả là, thế gian có thể vây khốn chính mình, chỉ có chính mình. Cái này, không phải liền là nhân gian a? Tại Yodo Sinh Linh chưa chạy ra Yodo thời điểm, một tiếng vang vọng tại Yodo Bắc môn truyền đến, nặng nề cửa thành hứng thanh bị động ra. Ngoài thành, một mặt xích hồng quân kỳ đi đầu đập vào mi mắt. Ngay sau đó, người khoác trọng giáp, cầm trong tay thương kích long võ quân tề chỉnh dậm chân, tựa như thiên diện chống trận cùng vang lên, nặng nề mà đạp ở Yodo phía trên đại địa đây là một chi trầm mặc quân đội, không có hò hét, không cần chống trận. Bởi vì bọn hắn tự thân tức là cái lệnh. Giờ phút này, mới vừa vào thành, thống quân Vân Chử đối diện liền thấy nơi xa dâng lên một mảnh khói bụi Định thân nhìn lại, phát hiện là ngay tại hướng cửa thành bên này bỏ mạng chạy trốn đám người bước chân hắn bỗng nhiên ngừng một lát. Sau một khắc, hắn rơi lên trường thương, chúng điệp giẫm lên trên mặt đất, hét lớn một tiếng đình chỉ hành quân, toàn quân phân tán, hai bên xếp hàng, cho dân chúng nhường đường. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lính liên lạc thân ảnh tật tốc tại Long Võ quân trong đội ngũ ghé qua, truyền đạt thống quân chỉ lệnh. Một lát sau, 4000 giáp sĩ si chia đôi tách ra, ở giữa chống ra một đầu tiền đồ tươi sáng, nối thẳng ngoài thành. Thương kích giữ trong tay bọn họ, mũi thương trực tiếp hướng bầu trời, lấy cửa thành làm mở đầu. Yêu đô Bắc môn đường lớn hai bên, mặt đối mặt sắp xếp ra hai đầu dài mà trang nghiêm đội ngũ đội ngũ cuối cùng, xích hồng quân kỳ đón gió pháp phối đại tướng quân Lưu Văn Kính nghiêng lặng nhìn xem một màn này cũng không có trách trách vân trừ tiếm càng tự tiện hạ đạt đỉnh chỉ hành quân mệnh lệnh, dù là dạng này sẽ đến chế chiến cơ. Nhìn xem tề chỉnh sắp xếp thành hai đầu trường long long võ quân, khỏe miệng của hắn dần dần nhấc lên một vòng ý cười nói rõ, bạn tướng, hiện tại có chút tin tưởng lời của ngươi nói, không bao lâu, đi đầu mở đường đến bên này yêu ti một nhóm thấy cảnh này, lập tức đấy lòng riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, cũng không có vượt lên trước ra khỏi thành trận yêu ti đám người cũng là xoay người một cái, thân ảnh lướt gấp, đứng ở hai bên, đem con đường dẫn đầu tặng cho sau lưng chạy nạn máy tính. mặc dù khóa thần trận phá, nhưng dư duy còn tại, yêu đồ bên trong minh đạo phía dưới vẫn như cũ không cách nào ngự không, cho nên đám người chỉ có thể từ từng cái cửa thành núi đuôi nhau mà ra. tại đám người phía sau, còn có thật nhiều mất lý trí yêu tộc điên cuồng đuổi theo, đánh giết rơi vào người cuối cùng. thấy cảnh này vân chửi lông mày nuzz lên, hắn từ dưới đất rút lên trường thương, hung hăng ném một cái, một thương đâm xuyên một cái, ánh mắt xích hồng yêu thu sướng sọ, mũi thương tính cả mảng lớn màu đỏ tươi, thật sâu đâm vào mặt đất phạm đại đường con dân người, chém. Một cái chớp mắt, 4000 giáp sĩ cùng nhau bươn thường, riêng phần mình đâm ra, kim quang cùng huyết quang giao hội, cùng màu xương ánh trăng cùng nhau, đem mảnh này khu phố bóng đêm nhuộm dần buốn. Chẩn Yuti tổng đàn bản thân liền cách cửa bắc gần nhất, cho nên nơi này cơ hội tụ tập trong thành nhiều nhất đám người, quý mục tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Giờ phút này, hắn đi theo đám người hướng ngoài thành tiến lên, nhìn xem hai bên tề chỉnh thủ hộ bách tính giáp sĩ, trong lòng rất là rung động. Trừ biên cảnh bên ngoài, trung thổ chiến sự cực ít, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đường quân trước đó hắn tại Hoài Nam đạo lúc lọt vào Ám sát lúc, đối với Lý Hạng Trạch dẫn đầu quân Doanh lưu lại 10 phần ấn tượng xấu hiện tại ấn tượng trực tiếp thay đổi rất nhiều cùng chân chính vương sư cùng biên quân so sánh vậy căn bản liền không cách nào xưng là đứng quân lúc này leo lên yêu đô đầu tưởng, không có tham chiến Lưu Văn kính nhiên lặng nhìn về phía phía dưới a hắn liếc mắt liền thấy được toàn thân áo trắng ở trong đám người vô cùng dễ thấy quý mục nhất thời hơi hoảng hốt một chút đang chờ quan sát lúc, hắn lại đột nhiên đã nhận ra cái gì ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại khẽ nhíu mày một vị tươi sáng năm vị minh đạo hoặc đội hình này vẫn rất để mắt bản tướng Tại Lưu Văn kính cuối tầm mắt, Thanh Vương thân ảnh đứng lặng tại đám người hậu phương, yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Châu Mai cái kia đạo người khoác lượng ngân chiến giáp thân ảnh. Nó cũng không có lựa chọn trực tiếp xông lên đi, đó là muốn chết. Nó chỉ là đến là đen vương tranh thủ một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, dù là không cần nó xuất thủ, Đường Quân cũng rõ ràng bị sự tình khác chỉ hoãn vào thành bước chân. Cái này chính hợp nó ý chương 155. Vương sư kỳ đến, vạn dân tâm ăn hai. Chương 155, Vương sư kỳ đến, vạn dân tâm an hai. Thanh Vương xem chừng, sau lưng mấy vị Minh đạo cảnh huyết khí, đã đầy đủ bổ khuyết hoàng toàn nên nói không hổ là trấn yêu ti tổng ty, tùy tiện tìm đến đây mấy cái chất dinh dưỡng, hay là tu di giáo. nhiều như vậy minh đạo cảnh, sợ không phải đem một cái phân dạy nội tình đều móc ra đi. tu di giáo cắm dễ trung thổ không dễ, lão hồ ly này là thật cam lòng a thanh vương có chút thổ thức. tu di giáo, thế lực này danh tự xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào sẽ đều để người nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí tại những khác bộ châu đều ảnh hưởng từ sâu, không kém chút nào một cái đế quốc. duy nhất đối với thế lực này không thế nào quan tâm địa phương, chính là đại đường. trung thổ một khi xuất hiện, tuyệt đối người người kêu đánh. thanh vương tin tưởng trên lỗ châu mai vị thánh nhân kia tuyệt đối không để ý khi tìm thấy hắc vương trước đó trước diệt mấy cái tu di giáo người trợ trợ hứng mà lại hắn không thể nào để cho nhiều như vậy cao cảnh tu sĩ ở trong đám người lăn lư chỉ cần đối phương vừa động thủ mấy người huyết khí liền sẽ bổ sung tiến hoàng tuyên trở thành hắc vương mở khóa trợ lực nếu là vị thánh nhân kia có thể vững vàng không giết, các loại mấy người kia đem thành miệng mấy vạn người này tàn sát không còn hoàng tuyên một dạng có thể hấp thu đầy đủ huyết khí Giết cùng không giết, hắc vương thành thánh đều là chuyện chắc như đinh đóng cột đây là chuẩn dương đối với cái này thanh vương tự nhiên vui thấy kỳ thành để hắc vương thành thánh về điểm này nó cùng tô định sơn là nhất trí chỉ có hắc vương thành thánh mới có thể lấy thánh cảnh chi lực giúp nó bận dịu tinh luyện long huyết cho nên lúc này thanh vương ngược lại không nóng nảy cái kia nhìn nó uống rượu tăng thêm lòng dũng cả người vậy mà sớm đem hết thảy đều coi là tốt sau đó còn không nhắc nhở chính mình quả thật là cái lao hồ ly giờ phút này năm vị người khoác hắc bảo tu di thệ tế giả lướt qua thanh vương khí thế bộc phát thẳng đến phía dưới long võ giáp sĩ mà đi người dám phía dưới vân chửi gầm thét một tiếng nhưng trong lòng thì trầm xuống 10 không không không long võ quân cảnh giới cao nhất là ba vị nửa bước minh đạo Còn thừa đại đa số giáp sĩ đều là nhợ hư, tướng lĩnh thì đa số lập luôn đội hình như vậy, mặc dù không có siêu Việt Minh đạo tồn tại, nhưng kết hợp quân trận, 10. Không không không Long võ quân có đánh giết ba vị Minh đạo cảnh đại năng thực lực. Nếu là lại thêm 10. Không không không, điệp ra phía dưới, nhập đạo cũng phải chặt đầu. Nhưng cũng không có như quả, giờ phút này xuất trinh yêu đồ, chỉ có cái này 10. Không không không Long võ quân, ngoài thành phân lưu đằng sau, càng là còn sót lại 4000. Vẹn vẹn đối mặt yêu vực bản thổ đại yêu, đều có chút cố hết sức, chúng chi hiện tại đột nhiên đụng tới năm vị Minh đạo đại năng. Vân trữ kỳ thật có chút không hiểu. Lấy đại tướng quân bên hung khối kia cá phù quy cách đến xem, trừ không biên quân phụ quân bên ngoài, Thần Võ, Long Võ, Vũ Lâm, cùng Nam Nha quân, trung ương cộng lại tổng cộng hơn 10 vạn người đại đường tinh nhuệ giáp sĩ đều có thể điều khiển. Nếu là đều điều tới, yêu vực chi loạn, nửa nén hương liền có thể lắng lại. Nhưng vì sao chỉ là điều chiến lực chỉ là trung đẳng mười? Không không không Long Võ quân, còn tại nửa đường phân đi một nửa. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng thân là thống quân, đối mặt địch nhân, vẫn chỉ tự nhiên biết giờ phút này muốn làm gì. Khí tức bộc phát ở giữa, hắn tật tốc hạ lệnh kết tiểu Long Võ trận, ưu tiên bảo hộ Bạch từng đạo khí thế bàng bạc tòm long võ giáp sĩ trên thân phát ra giữa không trung một tôn màu vàng thần long lập tức ngưng tụ mà ra long uy cái thế đem trên đường phố bách tính bao phủ trong đó triệt tiêu năm vị tu di thầy tế giả bị áp để dân chúng có thể an toàn rút khỏi yêu đô. trong đó một vị trưởng lao mắt thấy đường quân đội ngũ trung cảnh giới cao nhất cũng mới nửa bước minh đạo khỏe miệng lộ ra một vòng kinh thường chạy tới lúc hắn còn tưởng rằng đường quân tới bao nhiêu người trong lòng còn thẳng sợ hãi nhưng bởi vì giáo chủ mệnh lệnh mới không thể không đến tu di trong giáo trước cao cấp một có thể khống chế sinh tử giáo chủ cấp cũng không ngoại lệ Tô Định Sơn trong giáo vừa vặn cao hơn bọn họ cấp một, cho nên ra lệnh cho làm cho phía dưới, bọn hắn nhất định phải đến. Bất quá bây giờ, nhìn xem chút nhân thủ này, vị trưởng lão kia tâm trực tiếp liền thả xuống tới, còn tốt giáo chủ đại nhân không phải để cho chúng ta chịu chết. Tự tin phía dưới, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuống tới, một bàn tay liền hướng phía dưới giáp sĩ vô tới. Nương theo lấy động tác của hắn, một đạo to lớn vô cùng trưởng ấn lập tức xuất hiện trên không trung, che đậy xuống. Nhưng ngay lúc hắn đánh ra một trưởng kia thời điểm, hắn thấy rõ ràng. Những cái kia bị rất nhiều giáp sĩ vây quanh, giống như là một vị tướng lĩnh trên khuôn mặt, nhấc lên một vòng ngmiễm mai đối mặt cái kia kinh thiên một trưởng, Vân Trử giơ tay lên, xa xa một chỉ 4000 long võ giáp sĩ mùi thương cùng nhau đâm về trên không, như kim long xuất thủy, rốt rồng hám thiên. Sau một khắc, trưởng ấn đúng là trực tiếp bị thọc cái lỗ thủng, sau đó còn lại hung hăng đâm vào vị kia tu di giáo đại năng trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Thân ảnh của hắn ven đường trên không trung hạ xuống một mảnh huyết vụ, dường như bị nội thương không nhẹ. Vân chử cười lạnh một tiếng, đối với kết quả này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ có 4000 giáp sĩ, nhưng một cái minh đạo cảnh liền dám xung trận, Long Võ Quân không để ý để hắn nhận thức lại một chút cái gì là đường quân đây là bởi vì trên đường phố vẫn còn tồn tại đại lượng máy tính, giáp sĩ cho đứng cũng không hoàn toàn duyên cớ, nếu là 7 trận hoàn chỉnh, dù là không có khả năng đánh giết, nhưng cùng lúc chống lại hai vị minh đạo không có vấn đề gì cả. Trên lỗ châu mai, vừa mới nâng lên cánh tay Lưu Văn Kính đem cánh tay lại buông xuống. Hắn phát hiện lần này đi ra, Thánh Tông mang cho hắn kinh hỉ, muốn xa so với trong tưởng tượng nhiều. Chương 156: tướng quân khống Rồng, Vương thành thánh. thánh. Chương 156: tướng quân khống Rồng, Hát vương thành thánh, hắn muốn nhìn một chút hắn thoái ẩn những năm này, đại đường một đời mới tinh binh đều bị thao luyện đến trình độ nào, ý chí cùng trách nhiệm, hắn kiến thức qua đằng sau chính là trèo chống cả hai chỗ thiết yếu thực lực. Có lẽ thánh tông kế vị đằng sau, thế hệ này triều đình, thật có thể trèo chống hắn hoàn thành hắn vẫn muốn làm nhưng còn không có cơ hội làm được sự tình. Một bên khác, chạy tới cửa thành quý mục quay đầu lại, nhìn xem một màn này cảnh tượng, đánh bóng một chút cái cảm trận pháp này, giống như cũng rất mạnh a nhân số cũng cùng minh nguyệt sơn trang bên trong tội tiên không sai biệt lắm. Muốn làm sao làm một cái đâu? Bởi vì trong thành đại loạn nguyên nhân hắn lần này cũng không có cơ hội đi tam vương điện cầm tới chiến trận đổ phổ, bởi vậy đấy lòng một mực có chút tiếc nuối. nhưng bây giờ hắn phát hiện, vật này giống như không chỉ yêu tộc có, đường quân tựa hồ càng mạnh. bất quá quý mục rõ ràng, loại vật này tuyệt đối là giá trên trời chi bảo. hắn nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới đến nó, cũng không thể chạy đến đầu tường vị tướng quân kia trước mặt, thình lình cùng hắn đến một câu. Hắc, huynh đệ, bán chiến trận không, ta cái này có mấy lượng bạc. quý mục tin tưởng, đối phương tuyệt đối có thể một thương đem hắn đóng đinh tại đầu tường, treo lơ lửng cái ba ngày ba đêm hay. sau này hay nói đi không bước đi tham quân nói không chừng cũng sẽ có cơ hội quý mục quay đầu nhìn thật sâu một chút dù là đối mặt đại địch cũng vẫn như cũ đem bách tính bảo hộ mạnh khỏe tướng sĩ khỏe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong thật đi giống như cũng không tệ sau một ít vân chửi thần sắc dần dần ngưng trọng đối phương không phải người ngu vừa rồi vị kia bay ra ngoài tu di thầy tế luôn bởi vì khinh địch nguyên nhân mới khiến cho lòng võ giáp sĩ đắc thủ thăm dò ra thực lực đằng sau đương nhiên sẽ không lại cho lòng võ quân cơ hội như vậy bốn vị đại năng đều chiếm một phương cùng nhau độc thủ cường đại thần thông thuật pháp thoáng chốc đem hạ phương nhai đạo bà phủ Lòng võ giáp sĩ lấy trận pháp cộng đồng ngăn cản, tổn thương cùng uy áp bình mở đến mỗi người trên thân. Dù vậy, cũng không ít giáp sĩ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không có người từ bỏ duy trì chiến trận vận chuyển đối chiến tu sĩ cấp cao, chiến trận vừa vỡ, trực tiếp liên lụy đến bản quân, cho nên cho dù là bỏ mình, cũng tuyệt không thể buông ra trong tay kết trận trừ thương. Nửa ngày, khi bốn vị minh đạo đại năng thế công lại lần nữa sắp tiến đến, Vân Chỉ cắn răng điều khiển chiến trận chi hồn ngăn cản. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, Kim Long không bị khống chế. Tựa như long hồn bên trong, có một cố cường tuyệt vĩ lực dung vào, trong nháy mắt chiếm cứ chủ đạo vị trí. Kim Long một mực đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, con ngươi dựng thẳng bằng lánh quét về phía đối diện. Cường đại uy áp cùng xâm nhiên sát ý sẽ lẫn, không thể lực lượng chống lại lập tức bao phủ mấy vị đại năng, làm bọn hắn lòng sinh run rẩy cô khí tức này. Bốn người trong mắt lập tức bị sợ hãi chiếm hết. Giáo chủ để cho bọn họ tới ngăn cản Lưu tướng quân bước chân, nhưng không cùng bọn hắn nói. Chỗ này có cái thánh nhân a. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, trong nháy mắt kế tiếp, Long chảo trực tiếp cách không hướng bọn họ huy tới. To lớn chảo ấn đem không gian xuyên thủng, sinh ra đạo đạo vết rách, dài tới ngàn mét, ngang qua bầu trời. Mà mấy vị kia tu gi thể tế giả sớm đã hóa thành chảo ấn dưới mấy sợi cho bụi tan theo gió. Long võ giáp sĩ trong quân trận vừa rồi trên đầu thành xuống tới không lâu lưu văn kính tự lẩm bẩm đối với loạn tặc xuất thủ chuyện đương nhiên. Tu di giáo bản tướng lấy thánh cảnh xuất thủ sẽ không có người nói ta không tuân thủ giang hồ quy củ đi. Nói đến đây hắn lời nói bỗng nhiên ngừng một lát dường như nghĩ tới điều gì đều hồi chiều đình, sợ cái dám đại tướng quân uy vũ long võ quân bên trong truyền đến như bài sơn đảo hải tiếng hò hét nhưng ngay sau đó một tiếng mang theo vài phần điên cuồng tiếng cười lớn long võ quân thủy triều giữa thiên địa chỉ còn lại nơi xa đạo thanh âm này khí thế ngập trời theo sát tiếng gầm như sóng biển quét sạch cùng nhau khuyết tán đến toàn bộ yêu đô như núi cao trọng áp khiến cho mọi người đều là trên thân trầm xuống không nhịn được muốn quỳ dạp trên đất liền ngay cả thanh vương bực này yêu tộc đại năng nội tâm cũng là không nhịn được dâng lên một cô muốn bái phục chi ý bị nó sinh sinh kiềm chế lại nó nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắc vương thành thánh lưu văn kính sắc mặt bên trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng hắn nhìn thoáng qua phía dưới còn lại không nhiều bất tính sau đó đưa ánh mắt về phía yêu chỗ sâu nhẹ nhàng cười một tiếng có chút y tứ sau một khắc một đạo tráng kiện không gì sánh được mang theo hủy diệt hết thệ khí tức quang trụ màu đen thẳng đến nơi đây mà đến Lưu Văn Kính chậm rãi đưa tay Long Hồn cùng hất trụ va chạm vào nhau mãnh liệt khí lãng ngút trời và mây làm vỡ nát mạng lớn phòng xá vội vãi như vậy à cũng may Long Hồn che chở phía dưới phía dưới bách tính cũng không nhận được tổn thương gì ngay tại tận tốc ra khỏi thành cửa thành chỗ quý mục cuối cùng thật sâu nhìn một cái bầu trời kéo dài không tiêu tan khí vân chợt quay người rời đi cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng sẽ tu luyện tới cảnh giới dạng này lẫn nhau thăm dò sau một kích một đạo lôi cuốn lấy vô tận mây đen đạp không tiến lên thần thú chậm rãi đến hai con mắt màu vàng nóng tản ra uy nghiêm quan mang Ở trong trời đêm sáng tỏ mà loá mắt, Tại Hư không sau khi đứng vững, nó chậm rãi cúi đầu, cùng phía dưới vị tia tướng quân giáp bạc ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Giờ khắc này, Hư không phảng phất động lại nhất sát, khí thế hết sức nguy hiểm tại bọn hắn bên cạnh hội tụ đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh kiếm đột nhiên ở một bên truyền ra ha vương, đánh nhau chưa đó, chớ có quên chúng ta quyết định. Long Ngọc Kỳ lân quét nó một chút, cười lạnh, chịu chết tặng như thế chịu khó, ngươi cũng là đầu một cái. Vừa dứt lời, nó một trảo liền hướng Thanh Vương chộp tới. Chương 157. Thanh Long Hóa Huyết, Quá Tráng Ngự Binh. Chương 157. Thanh Long Hóa Huyết, Quá Tráng Ngự Binh lập xuống lối đi nhỏ thể, Long Ngọc Kỳ Lân từ không có khả năng tùy tiện đổi ý, đồng thời luyện hóa Thanh Vương đối với nó một chút chỗ xấu đều không có. Giờ phút này theo nó động thủ, Thanh Vương tự hành cách mặt đất, bị nó lấy cường tuyệt lực lượng nhất tới, giữa không trung hóa thành một đầu đầu có hai sừng màu xanh bóng long. bay lên không thời điểm, Thanh Vương toàn bộ long khu đều hứng chịu tới Hắc Vương linh lực để ép, không tự chủ vận lên. Ngay sau đó, mang theo thánh uy hắc hỏa bỗng nhiên tại trên người của nó thiêu đốt, luyện hóa hết thảy. Thanh Bích bản long long thủ hiện ra thần tình thống khổ, nhưng lại không một tiếng, tùy ý hắc hỏa đốt cháy tận xương đi theo Hắc Vương tới sắc mặt trắng bệnh, một từ bên này ra khỏi thành tìm kiếm quý mục ngọc ý hương thấy cảnh này cũng không tự kiềm hãm được dừng bước, tự lẩm bẩm điên rồi sao? Một bên khác, Lưu Văn Kính chính chờ đợi còn thừa không nhiều bách tính ra khỏi thành, bởi vậy cũng không có sốt ruột động thủ. hắn đem một màn này thu hết vào mắt, đôi lông mày hơi nhíu, luyện huyết, không, giống như không hoàn toàn là luyện binh. Tại hắn suy tư thời điểm, thánh hỏa thiêu đốt phía dưới, thanh vương rất nhanh liền đã thấy không rõ chân dung, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo lẳng lơ, cả người nó đều bị hắc hỏa bao khỏa, tại thiên không biến thành một đạo to lớn rõ xoáy, cuốn lên phong vân. Trong thấp kiểm chế tiếng giống từ trong lửa truyền ra trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn hình rồng khung xương trong đó bốc lên nhưng không bao lâu thánh hỏa bên trong động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ cho đến tĩnh mịt tím mắng khi thánh hỏa tan đi đầy trời cho tàn tại dưới bầu trời đêm tung bay chiếu rọi của tinh trong cho tàn trung tâm một giọt đỏ rực như lửa long huyết chậm rãi dâng lên hào quang sáng tỏ trong nháy mắt tương dạ không chiếu rọi thoáng như ban ngày hắc vương hóa thành nhân hình với tay long huyết liền xuất hiện ở trong tay của nó yêu đô thành cửa chỗ Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến nơi này, liền ngay cả nguyên bản thuộc về yêu tộc Hắc Vương điện huyết giáp vệ, thấy cảnh này cũng đều là trợ mặc không gì sánh được. Yêu tộc tín ngưỡng thực lực vi tôn, sinh linh mạnh mẽ trời sinh sẽ có được tính sợ, mặc dù không thuộc cùng một vương điện, nhưng thanh vương vẫn như cũ là yêu vực cường đại nhất vương giả một trong. Nhưng chính là như thế một vị vương giả, giờ phút này lại tại thánh hỏa phía dưới, sinh sinh bị tinh luyện thành một giọt tinh huyết. Cái này khiến bọn chúng đối với yêu thánh sinh ra kinh ý đồng thời, cũng không khỏi dâng lên một tia thọ tử hổ bi cảm giác. Hắc Vương đương nhiên sẽ không để ý những ánh mắt này, nó nhìn xem trong tay long huyết, những mày bao khỏa thánh hỏa tiện tay hất lên, long huyết liền độn không mà đi, không biết đi hướng phương nào. Sau khi làm xong, hắc vương ánh mắt cùng phía dưới tướng quân giáp bạc đối mặt ở cùng nhau. giờ phút này yêu đô bên trong, bách tính cơ bản đều đã ra khỏi thành, trận yêu ti nhân mã là cuối cùng đi, trừ long vũ quân bên ngoài, trong thành chỉ còn lại một chút giải rác yêu tộc cùng hắc vương điện giáp sĩ. nương theo lấy hai vị thánh nhân ánh mắt đụng nhau, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập buôn phía. ngọc y dị hương yên lặng lui lại, nhưng không có trực tiếp rời đi, mà là đứng qua một bên. ra khỏi thành đằng sau, trường phong bên kia sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên tạm thời không cần nàng chạy tới. Thánh nhân ở giữa chiến đấu trăm năm khó gặp, sớm quan sát một lần đạo pháp cấp độ quyết đấu đối với Ngọc Y Lý Hương chỗ tốt từ lớn, thậm chí có thể rút ngắn nàng hợp đạo thời gian. Giờ phút này, Hắc Vương nhìn chăm chú tướng quân giáp bạc, thản nhiên nói Lưu tướng quân, đã lâu không gặp. Lưu Văn Kính không có tiếp nó gấp dạ mà là phối hợp hỏi một câu bản tướng rất ngạc nhiên một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi vì sao không chạy? Hắc Vương sững sờ, nhưng còn không đợi nói nói chuyện, Lưu Văn Kính liền lên tiếng lần nữa ngươi có phải hay không cảm thấy mở tủ hóa bước vào bập cửa kia, liền có thể vô địch khắp thiên hạ, cho nên xem thường triều đình, tàn sát đường cảnh con dân. Sau đó nên ngang chạy đến bản tướng trước mặt. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết bản tướng Ngập Y? Ngươi, thật biết như thế nào thánh nhân a. Theo Lưu Văn Kính sau cùng lời nói truyền ra, từng đạo đường vân màu vàng từ hắn dưới chân kéo dài, rất nhanh liền ở trên mặt đất khắc họa ra một tòa to lớn vô cùng trận pháp màu vàng. Trên pháp trận, phù văn lưu chuyển, một cỗ huyền ảo đạo ẩn bao phủ thiên địa, phạm vi bao phủ vừa lúc là 4000 long vũ quân đứng vững vị trí. Hắc Vương trước một khắc còn cau mày, sau một khắc liền sắc mặt đại biến. Nó hãi nhiên nhìn thấy, 4000 long võ giáp sĩ, tất cả mọi người, bao quát nửa Bức Minh đạo cấp bậc mấy chữ? Tại thời khắc này, đúng là cùng nhau bay vụt một cái đại cảnh. Nhập hư biến lập luôn, lập luôn hóa minh đạo. Tiếp theo một cái trước mắt, 4000 giáp sĩ khí thế lập tức sông lên tận trời, nương kết ra một tôn chiếm cứ cả tòa Yêu Đô Kim Long, lôi cuốn lôi đỉnh, đạp ổn tại thân, thăm dò hướng phía dưới, uy nghiêm ánh mắt quét về phía đại địa đây là. Hắc vương ngẩng đầu lên nhau, thân thể huyết dịch liền đều như là đông kết. Nó không nghĩ ra, chính mình quả thật đột phá đến thánh cảnh, nếu không có như vậy, nó cũng không có khả năng không có sợ hãi đi đến cửa bắc. Thế nhưng là vì cái gì, cùng là thánh cảnh, nó giờ phút này sẽ bị đối phương khí thế trấn áp. Bởi vì cái kia 4000 giáp sĩ Nói đùa cái gì? thánh cảnh phía dưới, chúng sinh đều là run rẩy, chỉ là bốn nghìn thấp cảnh nhân tộc giáp sĩ, lại thế nào khả năng đối với nó tạo thành nguy hiểm? Hát vương căn bản không muốn tin tưởng. Nó gầm thét hóa thành bản thể, một cước dâm tại tường thành đầu tường, khổng lồ yêu khu cùng kim long tất cả chấp nhất vương trợn mắt nhìn. Thánh hỏa lượn lờ tại thân, cùng kim long uy quang trực tiếp đụng vào nhau, lóe sáng vô tận phong vân, chẳng sao ảm đạm. Cùng yêu tộc dựa vào thiên phú thần thông khác biệt, tu sĩ nhân tộc thành thánh trước đó nhất định phải trước sáng tạo một thước đạo pháp cấp bậc thần thông kinh văn. Bởi vậy, đạo pháp cấp thần thông liền đại biểu cho thánh nhân đạo luận pháp tắc là hắn hết thảy. Mà trên đất Đạo phù Văn kia pháp trận, chính là Lưu Văn Kính trinh chiến nửa đời, từng bước một tìm tòi sáng tạo, cho đến Thăng Hoa Đạo pháp cấp thần thông công hiệu một trong. Quá trắng Ngự binh quyết, chương 158. Đỉnh Phong chi chiến, các hiện thần thông 1. Chương 158, Đỉnh Phong chi chiến, các hiện thần thông 1. Long Ngọc Kỳ lân ngự không đậm mạnh, trên thân thánh hỏa tự hành trôi nổi, hóa thành từng đoàn từng đoàn liệt diễm tại thiên không gian hắn ra, cuối cùng biến hóa thành từng đạo to lớn phù văn màu đen, vây quanh nó mà chuyển động đúng lúc này, Quá trắng Ngự binh quyết ngưng kết thành ngũ trảo kim long lôi cuốn phong vân ở giữa lôi đỉnh chất đọng, như thiên phạt giống như gào thét xuống, mở ra miệng to như chậu máu hướng hắc vương tạt tới. Long ngọc kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn che khuất bầu trời kỳ lân pháp tướng, to lớn yêu khu làm cả yêu đô các ngọn ngách người ngẩng đầu đều có thể nhìn rõ ràng, rung động không thôi. Pháp tướng một khi xuất hiện, liền bị vô tận hắc hỏa phù văn bao trùm, phản phất vì nó phủ thêm một tầng chiến gác. Sau một khắc, kỳ lân cùng kim long và chạm cắn xé ở cùng nhau, kim quang cùng u quang giao hòa bạo tán, kinh sợ thối lui bay đầy trời mây, thân thể khổng lồ cùng cùng dã đụng nhau thậm chí tại ngoài mấy chục dặm đều xa xa nhìn thấy cố khí thế kia trực tiếp đem yêu đô thành miệng vụ cận tất cả yêu tộc đều hất bay ra ngoài, sống chết không rõ. Cũng may lưu ý vô ý phía dưới, khí tức ba động phần lớn đều bị tụ lại ở trên không đám trong thành, không có hướng ra phía ngoài tác động đến, bởi vậy ngoài thành những cái kia chưa đi xa bách tính cũng không có bị thương tổn. Ngũ trảo kim long quẩn tại đầu tường, một cước dâm tại kỳ lân pháp tướng đầu thú, đưa nó ấn vào bức tường, gắt gao bắt lấy không thả. Cùng lúc đó, trong miệng kim quang hội tụ, đối với nửa nhập bức tường đầu thú liền đến một đạo long tức. Long ngọc kỳ lân kêu lên một tiếng đau lớn, khí thế giảm lớn. Văn minh vang vọng, cắt bay trời. Yêu thành Bắc tường thành. Tại một kích này đằng sau đúng là trực tiếp sập nửa bên, không có cho Hắc Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lưu Văn Kính động thủ không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng, điều khiển Kim Long đem kỳ lân đè xuống đất đằng sau. Các loại thần thông cùng thuật pháp theo nhau mà tới, từng đạo tại trên người đối phương nổ vang. Thái Sơn, Thánh Nhân Học Cung. Treo ở đầu tường quân tử kiếm thân kiếm rung động, làm cho nằm tại đầu giường nhắm mắt nhắm lại lao tiên sinh chậm rãi mở mắt. Hắn cảm thụ một phen, thở dài thánh cảnh chi chiến triều hướng phát triển chỉ bất quá sắp đến, đến cùng là loại thế, hay là thịnh thế đâu? Nửa ngày, hắn lắc đầu, tự lẩm bẩm tính toán, mặc kệ. Dù sao lão phu cũng chỉ là cái tiên sinh dạy học, nhưng cái này chuyện phiền thoái. Về sau không phải có học sinh thôi, dạy học không phải là vì lười biến tôi, không phải vậy dạy học làm rất. Lâm bấm hai tiếng, lão tiên sinh trở mình, lại ngủ tiếp đi, tùy ý quân tử kiếm ở trên tường lay động không thôi cũng không để ý tới. Một lát sau, quân tử kiếm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó hóa thành một đạo trường hồng, đúng là tự hành độn không mà đi ân. Lão tiên sinh hai mắt trường chừng, trở mình một cái từ trên giường dậy, nhìn xem trường hồng rời đi phương hướng, khí trùng điệp trên mặt đất dậm chân. Mờ mịt lưu chuyển phía dưới, cả ngọn núi đều chấn động không thôi. Nhưng, quân tử kiếm cũng không quay đầu lại, ngân quang hành không, độn hành ngàn dặm, lưu lại trong núi một vị tại trong gió sốt xếp lao nhân năm. Yêu đô Bát Môn, Long Ngọc Kỳ Lân thổ huyết không chỉ. Pháp tướng cùng nó yêu hồn cùng một niệm tở, trạng thái trực tiếp liên quan tự thân, bởi vậy chịu tổn thương cũng sẽ ở cực lớn trình độ bên trên phản hồi tự thân. Như vậy bị đánh tơi bởi phía dưới, nó chịu tổn thương là không thể đo lường. Một phen dưới sự va chạm, nó biết thời khắc này chính mình cũng không phải Lưu Văn kính đối thủ, chỉ là cảnh giới đột phá đến cùng một cái cấp độ, nhưng ở trên đạo pháp mặt, chính mình cùng uy tín lâu năm thánh nhân đơn giản chính là khác nhau một trời một vực mà lại nó luôn cảm thấy nó thánh cảnh có chút không đúng, giống như thiếu chút gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, bởi vì lại tiếp tục như thế, nó pháp tướng liền bị kim long xé nát, nhưng pháp tướng bị long chảo gắt gao đè lại, hắc vương đúng là không cách nào rút về. Thống lĩnh đại đường tinh binh binh thánh, là phương này thiên hạ hoàn toàn xứng đáng công phạt đệ nhất người. Hắn là một vị duy nhất có thể đem phạm nhân tri lực trực tiếp hóa thành sánh vai tiên thần lực số lượng người đạo của hắn, chính là thống binh cùng chinh chiến. Một thân một mình, hắn là yếu nhất. Nhưng chỉ cần phía sau hắn còn có tướng sĩ, chỉ cần trước người hắn còn có địch nhân, hắn chính là gần như vô giải tồn tại. Hắc vương nhìn xem không có lực phản kháng chút nào pháp tướng, cắn răng một cái, đúng là trực tiếp dẫn nổ tôn kia pháp tướng. Một tiếng rung động thiên địa tiếng vang vang vọng toàn bộ yêu vực, đến không hết kiến trúc gạch đá từng khúc nứt ra, hóa thành cho bụi cuốn lên bầu trời. Toàn bộ yêu đô trong nháy mắt bao phủ tại vô tận bụi đất trong sương mù. Cố nén chấn động không thôi não hải, Long ngọc kỳ lân hóa thành không đáng chú ý hình người, trên khuôn mặt vưu tự thất khiếu chảy máu, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp xoay người rời đi nó thừa nhận nó có chút đánh giá thấp uy tín lâu năm thánh nhân, bất quá cũng không phải là không có cứu vãn cơ hội đang làm ra quyết định trước đó, nó đã sớm cho mình lưu lại một tay. giờ phút này trong khi lưu lại, nó thẳng đến trong thành nơi nào đó, phương hướng sắp đi lại là thanh vương điện. mặc dù nó khí tức giảm lớn, cảnh giới thực lực hiện tại cũng hạ xuống thông thần trung hậu kỳ, nhưng chỉ cần nó sống sót, rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. thanh vương điện bên trong có một tòa nó hao tốn hứa cựu trúc xây mà thành cỡ lớn truyền thống trận, núi thẳng cách yêu gần nhất một chỗ hải cảng. từ nơi đó ra biển, vượt qua một mảnh mênh mông tu di hải, chính là một tòa khác thiên hạ. Chương 159. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông hai. Chương 159. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông hai. Sớm đại thật lâu trước đó, còn không có quyết định mở tủ long khóa thời điểm, Hắc Vương liền vô tình hay cố ý chuẩn bị cho mình rất nhiều dị bảo. Trong đó, đại đa số dị bảo đều đến từ Vạn Yêu Phổ Đại hội Vạn Yêu Tiên cống. Mấy trăm năm xuống tới, để dành tới dị bảo đủ để trèo chống nó xuyên qua một vùng biển. Trên thực tế, dù là hôm nay đánh thắng, nó cuối cùng cũng muốn trốn hướng cái khác bộ châu. Dù sao triều đình cũng không phải chỉ có một vị có thể địch nổi thánh cảnh lực lượng tồn tại để đại đường bá nam châu xưa nay không là người, mà là nó sâu không thấy đáy nội tình. cái này Hắc Vương hay là phân rõ. nó sợ dĩ tới, trừ thành thánh nhiều hơn mấy phần tự tin bên ngoài, còn có tỏ khôn có ba hang không có sợ hãi tâm tư ở bên trong. mặc dù bây giờ đánh thua chạy trốn có chút chật vật, chuyên gia cũng không dễ nghe, nhưng đối với Hắc Vương tới nói đều không trọng yếu. nó muốn trước sống sót, vì thế nó thậm chí ngay cả Hắc Vương trong điện chính mình duy nhất dòng dõi đều có thể từ bỏ. yêu đô sốc trên đường phố, một bóng người tại bỏ mạng chạy trốn. chỉ cần chạy vào vương điện, nó liền thắng. gần nhất hải vực cách nơi đây cũng đầy đủ có mấy trăm dặm xa thậm chí tại yêu vực bên ngoài, cho dù là thánh nhân, thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể đuổi theo đồng thời truyền tông trận là duy nhất một lần, kích phát đằng sau liền sẽ tự hành tiêu hủy đến lúc đó vào biển, căn bản không ai có thể làm sao đó. Nó chỗ chân tàng chân bảo mặc dù năng lực chiến đấu không cao, nhưng đều có đặc thù công hiệu, có thể tránh đi trong biển tuyệt đại đa số nguy cơ. Triều đình nội tình lại sâu, không chuẩn bị tình huống dưới, tay cũng không có khả năng ngã vào Tu Di Hải. Các loại chuẩn bị xong, nó đã sớm chạy tới cái khác bộ châu. mắt thấy tòa kia màu xanh vương điện đập vào mi mắt, hắc Vương khoe miệng không tự kìm hãm được nhấc lên một vòng đường cong. Bởi vì Hắc Vương pháp tướng tự bạo nguyên nhân, Bác môn sử Long Võ quân bị cùng nhau tung bay, đổ phun một ngụm máu tươi, đều là sắc mặt trắng bệnh, trận hình bất ổn. Nếu không có có Lưu Văn kính chủ đạo, lấy Long hồn che chở đám người, thánh cảnh đại năng phân hồn tự bạo, người nơi này một cái cũng không sống nổi. Dù là như vậy, bọn hắn cũng là bỏ ra thảm liệt đại giới. Long hồn hư ảnh làm nhạt, gần như biến mất. Một bên khác, Ngọc Y thì hương cảm giác không tốt lắm, sớm liền ngự không rời đi, tại cửa Bắc thoát ra Đô. Nếu là ngày thường thực lực hoàn chỉnh trạng thái dưới còn tốt, trước đó nàng vì kích trận, đã sớm hết sạch khí lực, đối mặt một kích này cũng có chút lực bất tòng tâm chỉ bất quá dù là sớm chạy, hai đại thánh cấp va chạm dư ba cũng đâm vào nàng bóng hình xinh đẹp phía trên, hiếu hảo đưa nàng một trận đoan trường. đây là thiếu tông đại nhân mấy năm gần đây nhất là trận vật một lần. nửa ngày, đầy bụi đất tử trong đất sau khi bỏ ra, không có đi quản khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngọc y Lý hương phi tốc xử lý một chút lộn xộn không thôi sợi tóc, ánh mắt quét về phía bốn phía, gặp bốn phía mặc dù nhiều người, nhưng tạm thời cũng không có nhìn thấy người kia, ngọc y thì hương mới ôm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái dạng này, nhưng quyết không thể để cho cơn gió mạnh trông thấy. nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc mang theo vài phần nghi hoặc. Đột nhiên từ phía sau của nàng truyền đến, làm cho không sợ trời không sợ đất thiếu tông đại nhân thoáng chốc toàn thân cứng đờ theo. Hương. yêu đô bắt môn. Lưu Văn Kính tại pháp tướng tự bạo trùng kích phía dưới, dẫn đầu khôi phục lại, nhìn về phía trong thành chạy trốn thân ảnh, hai mắt nhắm lại còn chưa đủ. Hắn nhìn trung quanh, phát hiện đại đa số rồng võ giáp sĩ đều đã sức cùng lực kiệt, không cách nào duy trì trận hình. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về hướng nơi đây duy nhất còn đứng lấy tướng lĩnh Vân Trự, có thuộc hạ. Kết trận. Tuân mệnh. Trường thương nơi tay, thương mang chỉ lên trời, một đạo hơi mông kim quang tử thân thương chẳng ra, quân quần tiên Lưu Văn Kính đưa tay bắc, đầy trời kim quang lập tức biến thành một thanh tản ra lăng lệ khí thế trường thương màu vàng. Mũi thương thay đổi hướng phía dưới, nhắm ngay Hắc Vương. Chậm, Lưu Văn Kính cánh tay khẽ nâng, dùng sức vung lên, gầm thét một tiếng, đi. Sau một khắc, một vệt kim quang trường hồng quán xuyên nửa tòa yêu đô, chớp mắt đến trí Hắc Vương phía sau. Long ngọc kỳ lân toàn thân cứng đờ, hàn ý thẳng xâm não hải. Lúc này, nó cách thanh vương điện, cách chỉ một bước. Nó thời khắc này cảnh giới đã không cách nào duy trì thánh cảnh kỹ năng, nhưng thanh trường thương này lưu truyền khí tức, vẫn như cũng là thực sự thánh cấp chi lực trong lúc vội vàng, Long Ngọc Kỳ lân toàn thân bao trùm một tầng lân giáp vô tận hắc hỏa ngưng kết thành một mặt phù văn tâm chắn đồng thời nó há mồm phun một cái, một viên tản ra ngàn vạn ánh sáng yêu đan hiện hiện chỉ là lưu chuyển ký tức, liền làm cho bốn phía thời gian trôi qua đều trở nên vô cùng chậm rãi. Thừa Dịp trong khoảng thời gian này, Hắc Vương cắn răng một cái, điều khiển yêu đan hướng về thanh thương kia nhọn đánh tới. Bạo, cái này đã là nó cuối cùng thủ đoạn, dùng hết hết thảy cũng muốn ngăn cản một thương này. Chỉ vì sống sót, trong chốc lát, một đạo quang trụ tại yêu đô đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối liền trời đất, thật lâu không tiêu tan. Thanh Vương điện trước, lập tức bị tạc ra một đạo ngang qua vài trăm mét hồ sâu. Hắc Vương cuối cùng cũng là bị tạc đi vào. Mặc dù yêu đang tự bạo đối với nó cảnh giới cỡ này đã yêu tới nói không đến chết, nhưng nó thời khắc này khí thế vẫn như cũ rơi xuống đến thực hạ, toàn thân cháy đen, râu tóc lộn xộn, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nhưng bị tạc tiến Thanh Vương điện thời điểm, nó lại là cười, cười không gì sánh được Trương Dương bản vương còn sống. Ha ha ha ha ha. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Họ Lưu, Đại Đường triều đỉnh, nhĩ đẳng đều cho bản vương chờ lấy. Cầm tù mấy trăm năm, sụp đổ yêu đan mối thủ, ngày sau cùng nhĩ đẳng cùng nhau thanh toán. Thanh Vương điện bên trong, hào quang lóng ánh hội tụ, một đạo vô cùng to lớn pháp trận hình tròn bao phủ lên không. Sau một khắc, ánh sáng ngưng kết một chút, chớp mắt biến mất. Cái này họa loạn một thành sinh linh kẻ cầm đầu, tại binh thánh dưới mí mắt, thành công chuyển tống đi. Chương 160. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông ba. Chương 160. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông ba. Yêu 3. Yodo, trấn yêu ti tổng đàn. Bởi vì trấn yêu ti người đều ra ngoài vì bách tính dọn đường nguyên nhân, thời khắc này tổng đàn gần như không có người hay. lớn sân nhỏ, vẹn vẹn đứng vững một bóng người. Nguyên yêu ti tổng ti Tô Định Sơn giờ phút này bên hông hắn trừ chui kia mẩu lót đen kim văn vương khí bội đao bên ngoài lại nhiều một thanh chính là trước đó hắc vương dùng để chém ra tủ long khóa hoàn tuyển. chẳng biết tại sao thành thánh đằng sau cái này âm khí không nở về tới tô định sơn trong tay cái này tu di giáo trí bảo bây giờ lại không huyết sắc lưu truyền triệt để trở nên yên lặng, phản phất biến thành một thanh phổ thông đao. nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện trên thân đao thỉnh thoảng sẽ hiện lên một sợi u mang tản ra chiếu rọi chư thiên khí tức giống như đạo vận. lúc này cửa bắc đại chiến vừa mới kết thúc toàn bộ thành thị dần dần yên tĩnh lại. tô định sơn nghe trong thành động tĩnh lắp đầu không nghĩ tới thánh thượng như vậy có phách lực, trực tiếp đem cá phủ giao cho Lưu Tướng Quân. Ngược lại là có chút vượt quá bản giáo dự kiến á đã như vậy, những cái kia chuẩn bị ở sau, tựa hồ cũng không cần thiết lấy ra, ý nghĩa không lớn. Vậy liên lần sau đi. Tô Định Sơn nhẹ nhàng vuốt ve một chút hoàng thuyền, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù sao, mục đích quan trọng nhất đã đã đạt thành, nên đi đi. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một đạo khổng lồ pháp trận từ hắn dưới chân dâng lên, mở mịt lưu truyền. Kích thước to lớn, không thể so với thanh vương điện tòa kia kém hơn nửa phần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hiển nhiên, truyền tống khoảng cách cũng muốn viễn siêu vương. Yêu đô môn. Trong tới long võ quân ngay tại hướng trong thành tiến lên. Giờ phút này nghe được tiếng vang, đều làm mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Lưu Văn Kính Dương mắt nhìn thấy trên bầu trời pháp trận kia, vớt vớt mi tâm, thở dài từng cái. tô ra hậu nhân a, ai, tính toán, lại để cho hắn dạy vỏ một trận đi. Bất quá trong thành này bách tính tính mệnh, ngươi còn lưng đeo không dậy nổi, cuối cùng sẽ có một ngày phải trả cho thiên hạ a. Trong tiếng thở dài, nơi xa pháp trận ương kết, chấn động không gian. Từng đạo quang mang lưu chuyển nối liền trời đất. Khi hào quang rực rỡ đến cực hạn, trong pháp trận bóng người trước mắt biến mất. Một canh giờ trước. Cái yếu đô gần nhất một chỗ hải vực cửa vào. Hải Châu, bờ biển 6000 Long Võ giáp sĩ một khắc chưa ngừng chạy tới nơi này. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, chạy suốt cả đêm các tướng sĩ đều là mỏi mệt không chịu nổi, đương nhiên trọng yếu nhất là bọn hắn căn bản không biết bọn hắn muốn tới nơi này làm cái gì. Nhưng bởi vì đại tướng quân mệnh lệnh, bọn hắn lại không thể không tuân theo đường quân chế độ bên trong, đối với hạ cấp không phục tuùng thượng cấp tình huống xử phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là làm hỏng chiến cơ, thậm chí sẽ trực tiếp hỏi chém. Giờ phút này, Long Võ quân trước, hai vị khuôn mặt nghiêm túc tướng lĩnh ở vào phía trước, nóng nhìn trước người nhìn không thấy bờ hải dương. Khẽ nếu mày Tuyết Kiện, ngươi thấy thế nào? Hai người chính là Long võ quân cánh trái cùng cánh phải thống quân, giờ phút này tra hỏi chính là cánh phải thống quân Kinh Hán Hàm. Cánh trái thống quân Dương Tuyết Kiện ngóng nhìn một hồi, lát đầu ta vẫn là đoán không được Đại tướng quân ý nghĩ. Kinh Hán Hàm thở dài, thống quân nhiều năm như vậy, đây đại khái là ta chấp hành qua nhất là không thể tưởng tượng ra lệnh. Ngươi nói, Đại tướng quân có khả năng hay không? Chính là đơn thuần đang chơi chúng ta. Dương Tuyết Kiện trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng bởi vì đối phương là truyền âm nói, bởi vậy hắn cũng không nói cái gì. Dù sao trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc vật vẩn, mà hai bọn họ thời khắc này nỗi lòng cũng cơ bản đại biểu sau lưng 6000 giáp sĩ ý nghĩ, thậm chí hai người thỉnh thoảng đều có thể sau khi nghe thấy phương truyền đến phân rất thanh âm. Dương Tuyết Kiện thở dài, quay đầu đối với lính liên lạc hạ lệnh toàn quân nguyên địa chỉnh đốn nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, mặc giáp cầm thương, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cũng không biết địch nhân là ai. Kinh Hãn Hàm nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là tùy ý Dương Tuyết Kiện hạ đạt quân lệnh. Ngoài miệng phàn nàn hai câu thì cũng thôi đi, thân là thông quân, tự nhiên có thể phân rõ sự tình nhẹ. Sau nửa canh giờ, Bởi vì gặm chút bánh hồ cùng phục dụng một chút khôi phục khí lực đan dược nguyên nhân, bên bờ Long Võ giáp sĩ trở nên không có như vậy mỏi mệt. Giờ phút này riêng phần mình đứng lên, bắt đầu mà cao giáp. Long Võ quân áo giáp cùng phối thương đều là thuần một sắc đặc chế pháp khí, so sánh phòng ngự cùng công kích, chú trọng hơn giữa lẫn nhau liên kết. Cái này khiến mặc cao giáp giáp sĩ lại càng dễ kết trận. Nửa canh giờ chỉnh đốn, lại tốn hao một chút thời gian mặc giáp đằng sau, cái này 6000 người mỏi mệt chi dư, thình lình lại biến thành đại đường tinh nhuệ nhất giáp sĩ. Mà bọn hắn giờ phút này kết chi trận, đương nhiên đó là có thể cực lớn trình độ ẩn tàng tung tích tàng Long. Trận. Tại không có biết rõ ràng tình huống tình huống dưới, để cho mình không bại lộ ở ngoài sáng, là lựa chọn sáng suốt nhất. Cơ hội tại Tàng Long trận kết thành tiếp theo một cái chớp mắt, trên bờ biển, một tòa to lớn vô cùng pháp trận đột ngột hiện hiện, kích thích tầng tầng thủy triều. Một lát sau, pháp trận tiêu tán, một đạo thân ảnh trật vật đập ẩm ẩm tại trên bờ cát. Chính là từ yêu đô bỏ mạng trốn tới hắc vương đường đường yêu thánh, giờ phút này đúng là hao tốn rất nhiều khí lực mới bò lên thân dương lộ ra, vẩy vào bầu trời cùng trên biển, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi một mảnh kim hoàng. Dung dậy đứng tại trong hố cát, nhìn qua cái kia sóng gợn lăn tăn thế giới màu vàng. Sắc mặt trắng bệnh Hắc Vương không thể ngăn chặn cười to lên 300 năm. Ròng rã 300 năm, bản Vương rốt cục tự do. Triều đình, thánh nhân. Thử, thì tính sao, còn không phải bị bản Vương trốn? Tiếng nói im ớt mà dừng. Một đạo sáng chói đến cực điểm, không giống với giữa thiên địa sáng chói kim mang hiện hiện, trong nháy mắt chiếm cứ Hắc Vương chừng lớn hai con người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bờ biển ở giữa. Thủy triều Quyền mang theo kim quang, nương theo lấy vô tận của phòng, đem hết thảy đều thôn vẻ hầu như không còn. Kim Tiêu xuyên vân, thiên địa yên tĩnh, chương 161. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông 4. Chương 161, đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông bốn đây là một mảnh bị mê vụ bao phủ thế giới. Mơ hồ, có thể thấy rõ một ngọn núi hình dáng. Chỗ chân núi, một phương đầm sâu ở chỗ này, chỉnh thể hiện lên đỏ thẫm huyết sắc. Nơi này chính là tổ địa. Ngọn núi kia là vô tận yêu tộc còn sót lại xương thú chỗ chồng chất mà thành ngọn núi. Về phần hồ sâu màu đỏ ngòm, thì là lịch đại Nam Châu đại yêu vẫn là tinh huyết biến thành, hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành một mảnh đầm sâu. Trong đầm sâu, không thiếu một chút thần thú tinh huyết, có đại lượng tinh thuần huyết khí đôi này chú trọng nhập thân tu luyện yêu tộc tới nói, tuyệt đối là không thể kháng, cự dụ hoặc giờ phút này, hồ sâu màu đỏ ngòm biên giới, mấy bóng người ngâm mình ở trong đó. bọn hắn quanh thân đều có một nguồn sức mạnh mênh ngông phun trào, để đầm sâu thỉnh thoảng hiện ra bọt máu, chợt bạo tán bắn ra bốn phía. những yêu tộc này bên trong, phi tuyết thân ảnh tình lính ở bên trong. bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, nàng không cách nào gánh chịu quá nhiều huyết khí, cho nên chỉ có thể ngâm mình ở biên giới, một chút xíu hấp thu rèn luyện thân thể, đợi đột phá cảnh giới sau lại hướng chỗ sâu. mà nàng bên cạnh cách đó không xa mấy vị kia thần thú dòng dõi, là bị bức bách đến biên giới. tại thâm đàm trung tâm, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng mặt hồ, mạnh mẽ khí cơ làm cả mặt hồ đều sôi trào cuồn cuộn người này chính là bị Hắc Vương bức bách nhập tổ địa ứng liên thương. Từ hắn bây giờ tán phát khí thế đến xem, đã đạt đến ngưng thần viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến tươi sáng cảnh. Chỉ bất quá không biết ra sao nguyên nhân, một mực kẹt ở chỗ này, không cách nào xuyên phá tầng bình chúng kia. Ngồi lâu, nội tâm của hắn cũng không tự kìm hãm được nổi lên một tia vội vàng cùng tức giận. Hồ sâu màu đỏ ngòm tinh thuần huyết khí với hắn mà nói cũng là đại bổ, nhưng ứng liên thương hiện tại tâm tư căn bản không ở trên đây. Nhập tổ địa trước, Hắc Vương cuối cùng lời nói kia giống một cây gai một dạng, đâm vào trong lòng của hắn, vung đi không được. Toàn cơ bắp lao tắc còn ở bên ngoài đầu, nói không chừng ngay tại làm chuyện điên rồ, mà hắn lại bị vây ở nơi đây, ra đều ra không được. Cảnh giới cũng mắc kẹt ở đây. Hắn nếm thử qua. Tại một đám thần thú ròng roi dưới ánh mắt khiếp sợ, ngay từ đầu hắn liền đỉnh lấy cốt sơn bằng bạc uy áp bỏ tới đỉnh núi, muốn nhìn một chút nơi đó có hay không lối ra. Lịch đại tiến vào nơi đây yêu tộc, chưa bao giờ có người leo lên đến đỉnh núi, mạnh nhất cũng chỉ là leo đến 2 phần 3 vị trí, nhưng ứng liên thương lại làm được. Hắn tự thân xương cốt tại trọng áp bên dưới bị đè ép rung động, toàn thân trên dưới đều trải qua nhất trọng rèn luyện tẩy lễ. Trên da thịt, ánh sáng lưu chuyển giống như ngọc thạch ứng liên thương cơ bản có thể vững tin nhục thân của mình đạt đến cảnh giới này đỉnh phong thậm chí đối đầu một chút mới vào tươi sáng cảnh đại yêu hắn cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong nhưng hắn nôn nóng không có vì vậy tiêu giảm nửa phần hắn không tìm được lối ra rơi vào đường cùng ứng liên thương đành phải trước tiên tìm cầu tự thân đột phá đầm sâu huyết khí để hắn tiến thêm một bước đạt đến nửa bước tươi sáng nhưng đằng sau lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá tầng kia hẳn rào. phản phất thiếu chút gì ứng liên thương kỳ thật hết sức rõ ràng chính mình thiếu cái gì đưa ra một khối nhỏ vào trứng không tính là gì nhưng lại đại biểu cho hắn tiên tiên đạo hận không hoàn chỉnh cũng không phải là nói vĩnh viễn không cách nào đột phá chỉ là quá trình này nhất định cực chậm tươi sáng cảnh chủ tu đạo hận cho nên tại đột phá trước đó ứng liên thương muốn trước đem thiếu thốn đạo hận bổ sung hoàn chỉnh mà cái này nói nghe thì dễ cái kia một khối nhỏ vỏ trứng liền để xanh vương từ ban đầu mãng loại tiến hóa làm bà long nhất cử trở thành tươi sáng đại yêu có thể thấy được lớn đố ứng liên thương cũng không hối hận cũng không có cảm thấy mình đạo hận thiếu thốn liền không cách nào đột phá hắn chỉ là cần thời gian thôi nhưng hắn không nghĩ tới lao ta quyết định sẽ nhanh như vậy Bước bội phía dưới, Ứng Liên Thương khí tức cũng bắt đầu ba động bất ổn, toàn bộ đầm sâu đều có lên. Kinh người huyết khí đập bốn phía, trước đó bị bức bách đến biên giới mấy vị yêu tộc cũng không có cách nào an tâm đợi tại trong đầm sâu, không thể không về tới trên bờ, có chút không lời nhìn xem một màn này ân. Đúng lúc này, Ứng Liên Thương tựa như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Một dọt tản ra hào quang nóng ánh giọt máu từ trên không trung bay xuống tới, trực tiếp rơi vào mi tâm của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ứng Liên Thương khí thế trên người đột nhiên không bị không chế quẩn quẩn đứng lên. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất nghe thấy thể nội truyền đến một tiếng nhỏ xíu răng rắc tiếng vang cái kia một mực không cách nào xuyên phá bình chướng tại thời khắc này, nát ứng liên thương ngây ngẩn cả người. Kim phản đứng sau, hắn nhưng không có bất luận cái gì phá cảnh vui sướng, ngược lại là khắp cả người phát lạnh. giọt long huyết kia, hắn biết do ý vị như thế nào. hai con mắt của hắn nhất thời trở nên một mảnh huyết hồng, con người dựng thẳng, kim quang bùng lên, long dực to lớn tại sau lưng triển khai. bán long hòa ứng liên thương cầm trong tay đen kịt côn sắt, tại đầm sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi cuốn cồn phong, thẳng đến bầu trời. nếu như hắn nhớ không lầm. Long huyết vừa rồi chính là từ trên trời một vị trí nào đó rơi xuống đầm sâu huyết thủy tại khí thế của hắn lôi cuốn bên dưới hình thành một cỗ khổng lồ và rộng nhưng cuối cùng theo thân hình hắn cất cao lại hóa thành từng mảnh nước mưa vẩy xuống. Vang minh vang vọng như một tia chớp vạch phá bầu trời đêm để yên tĩnh thật lâu tổ địa trở nên không còn bình tĩnh nữa nhưng ứng liên thương không có chú ý tới chính mình cho tới nay cầm cây kia đen kịt côn sát đột nhiên có dị dạng quang trạch lóe lên một cái rồi biến mất trong lúc vô thanh vô tức trên thân côn nhiều hơn một đạo màu xanh đồ đằng tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất vô tung phản vật chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Chương 162. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông năm. Chương 162. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông năm. Một trận bạo hưởng oanh minh đằng sau hướng liên thương từ trên trời rơi xuống, gắt gao siết chặt trong tay Trường côn. Sắc mặt của hắn có chút không thể nào để mắt. Ngay tại vừa mới, thật sự là hắn đụng chạm đến giới bích cửa vào, nhưng lại phát hiện lỗ hổng bị đóng lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào phá mở còn chưa đủ. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, quay người lại lần nữa về tới thâm đảm trung tâm. Long huyết tồn tại, để hắn cảnh giới hàng rào phá toái, đột phá tươi sáng đã không phải việc khó. Hắn muốn nhờ một đạo thần thú huyết khí tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào trùng kỳ đến lúc đó lấy hán ứng long chi tử cường tuyệt chiến lực, tuyệt đối không kém gì các đại yêu tộc lao tổ. Mặc dù đối mặt yêu chủ cấp đại năng vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không trở thành không có lực phản kháng chút nào. Nhưng ngay lúc ứng liên thương ngồi trở lại thâm đàm trung tâm trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ cực kỳ cường đại ý chí trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hắn, bắt đầu tức đoạt hắn đối với thân thể trường không quyền. Cùng lúc đó, một tiếng phẫn thanh không coi ai ra gì tại đầu hắn quanh quẩn không nghĩ tới vậy mà sớm phái người tại bờ biển trở lấy bản vương. họ lưu, người rất tốt. Nếu không có bản vương thọ không có ba hàng. Sớm tại luyện hóa long huyết thời điểm, liền đem một sợi phân hồn dấu ở trong long huyết, mượn nhờ long huyết khí tức cường đại che đậy, đưa vào tổ địa, giờ phút này sợ không phải thật muốn thân tử đạo tiêu. Bất quá, chung quy là để bản vương sống tiếp được. Hừ, đợi bản vương đoạt xá tiên tiên thánh linh yêu khu, khôi phục lại nguyên bản thánh cảnh thực lực, chỉ là Nam Châu, người nào là bản vương địch thủ. Đến lúc đó, cùng nghĩ đẳng cùng nhau thanh toán. Người, ứng liên thương làm tiên tiên thánh linh, mặc dù trời sinh cường đại, nhưng hắn giờ phút này đối mặt, là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh thần thú. Bởi vậy cho dù là hắn thân hồn cũng là trong nháy mắt nhận lấy áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị xâm lấn chiếm cứ. thật vừa đúng lúc, cái kia muốn đoạt xá người của hắn, vẫn là hắn giờ phút này muốn giết nhất chi cho thông khoái tồn tại ứng liên thương chỉ cảm thấy vô tận lửa giận với hắn lồng ngực chống chất, hắn dốc hết toàn lực bảo trì thanh minh, như là giã thu gầm nhẹ từ hắn trong miệng phát ra đen. Vương, Ân, có việc gì thế? Hắc vương vân đạm phong khinh thanh âm quanh quần náo hải, thậm chí còn mang theo một tia khinh miệt đối với nó tới nói, đối phương thậm chí lập tức liền muốn bị chính mình xóa đi. Tiên thiên thánh linh khí vận cùng đạo ẩn, hết thảy đều sắp trở thành chính mình áo cưới. Nguyên bản nó hay là nghĩ kỹ tốt tuân thủ lời hứa, nhưng tất cả những thứ này đều tại binh thánh nưu đồ phía dưới tan thành mây khói. Bởi vậy Hắc Vương không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể bị ẩn nhẫn mấy trăm năm nhất cử đăng thánh đại yêu, cũng xưa nay không cần gì lòng chắc cần. Mà lại không làm như vậy, nó liền phải chết. Vô luận là hiến tế đồng tộc hay là hiện tại đoạt xá, Hắc Vương cảm thấy, nó cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc gì thôi đều là bị nhân tộc ép. Mà lại nó còn tin tưởng, chỉ cần mình còn sống, cuối cùng sẽ có một ngày, đây hết thể đều sẽ hướng nhân tộc đòi lại, sau đó dẫn đầu yêu tộc lần nữa đứng tại mảnh đại lục này đỉnh. Chỉ cần nó còn sống. Hiện tại đoạt xá thanh linh cũng chỉ là đạt thành mục đích cuối cùng nhất một cái nho nhỏ nhạt đến thôi. Duy nhất trói buộc chính là nó cùng Thanh Vương lập xuống đạo thệ, luyện hóa long huyết, cũng để ứng liên thương thuận lợi dung hợp. Nhưng Hắc Vương đem phân hồn giấu ở long huyết bên trong, chờ đợi ứng liên thương dung hợp đằng sau mới ra ngoài đoạt xá, liền hoàn mỹ tránh đi đạo thể thiên phạt. Dù sao đạo thể cam kết hai cái điều kiện, nó toàn bộ đều làm được. Về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Thu Di ý chí liền quản không đến đi. Bởi vì cả hai ở giữa là thần hồn sức, không dậy nổi gợn sóng. Cho nên nơi xa mấy vị kia thần thú dòng dõi căn bản không có phát hiện ứng liên thương dị dạng. Trên thực tế coi như phát hiện, cũng chưa chắc dám đi lên quản. Bởi vậy, giờ phút này ứng Liên Thương là thật sự rõ ràng tại một mình đối mặt một cái thánh cấp phân hồn. Dù là cái này thành cấp cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải hắn có thể chống lại. Bất quá, thân là tiên thiên thánh linh, ứng Liên Thương tự có niềm kiêu ngạo của hắn cùng bất khuất. Hắn có thể chiến tử, chết già, Nhưng tuyệt không cho phép có người cưỡi tại trên đầu của hắn, dùng thân thể của hắn trên đời này rêu giao đây là đối ứng long huyết mạch trà đạp. Lại thêm Thanh Vương vẫn lạc, thủ mới thủ cũ, để ứng Liên Thương đối với Hắc Vương sát ý mãnh liệt đến cực hạn. Liều mạng trong đầu sau cùng một tia thanh minh, ứng liên thương lực lượng thần hồn chìm xuống yêu đan, trong mắt hiện ra một vòng ngân lệ. Muốn đoạt sát ta. Nam mơ. Hắn tử bỏ đối với thân thể những vị trí khác phòng thủ, đem tất cả lực lượng hội tụ làm một điểm, trực tiếp muốn dẫn bạo yêu đan. Tiên tiên thánh linh bản thân tự có đạo luận, bọn chúng yêu đan tự bạo, dù là cảnh giới không cao, uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường, căn bản không phải hiện tại không chọn vẹn trạng thái dưới Hắc Vương có thể ngăn cản đương nhiên, dù sao không phải thánh nhân, cho nên làm yêu đan chủ nhân ứng liên thương cũng tất nhiên sẽ hồi phiên liệt. Một khắc trước còn vân đạm phong khinh hắc vương phân hồn nhìn thấy động tác của hắn, trong nháy mắt vong hồn bay lên đang chết. Người điên rồi sao? Mau dừng lại. Nó liều lĩnh điều động hồn thể lực lượng đi ngăn cản Ứng Liên Thương hành động. Chỉ là hậu chi hậu giác phía dưới, chậm một bước, giờ phút này đã không còn kịp rồi, Ứng Liên Thương nhìn xem ở trong cơ thể mình bối rối không thôi phân hồn, trong mắt toát ra khinh thường, lạnh lùng nói ra hai chữ đi. Chết. Chương 163. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông 6. Chương 163. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông 6. Ngay tại Ứng Liên Thương yêu đan sắp sụp đổ một khắc này, biến cố phát sinh một cỗ nu hòa lực lượng đột nhiên đem yêu đan bao khỏa bắn ra lực lượng thần hồn của hắn cùng lúc đó thở dài một tiếng trầm rãi truyền đến quả nhiên ngươi sẽ không thành thành thật thật tuân thủ lời hứa à nghe được đạo này thanh niên quen thuộc ứng liên thương cùng hắc vương đồng thời sướng sở ứng liên thương thoát ra lão tặc ngươi không chết ngươi ở đâu tại trên tay ngươi ưn ứng liên thương túi đầu xem xét chỉ gặp trong tay trưởng côn đột nhiên tràn ra hơi mông quan mang nguyên bản màu sắc đen nhánh đột nhiên bị một đạo long văn màu xanh bao khỏa cuốn quanh hắn cảm giác thân côn nặng hơn nhưng lại nhiều một vòng nghiêm nghị bất sam ý vị lão tặc chuyện gì xảy ra ngươi chạy thế nào trong cây vậy Long hồn đồ đằng, khí linh vật dẫn. Hắc vương phân hồn thấy cảnh này, sắc mặt triệt để âm trầm xuống thanh vương. Người đùa bữa ta. Tại nó tra hỏi đồng thời, thanh vương thần hồn tiểu nhân cũng hiển hóa tại ứng liên thương thể nội, trở thành nơi này vị thứ hai khách không mời mà đến. Nó phiêu phù ở ứng liên thương yêu đan bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn hắc vương một chút đường đường hắc vương, một vương thần thú, yêu tộc chi chủ, bây giờ càng là đạt tới thánh cảnh tồn tại, không chỉ có giết hại đồng tộc sinh linh, bây giờ lại vẫn không muốn để ý thân phận, đi đoạt sá một tên tiểu bối. Làm việc như vậy, chưa phát giác có chút mất mặt a. Hát Vương hừ lạnh một tiếng, nhược nhĩ các loại đứng tại cùng bản Vương đồng dạng vị trí, bị tù long khóa chân áp mấy trăm năm, không được tiến thêm, sẽ còn nói một dạng lời nói. Bản Vương chỉ là vì sống sót thôi, làm sai chỗ nào? Một bên, ứng liên thương cười nhạo nói hèn nhát chính là hèn nhát, không thể dựa vào chính mình đánh nát tù long khóa, bản đại gia thả rằng lại bị chấn áp cái mấy trăm năm. Cấm đông tộc tính mệnh đến thành tựu tự do của ngươi, ngươi cũng an tâm. Hắc Vương phân hồn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là đưa ánh mắt về phía thanh Vương bản Vương muốn biết, ngươi là thế nào sống sót? Thanh Vương gật đầu, cười nhạt một tiếng. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là Người, có thể muốn chết. Vừa dứt lời, ứng liên thương cây gậy trong tay đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân Côn Long văn màu xanh tựa như sống lại, chiếm cứ thân Côn, dùng sức quất lên. Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng răng rắc âm thanh động đất vang. Toàn bộ trường Côn đen kịt tầng ngoài đột nhiên tại Long văn quấn lên phía dưới nước ra, lộ ra một sợi sáng chói ki mang. Côn biểu nứt ra đằng sau, đen kịt vỏ ngoài từng khúc chóc ra, sau đó từng khối lệnh xuống đất, tại tổ địa ném ra đạo đạo hồ sâu. Không có đen kịt vỏ ngoài che đậy đằng sau, trường Côn lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Từng đạo chiếu rọi chư thiên phủ văn lưu chuyển, khí thế bảng bạc làm cả đầm sâu huyết thủy cũng bắt đầu cuốn ngược hướng lên trời, áp lực cực lớn để ép phía dưới, mặt hồ đều bị ép ra một đạo hồ sâu. Hắc Vương Vân Hồn thấy cảnh này, sững sốt một chút, thì phản ứng sau lập tức sắc mặt đại biến nhật truyền mạc vàng, "Ngươi, là thật không trách nó không để ý hình tượng." Nhật Tuyền Mạc Vàng, sinh ra từ cách thánh thú chiếu sáng gần nhất nhất trọng thiên bên ngoài trời, hấp thu mấy ngàn năm tinh tuần nhật hoa rèn luyện mà sinh, cực kỳ bất phàm đương nhiên, để Hắc Vương sắc mặt đại biến một chút, không phải khác, mà là cái này mạc vàng, chính là chế tạo tủ lòng khóa chất liệu đồng thời nhìn trên thân côn kim quang lập loè trình độ chế tạo trôi này trưởng côn mạ vàng tựa hồ so chế tạo tù long khóa khối kia còn tinh kết hơn nhật hoa còn muốn càng sâu chiến đệ công bố phía dưới tán phát uy áp cũng cùng tù long khóa không cùng một đẳng cấp viễn siêu người sau tuyệt phẩm vương khí thánh khí phối thai mà lại chủ yếu nhất một chút là thời khắc này thanh vương giống như thật tựa như khí linh bình thường có thể khống chế tù long côn phổ thông vương khí cùng tuyệt phẩm vương khí khác nhau ngay tại ở phải chăng có linh cái này sẽ cực lớn trình độ bên trên quyết định một kiện vương khí phải trang có đăng thánh tư chất khí linh độc lập với phẩm giai bên ngoài lại chiếm cứ lấy tính quyết định tác dụng không có sinh ra khí linh vương khí, uy năng là cố định. sinh ra khí linh đằng sau, liên đại biểu cho, cái này vương khí đã biến thành một kiện cực kỳ tiềm lực trưởng thành hình vương khí. cả hai ở giữa, cho dù là cùng một phòng gai, cũng là khác nhau một trời một vực. ứng liên thương nắm chặt cái này ở trong tay không ngừng rung động, phảng phất muốn rời khỏi tay trường quân, có chút kinh ngạc. cái này đen thui phá cây gậy, là tại bọn hắn vào ở yêu đằng sau, mấy năm trước có một ngày thanh vương đột nhiên tiện tay ném cho hắn. trừ chim, cơ bản không có bất luận cái gì uy năng đương nhiên, ứng liên thương cũng liền chỉ là nhìn chúng nó nặng nề xúc cảm mà thôi. cơ múa, có gió đập vang ngạch chai nhưng hắn không nghĩ tới cây gậy này đen kịt sắc ngoài bên dưới vậy mà khắc dấu huyền cơ lúc này màu vàng thân côn triển lộ đằng sau thanh vương thần hồn khí thế đột nhiên tầng tầng bay vụt cường đại mấy lần còn chưa hết như có một nguồn lực lượng gia trì tại linh thể của nó để nó con ngươi cũng biến thành tràn ngập uy nghiêm màu vàng bẽ nghệ từ phương nhàn nhạt quét hắc vương một chút lại làm cho người sau toàn thân run lên nếu ngươi chưa từng đối với liên thương độc thủ ta tự nhiên cũng sẽ không làm có ngươi chuẩn bị ở sau này chỉ là nhất trọng bảo hiểm thôi chủ yếu cũng không phải nhằm vào ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi lại thật một đầu đụng tiền đến như vậy cái này trách không được ta là ngươi gieo gió gặp bão. Chương 164. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần tông 7. Chương 164. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần tông 7. Thanh Vương trực tiếp đưa tay hướng Hắc Vương phân hồn trụ tới. Lan tràn trong sức mạnh, có một cỗ Hắc Vương rất tinh tường lực lượng, tủ long khóa trấn áp chi lực. Chí Dương hơi thở, khả trấn vận yêu. Hắc Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mấy trăm năm cầm tu áp chế, Hắc Vương đối với tủ long khóa sợ hãi sớm đã chiếm cứ trong lòng. Thật vất vả cầm tới hoàn toàn, mượn nhờ một thành sinh linh huyết khí phá vỡ tủ long khóa, không nghĩ tới vậy mà lại lần nữa cảm nhận được nguồn lực lượng này. Bởi vì đạo thể nguyên nhân Nó đã sớm đem hoàng tiền trả lại cho Tô Định Sơn, giờ phút này trong tay đã không có thanh thứ hai. Lại thêm cùng binh Thánh sau đại chiến, lại tao ngộ 6000 rồng võ giáp sĩ, lúc này không chỉ có bị mất nhục thân, thần hồn cũng là hao tổn nghiêm trọng. Hiện nay còn sót lại lực lượng đối mặt tướng Liên Thương một cái hậu bối còn tốt. Nhưng đối mặt bản thân liền là tươi sáng hậu kỳ Thanh Vương, cũng có chút thắng bại khó liệu. Hơn nữa nhìn Thanh Vương giờ phút này thần hồn ngưng thực trình độ, rõ ràng không phải lâm thời phân ra một sợi. Hiển nhiên là hứa cựu Chi trước liền bắt đầu bố cục lực lại thêm tủ lòng côn truyền lại mà đến chiếu sáng trấn áp chi lực. Này lên kia xuống, Hắc Vương hết sức rõ ràng Hôm nay, nó rất có thể thật muốn ngỏm tại đây. Không nghĩ tới, cơ quan tính toán tường tận, thọ không có ba hàng, nó không chết ở bình thánh thủ bên trên, lại muốn thua ở cùng lại yêu tộc thanh vương trong tay đúng lúc này, thanh vương phảng phất nghĩ tới điều gì, động tác trên tay một trận đúng rồi, có cái đề nghị, có lẽ có thể để ngươi sống sót. Ngươi, có muốn hay không thử một chút? Hắc vương vốn định có khí phách một chút, nhưng tưởng tượng đây quả thật là chính mình lưu lại cuối cùng một đạo phân hồn, chết, liền thật đã chết rồi. Thế là, nó lời đến khoẹt miệng nữ lại nuốt trở vào, ngược lại hỏi đề nghị gì. Thanh vương đối với nó phản ứng không ngạc nhiên chút nào giống như cười mà không phải cười nói đem thần hồn khóa nhập tù long côn cùng ta cùng nhau trở thành côn này khí linh chứng kiến chân long phủ diêu cửu tiên như thế nào hắc vương sững sốt một chút trợn giận tím mặt bản vương hao phí mấy trăm năm mới chém ra tù long khóa tiểu tử nhất sinh hiện tại ngươi vậy mà muốn để bản vương lại trở về ngươi nằm mơ đối với hắc vương mà nói thần hồn vào ở tù long côn tương đương đưa nó dùng hết hết thể đổi lấy tự do lại lần nữa tự tay giao cho trên thân người khác cái này không cung cấp trở lại dĩ vãng thời gian nó làm sao có thể nguyện không muốn liền chết thanh vương nhàn nhạt bổ sung một câu ngươi Hắc Vương chán nản đúng lúc này, Ứng Liên Thương lạnh lùng nhìn Hắc Vương một chút, tại bên cạnh bổ thêm một câu ra không cần, giết. Thanh Vương khẽ giật mình các ngươi, nếu không có thần hồn không có huyết dịch, Hắc Vương cảm thấy mình giờ phút này không phải bị hai người này tức giận thổ huyết ba lít, chính mình dù sao cũng là một tôn yêu thánh, làm sao rơi xuống cái này hai đầu cá trạch trong tay, cứ như vậy không đáng giá. Khi nó là rau cải chẳng a. Một bên khác, Thanh Vương có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ứng Liên Thương, bắt đầu thuyết phục Liên Thương, cái này tốt xấu là một tôn yêu thánh, nếu như có thể trở thành khí linh, ổn thỏa trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Không cần, liền nó dạng này thanh cấp. Ra đăng thánh đằng sau một người đánh mười người ứng liên thương hoàn toàn thất vọng phước hắc vương chỉ cảm thấy thần hồn của mình ở đây tế nhận lấy cực lớn tổn thương đúng là có chút mà đi một bên khác thanh vương điên cuồng xông ứng liên thương ngay mắt người sau lại là khó chơi cuối cùng thanh vương bất đắc dĩ nói vậy liền rớt đi vừa dứt lời màu vàng trí dương hơi thở lại lần nữa ngưng tụ chậm rãi đem hắc vương bào khỏa các loại chờ một chút ưn thanh vương động tác ngừng một lát đem bản vương luyện hóa thành khí linh đi nói xong câu đó đằng sau hắc vương thở dài một tiếng cả người tràn ngập một cô vô lực mọi lòng cảm giác không cần ứng liên thương nhíu nhíu mày. Vừa định nói chuyện, nhưng hắn vừa mở miệng, liền bị Hắc Vương giống giận đánh gãy tiểu tử, ngươi không cần không biết điều. Một bên khác, Thanh Vương ho khan một tiếng. Hắn hướng ứng liên thương chớp trước mắt, chợt vừa nghĩ tới tính cách của hắn, liền lắc đầu. Sau đó cũng không để ý tới hắn, thẳng lấy Liệt Dương hơi thở ngưng kết phù văn, từng cái đính tại Hắc Vương trên thần hồn buông lỏng tâm thần, ta tiếp ngươi nhập khí. Hừ. Hắc Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhưng vẫn là nhận thụ lấy thần hồn sẽ rách thiêu đốt đau đớn, tùy ý phù văn chui vào mi tâm đối với sống sót khát vọng, cuối cùng vẫn là lấn át tự do. Tổ địa ứng liên thương trong tay tủ Long Côn tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, trực tiếp rời khỏi tay, tự hành trôi nổi. Lấy nó mạnh mẽ nhũ thần, đúng là cũng vô pháp nắm chặt. Trên thân côn, chữ Long văn màu xanh bên ngoài, một đạo màu đen thú văn đồ đằng lằn tràn, mại cho đến trưởng côn một chỗ khác. Nhìn kỹ phía dưới, tại thú văn màu đen cầm đầu chỗ, Loan Thoang có thể nhìn thấy một đôi nửa mở hai con người. Nếu là cùng đối mặt, liền có thể dòm nó tinh thần hoàn vũ. Một thanh một 2 đạo đường vân thành hình một khắc này, một cỗ bạc uy áp từ thân côn một phát, làm cho còn cách hứa viện mấy vị thần thú ròng roi đúng là trực tiếp quy trên mặt đất. Ngay sau đó, Cố Sơn cùng đầm sâu, liên quan toàn bộ tổ địa, đồng loạt chấn động không thôi. Trong lúc mơ hồ, phản phất có vô số tôn thần thú yêu hồn hiện hóa, gào thét không chỉ. Giờ khắc này ứng liên thương trong tay trưởng côn dù là còn không phải thánh khí, nhưng cũng siêu việt cửu phẩm vương khí cấp độ đại hắn đăng thánh ngày đó, cái này côn khí tất nhiên sẽ cùng hắn cùng nhau bước vào cảnh giới kia. Chương 165. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông 8. Chương 165. Đỉnh phong chi chiến, các hiện thần thông 8. Nam Châu nơi nào đó, bị chuyên tống trận quẳng xuống đất, vừa đứng lên không lâu Tô Định Sơn hình như có chỗ xem xét. Hắn sở sở bên hông đột nhiên chấn động không thôi Hoàng Tuệ mỉm cười a cuối cùng vẫn là túi đầu a thôn vệ yêu thánh bảy thành đạo ẩn Hoàng Tuệ tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó phản ứng nguyên chủ trạng thái nói có khéo hay không Tu Long Côn cũng là hắn tại rất nhiều năm trước giao dịch cho thanh vương bực này đến từ thiên ngoại trời chân quý mạ vàng cho dù là triều đình trừ Tu Long khóa bên ngoài cũng không có khả năng xuất ra khối thứ hai một khối nhỏ dương tuyệt mạ vàng luyện chế khóa vàng liền đứng hàng vương khí bảng thứ ba đủ để thấy nó bất phàm nhưng cùng loại bực này thiên giới đồ vật một phương khác lại được trời ưu ái có được không biết thì như Thu di giáo, không biết là vô tình hay là cố ý lần này, trừ yêu tộc bên ngoài, tựa hồ tất cả mọi người là bên thắng đối với đường thánh tông tới nói, triều đình mặc dù tổn thất rất nhiều yêu đồ tu sĩ bất tính, nhưng chính yếu nhất chiến lược, chấn yêu thi lại cơ hồ không có cái gì tổn thương, đồng thời còn thu hoạch một cái hậu phương ổn định yêu vực, thậm chí không cần mang tiếng xấu. Tam đại yêu chủ một vị bỏ mình, còn thừa hai vị hóa thành khí linh, có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, ba tôn thần thú đều đã biến mất tử vong, còn lại những cái kia tươi sáng cảnh đại yêu tại lần này phong ba phía dưới cũng căn bản không còn dám nhắc lên bất luận cái gì sòng gió. Yêu tộc mặc dù tổn thất không ít tinh anh, nhưng những này tham gia đại hội bị ghi chép lại yêu tộc, cuối cùng cơ bản cũng sẽ bị điều động đi xa trường, có thể còn sống sót, mới không còn một. Mà lần này đằng sau, triều đình tất nhiên sẽ có thật dài một đoạn thời gian sẽ không chú ý yêu vực, mà là thao luyện nhân tộc quân đội của mình, phóng nhãn chỗ hắn, này sẽ cho yêu vực các tộc rất dài một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Một mực bị phụ đuổi trường an một góc binh thánh lưu văn kính, bởi vì chuyện này cũng bị thánh tông trao tặng binh quyền, từ thánh tông dám đem cá phù giao cho hắn một cử động kia đến xem, thế hệ này đừng tuyệt đối không cam tâm làm một vị đình giữ cái đã có đế vương. Thân là tham lang tinh dáng thế ứng liên thương sắp bước vào tươi sáng, đồng thời có được một kiện hai đại thần thú đại yêu làm khí linh bán thánh cấp vương khí. Dù là đối với lại lần nữa mất đi tự do hắc vương tới nói, có thể trở thành đế tinh khí linh, lại thật là một kiện thai hòa sao. Trong này, duy nhất từ đầu thua thiệt đến tôi, trừ những cái kia bị tác động đến chết đi sinh linh bên ngoài, khả năng chính là tu gì giáo. Không chỉ có đột nhiên không có hai đại chí bảo, một phần dạy trưởng lão còn chết sạch sẽ. Thậm chí phân giáo giáo chủ, bây giờ đều không có tung tích đây hết thảy, có lẽ là trời xui đất khiến. Lại có lẽ là, Niu Đồ đã lâu vốn. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc những này đều không trọng yếu. tại lần này trong sóng gió phong ba nhìn như không đáng chú ý nhưng lại chiếm cứ tác dụng cực lớn. tô định sơn quan sát bốn phía xa lạ cảnh sắc vồ vơ trên áo bảo nghĩa bụi đất tự lẩm bẩm phụ thân à năm đó ngài bị tiên đế ký tháp kỳ vọng nhưng lấy sơn hải là quận cờ thánh chi tranh ngài lại một nước vô ý bỏ lỡ năm đó người trẻ tuổi kia đứa con dẫn đến mất thánh vị. từ đây ta tô gia cũng bị tiên đế vắng vẻ tiến tới trục xuất trường an ngài tại sau đó cũng là không gượng dậy nổi hồn quy thiên ngoại thánh vận chi tranh kẻ bại quy trần cái này kỳ thật không trách vị tiên niên kỷ cùng ta tương tự người trẻ tuổi, thậm chí liền ngay cả tiên đế, bây giờ cũng không có ở đây, chỉ có ta trở thành một cái vong hồn, bị một mình lưu tại cái kia huy hoàng thúy nguyện, lưu toàn muốn chứng minh cái gì? ngài nói, đáng ra, nhưng nhất định không có người trả lời, không bao lâu, hắn bật cười lớn, chậm rãi đứng dậy đi vạn dặm đường, cuối cùng đi không ra chính mình tâm, cuối của đại đạo nhìn lại, bất quá, đều là thân ở gông xiềng bên trong tôi. tô định sơn thanh em dần dần trừ khử tại trong tiếng gió mà hắn đạp trên phong thức, lẻ loi một mình, càng chạy càng xa, tô địa. Ba động dừng đằng sau, ứng liên thương ước lượng hai lần tân sinh trưởng côn vào tay trầm hơn. Thanh vương hồn thể tung bay ở một bên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi cảm giác như thế nào. Ân, nhẹ gật đầu, ứng liên thương ánh mắt liếc thấy trưởng côn một chỗ khác vằn đen đồ đằng. Tiếp theo một cái chớp mắt đông một tiếng tiếng vang, hắn đem đầu kia trùng điểm nện xuống đất. Thanh vương, dứt lên một tiếng từ thân côn truyền ra tiểu tử ngươi tìm. Đông, ngươi, đông đông đông, điểm nhẹ, ứng liên thương cạch cạch cạch liên tiếp đập mấy cái, uy năng thậm chí làm cho phụ cận quốc sơn cũng bắt đầu lay động. Thanh Vương mặc mặc nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ liên thương, cho nó đặt tên đi. Thanh Long. Ứng liên Thương không chút do dự đáp. Thanh Vương ngơ ngác nửa ngày, này, khoe miệng có chút phát họa lên một vòng đường công tốt. Tại sao không gọi kỳ lân côn? Núp ở Thanh Long trong côn hắc vương yên lặng lầm bầm một câu, chỉ là không người để ý tới. Thanh Vương chỉ chỉ đầm sâu huyết chỉ, đối ứng liên thương nói đạo ẩn đã hoàn chỉnh, những huyết khí này, đầy đủ ngươi đột phá tươi sáng. Loạn thế, cũng hoặc thịnh thế sắp tới. Sớm nhập thánh, mới có thể chiếm cứ một phương thiên địa, tự vệ không ngại. Uyên Thương đi đến đầm sâu bên cạnh, trầm mặc đường này, quay đầu hỏi lão tặc. Ngươi cái dạng này, về sau uống không được rượu đi. Một vò là đủ. Đáng giá. Phân đạo của ta thuận thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới cái này. Ứng Liên Thương nhẹ gật đầu ta đã biết. Sau một khắc, đầm sâu vô tận huyết thủy hóa thành vòi rồng phóng lên tận trời, giống như một đạo huyết sắc trường long, chợt lại lần nữa phủ giêu xuống, đổ vào tại Ứng Liên Thương đỉnh đầu. Huyết long bên trong, kim quang nóng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 166. Dị bảo chiếu ảnh, mỹ nhân dấu rừng. Chương 166. Dị bảo chiếu ảnh, mỹ nhân dấu rừng. Yêu đồ cửa bắc hơn 10 dặm bên ngoài. Quý mục chính từng cái đem người từ trên đàn thế giới bên trong ra bên ngoài móc, nhưng để đầu hắn đau chính là những người này như thế nào đóng kín, lại là một cái cự đại vấn đề. Cấm luôn thuật mặc dù tốt làm, nhưng bên trong khoảng trừng mấy vạn người, nếu là toàn đến một lần, không phải đem hắn lực lượng thần hồn đều ép khô không thể, cho nên thả ra một chút đằng sau, mệt gần chết. Quý mục có lòng muốn tìm người nào đó hỗ trợ, nhưng hắn quay đầu một nhìn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hậu phương, một mảnh mê vụ bao vây lấy bụi tây Nguyên bản nơi này là không có vùng rừng cây này, nhưng ngay lúc trước đây không lâu, Quý mục đi theo bách tinh trốn đi thời điểm. Đột nhiên sau khi nghe thấy phương chuyển đến một tiếng vang trầm, quay đầu một nhìn, liền bắt gặp người nào đó đầy bụi đất, sợi tóc loé sáng một màn. Một khắc này, lấy hắn mạnh mẽ không sợ trời đông giá rét đục thân, cũng không hiểu cảm nhận được dùng cả mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn cơ hồ là bản năng vương kín cổ của mình, bởi vì lần trước, hắn chính là như thế ngất đi. Xách. Vừa muốn động thủ ngọc y thì hương lộ vẻ tức giận rút tay về. Mặc dù bưng kín không có nghĩa là đập không choáng, nhưng người ta đều như vậy, lại xuống hắc thủ liền có chút không tốt lắm. Có chút tức giận giậm chân, sau đó nàng đột nhiên ném ra một kiện pháp khí, tại quý mục chưa thấy rõ hình dạng thời điểm, phương này bùi cây liền đã hiển hiện ra. sau đó, ngay trước quý mục mặt, ngọc y thì hương trực tiếp liền chui đi vào, cho tới bây giờ cũng không có đi ra đem quý mục nhìn sướng sốt một chút, không có khả năng đánh cho bất tỉnh, còn không thể chính mình nhận nắp rồi. quý mục chi trệ nửa ngày, mở ra bộ pháp hướng trong rừng cây đi đến, nhưng không đi hai bước, hắn liền phát hiện chính mình bất chi bất giác về tới vị trí cũ. quý mục biết được, đó căn bản không phải hắn hiện tại có thể phá giải, cho dù xác định tâm ý của nhau, nhưng ở tu thành chính quả trên đường nhưng như cũ dài rằng giặc cá dù sao chính mình mà ngay cả nàng tiện tay ném ra một kiện pháp khí đều không làm gì được, rơi vào đường cùng, Quý Mục đành phải quay đầu tiếp tục thả người, liên tiếp lại thả ra mấy trăm người sau, Quý Mục bởi vì tấp nập sử dụng cấm nô thuật, thần hồn hao tổn nghiêm trọng, não hải càng là nhấc lên một vòng tròn vắng cảm giác, hắn cảm thấy run lên, dừng động tắt lại, nghĩ nghĩ, hắn đi đến rừng cây bên cạnh, thăm dò tính kêu một tiếng, theo hương, sau một khắc, mấy viên đan dược màu lam đột nhiên rơi vào Quý Mục trong lòng bàn tay, Ngọc Y hương thanh không linh cũng theo đó lọt vào thái phủ hồn đan, dưỡng thần hồn sắc khô kiệt thời điểm hiệu quả càng tốt. Cấm luôn thuật mặc dù hao tổn không cao, nhưng cũng là địa giai pháp thuật, mấy vạn lần thi triển, vừa vặn có thể mượn cơ hội này rèn luyện thần hồn. Vì đó sau tu luyện tâm pháp đặt nền móng, cơn gió mạnh, mỗi khi thần hồn khô kiệt thời điểm, liền ăn vào một viên, không đủ lại tới tìm ta. Ngao, quý mục yên lặng nhìn chăm chú trên tay đan dược nửa ngày, ú ừ thở dài. Vậy ngươi ngược lại là đi ra a, trốn tránh ta làm gì? Không phải liền là trông thấy sùi lông thôi, rõ ràng cũng rất đáng yêu bốn. Đang nghĩ ngợi, quý mục đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngừng tâm cảnh. Nhưng tựa hồ đã chậm bốn. Tiếp theo một cái trước mắt, Ngọc Y thì hương nhân không có xuất hiện, nhưng lại lộ ra một đôi như nước trong veo đôi mắt. Vừa mới xuất hiện, liền sáng long lanh nhìn chằm chằm quý mục, xác nhận giống như mà hỏi không có lừa gạt theo hương. Quý mục bên tai đỏ lên, chính ngươi theo dõi tâm cảnh, vì sao lại có láo? Là ở, chật, tại quý mục trong tâm mắt. Toàn bộ đuổi tay tràng cảnh cấp tốc biến ảo, hướng vào phía trong có vào, như là bị cái gì đồ vật thu vào đi bình thường. Quý mục gặp qua rất nhiều tự thành thế giới đồ vật, thậm chí chính mình cũng có một hiện nhưng giống cảnh tượng như vậy ngoại phóng dị bảo hắn hay là lần đầu gặp. Theo đuổi cây từng mảnh từng mảnh biến mất, rất nhanh, một bộ hồng y Điệp Ngọc Y thì Hương liền đứng ở trước người hắn. Giờ phút này mặt mũi của nàng đẹp đẽ đẹ không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành, chỗ nào còn có nửa phần đầy bụi đất bộ dáng. Hiện nhiên tại trốn đi trong khoảng thời gian này, thiếu tông đại nhân hao tốn không ít công phu. Quý mục nhìn xem nàng trừng trạc đàng hoàng, nghiêm túc nhìn xem bộ dáng của mình, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ngọc Y Dị Hương trong nháy mắt phá công người, người cười cái gì? đáng yêu. Gạt người, ngươi vừa rồi trong lòng rõ ràng đang nói ta thật đóc. Quý mục sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. quên vấn đề này Diệp Nhi ngủ say đằng sau. Quý mục đối mặt Ngọc Y thì Hương nhìn trộm không có lực phản kháng chút nào. Giờ này khắc này hắn chưa từng như này bức thiết hy vọng điệp Nhi tại bên cạnh mình. Lúng túng ho khan hai tiếng, Quý mục ngượng ngùng nói nốc. Cũng là đáng yêu một loại tới. Người thiếu lửa dối bản cô. Tại hạ ưa thích nha. Mẹ. Thế kỷ giống như sau khi trầm mặt, Ngọc Y thì Hương gương mặt xinh đẹp thoáng nhiễm một tầng lừng đỏ, mà Quý mục lại không lý do lại lần nữa bưng kín cổ của mình ngươi ngươi ngươi. Chẳng tay nhỏ đã nâng tại giữa không Ngọc Y Hương động tác ngừng một lát, khí trên mặt đất trùng điệp chân, mà đang lúc nàng chuẩn bị lại lần nữa móc ra món dị bảo kia thời điểm. Quý mục lại vượt lên trước một bước bắt được tay của nàng, nắm vào trong lòng bàn tay của mình không cho phép lại chui rừng tay nhỏ. Ngươi cũng không cho khi dễ ta. Ta không có. Ngươi có. chương 167. Thần hồn ngưng luyện, hư linh sơ cảnh. chương 167. Thần hồn ngưng luyện, hư linh sơ cảnh. Một phen giày vào an tĩnh lại đằng sau, quý mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngọc Y Dì Hương ngày thường phong hoa tuyệt đại, váy đỏ không nhiễm nhất trần, hiện nhiên là một vị chú trọng dung nhan nữ tử. Nhưng trước đó một mình đối mặt cường đại như vậy há vương, còn vì chiếu cố chính mình cưỡng ép khai trận, cuối cùng ra khỏi thành càng lại như vậy chật vật chìm vào trong đất đôi này, một cái thích trưng diện nữ tử tới nói, hiện nhiên đã ở vào tuyệt cảnh. Quý Mục ngẩng đầu chăm chú đưa mắt nhìn một trận Ngọc Y Ly Hương tuyệt mỹ khuôn mặt, quả thật phát hiện có chút trắng bệnh. Trước đó bởi vì lực chú ý bị sự tình khác hấp dẫn nguyên nhân, hắn cũng không trước tiên chú ý tới. Giờ phút này kịp phản ứng, hắn không mất lo lắng hỏi không có sao chứ. Ngọc Y Ly Hương vốn cho là hắn là tại nói sang chuyện khác, nhưng nhìn trộm tâm cảnh đằng sau, lại phát hiện Quý Mục giờ phút này thật là đang lo lắng nàng, đồng thời còn phẫn hận chính mình vô lực. Tại quý mục tâm cảnh bên trong, nàng lần thứ nhất nhìn trộm đến dạng này cảm xúc. Nàng trừng mắt nhìn, ngón tay ngọc xinh đẹp khẽ nâng, tại quý mục trên chán ghệ nhẹ một chút nghĩ gì thế. Bạn cô nương là dễ dàng như vậy liền bị người thương tổn người sao? Gặp quý mục còn muốn nói điều gì, Ngọc Y Lí hương hỉ hỉ cười nói yên tâm đi, tiên nữ sẽ không xảy ra chuyện. Còn có một đống lớn át chủ bài không có lộ ra đến đâu, cũng không nên coi thường ta a. Quý mục trầm mặc đường này, nhẹ gật đầu, chỉ là trên tay lại có chút nắm chặt. Hắn biết được, mình bây giờ trung quy là quá yếu, đừng nói bảo hộ nàng, đối phương đối mặt địch nhân trong lật tay liền có thể diện chính mình. Bảo hộ cái gì? không cho nàng thêm phiền phức liền thắp nhang cầu nguyện cảm nhận được tâm tình của hắn Ngọc Y Dị Hương có chút không biết nên an ủi ra sao nghĩ nghĩ nàng nói sang chuyện khác cười nói a đúng rồi không cần chờ bữa bữa chờ ngươi tu luyện tốt thật tâm tông tâm pháp vào tầng thứ hai thần hồn cường đại đằng sau ta liền nhìn trộm không được ngươi rồi lời này quả nhiên dễ dùng Quý Mục mặc mặc đem một viên đan dược nhét vào trong miệng bắt đầu từ trên đàn thế giới chung lao người Ngọc Y Dị Hương ngồi đỏ khẽ biết nàng hoàn toàn không có ý định trực tiếp trợ giúp Quý Mục phong cấm những người này mấy vạn lần cấm nôn thuật thi triển đầy đủ để trường phong thần hồn tiến hành một lần từ đầu đến đuôi rèn luyện. Quý mục tu hành hoàn toàn là hai mắt đen đuôi, một đường mắt tới, căn bản không có trải qua hệ thống tính tu luyện cùng lắng đạo. Bởi vậy dù là leo lên nhập hư tầng 18, thần hồn cũng vẫn như cũ tán mà không ngưng. Hư linh, nguyên linh, thiên linh, thần linh, thần hồn tứ cảnh bên trong, quý mục cơ hồ một bước không vào, chỉ là vẹn vẹn khí hải đột phá mà thôi. Điều này, lấy ngọc y thì hương cảnh giới, tại thất âm tông thời điểm liền một chút đã nhìn ra. Bất quá quý mục thần hồn mặc dù chưa rèn luyện, nhưng cơ số nhưng rất mạnh mẽ, chỉ là tán loạn trương ngưng tụ thành một nguồn lực lượng thôi. Nếu là thêm chút cô động, lại từ nàng tự mình dạy bảo tâm pháp. Ngoài có quy nhất kiếm quyết, bên trong có thất âm tông tâm pháp, trường phong tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không yếu tại nàng. Mà trải qua lần này rèn luyện, hẳn là đầy đủ hắn thần hồn tấn thăng đến hư linh cảnh 100, 200, 300. Quý mục một bên thả người, với bắt đầu điên cuồng rèn luyện thần hồn. Mỗi khi cảm thấy choáng váng, thần hồn khô kiệt, hắn liền nuốt một viên đan dược, đợi khôi phục đằng sau lại lần nữa thi triển. Tại dạng này đặc thù tu luyện phía dưới, hắn nguyên bản tán loạn thần hồn lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng luyện kết hợp. Nghìn lần cấm thuật cảm thấy không còn chút sức lực nào, đến một lúc lâu sau, đã có thể duy nhất một lần thả ra mấy ngàn. Theo đi ra càng nhiều người, Quý mục thần hồn thi triển thuật pháp càng phát ra tâm ứng tay nâng đến đương nhiên, trong này phục hồn đan hiệu dụng không thể bỏ qua công lao. Cùng thần hồn có liên quan đan dược cực kỳ hy hi hữu. Một viên phục hồn đan, tại chân bảo lâu định giá bên trên đủ để so sánh một kiện cao dài pháp khí. Nếu là quý mục biết được hắn một ngụm nuốt lấy một thanh thu thủy kiếm, không biết lại sẽ là cảm tưởng gì. Mà tại hắn lúc tu luyện, ngọc y thì hương liền ngồi xếp bằng ở một bên cho hắn hộ đạo. Trong bất tri bất giác, những cái kia bị hắn thả ra người đã đứng đầy vùng quê, sống sót sau hai nạn đằng sau, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là túi người chào. Thậm chí có một nửa đều móc ra một chút vô liếng, muốn đáp tạ quý mục, lại đều bị từ chối nhã nhặn. Nhưng mỗi một vị sống sót bách tính, đều thật sâu nhớ ký vị này thư sinh áo trắng. Khi cây đàn hương trong thế giới lại không yêu đô bóng người thời điểm, quý mục trong đầu gánh minh một tiếng, một cỗ huyền diệu khí cơ mạnh mẽ phát ra ở trong cơ thể hắn, một tôn người tí hon màu vàng tựa như lê vương, an tĩnh xếp bằng ở bên trên khí hải, nhưng thực trình độ cùng dĩ vãng căn bản không thể so sánh nổi đây là thần hồn của hắn ngưng luyện đến hư linh sơ cảnh thể hiện. Mà quý mục cảnh giới cũng theo đó nước lên thì truy lên, leo lên nhập hư cảnh tầng thứ 21. Cách đó không xa, Ngọc Y thì hương thấy cảnh này, khoẹt miệng phát họa lên một vòng đẹp mắt, đường cong cũng không tệ lắm thôi. Nhưng ngay sau đó, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bình thuốc, nhẹ nhàng lung lay, lại một chút tiếng vang cũng không có vang lên. Nàng không khỏi lộ ra một vòng đau lòng chi sắc nguyên một bình, đã đột phá đến sơ cảnh, làm sao so bản cô nương năm đó rèn luyện thần hồn còn tốn sức? Thần hồn tứ cảnh bên trong, hư linh đối ứng nhập hư, chỉ có khi thần hồn đạt đến hư linh cảnh, mới có thể chống đỡ lên khí hải thăng biến. Khí hải càng hung hậu, thần hồn nhất định phải càng cường đại, không phải vậy căn bản chống đỡ không nổi, liền ngay cả cảnh giới cũng sẽ bị kẹt tại một bước cuối cùng. Chương 168, Hạ Hoa là Thu, Bạch Ngọc Thành đôi bên trên. Chương 168, Hạ Hoa lá Thu, Bạch Ngọc Thành đôi bên trên. Yêu Đô bên ngoài, trong biển người. Mới từ cây đàn hương thế giới đi ra, Hoa Nguyệt thật sâu hướng Quý mục Cúc không người, sau đó quay người lại lần nữa đi vào trong thành đại chiến không sen tay vào được, nhưng Triệu Cảnh thi thể, hắn dù sao cũng phải đi tìm kiếm. Nếu là hắn nhớ không lầm, Triệu Cảnh trong nhà, còn có một vị phu nhân cùng một cái mới vừa vào học đường hải tử. Chí ít, muốn cho các nàng một cái công đạo đi. Quý mục vi liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có ngăn cản trong thành chiến sự cũng đã hạ màn kết thúc căn cứ ngọc y dị hương suy đoán hắc vương một phương đại khái là bị thua về phần tam vương điện còn lại một chút thân bình long võ quân cũng sẽ thanh trạng cơ bản sẽ không cấu thành cái uy gì hoa nguyệt còn có một tầng lễ bộ thân phận long võ quân khẳng định sẽ ở một mức độ nào đó cho che chở suy nghĩ thỏa đáng quý mục thở dài một cái gọi lại hoa nguyệt xuân phong minh tiếp một chút hoa nguyệt quay đầu vừa vặn trông thấy quý mục căng một cái vật phẩm tới hắn dùng còn sót lại cánh tay tiếp nhận phát hiện là một cái tiểu xảo con dấu không khỏi ngơ ngác nhìn về phía quý mục trưởng phong minh đây là quý mục cười nói lần này từ biệt không biết ngày nào gặp lại. Một cái thấp kém không gian khí vật, không phải cỡ nào vật trân quý. Trong này để đó một vỏ kiếm nam xuân cùng mấy món phòng ngự pháp khí, đều mang đi, coi như là ta lễ tiễn biệt. Tiễn đưa Triệu Cảnh Tiên Sinh, dù sao cũng phải có vỏ rượu mang đi. Hoa Nguyệt dần dần nắm chặt cái kia phương nho nhỏ con dấu, hắn nhìn thật sâu một chút quý mục, nặng nề gật đầu tốt, cũng không có nói cái gì cảm tạ, cũng không có nói đến nhật tất báo lời nói. Hắn biết, lấy mình bây giờ cảnh giới cùng nhân mạch, đều không có cái gì có thể hồi báo quý mục địa phương. Cho nên hắn đem đây hết thảy, đều lặng yên ghi tạc đáy lòng. Thưởng quý mục ôm quyền cáo biệt đằng sau, Hoa Nguyệt hướng về cửa Bắc bước đi, nhìn xem hắn hướng bên kia đi, một mực tại ngắm nhìn đám người cũng đi theo hành động, từng cái cáo biệt quý mục, về tới yêu đô bên trong, thả người hoàn mỹ quý mục cũng kết thúc tu luyện, giáp bên cạnh mỹ nhân tay, tiên lặng nhìn chăm chú lên dòng người, xoáy lại nhìn nhau cười một tiếng đúng rồi theo hương, trước người hiển hóa ngoại cảnh đồ vật, là một kiện pháp khí sao? Tây đàn hương thế giới mặc dù có thể đem quân cờ ngắn mũi bắn ra đến ngoại giới, nhưng này đều là hư ảo chiếu ảnh, như ảnh tí nhất giống như, không cách nào làm đến như Ngọc Y hương vật trong tay mở dạng, đem chân thực rừng cây đem đến ngoại giới. Nghe được quý mục hỏi ý. Ngọc Y thì hương đưa tay lên đỉnh đầu tháo xuống một viên ngọc châm tú lệ tóc dài lập tức như tua cờ giống như khoác rơi đầu vai. Tại thanh phong bên dưới chậm rãi phất phới. Nàng cầm ngọc trâm kia, tại quý mục trước mặt hoàng du mấy lần ngươi nói cái này, quý mục đánh giá cái này đẹp đẽ ngọc trâm một hồi. Ngọc trâm đỉnh, điêu khắc một đóa nở rộ hoa sen, sinh động mà mỹ lệ. Hắn không nghĩ tới, cái kia nhìn thập phần cường đại bảo vật đúng là một cây ngọc trâm vật này tên là hạ hoa, không phải nam châu đồ vật, cho nên không biết gì dai, xem như dị bảo, bất quá trên thực tế không có gì năng lực chiến đấu. Bạn cô nương chẳng qua là cảm thấy nó còn rất đẹp mắt mới mang lấy nó. Hiển hóa ngoại cảnh năng lực, bạn cô nương cảm thấy ngươi trưởng phong ngươi cầm cái kia lọ cờ khủng bố hơn nhiều ai chỉ là còn không có chữa trị chỉ hoàn chỉnh mà thôi. Hoàn chỉnh trạng thái giới, hẳn là cũng có thể làm được tương tự hiển hóa. Chữa trị, quý mục bén nhẹ bắt được chữ này. Ngọc Y dì Hương chậm rãi gật đầu trước đó tiến vào cây đàn hương thế giới thời điểm. Bạn cô nương quan sát một chút, đồ vật này hẳn là tại quá khứ từng chịu đựng cực lớn trọng thương, bây giờ xem như không chọn vẹn trạng thái. Nếu không, có thể tự thành thế giới không gian cường đại đồ vật, không có khả năng không có khí linh. Khí linh a, đối với mà lại nội cảnh giống trước đó như vậy dung nạp mấy và người bên trong kiến trúc bị tao đạp lộn xộn không chịu nổi nhưng chỉ cần người vừa đi nó liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu theo hương nói rất đúng sao trường phong quý mục nhẹ gật đầu ngọc y di hương thấy thế nói tiếp đó căn bản không phải phổ thông vương khí có thể làm được trong này nhất định có một loại nào đó ý chí khả năng chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say nhưng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ thức tỉnh dạng này à? quý mục như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm phụ thân đem món trí bảo này lưu cho hắn lúc chỉ là nói cho hắn cây đàn hương thế giới là một kiện trưởng thành hình vương khí có quan hệ tổn thương một chuyện, không nói tới một chữ. giờ phút này trải qua Ngọc Y Dị Hương Tiệu nói này, tình huống thật khả năng có ẩn tình khác. Tây đàn Hương thế giới thôn vệ quân cờ quá trình lớn lên kỳ thật cũng không phải là trưởng thành mà là một loại. chữa trị. đúng lúc này, Quý Mục cảm giác sau lưng hơi khắc thường, đang chờ quay đầu, mỹ nhân thanh âm nhưng từ sau lưng truyền đến đường động Quý Mục nháy nháy mắt, ngoan ngoãn đứng thẳng, không có động tác. Ngọc Y Dì Hương lúc này liền đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc của hắn, đầu ngón tay hơi phát, đem Quý Mục tóc đen từng sợi cuộn tại cùng một chỗ. thời gian tĩnh mịch, gió nhẹ không khô. Thấm lòng người phi mùi thơm cơ thể theo gió nhẹ cùng nhau thổi qua quý mục khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng người một chút, liền có chút đóng lại đôi mắt, tùy ý tâm thần tại làn gió thơm vẩn quanh bên trong quanh quần một chỗ. Một lát sau, Ngọc Y Ly Hương đem màu trắng ngọc châm nhẹ nhàng cắm vào quý mục đuôi tóc. Làm xong những này, nàng ngoay tay nhỏ, đem quý mục quay lại, lui lại mấy bước đằng sau, Ngọc Y Ly Hương có chút nghiêng đầu tinh tế quan sát một chút, con mắt một chút xíu cong thành nguyệt nha hì hì, cũng không tệ lắm thôi. Chương 169. Hạ Hoa La Thu, Bạch Ngọc Thành đôi bên dưới. Chương 169. Hạ Hoa La Thu, Bạch Ngọc Thành đôi bên dưới. Quý mục sờ lên đỉnh đầu ngọc trâm, kinh ngạc nói vật chân quý như vậy, cứ như vậy cho ta, ngươi chẳng lẽ liền không chân quý rồi? Thế nhưng là, không vui sao? Ngọc Y Di Hương ánh mắt tối sầm lại, lộ ra một bộ lã trả chưa khóc chi sắc. Mặc dù biết rõ nàng là cố ý, nhưng quý mục vẫn là thân thể siết chặt, vội vàng mở miệng nói đưa thích. Ngọc Y Di Hương lập tức hỉ hỉ cười một tiếng, sau đó từ trong không gian chữa vật lại lấy ra một chi đồng dạng màu sắc ngọc trâm, đáp ý tại quý mục trước mặt hoàng du mấy lần không nghĩ tới đi, bản cô Nương còn có một viên. Quý mục hiếp mắt một nhìn, phát hiện ngọc trâm này cùng mình trên đỉnh đầu viên kia cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỗ chính là Ngọc Y Hương trong tay cầm cái này, điều khác không phải hoa sen, mà là một mảnh diệu phong. Nhìn thấy quý mục trên mặt nghi hoặc, Ngọc Y Dị Hương dí dỏm thẻ lưỡi, giải thích nói đây thật ra là một đôi rồi. Trường Phong ngơi trên đỉnh đầu mang theo viên kia, danh tự đã vừa mới nói qua rồi. Y Hương trong tay viên này liền gọi là La Thu. Hạ Hoa La Thu, hai kiện hợp lại, mới là một kiện hoàn chỉnh dị bảo an. Nếu như hai chi ngọc chân phân biệt tại hai nhân thủ bên trong, bọn chúng còn có thể tức thời phản ứng tính mạng đối phương trạng thái đâu. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Ngọc Y Hương nhảy nhảy nhót nhót đi vào quý mục phụ cận, đẩy mắt mong đợi hỏi trận tại Ngọc Y Dì Hương ngạc nhiên trong thần sắc, Quý Mục đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực ôn hương Nhã Ngọc vào hết ôm ấp. Quý Mục tại Ngọc Y Dì Hương tú lệ tóc dài ở giữa người bên dưới làn gió thơm, sau đó tại nàng có chút phiếm hồng bên tai nói khẽ tạ ơn. Hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết Ngọc Y Dì Hương trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngọc Trâm có thể thời gian thực phản ứng chủ nhân trạng thái, đây là một cái cực kỳ đặc thù công hiệu. Tại bây giờ Ngọc Y Dì Hương trong mắt người trong lòng của nàng bây giờ hay là quá mức nhỏ yếu, hơn nữa còn là thiên cương tinh. Cái này đã chú định vô luận là nhân gian hay là trên trời đều sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn. Tại dạng này hoàn cảnh bên dưới. Chưa cường đại lên quý mục, mới là cái kia muốn bị bảo vệ đối tượng. Cho nên ngọc trâm trừ lễ vật bên ngoài, thay thế biểu lấy một cái cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Có việc, có thể tùy thời tìm ta. Như vậy lương nhân, làm bạn ở bên, hắn làm sao có thể không vì đó say mê? Hai người sau khi tách ra, ngọc y thì hương chậm một hồi lâu, mới giống như là vì nói sang chuyện khác giống như nói ra đúng rồi trường phong. Lấy ngươi bây giờ cường độ thần hồn đủ để tu luyện bảy âm tông tâm pháp, có muốn thử một chút hay không? Tốt. Quý mục không chút do dự đáp. tứ tượng kiếp đằng sau, ngũ vương cấp cũng theo đó đặt ở đỉnh đầu của hắn, gần như chỉ ở sau mấy tháng. Vì thế. Hắn sẽ không dung tha cho bất luận cái gì tăng lên thực lực mình cơ hội. Một khi rời biếng, chính là đang liều mạng. Ngọc Y Y Hương mỉm cười, vỗ nhẹ ngọc châm, hiển hóa ngoại cảnh. Nhân ân chi khí vần quanh, đem hai người thân hình biến mất, sau đó Ngọc Y Y Hương lôi kéo Quý Mục ở bên ngoài cảnh cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Thon dài ngón tay ngọc khoác lên Quý Mục mi tâm trường phòng, buông lòng tâm thần, Y Hương lấy thần hồn đem tâm pháp chuyển độ cho ngươi. Quý Mục theo lời làm theo. Không bao lâu, Ngọc Y Y Hương thần hồn liền lại lần nữa xuất hiện ở Quý Mục khí hải bên trên. Quý Mục thân hồn tiểu nhân trừng mắt nhìn, kỳ đánh giá cái này cùng mình tương tự nhưng ngưng thực trình độ lại giống như thực chất giống như thần hồn lần trước hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này bởi vậy cũng chưa chú ý mà coi là thật chính bắt đầu tu luyện thần hồn đằng sau hắn mới chính thức biết được cái này có bao nhiêu khó Y Di Hương thần hồn của ngươi là cảnh giới gì thần linh cảnh Quý mục mở miệng hỏi Ngọc Y Di Hương lắc đầu nói thiên môn phía dưới không có có thể đạt tới thần linh cảnh thần hồn đó là sắp phi thăng tiên nhân mới có thể đạt tới cảnh giới cho nên Y Di Hương nếu như là thần linh cảnh Trường Phong ngươi chỉ thấy không đến ta rồi thì ra là thế cho nên Y Dì Hương là thiên linh cảnh a ân thiên linh hậu kỳ Quý mục một mặt kinh ngạc thiên linh hậu kỳ, thánh nhân kia thần hồn bình thường đều là cảnh giới gì? Một dạng cũng là thiên linh hậu kỳ, chỉ bất quá khác biệt chính là, thân hồn của bọn hắn cảnh giới bình thường đều là trải qua áp chế đằng sau kết quả. Nếu như không phải như vậy, thánh nhân muốn nhập thần linh cảnh, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Quý mục tư tác lượng này, cho nên thánh nhân cũng là bởi vì không muốn phi thăng, mới lựa chọn đem thần hồn áp chế ở thiên linh. Ngọc Y Dị Hương tán thưởng nhìn hắn một cái, nàng phát hiện Trường Phong luôn luôn có thể nhanh chóng từ trong đôi câu vài lời đoán được tiếp cận nhất chân tướng kết quả là như thế này không sai. Bất quá nếu là thánh nhân tiến thêm một bước, thần hồn liền đem cũng không còn cách nào áp chế, sẽ trực tiếp đột phá đến thần linh. Cho nên thánh nhân đằng sau, nhất định vi thăng. Vậy cái này là vì sao? Ân. Những này dính đến một chút thượng cổ bí ẩn, các loại trường phong đột phá minh đạo thời điểm, Y Hương lại từng cái cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tốt, Quý một cái đầu. Lúc này, Ngọc Y Hương thần hồn đã tại hắn khí hải trú tẩu, từng lần một diễn hóa tu luyện tâm pháp phương thức bảy âm tông hoạch tâm tâm pháp, xem tâm pháp quyết, là thiên giai cửu phẩm, thoát từ đạo pháp cấp thần thông, xem như một cái phiên bản đơn giản hóa. Muôn công pháp này đối với cảnh giới tu vi không có yêu cầu, duy nhất bậc cửa chính là thần hồn. Chương 170, Hồng Trần xem tuyết, kim mục dòng tinh. Chương 170, Hồng Trần xem tuyết, kim mục giọm tinh xem tâm quyết tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất đối ứng hư linh cảnh thần hồn, tầng thứ hai đối ứng nguyên linh, ba tầng đối ứng thiên linh đằng sau đạo pháp cấp thần thông, kỳ thật có thể tính làm tầng thứ tư, đối ứng thần linh cảnh thần hồn. Bất quá cái kia quá mức xa xôi, cho nên Y Lương cũng không có tu tập qua. Duy nhất tu tập qua tầng thứ tư, khả năng chính là mẫu thân, nhưng là cũng không xác định. Dù sao nếu là tu luyện Nàng tân hồn hẳn là đã sớm thăng hoa đến thần linh, trực tiếp phi thăng mười đối. Thẩm tâm pháp thứ nhất, tên là Hồng Trần Xem Tuyết. Phương thức tu luyện là vận chuyển khẩu quyết làm cho thần hồn mở mắt, sau đó xem khắp thế giới ngàn loại cảnh tượng. Quan sát sự tình, có thể là một người bộ mặt biểu lộ, cũng có thể là một con kiến xếp hàng tiến lên. Trời chiều, núi xa, thậm chí là phố xá, đều có thể là quan sát đối tượng. Nghe có phải hay không rất dễ dàng. Ngọc Y thì hương cười cười, nhưng còn không đợi Quý Mục trả lời, nàng liền nói tiếp kỳ thật không phải. Thế gian tuyệt đại đa số người, đối đãi một sự vật lúc, nhìn đều không phải là sự vật bản thân. Bọn hắn thường thường đều đang nghĩ lấy sự tình gì khác, bị một loại nào đó không thuộc về sự vật bản thân cái khác mục đích quá nhiễu. Nghe có chút phức tạp, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Tựa như nông phu làm ruộng, trái cây ráng rắp lớn mà thương ngọt, hắn tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Nhưng hắn vui vẻ nguyên nhân đại khái là bởi vì một nhóm này trái cây có thể bán một tốt giá tiền, cũng không phải là đơn thuần bởi vì trái cây mà vui vẻ. Cảnh tượng tương tự, kỳ thật chỗ nào cũng có. Thế nhân hình bạc vụn mấy lượng, tiền nhiều hơn, tự nhiên vui vẻ. Nhưng thường thường tiền nhiều hơn thời điểm, bọn hắn đều sẽ quên đi kiếm tiền nguyên bản mục đích, vui vẻ. Cho đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ là vì kiếm tiền mà kiếm tiền, cho đến chết lặng, đã mất đi cảm giác vui vẻ cùng thống khổ năng lực, mục đích cùng sự vật, rất dễ dàng làm lẫn lộn. Những này không thuộc về sự vật bản thân mục đích, cực lớn trình độ ấy nhiều ánh mắt của chúng ta, che đậy chúng ta tâm linh. Cho nên trên đời này, có thể nghiêm túc đi nhìn thẳng vào một kiện cảnh tượng cùng sự vật, ít càng thêm ít. Thế nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại có mấy người nguyện ý dừng bước, chân chính túi đầu đi xem một chút thế giới này, hơi dừng lại, lau lau mắt, liền sẽ phát hiện. Kỳ thật ngay cả ven đường cỏ dại, đều có nở rộ vẻ đẹp, chỉ bất quá mỗi lần đi ngang qua thời điểm đều không người túi đầu thôi cho nên Hồng Trần xem Tuyết Tầng thứ nhất, Hách Tâm chính là muốn học được đem kèm theo mục đích cùng sự vật bản thân chia cắt ra đến, thẳng vào bản tâm, chân chính lấy thần hồn chi nhãn đi túi đầu nhìn một chút thế giới này, phát hiện bọn chúng bản thân đẹp, mà cái kia cũng sẽ thành người tâm linh đẹp nhất cái bóng. Tâm ta trong suốt, tính như Lưu Ly đây chính là thất tâm tông sở tu tâm pháp ý nghĩa. Quý mục chăm chú nghe giờ phút này chậm rãi mà nói dạy bảo chính mình ngọc ý dè hương. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được đứng ở trước mặt mình, không chỉ có là người trong lòng của mình, càng là một vị hàng thật giá thật nhập đạo đại năng, là một vị chân chân chính chính tu hành đạo sư. Quý Mục khẽ miệng không tự kìm hãm được nổi lên vẻ tươi cười. Sau đó, thân hồn của hắn đi theo hành động của nàng, chậm rãi đã vận hành lên pháp quyết. Thân hồn tràn ra một sợi mông lung ánh sáng nhạt, bắn ra tại khí hải, làm cả nội cảnh thế giới khắp nơi óm ánh sáng long lanh. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, quý mục thân hồn chô mi tâm, nứt ra ra một cái khe. Theo pháp quyết quay vòng số lần càng nhiều, khe hở nứt ra lại càng lớn. Cuối cùng, khi pháp quyết vận chuyển tới hơn trăm lần thời điểm, toàn bộ khe hở đột nhiên bùng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái tròng mắt màu vàng nóng. Một chum sáng chói thần quang màu vàng đột nhiên bắn ra mà ra đúng lúc này. Ngọc Y thì hướng đung nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng thoát ra chờ một chút, nhưng đã chậm. Lần thứ nhất mở mắt cường hành kim quang trực tiếp xuyên suốt đáy biển, đem trọn phiến khí hải đều hóa thành màu vàng, nhấc lên thủy triều như kim vũ tản mát bắn át. Nội cảnh bên trong, óng ánh khắp nơi sinh huy. Quý mục con mắt thứ ba trực tiếp chiếu sạ tại khí hải chỗ sâu nhất, trong hoàng hốt, hắn thấy được một cái làm hắn tâm thần rung mạnh cảnh tượng đó là một viên tàn phá sao băng. Sao băng phía trên, loan thoáng, tựa như tồn tại một bóng người. Chỉ là lấy quý mục cảnh giới bây giờ cùng công pháp cấp độ còn chưa đủ lấy thấy rõ. Nhưng sau một khắc, cái tia đạo trên sao văng bóng người, trong lúc bất chợt cũng mở mắt ánh mắt cùng Quý Mục trực tiếp đụng vào nhau. Từ trong cái nhìn kia, Quý Mục phảng phất thấy được Mên Ngông Hoàn Vũ. Sau một khắc, hắn đều thảm một tiếng, mi tâm kim mục trong nháy mắt khép kín. Thần hồn từ chỗ mi tâm nứt ra ra một vết nứt, đúng là nhận lấy cực nặng thương thế. Nhưng kinh ngạc là, khí tức của hắn lại tại điên cuồng bay vụt. Thi triển mấy vạn lần cấm nôn thuật mới ngưng luyện đến hư linh sơ cảnh thần hồn, tại thời khắc này, đúng là trực tiếp đột phá đến hư linh hậu kỳ. Một bên, Ngọc Y hương miệng nhỏ giờ phút này đều đã trương thành rõ hình. Trên cảnh giới Quý Mục giờ khắc này cũng tăng nhanh tam trọng, leo lên nhập hư tầng 24 lâu. Bình thường nhập hư tu sĩ mấy tháng khổ tu mới có thể tăng trưởng nhất cảnh, hắn chỉ là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, liền trực tiếp chạy tâm trọng. Nhưng Quý Mục thời khắc này cảm giác lại hoàn toàn không gọi được dễ chịu. Toàn thân mồ hôi thấm đẫm quần áo, não hải cũng như kim đâm bình thường, trên thần hồn to lớn đau đớn tiếp tục tính tồn tại, giống như như ác ngọng vùng đi không được. Nhìn lấy cảnh giới thực lực bây giờ của hắn không nên nhìn tồn tại, nhận phản phệ chuyện đương nhiên. Nguyên bản vẹn vẹn nhận phản phệ. Nhưng xem tâm quyết tồn tại, để hắn thần hồn trọng thương sau khi, còn không đến mức mất cả chỉ lẫn trại. Xem tâm quyết tầng thứ nhất, Hồng Trần xem tuyết. Thứ nhất cảnh, xem sao.